Tiếu gia tộc trường Tiếu Khai nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt vẻ mặt. Tiếu gia một cái nho nhỏ tinh luyện sư tân chức khinh hiến, đúng là dẫn tới trường phong tinh thần điện hạ tự mình đến đây chúc mừng. Theo một chi lộ ra có chút ít xuất hiện đoàn xe tại thị vệ cùng đi xuống đến Tiếu gia phủ đệ trước, nhìn về phía trên không có bất kỳ cái giá đỡ trưởng phong tinh thần tự trên xe ngựa chậm rãi đi xuống. Chứng kiến cái này một thân đẹp đẽ quý giá khí tức uy nghi ngàn vạn nam tử trẻ tuổi, ý định rời đi đấy, chưa rời đi rất nhiều tinh sư, tinh luyện giả đám bọn họ không nữa nửa phần hoài nghi, đồng thời cung kính thi lễ một cái. Tham kiến trưởng Phong Tinh Thần Điện hạ. Haha, ha, chư vị không cần đa lễ. Trưởng Phong Tinh Thần Hòa Thiện đích hư tay vừa đỡ, ánh mắt tại tiếu ra giữa đám người nhìn lướt qua, đợi đến chứng kiến tiếu La sau trước mắt có chút sáng ngời, ngay cả bước lên phía trước nói, cái này một vị tiểu là chúng ta hôm nay nhân vật chính tiếu La các hạ rồi à, nghe nói tiếu La các hạ năm đó từng cho chúng ta trưởng Phong đế quốc tọa trấn biên cương, chém giết dị tộc vô số, sông hạ hiển hách uy danh, quả thật chúng ta thế hệ này người mỗ mực a, hôm nay nghe được tiểu La cách hạ cử. Hành tinh luyện sư tấn chức hiển yến, ta đang muốn nhân cơ hội này Hảo Hạo nhận thức một fan chúng ta trưởng phong đế đội chính giữa tuấn kiệt nhân vật. Điện hạ khen chợt rồi, chính là bạc mệnh như thế nào vào khỏi điện hạ thính nghe. Tiếu La một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhưng đại não nhưng lại một hồi mơ hồ, hắn hồn nhiên không rõ, như thế nào trưởng phong tinh thần điện hạ lại đột nhiên xuất hiện ở tại đây, hơn nữa còn cố ý bởi vì hắn tân chức tinh luyện sư khánh yến đến đây hướng hắn chúc mừng. Trên thực tế hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống không chỉ là Tiếu là, hắn phu nhân ngả Na, Tiếu gia tộc trưởng Khai, cùng với ngả gia ngả Lộc Minh, cùng với vốn cho là mục đích đạt thành công tôn viện, Vinh Quý Tinh. Phương Chủ Thiên, Dịch Đông Phong bọn người, toàn bộ bị trước mắt một màn cả kinh đầu váng mắt hoa. Trong đó tuổi lớn hơn Dịch Đông Phong càng là nhịn không được xoa xoa con mắt, tựa hồ muốn xem tin tưởng đến cùng phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác rồi. Vốn là vội vã rời đi rất nhiều các tân khách, giờ khác này cũng là như là đồng thời chúng định thân thuật giống như, lại không có bất kỳ một người dám can đảm ly khai hát toàn trường hào khí yên tĩnh có chút quỷ dị. Nếu nói là những người này, duy nhất hơi có chút suy đoán sợ là chỉ có Tô Bạch rồi, trong mơ hồ nàng đại khái minh bạch Tiếu La một lần trước Khánh tại sao lại đưa tới Thương Chủ thành thành chủ. Trưởng Phong Tinh Thần Điện hạ hai người đồng thời đến chúc mừng. Ta hoàng thúc trưởng Phong hiện tại biết được Thương Vân chủ thành ra tiếu la các hạ bực này, tận trung vì nước trung thành và tận tâm đích nhân vật sau cũng là trong nội tâm vui mừng, vốn định tự mình đã đến nhận thức tiếu la các hạ một phen, nhưng bởi vì có chuyện quan trọng tại thân chậm trễ, bởi vậy chỉ có thể kéo ta đưa tới hạ lễ, mong rằng tiếu la các hạ xin vui lòng nhận cho. Hoàng thúc, Tiếu la nào nào, ngay sau đó như là liên tưởng đến hắn chỗ chỉ chi nhân, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, liên tưởng đến trưởng Phong Tinh Thần trong miệng hoàng thúc lúc Ở đây sở hữu tất cả có chút kiến thức người cơ hội đồng thời sợ run cả người, Trưởng Phong Hiên. Chí thượng vô địch thiên giai cường giả Trưởng Phong Hiên. Không có khả năng đấy, không có khả năng đấy, Trưởng Phong Hiên thân vương cái kia là nhân vật bậc nào, toàn bộ Trưởng Phong đế quốc chính giữa đỉnh phong nhất một nắm người một trong, dùng thân phận của hắn chớ nói Tiếu La một cái nho nhỏ tinh luyện giả tấn chức tinh luyện sư rồi, mặc dù hắn là tinh luyện sư tấn chức đại tinh luyện sư, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt, làm sao có thể hội, sẽ đưa tới hạ lễ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Công tôn Việt sắc mặt một hồi trắng bệ. Thân hình càng là hơi chút loạng một cái, toàn thân phảng phất tại trong nháy mắt bị rút đi sở hữu tất cả khí lực. Trương Phong tinh thần cũng không để ý tới mọi người thái độ, phất phắt tay, thị vệ đã đem danh mục quà tặng cùng một khối không tinh thạch đưa đi lên. Một bên Ngạ Lộng Vân cho dù cảm thấy như vậy thập phần thất lễ, nhưng vẫn đang nhịn không được đưa tay ra mời cổ hướng phía danh mục quà tặng nhìn lại. Đem làm hắn nhìn rõ ràng danh mục quà tặng phía trước nhất tinh hạch bột phấn 100 giăng, lục dai tinh khí một kiện, chân tinh 10 tổ lúc, thẳng cảm giác hai chân một hồi như ra, suýt nữa bởi vì đứng không thẳng thân hình mà té xuống. Của ta trời ạ! Tinh hạch bộ phấn, mỗi một khắc giá trị không dưới 3000 tinh thạch, 100 răng tiểu là 30 vạn tinh thạch, lục dai tinh khí, giá bán càng là đạt đến khủng bố 100 vạn tinh thạch, hơn nữa giá trị xa xỉ chân tinh dược tể các loại vật, những vật này lẻ loi tổng tổng cộng lại, tổng giá trị dĩ nhiên không thua 200 vạn tinh thạch. 200 vạn. Suốt 200 vạn tinh thạch ra, Nhất là lục dai tinh khí, đây là đủ để xác lập gia tộc căn cơ trí bảo, cái này chí bảo nếu để cho ngạ minh cái kia các loại mở 6 tòa tinh luyện sư sử dụng, tuyệt đối có thể làm cho hắn có được lợi trong thời gian ngắn chống lại đại tinh luyện sư chiến lực. Cần biết cùng loại với vinh quy tinh loại này đại tinh luyện sư sử dụng trên căn bản là ngũ giai tinh khí có thể cầm cầm lục giai tinh khí tại đại tinh luyện sư giai đoạn Trung đều được xương tụng cực giả theo điểm này sẽ sẽ đến nhìn ra lục gia tinh khí đối với một cái chỉ cần tinh luyện sư gia tộc quý trọng chỉ là mặc Hà trường phong tinh thần đưa tới lễ vật toàn bộ thiếu ra thực lực bởi vậy đâu chỉ lật lên gấp 10 lần trường phong tinh thần điện hạ phần lễ vật này. Tiếu la cũng nhìn thấy phần lễ vật này danh sách trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt trườngong tinh thần bọn người mà khách quan cho bọn hắn mà nói thức sự quá cực lớn lớn đến bọn hắn căn bản nhìn không tới bọn hắn chỗ cấp độ. Tinh luyện sư mặc dù có chút địa vị, nhưng phóng tới phạm nhân quốc gia nhiều nhất cũng tiểu tương đương với một cái trưởng phòng, mà trường phong tinh thần đó là không kém hơn 6 tổng lý chi tử cao thượng thân phận, ai có thể tưởng tượng được đến một cái huyện thành nhỏ thị trường sinh nhật lúc rõ ràng có bực này đại nhân vật đích thân đến. Chính là lễ mọn, không thành kinh ý, kính xin Tiếu La các hạ không muốn từ chối. Trường phong tinh thần phảng phất biết do Tiếu La muốn nói cái gì đó, một câu phá hỏng hắn kế tiếp tất cả nữ nữ, cuối cùng, hắn nhìn lướt qua Tiếu gia việt lạc, tại không có chứng kiến chính mình muốn nhìn đến người lúc Trong nội tâm ẩn ẩn có chút tiếc hận, nhưng lễ vật đã đưa đến, thái độ đã cho thấy, hắn cũng không nên lại đợi xuống dưới, dù sao hắn muốn thực ngồi vào vị trí tiểu tòa mà nói không khỏi quá tận lực rồi. Lại lần nữa chúc mừng Tiếu La các hạ, đồng thời cũng chúc mừng chúng ta Trưởng Phong đế quốc thêm nữa một thành viên trụ cột của quốc gia chi tài, ta còn phải trở về hướng ta hoàng tộc phục mệnh, lưu không hề ở lâu rồi, cáo tử. Trưởng Phong Tinh thần vẻ mặt mỉm cười chắp tay. Trưởng Phong Tinh thần điện hạ không bằng uống chén rượu lại đi. Ta đã tại Thương Vân chủ thành trong đó, về sau có rất nhiều loại cơ hội này. Dù hồ mặc dù một ngày kia ta không tại Thương Vân chủ thành rồi, chỉ cần Tiếu La Các hạ tiến đến Đế Đô tìm ta, mặc dù không có thời gian, ta cũng tất nhiên rút ra thời gian đến bồi cùng Tiếu La Các hạ Nâng Ly Mộ Phiên. Ha ha. Trương Phong Tinh Thần cười lớn nói. Mà hắn nói vừa xong, ở đây sắc mặt của mọi người toàn bộ thay đổi. Trương Phong Tinh Thần lại đối với chính là một cái Tiếu La coi trọng như thế. Chủ động mời hắn tiến đến chính mình quý phủ Nâng Ly Mộ Phiên. Dù là bất luận kẻ nào đều nghe được đi ra đây chỉ là một câu lễ phép tính người, nhưng nếu là Tiếu gia có thể nắm chặt cơ hội này, không khác nào tại nhất phi trung có trường phong tinh thần ở phía trên bảo kê không không khôngớ không chỉ trường phong tinh thần thậm chí là trường phong Hiên có trường phong Hiên vị này thiên giai cường giả ở phía trên bảo kê từ nay về sau thương vân chủ thành thậm chí cả toàn bộ 3.000 đầm l lấy ngoại trừ giải rắc cái tiêu mấy ra đạt trình độ cao nhất tinh luyện giả tổ chức bên ngoài còn có ai dám trêu chọc tiế ra nửa phần trường phong tinh thần đến nhanh đi cũng nhanh chúc mừng một phen sau rất nhanh rời đi theo hắn vừa ly khai vốn là xấu hổ kẻ ngắt đến mức tận cùng hào khí lập tức trở nên nhiệt liệt hóa bắt đầu Những cái kia muốn đi nhân mã thượng về tới vị trí của mình không muốn đi rồi, mặc dù lúc trước đã đi ra một ít khách mới cũng là mày dạn mặt dậy một lần nữa về tới viện lạc chính giữa. Ma ngả ra ngả mình cũng là xoay người lại, vốn là phẫn nội trên mặt trực tiếp đã đến cái 360 độ đại chuyển biến, vẻ mặt mỉm cười hướng phía Tiếu La nói, "Hiền tôn a, không thể tưởng được ngươi rõ ràng cùng vị kia vĩ đại thiên giai đại nhân đều có quan hệ, thật sự là giấu giếm được chúng ta thật khổ a. Tốt rồi, tốt rồi, hiền sẽ tiếp tục, chư vị tụ tòa, tự tòa. Nói xong, hắn còn âm thầm cho ngả Na nháy mắt ra dấu. Mạng Na cũng là trắng rồi, Tiếu La liếc, có loại quan hệ này vì sao không còn sớm điểm bẩy ra đến? Làm Hại chúng ta gây ra lớn như vậy chê cười. Mà Tiểu La đúng lúc này, ngoại trừ cười khổ bên ngoài đã không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Tô Bạch, đúng lúc này nhỏ giọng sau lưng hắn nói một câu, giống như la tử tước, ngươi tiểu thanh thản ổn định chủ trì tấn chức hành nghiến a, không muốn cảm giác trong nội tâm tâm thần bất định. Nghe được Tô Bạch nói, Tiểu La lập tức nhìn hắn một cái, Tô Bạch, có phải hay không biết rõ cái gì? Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, Dùng không được bao lâu ngươi tiểuụ sẽ mình bạc rồi." Tô Bạch khém mím cười nói, "Tiểu La vẫn là một đầu sương ngủ. Ngã Na cũng không để ý tới Tô Bạch cùng Tiếu La lặng lẽ lời nói, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi xuống Công Tôn Việt trên người, còn nhìn lướt qua Hoang cửu Thiên và người, cười lạnh nói, "Công Tôn Việt các hạ, chúng ta đã nói qua, tiểu gia không chào đón các ngươi, mời các ngươi ly khai." Công Tôn Việt sắc mặt trắng bệnh. Trên thực tế mặc dù không để ý thương Vân chủ thành thành chủ cùng trường Phong tinh thần đến nơi đây lực ảnh hưởng, chỉ cần là cái này hai gia đưa tới lễ trọng, đã đủ để cho tiểu gia thế lực tăng rồi dưới mắt càng là lẫn át công tấn lên ra, đại mạc tông nhóm thế lực, giờ phút này đối mặt ngả Na dăn dạy, bọn hắn căn bản là không dám mở miệng phản bác. Giống như La Hiền Chân ta, hai chúng ta già quan hệ tương giao đã lâu, không đến mức bởi vì một chút như vậy việc nhỏ tiểu sinh ra khoảng cách. Ta. Cái á thần sắc xấu hổ, nhưng vẫn là dậy nghiêm mặt mặt muốn lên tiếng kêu gọi, tận khả năng vãn hồi quan hệ, dù sao được những này lệ trọng tiểu ra thế lực khẳng định phóng đại, đến lúc đó bọn hắn những gia tộc này tông môn nói không chừng muốn ngượng hắn hơi thở. Phi, là ai chất, cấp ngươi những này khách quý, chúng ta tiểu gia chiêu đãi không nổi." Ngạ Na không lưu tình chút nào giân dậy. "Ngươi, ngã Na, ngươi không muốn thật quá mức. Quá mức thì như thế nào?" Vinh Quy Tinh đúng lúc này nhưng lại đứng dậy, hiên ngang lắm liệt nói, "Ta thủ thiếu gia mời đến đây tọa chấn, các ngươi lúc trước quấy rối thì cũng tôi đi, nhưng là hiện tại tiểu gia nữ chủ nhân đổi các ngươi đi, các ngươi rõ ràng còn dám vô lễ, xem ra chỉ có ta tự mình ra tay đem bọn ngươi khu trục." Nói vừa xong, tứ giai tinh thuật ánh sáng chói lọi lập tức hình thành, một cái tinh lực trùng kích vây lên mấy vị tinh luyện sư thân hình, dù là tất cả mọi người trước tiên tế ra phòng ngự của mình tinh thuật vẫn đang bị xung kích bay ngược mà lên. Kế gia tiếu gia đại môn, quay cuồng trên mặt đất, trước mắt bao người có thể nói mặt mất hết, chật vật đến cực điểm. 12. Chương 499 đã đến. Vinh đại sư, ngươi thật muốn cùng chúng ta công tôn gia là địch ư? Công tôn Việt có chút ngoài mạnh trong yếu nói, cùng các ngươi công tôn gia là địch thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi công tôn gia có thể làm gì được ta? Vinh Quy tinh hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói rõ lập trường của mình. Đi công tôn gia bái phòng Hàn Tiên Phong mượn Hàn Tiên Phong quan hệ. Cái kia còn không bằng trực tiếp tìm tới tiểu gia, mặc dù không biết tiểu gia cùng trưởng phong hoàng thất gia. Ở giữa đến cùng có quan hệ như thế nào nhưng vẹn vẹn xem thân là thiên giai cường giả trưởng phong Hiên rõ ràng lại để cho trường phong tinh thần tự mình đến đây tạ lễ hơn nữa đưa tới lễ vật như thế Trầm trọng có thể nhìn ra tiếu ra mọi người ở đằng kia vị thiên giai Cường giả trong suy nghĩ phân lượng chỉ cần leo lên trên thân vi thiên giai cường giả trưởng phong Hiên đừng nói đắc tội công tôn ra rồi coi như là đắc tội cả vị thành chủ phủ hắn cũng sẽ không tiếc người cút mất mặt xấu hổ Vinh Quy tinh nói xong lập tức xoay người hướng phía tiếu la mà đi mang trên mặt dáng tươi cười nói tiếu la các hạ vừa rồi ta nhất thời nóngội Trậm trễ các hạ, kính xin các hạ không muốn để vào trong lòng, ta Vinh Quy Tinh cùng Tiếu gia tương giao đã lâu, chắc hẳn một chút như vậy tiểu khoảng cách như thế không đến mức ảnh hưởng đến hai chúng ta ra quan hệ a. Tiếu La mặc dù đối với Tại Vinh Quy Tinh lúc trước biểu hiện trong nội tâm hàn, nhưng đối phương chính là một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả, toàn bộ Tiếu gia cộng lại sức nặng thượng đều không thể cùng hắn sánh vai, Tiếu La mặc dù tâm có bất mãn, lại cũng không dám phát tác, chỉ đành phải nói, cái này ngược lại là. Tiếu La lời còn chưa nói hết, một tiếng cười khẽ nhưng lại từ một bên người vây xem bảy trùng vang lên, tốt xấu tu luyện đại tinh luyện sư rồi. Nhưng như thế Vô Liêm Sĩ thật đúng là hiếm thấy. Nghe được cái thanh âm này, Tiếu La vẫn chỉ là ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, một lát nhưng lại nghĩ không ra, mà một mực đập vào da tay tô bạch trên mặt nhưng lại đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước tiên hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó, một cái quần áo cắt may vừa vặn nam tử trẻ tuổi tại bốn cái thị vệ mô hình, khuôn lúc, người như vậy cùng đi xuống, chính diện mang giéu cật hướng phía Tiếu ra mà đến. Chứng kiến cái này cái nam tử trẻ tuổi, Tiếu La trước là nao nao, ngay sau đó trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang các bạn đang đọc truyện tại. Giờ này Hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận, vì sao Thương Vân thành chủ, trưởng phong hiên cái kia chờ hắn nhìn lên đều nhìn không tới đỉnh đại nhân vật rõ ràng trước sau đưa tới hạ lễ, vì tự một cái nho nhỏ tinh luyện sư tân chức chúc mừng. Vương, Tiếu La đang muốn chào hỏi, nhưng nhìn rõ ràng nam tử trẻ tuổi mới tinh luyện sư tu vi vinh quy tinh lại giận tí mặt, làm cản. Ở đâu ra tiểu súc sinh lại dám nói khoác không biết ngượng. Chính mình vào miệng, nếu không, ta không ngại thay ngươi ra đại nhân giáo huấn một chút thoáng một phát cho ngươi minh bạch cái gì gọi là quỷ củ. Hắn nhìn ra Vương thành tu vi, mà Vương thành bên cạnh thân thị vệ nguyên một đám không có tinh luyện giả chấn động cho dù trên người khí huyết khí tức không kém, nhưng lại để cho tinh võ giả bực này lên không được mặt bản tu sĩ làm hộ vệ gia tộc có thể cường đại đến đi đâu. Bởi vậy hắn không chút do dự muốn cầm người trước mắt đến hào hào biểu hiện ra một phen chính mình đại tinh luyện sư uy nghiêm, dùng thuận tiện kế tiếp hướng tiếu ra để ra yêu cầu của mình. Và miệng. Lâm Huyền Tiệt, đi, như hắn mong muốn. Cái này cái nam tử trẻ tuổi tự nhiên là vương thành rồi. Trên thực tế hắn tới nơi này đã có trong chốc lát rồi, chỉ là chứng kiến Thương Vân thành chủ, Trường Phong tinh thần trước sau đã đến, không khỏi lại cùng những người này rối khách sáo." hắn cũng không hiện thân, bởi vậy Vinh Quy Tinh Sở tác sở vi hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Theo Vương Thành ra lệnh một tiếng, Lâm Huyền Kiệt đồng ý một tiếng, trực tiếp về phía trước, hướng phía Vinh Quy Tinh một cái tắt vô xuống đi các bạn đang đọc truyện tại. Một màn này rơi xuống này chút ít xem tinh luyện sư, tinh luyện giả trong mắt, lập tức lại để cho bọn hắn thần sắc trở nên một hồi quái dị, nhìn về phía Lâm Huyền Kiệt ánh mắt tràn ngập đồng tình. Đại tinh luyện sư, hắn rõ ràng dám đối với một vị đại tinh luyện sư ra tay, không thấy được vừa rồi công tôn gia tộc bọn người kết cục cả. Lớn vật Vạn chúng nhìn Trừng Trừng kế tiếp nho nhỏ tinh võ giả lại dám chủ động ra tay với tự mình, Vinh Quy Tinh giận tím mặt, toàn thân tinh quang bắt đầu khởi động, một cái ngũ giai tinh thuật không ngờ sắp thai nghén hoàn thành. Cũng không chờ hắn ngũ giai tinh thuật triệt để hình thành, Lâm Huyền kiệt động tác trên tay đột nhiên một nhanh, tại thần khí hợp nhất võ đạo cảnh giới thuốc dục tiếp theo cổ thái sơn áp đỉnh giống như khủng bố sức lực lớn hung hăng đánh kích ở đằng kia đoàn sắc ngưng tụ mà thành tinh quang ở bên trong, ngang đạo đem cái môn này ngũ tinh thuật trực tiếp vây tại Vinh Quy Tinh đồng tử mãnh liệt co lại chi tế, một chưởng này đã dư thế không giảm rơi xuống hắn hộ thân tinh thuật. Thượng ảnh. Tiểu phản phất ngăn cản tại thần kiếm trước mặt bọc biển. Vinh quý tinh hộ thân tinh thuật căn bản không có bất luận cái gì lo lắng bị trực tiếp nát bấy, đồng dạng lấy nát bấy còn có từ hắn trên người hiện ra mà ra tứ giai hộ thân tinh khí. a Rồi sau đó hét thảm một tiếng, vị này lúc trước còn vì phong lấm lâm không ai bị nổi đại tinh luyện sư cấp cường giả trực tiếp bị lâm huyền kiệt một cái tắt phiến phi hơn 10 thức xa, người tại giữa không chung một ngụm máu tươi dĩ nhiên phụt lên mà ra. Người. Người. Người là xương tôn cấp tinh võ giả Trung trung điệp điệp đụng ngã xuống đất Vinh Quy Tinh nhìn xem Lâm Huyền Quyết, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sương Tôn cấp Tinh Võ Giả, đồng đẳng với đỉnh phong đại Tinh luyện sư, loại trình độ này Tinh Võ Giả mặc dù toàn bộ 3000 đầm lầy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nguyên một đám thân phận tôn sủng, có lẽ những cái kia đặt trình độ cao nhất Tinh luyện giả tổ chức đại Tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ có thể xem thường những này Tinh Võ Giả, nhưng tại tán tu đại Tinh luyện sư trong nội tâm, Sương cấp Tinh Võ Giả mỗi một cái đều là giống như hung thú bình thường đáng sợ. Vất quá càng làm cho Vinh Quy Tinh trong nội tâm rung động chính là Một vị xưng tôn cấp tinh võ giả tại cái đó nam tử trẻ tuổi trước mặt, nhưng lại giống như hạ nhân giống như, mặc cho phân phó. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi hội, sẽ là bực nào thân phận? Vương Thành. Vương Minh Chủ. Tiếu La vội vàng ra đón, bản năng xưng hô lấy Vương Thành tính danh, ngay sau đó ý thức được Vương Thành giờ phút này thân phận biến hóa, vội vàng đổi giọng. Tiếu La từ tước. Vương Thành cũng là tiến lên, tiếp tục lấy lúc trước tôn xưng. Vương Minh Chủ có thể hàng lầm chúng ta tiểu ra, toàn bộ tiểu gia cao thấp thật sự là vẻ vang cho kẻ này. Tiếu La vẻ mặt kinh nghi nói. Vương Minh Chủ, cái nào Vương Minh Chủ? Thiếu Khai còn có chút không có kịp phản ứng. Mà ngà Minh tại nhìn thoáng qua bị một cái tát lấy được thủ huyết ngã xuống đất vinh quy tinh về sau, giờ phút này cái đó còn có thể đoán không được thân phận của Vương Thành, Vương Minh Chủ, toàn bộ 3000 đầm lấy có thể có tôn cấp tinh võ giả phụng dưỡng tả hữu đấy, ngoại trừ kỵ sĩ liên minh phó minh chủ Vương Thành đại nhân bên ngoài, cái đó còn có người thứ hai. Đang khi nói chuyện, hắn cũng là tiến lên, cung kính thi lễ một cái, tham kiến Vương Minh Chủ. Ngạ Lộng Vân bọn người cũng là theo sát phía sau. Vương Thành Vương Minh Chủ, vốn là còn trong nội tâm tức giận Nhưng bởi vì đối phương là tinh võ giả vẫn còn có trả thù tâm tư Vinh Quy Tinh tại biết được Vương Thành thân phận ngay mắt, nội tâm trở nên một mảnh lạnh buốt. Vương Thành, Kỵ sĩ Liên Minh Phó Minh Chủ Vương Thành. Nửa tháng thời gian, Vương Thành tại Liệt Dương Chủ thành một trận chiến đã sớm lên men chuyển khắp toàn bộ 3000 đầm lầy, dưới mắt 3000 đầm lầy chung cái nào có danh tiếng thế lực không biết Vương Thành hung hãn, không biết Kỵ sĩ Liên Minh vị kia Phó Minh Chủ khủng bố. Đây chính là sát thiên giai như cọm cái giáp tuyệt thế hung nhân. Mà vừa rồi, hắn rõ ràng tại đây dạng một hung nhân trước mặt khoa tay múa chân, lối ra mắng chửi Liên tưởng đến Vương Thành trên đường đi đủ loại chỉ tích mặc dù Vinh Quy Tinh chính là một đường đường đại tinh luyện sư, đúng lúc này cũng là chịu không được trong nội tâm áp lực, trực tiếp hai mắt khẽ đảo đã hôn mê. "Không cần khách khí như thế, ta hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì ăn mừng Tiếu La Tử Tước tấn trước tinh luyện sư, bởi vậy, hôm nay chủ nhân xác nhận Tiếu La Tử Tước mới được là." Vương Thành nói xong, phất phất tay, quần áo dính mau tiến lên đem một phần không tinh thạch lần lượt đi lên, ta xem Tiếu gia gia tộc tinh trận đẳng cấp không cao, bất quá miễn cưỡng tứ giai mà thôi, đã Tiếu La Tử Tước ý định tại Thương Vân chủ thành xuống rồi, như vậy Cái này một bộ lục giai tinh trận trận bản sẽ đưa cho Tiếu La tử tước, với tư cách của ta hạ lễ. Lục giai tinh trận trận bản. Mặc dù biết Vương Thành ra tay tất nhiên cực kỳ bất phàm, thậm chí hội sẽ vượt qua thân là thiên giai cường giả trưởng phong hiền, nhưng đem làm hắn chính thức đem chính mình hạ lễ đưa lên lúc đến, vẫn đang chấn được ở đây tất cả mọi người một hồi bảy chóng mặt tám tố. Lục giai tinh trận trận bản. Đây chính là lục giai tinh trận trận bản a. Lục giai tinh trận, tại có đầy đủ tinh lực chống đỡ dưới mặc dù bình thường thiên giai cường như muốn sẽ rách đều cần tốn hao một ít tay chân. Đặt ở Thương Vân chủ thành bực này thành thị trong đó, hoàn toàn có thể đem chọn cái tiếu gia thủ vệ phòng thủ kiên cố. Chỉ cần có một cái tứ giai, không, chỉ cần có một cái tam giai tinh trận sư chủ trì lấy tinh trận trận bản hình thành lục giai trận pháp, như Vinh Quy tinh bực này cấp độ đại tinh luyện sư, mặc dù đến thượng 34, cũng mơ tưởng không biết như thế nào tiếu gia được phần, nếu là chủ trì tinh trận chính là một cái tứ giai tinh trận sư, mặc dù một hai cái đỉnh phong cấp đại tinh luyện sư đều có thể cầm cái này tinh trận thúc thủ vô sách. Có thể nói, đã có cái này lục giai tinh trận, tiểu gia chỉ cần không náo tản tới tội thiên giai cường giả. Thương vân chủ thành phạm vi bọn hắn đã có thể đi ngăn rồi Vương Minh chủ cái này tiếu la cho dù minh bạch lục gia tinh trận đối với tiếu ra ý nghĩa nhưng đúng lúc này vẫn là một hồi do dự một cái lục dai tinh trận mà thôi với ta mà nói không coi là cái gì nhận lấy a Vương Thành mỉm cười hắn nói rất đúng lời nói thật dùng hắn truyền kỳ tinh trận sư truyền kỳ tinh khí sư tạo nghệ chế tạo một cái lục gia tinh trận trận bản quả thực không muốn rất dễ dàng bất quá mọi người lại không rõ điểm này lục gia tinhậ bản tại kỵ sĩ Liên minh chính giữa đều đồng đẳng với trí bảo cấp tồn tại Thấy Vương Thành vị này Phó Minh chủ đối với Tiếu La như thế coi trọng, đưa lên lục giai tinh trận trận bản với tư cách hạ lễ, ánh mắt mọi người đều không ngoại lệ tràn đầy vẻ hâm mộ. Tiếu La tại Kỵ sĩ Liên Minh Vương Minh chủ trong lòng có như thế địa vị, chỉ cần Tiếu ra tiến thêm một bước leo lên thượng vị này 3000 đẫm đầy đạt trình độ cao nhất tân quý, thăng chức rất nhanh cơ hội dĩ nhiên gần ngay trước mắt, mà vốn là cùng Tiếu La có chút khoảng cách mà minh, ngả lộng vân các loại ngả gia chi nhân, đã tại suy nghĩ phải như thế nào cải thiện vị này cháu rể, con rể quan hệ. Cái kia, cái kia liền cảm ơn Vương Minh chủ rồi. Tiếu La cứng ngắc lấy ra đầu đồng ý, rồi sau đó mang theo Vương Thành hướng Tiếu Gia Viện Lạc Chính giữa mà đi. Tại trải qua Tô Bạch bên cạnh thân lúc, có chút oán trách nói một tiếng, "Tô Bạch nha đầu, ngươi sớm biết như vậy Vương Minh Chủ sẽ đến a, rõ ràng không nói cho ta, làm hại ta không có một điểm chuẩn bị tâm lý." Vương Minh Chủ tuy nhiên đáp ứng ta sẽ tham gia đến hội, nhưng hắn bực này đại nhân vật Nhật Lý Vạn Kỳ, ta hà dám cam đoan hắn trăm sẽ tới chẳng. Tô Bạch có chút oán uổng nói, "Nhật Lý Vạn Kỳ đại nhân vật." Liên tưởng đến năm đó Vương Thành tại Sơn Điệu Bảo Lũy lúc chẳng cảnh, lại nhìn hắn giờ phút này, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ lui phòng, Tiếu La trong nội tâm nhất thời cảm khái ngàn vạn. Ai có thể tưởng tượng được đến, năm đó ở sơn địa bảo Lũy chính giữa chỉ là mui nhọn vừa lộ ra một người tuổi còn trẻ, tại ngắn ngủi vài chục năm thời gian có thể đi đến loại tình trạng này. Chương 500, Thánh địa mở ra. Mên Ngung tinh không, Thần Thánh chi kiếm đế quốc biên cảnh, Vân Hà chiến khu. Giờ phút này, tại một khoảng có chút hoang vu tinh thần lên, một chuyến 5 người, chính gây lấy một chiếc chỉ có 14m dài loại nhỏ chiến hạm nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy. Chiếc chiến hạm này tuy nhiên không lớn, nhưng tốc độ nhưng lại cực nhanh, nhất là tại mênh mông tinh không cái này đều không có không khí lực cản, tinh lực va nhiễu nhỏ nhất khu vực, huống chi đem hắn linh xảo đặc thù phát huy đã đến cực hạn. Bất quá lúc này, bốn người này trên mặt nhưng là một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc, nhìn về phía tinh không cuối cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái này là gần đây sinh động tại biên cảnh chi địa cái vị kia đáng sợ kiếm ma sao? 22. Suốt 22 truyền kỳ cường giả rõ ràng bị hắn trong một trong thời gian ngắn nuổi hết thảy dị sắc, đúng là ngay cả chạy trốn đi cũng không kịp làm được. Năm người trong đó Một người mặc màu xanh váy dài thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, cho dù nàng có không kém hơn Đỉnh Phong Thiên giai đáng sợ tu vi, nhưng giờ phút này lại không có nửa phần Thiên giai cường giả uy nghi khí độ. Không lứt, không chỉ, 22 chuyển kỳ cường giả, các người lưu ý đã tới chưa, cái kia 22 chuyển kỳ cường giả trung cầm đầu một người, gọi Chu Thiên Phong, nhưng hắn là Chu gia tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, tu luyện đến nay bất quá 620 những năm cuối, dư nhiên, dĩ nhiên bước vào chuyển kỳ tam giai đỉnh phong, có thể dùng sức một mình hàng phục một quả bình thường tinh thần vận chuyển, người bậc này vật phóng nhãn hư không chiến trường đều được siêu tụ muốn phương cường hào, nhưng tại Tôn Kiếm Ma trước mặt, nhưng lại ngăn không được hắn một kiếm. Một vị khác tu vi đã đạt tới chuyện kỳ cảnh giới nam tử trong thần sắc cũng là tràn đầy ngưng trọng. Hắn là tiểu đội trưởng, một dựa vào lực lượng của mình đột phá đến chuyện kỳ cảnh giới chắc tuyệt nhân vật, đồng thời cũng là cả tiểu đội đệ nhất cường giả, nhưng liên tưởng đến đạo kia sỏ xuyên qua tinh không khủng bố kiếm quang, vẫn là nhịn không được một hồi phát lạnh. "Khá tốt chúng ta chạy nhanh, nói cách khác một khi bị những cái kia kiếm khí cuốn vào chiến trường, kết quả tuyệt đối sẽ không so Chu Thiên Phong Chu Ma Dòng bình đoạn tốt được đi đâu." Trong năm người Một vị ăn mặc nhạt màu trắng gạo kê hoa váy dài nữ tử nhìn áo xanh thiếu nữ liếc, nói: "Không tước, lo lắng của ngươi là dư thừa đấy, theo ta được biết cái vị này kiếm ma cứ việc giết tính rất nặng, nhưng chỉ cần chúng ta không chêu chọc hắn hắn cũng không suy giảm tới người vô tội." "Tuy du, tin tức của ngươi hoàn toàn hạ thấp thời gian rồi, một năm trước cái này kiếm ma sắc thực sẽ không đả thương vào người vô tội, nhưng gần đây trong một đoạn thời gian hắn tự hồn là tu xảy ra vấn đề, bày biện ra tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, một khi ở vào cái loại nơi trạng thái, gặp người liền, liền giết, không hề lý trí đang nói." Ngươi cho rằng Chu Ma Dung binh đoàn người tại sao lại không thiết vượt qua hơn phân nửa Vân Hà chiến khu đến đây vây quét cái vị này kiếm ma? Nguyên nhân chủ yếu là được cái vị này kiếm ma cùng tính đại phát lúc chém giết Chu Thiên Phong đệ đệ Chu Thiên Mệnh, lúc này mới hội sẽ làm cho Chu Thiên Phong cùng cái vị này kiếm ma dốc sức liều mạng, nói cách khác, dùng cái vị này kiếm ma ở trên hư không chiến trường hiện hack truy danh, thường nhờ. N tránh né hắn cũng không kịp. Trong đội ngũ cái khác truyền kỳ cường giả mở miệng nói, hắn đồng dạng là dựa vào lấy bản thân cố gắng chức truyền kỳ. Chỉ có điều tại chuyện kỳ cảnh giới tạo nghệ thượng không bằng nhà mình đội trưởng cảnh hoài cổ. Đúng vậy, ta cũng đã được nghe nói việc này, nghe nói nếu như không là vì cái vị này kiếm ma chém giết đại lượng tinh thú, lập nên chiến công hiển hách, công lớn hơn qua, chỉ sợ tọa trấn chiến khu bán thần những người lớn đều muốn đích thân truy trách cho hắn rồi. Không phải nghe nói, là đã chấp hành rồi. Vân Hà chiến khu Vân Hà điện đã điều động một đội do 6 tôn bán thần dẫn đầu đội ngũ tiến đến vây quét cái vị này kiếm ma. Nói đến đây, cảnh hoài cổ ngữ khí có chút một chuyến, tuy nhiên, người vì cái kia tôn kiếm ma nói chuyện sẽ không phải là bởi vì cái kia tôn kiếm ma nghe nói đến từ quê hương của người Thiên Hà Tinh a. Nghe được Thiên Hà Tinh mấy chữ, được xưng là Tuyết Nhu nữ tử xinh đẹp trên mặt lộ ra một kia hăm đạm. Nếu như đúng lúc này Hỏa Diễm Chi kiếm tiểu manh bọn người hoặc là Vương Thành tại nơi này tiểu tuyệt đối có thể nhận ra, nữ tử này đúng là lúc trước mất tích, bởi vì có được lấy kiếp vận mệnh cách mà bị nguyệt doanh mang ra Thiên Hà Tinh đạp vào mênh mông vũ trụ tần Tuyết Nhu. Nghĩ đến chính mình tao ngộ, tần Tuyết Nhu không khỏi lại liên tưởng đến năm đó mang theo nàng đi tới nơi này khỏa tinh thần nữ tử, đồng thời nghĩ tới nữ tử kia làm cho nàng làm ba sự kiện. Đệ Nhị Tiện, cùng một cái đại tinh luyện sư cấp đội ngũ tiến đến thăm dò một cái bán thần di tích, nhưng tiếc bán thần di tích đối với đại tinh luyện sư cấp tinh luyện giả mà nói cuối cùng quá mức hung hiểm, cuối cùng nhất cái kia đội ngũ toàn quân bị diệt, chỉ có nàng một người may mắn tồn sống tiếp được, mà nàng cũng là dựa vào bán thần di tích bên trong đích truyền thừa mới có tu vi hiện tại. Dưới mắt thế thân đoàn đội đem làm bên trong nguyên bản thành viên, cùng bọn họ tổ đội đến vân hà chiến khu lịch lẫm rèn luyện, là đệ nhị kiện. Không có gì, chúng ta hay là mau chóng chấp hành nhiệm vụ a, đội trưởng, như lời ngươi nói cái chỗ kia đến cùng ở nơi nào? Thu. Yên tâm. Rất nhanh đã đến. Cảnh hoài cổ hào hào cười cười, tin tưởng mười phân nói, chỉ cần có thể tìm được cái chỗ kia, đến lúc đó không nớt, không chỉ, chúng ta tại chuyện kỳ cảnh giới thượng có thể lại lần nữa về phía trước phóng ra một bước, mấy người các ngươi cũng đem có hy vọng, vẫn đỉnh chuyển kỳ chi cảnh. Đội trưởng kia chúng ta vẫn còn chờ cái gì, mặc kệ cái này cái gì kiếm ma không kiếm ma rồi, mau đi đi. Không tước vẻ mặt hưng phấn thúc dục Tốt, ta cái này trốn vào tinh quang, tốc độ ánh sáng phi hành. Mê Ngông Tinh không đương trung chuyện phát sinh quá mức xa xôi, xa xôi đến tại Thiên Hà Tinh Thượng căn bản sẽ không có người nào đó đi đặc biệt quan chú. Thứ nhất bọn hắn không có có năng lực như thế, thứ hai, giờ phút này phát sinh ở Thiên Hà Tinh Thượng một kiện việc trọng đại, dĩ nhiên hấp dẫn toàn bộ Thiên Hà Tinh Sở hữu tất cả thiên giai đã ngoài cường giả ánh mắt. Mạc Huyền Thánh Điệu mở ra. Thiên giai cấp độ Mạc Huyền Thánh Điệu mở ra. Tinh luyện giả tu hành chung là tối trọng yếu nhất giai đoạn là được tinh luyện sư, một khi tinh luyện sư giai đoạn không có đánh tốt trụ cột, hắn tương lai thành cũng đã có thể nhất định hơn phân rồi. Bất quá Nhất định hơn phân nửa cũng không phải là tuyệt đối, tinh luyện giả chỉ cần không tân chức truyền kỳ, hết thể đều có cải tạo hy vọng, bởi vậy, cho dù Mạc Huyền Thánh địa đại tinh luyện sư, thiên giai hai cái giai đoạn lịch lẫm rèn luyện mở ra thập phần chậm chạm, nhưng đúng là vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, mỗi một lần thiên giai cấp bậc Mạc Huyền Thánh địa mở ra, tất nhiên đại biểu cho một hồi mang tất cả toàn bộ thiên hà tinh tình thế, bởi vì, đối với đã xuống dốc thiên hà tinh mà nói, tại Mạc Huyền Thánh địa chính giữa đạt được Mạc Huyền lệnh, có thể nói là bọn hắn một bước lên trời trở thành tinh thần dòng tốt nhất cơ hội. Hoàng kim bình nguyên Tây bộ. toàn bộ Hoàng kim bình nguyên do Đông Phương Sơn mạch Nam Vương Thủy Trạch, Tây Phương Bình Nguyên, Phương Bắc đổi núi tạo thành, trong đó Tây Phương Bình Nguyên cụ thể lại phân chia vì Tây Vương Tung Lũng, Kim Phong Bình Nguyên, Lục Hải Bình Nguyên, Hoàng Tổ Bình Nguyên tứ đại khu vực, mỗi một khu vực đều được xương tụng đất rộng của nhiều, hùng cứ lấy vô số mạnh yếu thế lực, mà với tư cách Hoàng Kim Bình Nguyên tứ đại gia tộc bên trong đích phạm gia liền chiếm hùng cứ lấy nhất rồi giảo Kim Phong. Bình Nguyên cùng Lục Hải Bình Nguyên. Lần này Mạc Huyền Thánh địa hiện ra địa điểm, thình lình ngay tại Nguyên chính giữa. Bởi vì chiếm cứ lấy gặp may mắn địa lý thế, Mạc Huyền Thánh địa phía Bắc đã bị Phạm gia kinh doanh phòng thủ kiên cố. Từng tòa có thể di động tinh luyện giả tháp cao bị bọn hắn đem đến Mạc Huyền Thánh Địa bên ngoài, tạo thành tinh trận, hình thành cường đại uy hiếp, lại để cho rất nhiều thế lực không dám đơn giản tới gần. Nếu như không là vì Phạm Gia còn không có có cường đại đến có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ thiên hà tinh nguyên nhân, bọn hắn thậm chí đều mơ tưởng đem chọn cái Mạc Huyền Thánh Địa bao vây lại, khiến người khác không thể bước vào trong đó, dùng giảm bất đến lúc đó Mạc Huyền lệnh đối thủ cạnh tranh. Xíu. Du du. Tại Mạc Huyền Thánh Địa cái cứ lấy trên cực lớn quang đoàn nghiêng, một đạo tịch lệ thân ảnh mang theo một kia phong khinh vân dạng, gió nhẹ mới bay. Vạch phá thương không, rơi xuống tới gần Hắc Bạch Sa Mạc phương hướng một quần thể chính giữa. Bang Nhan, người đã đến rồi. Chứng kiến đạo này thân ảnh, cái kia quần thể bên trong đích hắn một người trong một thân sáng lạn màu tím nữ tử lập tức tiến lên, mang theo vẻ tươi cười nói: "Thử Tinh, Kinh Vô Danh, kha kha, Vũ Mạn, cho các ngươi lợi lâu. Vị này từ trên trời giáng xuống tịnh lệ nữ tử không phải người khác, đúng là tự ba ngàn dầm nước chung không xa vạn dặm đi mà đến kỵ sĩ liên minh minh chủ trưởng Phong Bang Nhan. Chúng ta chờ đợi ngày này đã đợi vài chục năm rồi, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa các loại vài ngày như vậy thời gian. Trong bốn người một người duy nhất nam tính kinh vô danh khẽ cười nói, "Đúng vậy à, Băng Nhan ngươi ngược lại cũng may, không biết nỗi thống khổ của chúng ta, mấy người chúng ta tự đợi đến Mạc Huyền Thánh địa mở ra nhất phi trùng thiên đâu rồi, nhất là Kha Kha, nàng tại hơn 20 năm trước đã có năm sáu thành đột phá đến chuyện kỳ cảnh giới năm chất rồi, nhưng nhưng vẫn chờ tới bây giờ, vì cái gì còn không phải là cơ hội này sao?" Tử Tinh đi theo phàn là nói. Trương Phong Băng Nhan nghe xong, cười nhạt một tiếng, "Ồ, rất nhanh, Tử Tinh nếu như cùng phát hiện cái gì, đột nhiên tại trên người nàng không ngừng đánh giá bắt đầu, Băng Nhan Trên người của ngươi tinh khí lực tức tựa hồ càng thêm nồng đậm một phần, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi bây giờ tinh lực chuyển mấy đã vượt qua 80 vòng. Vo. 80 chuyển, nào có nhanh như vậy, chúng ta kỵ sĩ liên minh lại không giống mặt khác cỡ lớn tinh luyện giả tổ chức, hàng phục một khóa lại một viên tinh thần tinh thần ý chí, tại thiên giai trên tu hành chỉ có thể dựa vào hết sức công phu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tử Tinh Như chốt được gánh nặng thở dài một hơi, mỗi lần nhìn thấy ngươi ngươi đều để cho chúng ta hung hăng ăn được cả kinh, lại tiếp tục như vậy trái tim của ta thừa nhận năng lực đều muốn xảy ra vấn đề rồi. Sở Vũ Mạn cẩn thận nhìn trường Phong Băng Nhan liếc, trầm ngâm nói, "Băng Nhan tinh lực chuyển mấy, mặc dù không có đạt tới 80 chuyển, nhưng ta nếu như không nhìn lầm mà nói ít nhất cũng có 70 vòng đo vò a." Trường Phong Băng Nhan đối với Sở Vũ Mạn mỉm cười, "Nhá lực của ngươi trước sau như một lợi hại, ta hiện tại tinh lực chuyển mấy là 79 truyện." "A a a." Trái tim của ta. Tử Tinh đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình, một bộ bệnh tim phát bộ dáng kêu lớn lên, thẳng thấy mọi người bật cười. "Tốt rồi, Tử Tinh nha đầu không muốn hồ đồ rồi." Khà khà đối với Tử Tinh nói một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng Trưởng Phong Băng Nhan nói, Các ngươi kỵ sĩ liên minh vị kia phó minh chủ tại sao không có đến? Nếu như hắn đã đến, đối với ngươi mà nói cũng là một rất có lực trợ cánh tay. Đúng vậy đúng vậy, các ngươi kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, gọi Vương Thành đúng không? Ta nghe nói chiến tích của hắn, liên tục chiến đấu ở các chiến trường mười vạn dặm, chém giết chín đại thiên giai cường giả, không lâu càng là tại các ngươi 3000 đầm lầy hỏa diễm chi kiếm chủ thành trung mượn nhờ phần thiên tháp chém giết thiên giai cường giả 25 người, càng ám sát thượng quan gia truyền kỳ cường giả, loại này chiến tích, quả thực đẹp trai ngây người. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nhanh đưa hắn mang đi ra để cho chúng ta kiến thức kiến thức. Có chuyện chậm trễ à? Bất quá ta trên đường bởi vì đối với ta băng hoàng kiếm thuật đệ ngũ kiếm có chút ý kiến, cũng chậm trễ một ít thời gian, hiện tại hắn như thế nhanh đến, đến rồi. Trường Phong băng nhan lạnh nhạt trả lời. Đệ ngũ kiếm, ngươi đã bắt đầu lại sáng tạo ngươi băng hoàng kiếm thuật đệ ngũ kiếm rồi. Được xưng có 5 6 thành 5 chắc tấn trước chuyện kỳ cảnh giới kha kha lập tức sắc mặt ngưng tụ. Có chút ý kiến mà thôi, có thể hay không thực hiện còn cần thí nghiệm một phen. Trường băng nhan đang muốn nói cái gì, đột nhiên trên người đưa tin ngọc phù khẽ động, nhìn lướt qua ngọc phù về sau trên mặt của nàng lộ ra một tia thanh đạm dáng tươi cười, hắn đã đến. Chương 501, tiểu đội. Xíu. Du Trường Phong băng nhăn mà nói nói ra không lâu, một đạo lưu quang trực tiếp phá không tới, hàng rơi xuống phía khu vực này. Đúng là Vương Thành. Bất quá giờ phút này Vương Thành không ngất, không chỉ, thông qua đối với mình thân khí huyết hoàn mỹ khống chế đã ẩn tàng khí tức của mình, mà ngay cả bên ngoài đều đã xảy ra rất nhỏ tính biến hóa, cả người nhìn về phía trên khí chất nội liễm, thường thường không có gì lạ, trừ phi là đối với hắn cực kỳ hiểu rõ thiên giai cường giả phủ nhận bất luận cái gì một người dù là đứng tại hắn đối diện đều mơ tưởng đưa hắn cùng cái kia liệt dương chủ thành trung đại sát tứ phương đặt trình độ cao nhất. Cường giả liên tưởng tới đến, công chúa điện hạ. Hạ xuống tới vương thành đối với Trưởng Phong Băng Nhan lễ phép tính thi lễ một cái. Vị này tiểu là Vương Thành các hạ. Tử Tinh cái thứ nhất hiếu kỳ đánh giá đến Vương Thành đến. Là hắn. Trưởng Phong Băng Nhan nhẹ gật đầu, đồng thời cười vi Vương Thành giới thiệu nói, mấy vị này tiểu là chúng ta lần này cùng đi mặc Huyền Thánh địa chính giữa Minh Hữu, Tử Tinh, Kinh Vô Danh, Sả Vũ Mạn, đúng rồi Tử Tinh Vương Thành đối với ngươi cái kia môn luyện chế tinh khí đặc thủ phương pháp có chút hiếu kỳ, trong chốc lát ngươi cũng không nên kiêu kiệt. Tốt, chỉ cần hắn đến lúc đó học hỏi, sẽ, ta không ngại dạy bảo một phen." Tử Tinh rất sảng khoái đáp ứng xuống, mà Trường Phong Băng Nhan cũng không có nhiều lời, Vương Thành tinh trận thiên phú không tồi, hiện tại như thế đã có lục giai tinh trận sư tiêu chuẩn, nhưng tinh khí cùng tinh trận hoàn toàn thuộc về hai cái hệ thống, không có bất kỳ có thể so sánh tính, Trường Phong Băng Nhan cũng không thấy được Vương Thành trong thời gian ngắn có thể đem Tử Tinh cái kia môn luyện chế tinh khí đặc thủ thủ pháp học đi. Mạc Huyền Thánh Địa mở ra ở này mấy ngày rồi, chư vị hào hảo chuẩn bị, chờ đến Mạc Huyền Thánh Địa chính giữa sợ là sẽ không có như vậy an nhàn rồi." Sa Vũ mà nói. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Thiên giai cấp độ Mạc Huyền Thánh Địa cùng đại tinh luyện sư cấp bậc Mạc Huyền Thánh Địa độ khó thượng có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Tại đại tinh luyện sư cấp Mạc Huyền Thánh Địa khác trong đó, cho dù tồn tại cực kỳ cường đại hung thú, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thai nạn cấp mà thôi, ngẫu nhiên có như vậy số rất ít tinh thú, nhưng thiên giai cấp độ Mạc Huyền Thánh Địa. Tinh thú? Toàn bộ đều là trưởng thành tinh thú. Dù là xuất hiện chuyện kỳ cấp tinh thú đều tuyệt không phải việc lạ. Ở đây dạng một chỗ nguy cơ tứ phía lịch lãm rèn luyện trong tràng, cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là thiên giai chính giữa cao cấp nhất cường giả đều phải chú ý cẩn thận, kết đội mà đi. Ân. Ngay tại Vương Thành cùng Trường Phong băng nhan nói chuyện phiếm chi tế, hắn phản phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt lập tức hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái hướng kia, một vị có đỉnh phong thiên giai tu vi nam tử chính thu hồi ánh mắt của mình, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì cùng cái khác thiên giai cường giả nói chuyện với nhau. Vương Thành cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát, lập tức biến sắc. Nam tử này, hắn nhận ra rồi. Trường Phong liệt Trưởng phong hoàng thất chính giữa tiếng tâm lừng lấy nhân vật đứng đầu. Có lẽ danh tiếng của hắn ví dụ như Trưởng phong hạ tiên, Trưởng phong hạ nguyệt như vậy giành chấn 3000 đẫm nước, nhưng tiểu chiến lược mà nói, tại toàn bộ Trưởng phong hoàng thất chính giữa tuyệt đối thuộc về đứng đầu trong danh sách tồn tại, mặc dù phóng nhãn 3000 đẫm lậy, đều thuộc về đỉnh phong nhất một đám thiên giai cường giả, một thân tu vi gần với thiên giai trên bảng danh sách 10 tôn cường giả. Trưởng phong hoàng thất người rõ ràng đang âm thầm quan sát ta, bọn hắn nhìn ra cái gì? Của ta ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh, đừng nói là thiên giai tinh luyện sư. Mặc dù chuyển kỳ cường giả chỉ cần không phải đối với ta đặc biệt người quen đều mơ tưởng đem ta phân biệt nhận ra, Trường Phong Hoàng thất lại như thế nào hoài nghi đến thân phận của ta. Vương Thành trong ngóc một chuyến, chỉ một lát sau hắn đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức nhìn lướt qua chính mình không tinh thạch. Không tinh thạch ở bên trong, một khối màu tím lệnh bài lặng lặng nằm tại đâu đó. Đây là thiên giai Mặc Huyền Thánh địa vào bản cuốn. Cường đại lực lĩnh ngộ khiến cho hắn đại não vận chuyển tốc độ cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đem này cái thiên Mặc Huyền lệnh cùng chính mình bạo lộ liên tưởng đến cùng một chỗ, thần sắc lập tức lạnh xuống. Rất tốt. Trường Phong Hoàng thất có phế lực, có thủ đoạn. Hơn nữa dù là ta biết rõ vấn đề ra tại Mạc Huyền Lệnh lên, nhưng chỉ cần ta còn có tiến vào Mạc Huyền Thánh địa tâm tư, tiểu tuyệt đối không thể đem cái này khối Mạc Huyền Lệnh vứt bỏ. Đây là Quang Minh Chính đại Dương lưu. Vương Thành thần sắc có chút lạnh lẽo, tại trường phong băng nhan có chỗ phát rất gian, ở giữa, thấp giọng nói, điện hạ, ta được một mình hành động. Chuyện gì xảy ra? Thân phận của ta như thế bị phát hiện rồi, Hoàng Kim Bình Nguyên là tứ đại gia tộc địa bản, Kim Phong càng là phạm gia đại bản doanh, mà phạm gia cùng thượng quan gia có chút giao tình. Cái này hai ra con gái càng đồng thời gả cho Hoàng Kim Chi tử, ta đắc tội Hoàng Kim Chi tử, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, như thế dùng không được bao lâu tự hội, sẽ có hành động rồi. Không sao, bọn hắn không dám ở chỗ này động thủ. Trương Phong băng nhan nghe xong, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt. Không lâu đến từ tứ phương các nơi thiên giai cường giả từng cùng muốn chiếm lấy Mạc Huyền Thánh địa đại bộ phận khu vực phạm gia đại chiến qua một hồi, Song Phương vẫn lạc hơn 10 vị thiên giai cường giả, đừng nhìn hiện tại từ bên ngoài đến thế lực thiên giai cường giả cùng phạm gia, Thượng quan gia nhóm thế lực bình an vô sự, chỉ khi nào cái này mấy đại gia tộc Mấy thế lực lớn dám can đảm có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, đều muốn giống như một ít đốm lửa nhỏ nhen nhóm toàn bộ thùng. Thuốc súng, chết để muốn nổ tung lên, đến lúc đó sợ là lại là một hồi hỗn chiến, bởi vậy, mặc dù ngươi đắc tội hoàng kim chi tử, bọn hắn cũng tuyệt không dám đúng lúc này ra tay với ngươi, muốn động thủ cũng chỉ có thể đợi đến lúc Mặc Huyền Thánh địa rồi. Không lâu đại chiến một hồi, vẫn lạc hơn 10 vị thiên giai cường giả. Vương Thành ngay xong, trong nội tâm yên tâm đồng thời cũng tại âm thầm tức hận. Hơn 10 vị tiên giai giả, đây chính là mười mấy cái điểm thuộc tính a. Như thế, chờ đợi Mặc Huyền Thánh địa mở ra a. Vương Thành nói: "Đã không cần lo lắng tượng con già, phạm gia người xuất hiện tại động thủ, hắn dĩ nhiên là không cần phải tránh được, nhưng hắn là hy vọng thừa dịp tiến vào Mạc Huyền Thánh Địa sau hảo hảo soát một ít điểm thuộc tính, đợi đến lúc Mạc Huyền Thánh Địa chấm dứt thời khắc cuối cùng mở lại khai huyết chiến. Người chính là Vương Thành." Ngay tại Vương Thành cho rằng sự tình hội sẽ tạm thời dẹp loạn cáo tại đó lúc, một thanh âm đột nhiên chuyển tới, ngay sau đó, liền gặp một cái một thân áo bào thêu ngôi sao, toàn thân tinh quang ngưng mà không tiêu tan nam tử chính mang theo bốn người, hướng phía hắn chậm mà đến. Năm người này, từng cái đều là đỉnh phong thiên giai cường giả nhất là cầm đầu cái này thảo bảo thêu ngôi sao nam tử, trên người phát ra uy áp, mặc dù so với 3000 đầm lầy thiên giai trên bảng danh sách xếp hạng top 10 Viêm Quân Lâm còn muốn đáng sợ, tại giữa hai người ánh mắt giao hội nháy mắt, Vương Thành thậm chí thấy được một tia minh ngông tinh không bóng dáng. Nếu như này người tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật lợi mà nói, vậy hắn nguyên điểm minh tưởng thuật tạo nghệ tất nhiên đã đến tầng thứ 2, dù là tương lai tân chức chuyển kỳ vô vọng, cũng đã có được chuyên tu bán thần tư cách. Đây là Tịch Lạc Tinh Quân, thất lạc đế quốc trung thiên giai đệ nhất nhân, đang thượng xếp hạng 41 cao thủ. Kinh vô danh nhỏ giọng nói, đồng thời cùng Sa Vũ mạ, kha kha bọn người thân hình có chút tiến lên, biểu hiện ra 5 người cộng đồng tiến tối quyết tâm. A. Kha kha, còn có Trưởng Phong Băng Nhan. Tịch Lạc quét một chuyến trong mấy người tu vi cao nhất kha kha, Trưởng Phong Băng Nhan liếc, mang trên mặt đạm mạc lạnh ý, kẻ này chém giết ta Thất Lạc Đế Quốc hai cái thiên giai cường giả, ta thụ bệ hạ phó thác, muốn cho bệ hạ một cái công đạo, hai người các ngươi cái này là muốn cùng ta là địch. Tịch Lạc, ngươi sẽ không không rõ thân phận của Vương Thành, hắn là ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, cùng với hắn thủ, hỏi qua trong tay của ta Trạm Lam Chi kiếm sao? Trường Phong băng nhan ngữ khí bình thản, nhưng lại minh sắc biểu lộ lập trường của mình. A. Tịch Lạc nhìn Trường Phong băng nhan liếc, ánh mắt chuyển hướng kha kha. Chúng ta là một cái đoàn đội. Kha kha không có nhiều lời, nhưng lời nói này đã đem thái độ của mình biểu đạt rất rõ ràng. Kẻ này quá ngạo, không coi ai ra gì, hắn đắc tội cường giả có thể số lượng cũng không ít. Các ngươi chưa hẳn hộ ở hắn. Đó là chúng ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Kha kha thản nhiên nói. Thật sao? Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là bởi vì làm một cái lập trường nguyên nhân thật muốn bảo hộ hắn, hay là Cùng ta, cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng, kỳ thật chỉ là đối với trên người hắn cái kia kiện bán thần khí cảm thấy hứng thú đâu này." Tình Lạc hờ hững nói. "Bán thần khí?" Ba chữ kia vừa ra, đội ngũ chính giữa kinh vô danh, Tử Tinh, kha kha đồng thời biến sắc. Vương Thành tại Thông Thiên thành một trận chiến sở dĩ có thể có như vậy hiển hách chiến lực, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, hắn dựa vào đúng là cái kia kiện thần võ Lôi Đình Chi Quang, mà theo lúc ấy Vương Thành động thủ chẳng cảnh bị ảnh lưu niệm khắc đá làm bạn sao lưu truyền ra đi, ngày càng nhiều người nhìn ra Lôi Đình Chi Quang chi tiết, cái loại nổi hóa chân trời xa xăm vi ngăng Hóa gang tốc vi chân trời xa sắm huyền diệu, không phải bán thần khí chỗ không thể thực hiện. Cần biết, một kiện truyền kỳ tinh khí cũng đủ để lại để cho hai cái truyền kỳ cường giả liệu cái đầu rơi máu chảy, như thượng quan vân cái kia các loại xuất thân thượng quan gia truyền kỳ cường giả trên tay mạnh nhất tinh khí cũng không quá đáng kiểu dai mà thôi. Đối với Viêm Quân Lâm trên tay chân diễm kiếm đều có chút đỏ mắt. Truyền kỳ tinh khí đã như thế, chớ nói chi là so truyền kỳ tinh khí càng cường đại hơn bán thần khí rồi. Một kiện bán thần khí, rơi vào một cái huyết mạch dưới đáy thủ đoạn chỉ một tinh võ giả trong tay, thấy thế nào đều là phong phú của trời. Thật giống như một đầu dã thú trông coi một đống vàng, dù là đầu kia dã thú là một đầu mãnh hổ, vẫn đang sẽ có rất nhiều tự cao tài trí hơn người nhân loại tìm kiếm nghị cách muốn đem đống kia vàng nạp làm hữu dụng. Tịch Lạc Lời còn chưa dứt, người phía trước bẩy đột nhiên mở ra, lại là một đoàn người hướng phía cái phương hướng này đi nhanh tới. Tại phía trước phụ trách dẫn đường chính là Trường Phong Hoàng thất cùng vương thành còn sống chết đại thủ Trường Phong Hạ Nguyệt, mà cùng nàng một đạo cùng đến nhưng lại một cái lao giả, một cái trên người tràn đầy một loại một khối khí tức lão giả. Truyền kỳ. Đây là một vị truyền kỳ cường giả. Bất quá Càng làm cho Vương Thành cảm thấy thần sắc mặt ngưng trọng chính là thượng quan phong tới địa phương. Chỗ đó là một chiếc hư không thần hạm, mà ở cái kia chiếc hư không thần hạm ở bên trong, hắn cảm thấy uy hiếp. Rộng lớn tại truyền kỳ cường giả thượng quan phong uy hiếp, đó là trí mạng tính uy hiếp. Haha, ha, căn cứ trước mắt xu thế xem ra, các ngươi chưa hẳn giữ được trên người hắn cái này bán thần khí a. Tịch Lạc nói xong, trực tiếp quay người, đã đi ra tại đây. Vương Thành thật sâu nhìn Ly Khai Tịch Lạc tinh quân liếc, trong mắt lạnh như băng, tựa hồ muốn đem bóng lưng của hắn, khí tức, sóng tinh thần động, hết thảy ghi vào đáy lòng, khắc vào cốt tủy tiểu tử. Huynh trưởng ta Thượng Quan Vân là ngươi giết? Như thế nào, có là gan sát nhân, nhưng lại ngay cả lộ ra chân diện mục dũng khí đều không có sao. Lão giả thần sắc lệ nhưng gắt gao chầm chậm vào Vương Thành. "Ngươi huynh trưởng, Thượng Quan Vân, thật có lỗi, ta cùng ngài giết người quá nhiều đấy, hắc bạch sa mặc đấy, hoàng kim bình nguyên đấy, còn có 3000 đầm nước đấy, nào biết được ngươi là ai huynh trưởng, về phần lộ ra chân diện mục, ta cam tâm tình nguyện, ta cao hứng, ngươi có ý kiến gì không?" Vương Thành cười lạnh một tiếng. "Làm càn." Lão giả đột nhiên hét lớn: Toàn thân vẻ này phản phất tinh thần giống như khủng bố uy áp từ hắn trên người đột nhiên bộc phát. Bất quá, tại hắn buộc phát bản thân khí tức ngay mắt, ở đây lấy ngàn mà tính thiên giai cường giả cơ hồ đồng thời hướng phía cái phương hướng này nhìn sang, bởi vì hơn 10 ngày trước hỗn chiến, tinh thần cao độ khẩn trương bọn hắn cũng là nguyên một đám đẻ nén không được bản thân khí tức, từng đạo thiên giai cường giả khí tức phóng lên trời, cục diện trong chốc lát thì có lâm vào hỗn loạn xu thế. Thượng Quan phong, tại ta kỵ sĩ liên minh trước mặt cậy giả lên mặt, lại để cho ta kiếm trong tay, đến thành phần ngươi. Theo lão giả khí thế phát đồng thời, Trường Phong Băng Nhan cũng là đột nhiên tiến lên, hộ tại vương thành trước người, trên người lạnh như băng khí tức mang theo lệnh tấu xương kiếm ý tùy ý tràn ngập. Chương 502, không sai biệt lắm. Trường Phong Băng Nhan, ngươi muốn vi tiểu tử này xuất đầu, ngươi thật to gan, các ngươi kỵ sĩ liên minh không muốn lăn lộn tiếp nữa rồi ư? Thượng quan Phong nộ phát điều dựng, nghiêm nghị quát: "Ta kỵ sĩ liên minh đã mở tại 3000 đồng lầy, đều có hắn sinh tổn chi đạo, ngươi thượng quan Phong nếu là có ý kiến, không ngại trực tiếp ra tay." Trường Băng Nhan trong thần sắc không có nửa phần biến hóa. "Ngươi tiểu không sợ đắc tội chúng ta thượng quan thế gia?" Ngươi đại biểu được các ngươi toàn bộ thượng quan thế ra sao? Ngươi? Thượng quan Phong trầm cơn giận dữ. Bất quá nguyên điểm minh tưởng thuật đã tu đến đệ tứ trọng vương thành có thể cảm ứng ra ra, thượng quan Phong đối với Trưởng Phong Băng Nhan hiển nhiên hết sức kiêng kỵ. Từ lúc Trưởng Phong Băng Nhan chưa cùng Diệp Thiểu Khanh cái vị này đang thiên bảng cường giả giao thủ lúc, Trưởng Phong Băng Nhan đã là tiếng tâm lừng lây tuổi trẻ cường giả. Theo nàng cùng Diệp Thiểu Khanh một trận chiến, danh hào của nàng dĩ nhiên như mặt trời ban trưa, truyền khắp toàn bộ thiên hà tinh lục, phóng nhãn thiên hà tinh lục rất nhiều thiên tài cường giả trong đó, nàng đều thuộc về mạnh nhất một nhóm kia mà trước mắt Thượng quan Phong tuy là chuyển kỳ cường giả, nhưng lại là mượn nhờ ngoại lực đột phá nhất giai truyền kỳ, nếu quả thật muốn sinh tử chém giết, hắn chưa hẳn ép tới ở Trường Phong Băng Nhan. Vô liêm sỉ. Thượng quan Phong trong lòng tức giận, hắn không dám cùng Trường Phong Băng Nhan vạch mặt mặt, nhưng lại đem ánh mắt dừng lại ở Trường Phong Băng Nhan sau lưng Vương Thành trên người, tiểu xúc xanh. Ngươi cũng chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng ư? Là cái nam nhân tiểuu cho ta ra tay, lão phu cho ngươi một thân thể mặt chết kiểu này." Thượng quan Phong lời mà nói, Vương Thành sắc mặt cũng không có gì biến hóa, nhưng trong lòng hắn nhưng lại tràn đầy cười lạnh. Thượng quan phong một đầu lao cầu. bất quá dưới mắt, còn không phải lúc. Đối với trường Phong băng nhan các hạ uy dành ta ngưỡng mộ đã lâu, đã Trưởng Phong băng nhan các hạ dưới mắt có loại này háo hứng, không bằng ta đến đối Trưởng Phong băng nhan các hạ giao thủ một phen như thế nào. Nhưng vào lúc này, một cái tràn đầy lười biếng khí tức thanh em lại lần nữa từ một bên chuyển tới. Chỉ thấy một cái nhìn về phía trên tướng mạo thường thường, lại mang theo một loại yêu mị khí tức nữ tử từ tại một đám người bảo vệ xung quanh xuống, thần sắc lạnh nhạt song tới. Phương huynh, chứng kiến nữ tử này Vương Thành sau lưng tiểu đội chính giữa một mực thần sắc lạnh nhạt kha lập tức thay đổi sắc mặt, dù là Trường Phong băng nhan đang nhìn hướng nữ tử này trong ánh mắt cũng là mang theo một tia nghiêm trọng. "Phương Khuynh." Vương Thành trong nội tâm khẽ động, Đang Thiên bảng rất nhiều tin tức lập tức tại hắn trong óc chính giữa hiện ra. "Đang Thiên bảng thứ 26 vị cường giả." Toàn bộ đăng Thiên bảng đơn, mỗi về phía trước tăng lên một cái tên, hắn người tu hành bản thân chiến lực cũ sẽ tăng lên một đoạn, nhất là Đang Thiên bảng thượng 30 đích nhân vật, nếu để cho bọn hắn cầm cầm truyền kỳ tinh khí, Mặc dù chống lại cái loại này không, có chuyển ngân kỳ tinh khí tại thân cấp hai chuyển ngân kỳ đều có thể chống lại một hai. Trước mắt Thượng quan Phong mặc dù là một nhân vật truyền kỳ, nhưng tại Phương Khuynh trước mặt, nhưng căn bản không đủ xem, trừ phi Thượng quan gia tộc sẵn lòng ban cho Thượng quan Phong một kiện chuyển ngân kỳ tinh khí, bằng không thì Phương Khuynh thậm chí có chém giết năng lực của hắn. Cái này là đăng thiên bảng thượng cường giả đáng sợ. Phương Khuynh, Hắc Bạch Sa Mạc chính giữa thiên giai đệ nhất nhân. Phương gia bồi dưỡng được đến tuyệt thế thiên tài. Sa Vũ Mạn nhỏ giọng nói xong, Phương Khuynh cũng không phải là Phương gia chi nhân chỉ là bị Phương gia thu dưỡng một đứa cô nhi, cho dù về sau theo Phương huynh công thành danh toại dần dần làm giảm bất Phương gia xuất thân cùng bản thân lai lịch, cùng Phương gia lui tới cũng dần dần thiếu đi, chỉ khi nào Phương gia gặp nạn, Phương huynh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vương Thành nghe xong xả Vũ Mạn mà nói cũng không nói cái gì, mà là nhìn thoáng qua Phương khuynh sau lưng. Tại đâu đó, có Thập Lục Tôn Thiên giai cường giả. Cái này Thập Lục Tôn Thiên giai cường giả Vương Thành cũng không nhận ra, nhưng trên người bọn họ tu hành công pháp khí tức lại làm cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Đó là cùng loại với Phương Thiên Áo, thì bất chuyện bà cổ vẫn bọn người trên thân tinh khí lực tức, không cần đoán cũng có thể biết, cái này thập lục vị thiên giai cường giả đều là tới từ ở Hắc Bạch Sa Mạc cái kia mấy đại đạt trình độ cao nhất gia tộc. Trưởng Phong Băng Nhan các hạ định như thế nào? Phương Khuynh lạnh nhạt lấy, ánh mắt nhưng vẫn ở lại Trưởng Phong Băng Nhan trên người, người không biết chuyện tuyệt đối sẽ cho rằng nàng là vì Trưởng Phong Băng Nhan mà đến. Dù sao gần đây một đoạn thời gian, Trưởng Phong Băng Nhan thế sông thật sự quá mấy liệt, theo đăng thiên bảng sâu vị xe, một hơi sát nhập tiền thập, dưới mắt bài danh càng có lại lần nữa về phía trước xếp đặt thế, thân là nữ tính tinh thiên giai. Phương Khuynh sẽ đối với Trưởng Phong Băng Nhan sinh ra hương thú đã ở hợp tình lý. Ngươi muốn chiến, cùng ngươi một trận chiến, sinh tử chớ luận. Trưởng Phong Băng Nhan không chút nào yếu thế tiếp được chiến thuật. Sinh tử chớ luận, tốt một cái sinh tử chớ luận. Phương Khuynh trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười hơi chút thu liễm một ít, sinh tử chớ luận tiểu sinh tử chớ luận. Ha ha, tốt. Đúng lúc này, Thừa quan Phong lại đột nhiên phá lên cười, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, hung hăng nói, Tiểu Súc hiện tại không có người lại đến bảo vệ ngươi rồi, ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Cút cho ta tới nhận lấy cái chết. Ha ha, thượng quan Phong đem làm mấy người chúng ta không tồn tại a." Thử Tinh cười lạnh một tiếng. Bất luận nàng là xem tại Trường Phong băng nhan trên mặt mũi trưởng nghĩa ra tay cũng tốt, vẫn là vì Vương Thành trên người cái kia tiện cái gọi là bán thân khí, đúng lúc này đều tuyệt không thể để cho Vương Thành có cái gì sơ suất. Tính cả ta một cái a, đã chúng ta là một đội ngũ, tự nhiên cộng đồng tiến tới. Kinh vô danh thản như nói. "Còn có ta." Kha kha lạnh giọng tiến lên. Mà xà Vũ mạng ngược lại là không nói gì thêm, nhưng xem nàng đồng dạng có chút tiến lên thân hình có thể nhìn ra thái độ của nàng. "Các ngươi thật to gan." thật cho là chúng ta thượng quan ra dễ khi dễ hay sao? Thượng quan phong thần sắc dỗn nhiên lạnh xuống. Tự nhiên không phải, bất quá. Kha kha đang muốn mở miệng, có thể nhưng vào lúc này, một mực bị trưởng phong băng nhan bọn người bảo hộ tại sau lưng không nói được lời nào Vương Thành nhưng lại hấp dẫn mọi người chú ý lực. 36, 37, 38. Hắn đang đếm. Hắc Bạch Sa Mạc Thiên giai cường giả, Thượng quan phong bên người Thiên giai cường giả, Trường Phong Hoàng thất Thiên giai cường giả, mà ngay cả lúc trước đến đây khiêu khích Tịch Lạc Tinh quân cùng với Tất Lạc Hoàng thất Thiên giai cường giả, đều bị hắn dãy số ở bên trong cuối cùng nhất được ra một cái số lượng, 44. 44, tốt con số, bất quá, hơi chút thiếu đi một tí, nếu là 144 thật tốt." Vương Thành thì thảo tự nói lấy. Chứng kiến Vương Thành cái này, bức việc không liên quan đến mình bộ dáng, Sa Vũ Mạn có chút nhíu nhíu mày, bất quá vẫn đang không nói gì thêm, nhưng phía trước thượng quan phong nhưng lại nhịn không được nợ nụ cười lạnh, xem ra, các ngươi một bộ muốn vì tiểu tử này đánh sinh đánh chết đánh bạc tánh mạng bộ dáng, nhưng trên thực tế tiểu tử này lại không thế nào cảm kết ra, đúng lúc này rõ ràng còn tại phân tâm nó chú ý. Ha ha. Vương Thành chuyển hướng thượng quan phòng, nhẹ cười khẽ một tiếng, một bộ lơ đĩnh nói, ngươi thỏa thích trâm trọng, thỏa thích cười lạnh à, nếu không cười nếu không nói sẽ không có cơ hội này, bởi vì, nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút khẽ cong, trên mặt bởi vì cái này, một tia rất nhỏ biến hóa nhưng lại buộc vòng quanh một tia khát máu dữ tợn, bởi vì rất nhanh, ta sẽ đánh ngươi chết bẩm. Đánh chết ta. Thượng quan phòng trước là nào nào, ngay sau đó, nhưng lại phảng phất đã nghe được cái gì toàn bộ thế giới buồn cười nhất chê cười giống như, đột nhiên phá cười, đánh chết ta. Và ngươi, rõ ràng dám can đảm nói khoác không biết ngượng đem ta đánh chết. Ha ha ha, ngươi thật cho là ngươi mượn nhờ phần thiên háp, thông qua đánh lén thủ đoạn hại chết huynh trưởng ta có thể xem truyền kỳ cường giả tại không có gì? Chó má, ngươi cho rằng ngươi tính toán cái thứ gì? Vương Thành, ngươi hãy lui ra sau, đợi đến tìm được cơ hội về sau, nghi biện pháp thoát đi. Trương Phong băng nhàn cũng không nói cái gì, chỉ là âm thầm đối với Vương Thành truyền âm một tiếng, ngữ khí chính giữa mang theo một tia ân cần. Thoát đi. Vì sao thoát đi? Vương Thành cả người lộ ra vô cùng nhạy nhõm, bị nhiều như vậy thiên giai cường giả, thậm chí đang thượng cường giả vây quanh trên mặt của hắn lại nhìn không tới bất luận cái gì một tia ngưng trọng cùng bối rối, ta tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì chấm dứt ân đoán, đại khai sát giới, dưới mắt đã có đại khai sát giới hoàn cảnh cùng điều kiện, vì sao thoát đi? Ân, công chúa điện hạ, hảo ý của người ta tâm lĩnh, bất quá, ta Vương Thành đã không còn là năm đó cái kia cần muốn nhờ công chúa bệ hạ che chở tiểu nhân vật rồi. Vương Thành có chút dương lên lông mày, trong thần sắc có một loại nói không nên lời tự tin, thật giống như thượng quan phong nói xong, luôn trốn ở nữ nhân sau lưng, được coi là cái gì nam nhân. Ngươi nhìn không ra đây là khích tướng của hắn pháp sao? Tự nhiên nhìn ra được, bất quá, chẳng lẽ trường Phong Băng Nhan Điện Hạ đã cảm thấy, tại phần thiên tháp lúc ta bày ra đấy, tựu là ta thực lực chân chính? Vương Thành cười nhạt nói, thực lực chân tránh. Trường Phong Băng Nhan cái kia xinh đẹp khuôn mặt rốt cục xuất hiện một tia động dung, có thể chứng kiến Điện Hạ giận mình, cái này là vinh hạnh của ta. Vương Thành tựa hồ đối với nhìn về phía đến thần sắc hờ hững, bất cứ chuyện gì đều không thể nhập nạng pháp nhãn giống như Trưởng Phong Băng Nhan sắc mặt liền hóa rất có hứng thú, cười nói, một người nam nhân, xác thực không cần một cái nữ nhân bảo hộ. Trái lại, nữ nhân mới như thế đứng tại nam nhân sau lưng. Hiện tại, chuyện này các người đừng có lại nhúng tay, một mình ta giải quyết sẽ xảy đến. Ha ha. Nghe được Vương Thành nói, Kha Kha chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời, nàng nhìn không ra Vương Thành ở đâu ra lớn như vậy tin tưởng. Bất quá nàng trời sinh tính cẩn thận, Vương Thành lúc trước tại Liệt Dương chủ thành có thể khống chế phần thiên tháp đại khai sát giới, đem 25 vị thiên giai cường giả, một truyền kỳ cường giả hết thảy chấm giết, tự nhiên có chỗ hơn người, tại chưa từng hiểu rõ Vương thành chính thức chi tiết trước, nàng sẽ không dễ dàng lên tiếng. Ngược lại là Tử Tinh nhìn về phía Vương Thành ánh mắt nhưng lại hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên ta tin dâng tặng nam nữ ngang hàng, cho rằng nam nhân có thể làm được sự tình chúng ta nữ nhân tuyệt đối sẽ không hạ xuống người về sau, nhưng nếu như có thể có một cường giả cam tâm tình nguyện thay ta sống pha khói lửa, loại cảm giác này lại cũng không tệ à, Vũ Mạn, ta muốn hay không đem tiểu tử này cầm xuống đến. Xa Vũ Mạn nhìn Tử Tinh liếc, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn loại này tự tôn là bị ai chỗ kích phát lên sao? Ồ. Tử Tinh ngay xong, lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt dừng lại ở trưởng băng nhan trên người. Mà Trường Phong băng nhan thần sắc như thường, cũng không có có thay đổi gì. Bất quá mặc dù ngươi thật sự muốn đem hắn cầm xuống, vậy cũng chờ hắn vượt qua trước mắt một kiếp mới được là, vượt qua trước mắt kiếp nạn, chứng minh hắn xác thực có chỗ hơn người, nếu là độ bất quá. Đơn giản một cái chỉ biết không khẩu nói bậy lấy lòng mọi người ra hỏa mà thôi, thì như thế nào đáng giá ngươi ra tay. Nghe được xà Vũ mạn lời mà nói, Tử Tinh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, không để cho chúng ta nhúng tay, vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem, vị này Vương Thành Vương Phó Minh Chủ, đến cùng xưng không được xưng tụng một cái chính thức nam nhân. 10 Liên quan đến đến nam nhân vấn đề, Vương Thành không thể không hùng nổi lên. Mặt khác, nghe nói gần đây có bạn gọi kiếm bại cựu thiên tiểu thuyết rất xe si rất bạo lực, đi xem một chút." Chương 503, khởi đầu. Không hiếu thăng trống. Vương Thành càng. Trường Phong Băng nhăn lúc, Trường Phong Băng nhăn nhỏ giọng nói một câu, "Ta cũng không hy vọng ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ nhiệm chức mới không đến mấy năm tiểu bất đắc dĩ chết nó rồi. Công chúa điện hạ, đã ta làm ra quyết định, tiểu cũng không không hề nắm chắc." Vương Thành lạnh nói. "Thật sao, ta đây mỏi mắt mong chờ." Trường Băng nhăn nói. Vương Thành không hề ngôn ngữ. Tại hắn lướt qua Trường Phong Băng Nhan thân hình chính thức đi đến nàng phía trước, phảng phất một người nam nhân đã bắt đầu thay nàng, chính xác nói là thay mình khởi động một mảnh bầu trời không lúc, hắn đột nhiên cảm thấy tâm linh của mình phảng phất phá tan một loại bức trướng. Đây là một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Một cái kết tại thời khắc này tựa hồ lạng yên y mắng giải khai. Về phần cái này kết là lúc nào kết xuống đấy, hắn đã nghĩ không ra. Hắn hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được đấy, là một loại sảng khoái, một loại nhẹ nhóm. Tại loại này không hiểu thấu sảng khoái dưới sự thúc dục, hắn đã không thể chờ đợi được muốn nhảy vào thiên giai cường giả chính giữa đại khai sát giới. Đại khai sát giới có lẽ đưa đến kế hoạch của hắn sớm, không cách nào tiến về trước mặt Huyền Thánh địa tiếp xúc bên trong gặp may mắn hoàn cảnh đạt được càng nhiều nữa điểm thuộc tính, nhưng hắn không do dự. Không chút do dự. Có lẽ là bởi vì đối phương lấn đến thăm đến hắn lui không thể lui, lại có lẽ. Như hắn theo như lời, vì phải nhìn nữa Trưởng Phong Băng Nhan vị công chúa kia điện hạ vi hắn động dung bộ dáng, rốt cục cam lòng, cho đi ra. Thượng quan Phong nhìn xem tự Trưởng Phong Băng Nhan sau lưng đi tới Vương thành, cười lạnh nói, "Vương thành nhìn Thượng quan Phong liếc nhưng lại không nói cái gì, mà là đem ánh mắt trực tiếp phóng đã đến đã ly khai một khoảng cách, nhưng vẫn hướng phía cái phương hướng này xem kịch vui thất Lạc Đế quốc đệ nhất thiên giai cường giả Tịch Lạc Tinh Quân, rồi sau đó, chậm rãi vươn tay phải, ngéo một cái ngón trỏ, "Ngươi, tới." Khiêu khích. Không kiêng nghệ gì cả khiêu khích. Loại này tinh miệt khiêu khích động tác, lại để cho vốn là ở bên xem cuộc vui Tịch Lạc Tinh Quân biến sắc. Nếu như Vương Thành chỉ là một tiểu nhân vật, Tịch Lạc Tinh Quân đối với hắn khiêu khích chỉ biết chẳng thèm nó tới. Nhưng tự 3000 đầm nước liệt dương thành một trận chiến về sau, Vương Thành đã hướng trong thiên hạ tất cả mọi người đã chứng minh sự cường đại của hắn, dù là thượng quan phong vị này nhất giai truyền kỳ không thừa nhận cũng không được, trước mắt vị này kỵ sĩ liên minh phó minh chủ sát thực đã có cùng bọn họ bình khởi bình toạn, tư cách. Tiểu nhân vật khiêu khích hắn có thể chứa nhận không để trong lòng, nhưng cùng hắn đồng cấp tồn đang gây hơn với, làm sao có thể nhẫn? Người muốn chết phải không? Tịch lạc tinh quân trong mắt lập tức hàn quang bắn ra. Không. Vương Thành lên tiếng, thận trọng chuyện lạ nói, ta chỉ là tưởng đánh chết người mà thôi người không đợi Tịch Lạc Tinh quân cùng phía sau hắn những thất lạc đế quốc đó đạt trình độ cao nhất cường giả tức giận, Vương Thành kế tiếp đưa bọn chúng tất cả mọi người bao quát ở bên trong động tắc nhưng lại lại để cho bọn hắn trong cơn giận dữ, còn các người nữa? Làm càn. Quả thực to gan lớn mật. Ngươi một người khiêu khích mọi người chúng ta, thật cho là ngươi đã vô địch thiên hạ sao? Theo sau Tịch Lạc Tinh quân một đạo mà đến thất lạc đế quốc mọi người đồng thời gầm lên, những người này trình lĩnh tiểu kể cả lúc trước ra tay với Vương Thành thông tiên thành thành chủ Phỉ cùng với tại Vương thành trên tay thoát được mạng Tần thánh hoàng. Mà giờ khắc này, Tần Thánh Hoàng hiển nhiên bị Vương Thành cái này không coi ai ra gì cử động cho tức giận đến nợ nụ cười. Ha ha ha. Vương Thành a Vương Thành, ta Tần Thánh Hoàng cả đời chính giữa được chứng kiến cuồng vọng chi đồ số lượng cũng không ít, nhưng giống như ngươi vậy cực phẩm thật đúng là là lần đầu tiên chứng kiến. Người khác không biết ngươi tại Hỏa Diễm Chi Kiếm đại hiện thần uy nguyên nhân chủ yếu, ta còn sẽ không biết sao? Nếu như không là vì đánh lén, ngươi làm gì được Thượng Quan Vân các hạ? Nếu như không là vì phần thiên tháp tinh trận, cùng với Thượng Quan Thành, Thượng Quan Huyền bọn người phán đoán sai lầm, ngươi lại chạm giết được còn lại 25 vị thiên giai cường giả. Ngươi có lẽ có chút ít năng lực, nhưng nhiều nhất tiểu miễn cư. Nờ dê đạt tới truyền kỳ thiên giai cánh cửa mà thôi, dưới mắt tại đây không có phần thiên tháp, chúng ta cũng không hội, sẽ, lại khinh địch chủ quan, ngươi cho rằng ngươi còn có thể như liệt dương chủ thành bình thường đại sát tứ phương. Vương thành quét tần thánh hoàng liếc, tựa hầu ngay cả phản ứng tâm tư của hắn đều dâng tạng thiếu, ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển đến phương khuynh trên người, ngươi không có cùng công chúa điện hạ giao thủ tư cách, muốn cùng nàng luận bản, trước đã qua ta cửa này nói sao. Trường Phong băng nhăn sau lưng Kha Kha chứng kiến Vương Thành khiêu khích Tịch Lạc Tinh quân vị này đang thiên bảng thượng cường giả sau rõ ràng còn không bỏ qua, lập tức nhẫn ở nói, tiểu tử này muốn làm gì? Nếu như một mình chống lại thượng quan phong người liên can các loại, tại hắn có ẩn giấu thực lực dưới tình huống đem những người này đánh bại còn không phải việc khó gì, nhưng hắn không lứt, không chỉ khiêu khích thượng quan phong, rõ ràng còn đi khiêu khích đăng thiên bảng xếp hạng 41 Tịch Lạc Tinh quân, khiêu khích hết Tịch Lạc Tinh quân sau rõ ràng ngay cả Phương Khuynh cũng không buông tha. Đây quả thực là, trên thực tế không ngớt, không chỉ Kha Kha bọn người những cái kia vây xem chúng cũng làm không rõ ràng lắm hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, Cực đạo võ giả. Một lát sau, trường Phong băng nhan trong miệng mới lẩm bẩm nói ra bốn chữ này, Cực đạo võ giả. Nàng trong đầu cũng là liên tưởng đến vương thành tu hành phương thức, cùng với thực lực buộc phát thức tăng trưởng nguyên nhân. Hắn mũi nhọn vừa lộ ra là được tại Tinh Hà phủ, mà ở Tinh Hà phủ lúc bởi vì tinh thần thảo nguyên nhân, hắn cơ hồ là bị toàn bộ Tinh Hà phủ sở hữu tất cả đại tinh luyện sư cấp bậc cường giả đuổi giết, tại quá trình kia chúng hắn cuối cùng nhất có thể phá rồi lại lở, tu vi tăng gọi Mạnh lên theo miễn cưỡng có đủ đại tinh luyện sư cấp bậc chiến lược đạt đến có thể so với tinh võ tôn cấp bậc tồn tại. Mà trước mắt một màn cùng năm đó tinh hà phụ lúc ra sao hắn tương tự, cực đạo võ giả. Trương Phong băng nhăn mà nói lại để cho Khắc Kha, Sa Vũ Mạn, Tử Tinh, Kinh Vô Danh bọn người nào nào. Đã Vương Thành khả năng trở thành bọn hắn đồng đội, bọn hắn lúc trước tự nhiên cũng điều tra qua Vương Thành chi tiết, tự nhiên minh bạch Vương Thành một ít manh mối, trước mắt nam tử này chính là chính cống cực đạo võ giả, vì đột phá võ đạo, hắn ngay cả trước mắt tiên hà tinh lục chính giữa như mặt trời ban trưa hoàng kim chi tử cũng dám kiêu khích đại lượng trở đối, mà trước mắt loại này cục diện cũng có thể nói là hắn khiêu khích Hoàng Kim Chi tử hậu quả. Nói cách khác, từ lúc năm đó Thất Lạc Đế quốc đấu giá hội thông thiên thành lúc, hắn dĩ nhiên đã làm xong gặp phải hôm nay loại này cục diện chuẩn bị. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể phá rồi lại lập. Tìm đường sống trong có chết, chỉ cần bất tử, càng đánh càng cường. Cái này là đáng sợ cực đạo võ giả. Nghĩ vậy, vốn là ngôn ngữ chính giữa mang theo một tia phản nàn kha kha thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên, đồng thời vì chính mình lúc trước không rõ Vương Thành mục đích mà có chỗ bất mãn thái độ sinh ra ngày nấy cực đạo võ giả. Bất kỳ một cái nào có dũ khí đi đến cực đạo võ giả con đường cường giả đều là làm cho người đáng giá kính nể tồn tại. Dù là sở hữu tất cả cực đạo võ giả, cuối cùng nhất kết cục cũng khó khăn trốn phấn thân phái cốt. Cái này Vương Thành, tính tình tương đối nhạt nhưng đích kinh vô danh nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không biết hắn có thể hay không thành công. Thử tinh trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhìn xem lẻ loi một mình, khiêu khích thượng quân vân, tĩnh lặng, Phương Khuynh, cùng với kể cả bọn hắn sau lưng thế lực ở bên trong hơn 10 vị thiên giai cường giả hơn nữa vui mừng không sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực Vương Thành, nàng đột nhiên cảm thấy Đúng lúc này hắn. Đặc biệt, nam nhân. Dù là từ trước đến nay bất cần đời, trong miệng cho tới bây giờ đều là không nhẹ không nặng nàng, giờ khác này đều là đột một thấy có chút xấu hổ. Đừng suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, tiểu tử này trong nội tâm trên thực tế đối với băng nhan có một chút như vậy điểm nghĩ cách sao? Một bên xà vũ mạn phẳng phất nhìn ra tử tinh tâm tư, không lạnh không nhạt nói một câu. Mà tử tinh nhìn thoáng qua trường phong băng nhan cái kia thon dài dáng người, lại nhìn thoáng qua nàng cái kia vai hùng dung nhan cùng với trên người nàng cái loại nầy cao quý lại như gió xuân khí chất Trong nội tâm không khỏi có chút ủ rũ, bất quá cuối cùng nhất đem làm ánh mắt của nàng rơi xuống Trường Phong Băng Nhan trước một lúc, lại đột nhiên như là tìm được tồn tại cảm, rắc, giống như vòng eo một cái, khẽ hư một tiếng, lập tức tin tưởng bừng bừng phấn chấn. Nam nhân bản tính như thế nào ta còn lại không biết. Chờ. Một trận chiến này chúng ta không cần ra tay, đây là thuộc về hắn thời khắc. Trường Phong Băng Nhan cũng không biết tử tình suy nghĩ cái gì, tính cách của nàng từ trước đến nay bậc căn quắc, phụ nữ không thua đấng mày dâu, bởi vậy nàng thập phần minh bạch cùng loại với nàng cùng mương thành như vậy võ giả. Trong nội tâm tuyệt đối có chính mình tiêu ngạo, một khi nhận định con đường, mặc dù đã chết, cũng không oán không hối, nếu là ở tiến lên trên đường có người xuất phát từ hào tâm tưởng muốn giúp hắn rút một tay, không ngớt, không chỉ, không cũng tìm được hắn cảm kích. Ngược lại sẽ lại để cho ở giữa bạn bè sinh lòng khoảng cách. Đang khi nói chuyện, nàng có chút hướng lui về phía sau một bước. Ma khá khá, xà vũ Mạn kinh vô danh bọn người liếp nhau một cái về sau, cũng là như là trưởng phong băng nhan giống như, thân hình tối lui, biểu lộ chính mình sẽ không nhúng tay lập trường. Vốn là không sao cả đem Vương Thành để ở trong lòng Vương Khuynh chứng kiến trường Phong Băng Nhan bọn người phản ứng, hơn nữa, cái thời điểm mọi người vây xem cũng là ẩn ẩn nói ra cực đạo võ giả vân vân, đợi một tí chữ, biểu lộ Vương Thành trố đi con đường, sắc mặt của nàng cũng hơi hơi thận trọng lên. Cực đạo võ giả, cho tới bây giờ đều là chạy tại bên bờ sinh tử đích nhân vật, loại nhân vật này, sinh mệnh chi hướng mạnh, lại để cho người sợ hãi, một khi đối với bọn họ có nửa điểm thư giãn, bọn hắn tất nhiên tìm được kỵ tử chính giữa một đường sinh cơ, phá rồi lại lập, nhất phi thiên, do đó rất xa đem đối thủ của mình vung tại sau lưng bên ta nghiêng nhưng là phải nhập Mặc Huyền Thánh Địa, được Mặc Huyền lệnh, tiến về trước Minh Ngông Tinh không đại phóng dị sắc đích nhân vật, há có thể trở thành ngươi chính là một tinh võ giả đã đặt chân. Mặc dù ngươi là cực đạo võ giả thì tính sao, đem ngươi triệt để giết chết ta nhìn ngươi như thế nào phá rồi lại lập. Khiêu khích ta, là ngươi tự tìm đường chết. Phương Khuynh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đã gia nhập chiến trường. Cực đạo võ giả? Không phải do nàng không coi trọng. Rất tốt, giết ta. Chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Vương Thành nhàn nhạt lên tiếng, lại vẫn đang không có khởi đầu ý tứ. Mà lại đem ánh mắt dừng lại ở người vây xem bảy chính giữa. Trong mắt của hắn phảng phất có được hiểu rõ không gian lực lượng, ánh mắt như điện, trực tiếp rơi xuống hơn 10 km có hơn một chiếc đỗ tại một chỗ cao điểm loại nhỏ trên chiến hạng rồi sau đó cất cao giọng nói, trước đó lần thứ nhất lại để cho mấy người các ngươi chạy, lúc này đây dứt khoát tựu đem bọn người một đạo giải quyết, ta trước đem bọn người nguyên một đám đánh chết, lại đi tìm Hoàng Kim chi tử tính sổ, lại để cho hắn hiểu được, người khác tin hắn tương lai có hy vọng trở thành Thiên hà chi chủ, ta Vương Thành, không tin. Thật to gan. Vương Thành Ngươi lặp đi lập lại nhiều lần khiêu khích ta sứ tôn, thật cho là chúng ta sợ ngươi sao?" Vương Thành mà nói nói ra không được không lâu, chiến hạm chính giữa người lại là có chút nhịn không được. Rất nhanh, sáu đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Dịch Hạo nhiên, Khương Thánh Vũ, hai vị tại liệt dương chủ thành cùng Vương Thành giao phong sau đích đỉnh phong thiên giai chính ở trong đó, mà đổi thành bên ngoài bốn người trong đó, Vương Thành nhưng có một người quen, Diệp Tiểu Khanh. Lúc trước tại kỵ sĩ liên minh làm khách qua đang thiên bạo thượng cường giả, bất quá bởi vì Diệp Lãng tử vong cùng kỵ sĩ liên minh trở mặt, lại bị Trường Phong băng nhan đánh bại. Hắn về sau cũng là không có mặt lại tại kỵ sĩ liên minh đợi xuống dưới, bởi vậy Vương Thành tự cổ Man Tinh trở lại kỵ sĩ liên minh lúc cũng không có chứng kiến bóng dáng của hắn. "Rất tốt, đều chuẩn bị xong sao?" Vương Thành ánh mắt theo những người này trên người từng cái đảo qua, trên mặt hiện ra một tia tán nhẫn, "Như vậy, các ngươi có thể đi chết rồi." 6. "Được rồi, Trương Phong băng nhan đa tự rồi." "Chương 504, đông lại." "Phương Khuynh, sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, ngươi là người thứ nhất." Vương Thành một tiếng gầm điên cuồng, "Bốn dũng bí pháp, Càn Khôn đãng quyết đồng thời bộc phát!" một kích mạnh nhất ầm ầm mà ra. Chết, chết mới là mày. Phương Quynh chứng kiến Vương Thành rõ ràng cái thứ nhất tuyển là như thế này, đạm mạc mặt ngay lập tức trở nên một mảnh xương lạnh. Hắn tuyển chính mình, chẳng phải là chứng minh tại hắn trong suy nghĩ nàng Phương Khuynh nhất dễ khi dễ sao? Nương theo lấy sát cơ bắn ra, một kiện cường đại truyện kỳ tinh khí trực tiếp từ trên tay nàng một lần hành động thế ra, liên tục không ngừng tinh thần lực lượng hướng phía trong cơ thể nàng mãnh liệt quấn chú, khiến cho trong cơ thể nàng tinh lực lập tức tăng vọt, phảng phất thân mang theo một cái tinh lực chỉ. Đây là Tinh thần châu. Đây là dự trữ tinh truyện kỳ tinh khí tinh thần châu, bên trong nghe nói ẩn chứa một khóa bình thường tinh thần tinh lực, Thiên giai cường giả tế ra vừa thấy, trong vòng nửa canh giờ căn bản không cần lo lắng tinh lực hao tổn, dù là chuyển kỳ cường giả sử dụng với ấy, cũng có thể không kiêng nể gì cả phóng thích mạnh nhất tinh thuật dài đến 10 phút. Một ít có kiến thức Thiên giai cường giả thấy như vậy một màn lập tức kinh hô mà lên. Ngay từ đầu tiểu tế ra truyện kỳ tinh khí. Phương huynh các hạ đây là muốn trực tiếp hạ sát thủ sao? Phương huynh các hạ lựa chọn đúng, đối với cực đạo võ giả nhất định phải dùng thế lôi đìnhnh vạn quân đem hắn triệt để diệt sát không để cho hắn nửa điểm sinh cơ chỉ có như thế mới có thể đem hắn giết chết bằng không mà nói có cái nửa điểm cơ hội đều bị hắn bắt lấy đến lúc đó liền đem phá rồi lại lập tìm đường sống trong có chết do đó thay đổi các cô nói lời nói này chính là khiêu ưng Hùng ương Vương thương thiên tri tử lục nhân thánh nữ các loại cường giả đã bị hoàng kim tri tử kích thích cả đám đều đã bước lên chuyện kỳ cảnh giới thiên giai cấp độạc Huyền thánh địa đối với bọn họ mà nói mặc dù có nghĩ cách cũng là hưu tâm vô lực Ngược lại là bọn hắn bên người quan hệ mật thiết cường giả nhau nhau đạt đến hiện trường. Trước mắt khiêu hưng là một cái, cách đó không xa đến từ Thương Bạch Hà vực Thương Thiên Mệnh là một cái, ngoài ra còn có lục nhân thánh nữ thị nữ Thanh Hoàn, Long thần chi tử tùy tùng Nam thiên Phách. Chỉ là những người này đúng lúc này cũng chỉ là đứng tại hai bên, căn bản không có nhúng tay trong đó tư cách. Bọn hắn đại biểu người cho dù thân phận bất phàm, nhưng cuối cùng không phải chính bọn hắn, đối mặt Vương Thành bực này chém giết 25 tôn thiên giai cường giả một chuyển kỳ cường giả hung nhân cùng thất lạc hoàn thất, thượng quan thế gia, Hắc Bạch sa mạc mấy đại đạt trình độ cao nhất thế lực gia phong. Bọn hắn cũng chỉ có vây xem phần. Ầm ẩm. Đạt được tinh thần châu trung tinh lực quán chú phương khinh không cần phải nữa kiêng kỵ tinh lực khô kiệt vấn đề, cường đại tinh thuật tự trên tay nàng không ngừng bộc phát, hơn nữa trên người một ít mặt khác tinh khí phụ trợ, khiến cho nàng đúng là tại trong chốc lát cô động ra tứ môn bắt giai tinh thuật, tốc độ khách quan tại hủy diệt viêm quang pháo tới cũng không chút thua kém. Bất quá, loại trình độ này công kích ngăn cản đã tê ra Bôn Dũng Bí pháp vương thành, như thế nào có thể nói đối thủ. Không bố lực lượng bộc phát ra, dùng dễ như trở bàn tay tư cùng phương khinh bắt giai tinh thuật đụng vào nhau, bắn ra ra vô tận tinh quang. Sắc, nát bấy phương Khuynh tứ môn bắt dài tinh thuần, Vương Thành thân hình cực trấn, mênh mông lực lượng tự thân thể của hắn chính giữa bộc phát ra, hình thành khủng bố uy áp, cơ hồ muốn đem Phương Khuynh cả người một lần hành động tốn vệ. Không nên cùng hắn liều mạng. Tiểu tử này thủ đoạn cho dù đơn giản, nhưng tại công giết phương diện nhưng lại đạt đến đỉnh phong cực hạn, toàn thịnh thời kỳ, càng là có thể đánh ra tinh thần nhất kích. Dùng công đối công, trong chúng ta không có bất kỳ một người là đối thủ của hắn. Dịch Hạo Nhiên rống to một tiếng, đồng thời một luồng cường đại cự gai tinh khí bị hắn ra, trực tiếp một mảnh đầm lầy lĩnh vực, trong chốc lát trói buộc chặt Vương thành. Khiến cho Vương Thành tiến thêm một bước công giết Phương Khuynh thân hình có chút dừng lại. Nhân cơ hội này, Phương Khuynh trên người tinh quang lưu chuyển, trực tiếp từ Vương Thành phạm vi công kích thoát ly mà ra, vừa lui bên cạnh chuẩn bị lấy kiểu dai phòng ngự tinh thuật trên trán bị sợ ra một tia mồ hôi lạnh. Nổi danh phía dưới không hư sĩ. Vương Thành có thể chém giết 25 vị thiên giai cường giả, tập sát một truyền kỳ, dù là mượn nhờ phần thiên tháp địa lợi, nhưng cùng hắn bản thân cường đại vẫn đang mật không thể phân. Ra tay. Tiểu tử này trên người nói không chừng không chỉ một kiện bán thần khí đơn giản như vậy, nếu không, một cái nho nhỏ tình võ giả tại xã hội sẽ, cường đại đến loại tình trạng này. Khương Thánh Vũ, Tần Thánh Hoàng, Diệp Tiểu Khanh, cùng với Tịch Lạc Tinh Quân, Phỉ Nguyệt Thành chủ bọn người liếc nhau một cái, không có chút gì do dự, đồng thời xuất thủ. Mặc Huyền Thánh Địa bởi vì bản thổ thiên giai cường giả cùng từ bên ngoài đến thiên giai cường giả lẫn nhau ngăn được nguyên nhân, không tốt buộc phát đại chiến, nhưng dưới mắt Vương Thành Suất, tỉ lệ xuất thủ trước, hơn nữa đưa bọn chúng nguyên một đám khiêu khích lần, bọn hắn nếu là lại không ra tay, tương lai còn có mặt mũi nào mặt tại Hoàng Kim Bình Nguyên dừng có chỗ đứng để sinh sống. Hơn nữa tin tưởng có Vương Thành khiêu khích trước đây nhận tại Những cái kia từ bên ngoài đến thiên giai cường giả tuyệt đối sẽ không vì vậy cùng chung mối thủ, đối với bọn họ tiến hành vây công. Ông ông, từng kiện từng kiện cường đại tinh khí ngang trời mà lên, tán ra cường đại đến khủng bố tinh lực phong bạo. Có thể đến Mạc Huyền Thánh địa lưu lạc thiên giai cường giả, đại bộ phận đều là đạt tới đỉnh phong đích nhân vật, dù là không có đỉnh phong thiên giai chiến lực, cũng là tại thiên giai chính giữa đắm chìm nhiều năm có được đặc thù thủ đoạn cường giả, nói cách khác vào Mạc Huyền Thánh địa, chống lại những cái kia trưởng thành tinh thú cũng chỉ có một con đường chết, dưới mắt bởi vì Vương Thành kiêu khích, Hắn cắc tội thiên giai cường giả số lượng đạt đến kinh người 50 cái. Cái này 50 cái thiên giai cường giả giờ phút này, mặc dù nhưng có mười mấy người chưa từng ra tay, chỉ là ở bên lực trận, Phong Ngựa Trường, Phong Băng Nan, kinh Vô danh, Kha Kha bọn người ra tay, nhưng còn lại ba mươi mấy người mang đến áp lực vẫn đang vượt xa lúc trước tại Liệt Dương chủ thành một màn. Theo đủ loại tinh thuật, tinh khí tế ra, hình thành thiên kỳ bạch quái lực trường, Vương Thành dù là ở vào Bốn Dũng Bí pháp trạng thái xuống, vẫn đang có loại sinh tử một đường ảo giác. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi quang lực lượng đột nhiên nổ vang. Tại đầm lầy lĩnh vực, Hàn Băng lực Trọng lực lĩnh vực rất nhiều mặt trái trạng thái ảnh hưởng xuống, Vương Thành thẳng cảm giác mình muốn đánh ra bát giai tinh thuật y lực một kích đều trở nên cực kỳ gian nan, mắt thấy những người khác công kích tại mình đã bị hạn chế sau mưa to gió lớn giống như đánh nút lại, hắn không thể không đem bản thân lực lượng toàn bộ quán chú đến lôi đỉnh chi quang ở bên trong, trong chốc lát sẽ rách vật chất thế giới bình thường, tự mọi người công kích đem làm. Bước ra mà ra. Trốn? Ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Có một kiện bán thần khí nơi tay tựu cảm giác mình vô địch thiên hạ rồi hả? Chúng ta thượng quan gia nội tình muốn muốn đối phó trên tay ngươi chính là một kiện bán thần khí. Hoàn toàn dễ dàng. Tinh không đông lại. Chứng kiến Vương Thành tế ra Lôi đỉnh chi quang, Thừa Quan Phong đột nhiên một tiếng hét dài, ngay sau đó, một đạo ẩn chứa khủng bố hàn ý sát tuyến, đột nhiên do đó trời giáng, đem Vương Thành chỗ một mảnh kia hư không hoàn toàn cứng lại. Tinh không đông lại. Là tinh không đông lại. Người vây xem bảy chính giữa đột nhiên chuyển đến một hồi kinh hô. Hồ. Chuyện kỳ tinh khí tinh không đông lại. Đây là một việc ngay cả bán thần cấp cường giải hành động đều có thể tạm thời cứng lại truyền kỳ tinh khí, toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên. Không, là cả thiên hà tinh lục mạnh nhất thập đại kỳ tinh khí một trong. Cái này truyền kỳ không phải một mực tại thượng quan Tử Minh trên tay sao? Chính là thượng quan gia tộc ban cho thượng quan Tử Minh bảo vệ tánh mạng tinh khí, thượng quan Tử Minh dựa vào cái này truyền kỳ tinh khí cùng với bản thân thức tỉnh huyết mạch tiên phú, tại Đăng Thiên bảng thượng vị liệt thứ 20 vị, giờ phút này cái này thượng quan Tử Minh chuyên trúc truyền kỳ tinh khí lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Với ý quan phong vị này truyền kỳ cường giả đúng là tế ra cái này đạt trình độ cao nhất truyền kỳ tinh khí, kha kha thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ma Trường băng nhan thì là tại đây kiện truyền kỳ tinh khí xuất hiện ngáy mắt, nhắm thượng quan tới phương hướng nhìn lại. Chỗ đó thượng quan ra một chiếc hư không thần hạm sớm vững vàng bỏ neo vài ngày thời gian. Thượng quan thế ra với tư cách Hoàng Kim Bình Nguyên một trong tứ đại thế gia, cho dù phiến khu vực này cũng không phải là lĩnh vực của bọn hắn, nhưng là gia tộc bọn họ chung muốn vừa bay từ phía trên đỉnh phong thiên giai cấp cường giả cũng số lượng cũng không ít, thượng quan thế ra khẳng định phải hào hào đối đãi mặt Huyền Thánh địa mở ra, chỉ là điều động thượng quan phong như vậy một vị nhất giai truyền kỳ tới, không khỏi có chút không đủ coi trọng. Lại liên tưởng đến tinh không đông lại cái này, tiếng tâm lây chuyện kỳ tinh khí xuất hiện. Trương băng nhan cái đó còn có thể không rõ? Thượng quan Thế Gia vị kia Thiên tri tiểu nữ đã thức tỉnh tinh thần huyết mạch Thượng quan Tử Minh dĩ nhiên tự mình đã đến. Chỉ là tại nàng trong suy nghĩ Vương Thành căn bản cũng không có làm cho nàng ra tay tư cách, thế cho nên nàng chẳng muốn hiện thân mà thôi. Mà trên thực tế không ra trưởng Phong Băng Nhan sở liệu. Theo ánh mắt của nàng hướng phía Thượng quan Thế Gia cái kia chết hư không thần hạm nhìn lên đi đồng thời, hư không thần hạm ngắm cảnh trên đài, một cái đang ngồi ở ngắm cảnh trên đài một chương đằng trên mặt ghế nữ tử, cũng là có sợ cảm ứng giống như, ánh mắt hướng phía trưởng Băng Nhan chỗ phương hướng trông lại. Thượng quan Tử Minh Tại Trường Phong Băng Nhan cùng Thượng Quan Tử Minh ánh mắt va chạm nháy mắt, Thượng Quan Tử Minh đồng tử chính giữa phảng phất có ánh sáng tím lưu chuyển, giống như hóa làm một cái màu tím vòng xoáy, thôn vệ hết thấy, đúng là muốn đem Trường Phong Băng Nhan ánh mắt chính giữa ẩn chứa tinh thần toàn bộ thôn vệ. Bất quá, không đợi cái kia màu tím vòng xoáy triệt để hình thành, Trường Phong Băng Nhan thần sắc đã hơi hơi lạnh leo, trong mắt đen nhanh chính giữa bắn ra ra một đạo hàn tinh, phảng phất một thanh xuyên thủng vô căn cứ lợi kiếm, ngang nhiên sát, trực tiếp bắn vào cái kia màu tím vòng xoáy ở chỗ sâu trong, lại để cho cái kia màu tím vòng xoáy vận chuyển hơi chậm lại. Tại màu tím vòng xoáy có chút đỉnh trẻ gian, ở giữa, trường phong băng nhan phong khinh vân đạo, gió nhẹ mây bay, thu hồi ánh mắt, phản phất nàng đồng tử chính giữa chính là cái kiêu màu tím vòng xoáy chưa từng đối với nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ha, ha. Hư Không Thần Hạm thượng thượng quan Tử Minh thấy như vậy một màn, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Cá tính, đủ vị, tin tưởng phu quân nhất định sẽ ưa thích, bất quá, ở trước đó, ta sẽ hảo hảo dạy dô dạy dỗ ngươi. Phu nhân, cần chúng ta xuống dưới đem nàng cho ngài mang tới ạ? Đứng sau lưng thượng quan Tử Minh một cái thiếu nữ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi. Nếu có người nhìn kỹ mà nói Tiểu sẽ phát hiện, cái này trước hư không thần hạ ngoại trừ người thiếu nữ này bên ngoài, còn có ba cái cùng nàng lớn lên giống như lúc nữ tử, hơn nữa, tu vi của các nàng đều không ngoại lệ, toàn bộ đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ. Đây là một cái tứ bảo thai. Hơn nữa, bốn người tâm ý tương thông, lại tinh thông đánh hội đồng, hợp kích, chi pháp, còn được ban cho rơi xuống một kiện chiến tranh tinh khí, bốn người liên hợp, mặc dù khách quan tại Cẩm Cẩm Tinh không đông lại thượng quan phong ra, cũng không chút thua kém. Không cần, cơn muốn từng miếng từng miếng ăn, sự tình muốn từng cái từng cái làm. Tượng Quan Tử Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến Vương Thành trên người, "Chúng ta đầu tiên muốn làm đấy, là đem cái này tiểu tạp chủng trên người cái kia kiện bán thần khí cho tum lấy đến." Hắn thân phận gì, một nhân loại huyết thống cùng tinh thú huyết thống tạp giao đồ vật, có tư cách gì rõ ràng có thể được hưởng một kiện bán thần khí? Chương 505, chính thức chuyển kỳ. Tinh không đông lại. Đây là một kiện cùng trụ quang kính có chút cùng loại cường đại tinh khí, thông qua cực hạn nhiệt độ thấp, đối với mục tiêu tạo thành sát thương đồng thời càng hội cứng lại vi mâu nguyên tố giữa lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cần biết ại không có tiếp xúc đến vũ trụ hạt cơ bản trước kia, bất luận cái gì lực lượng truyền lại đều là thông qua vi mâu nguyên tố với tư cách môi giới. Ví dụ như hào quang, dòng điện, sóng vi ba các loại. Một khi đem vi mâu nguyên tố cho bông, không có vi mâu nguyên tố phản xạ tiểu hiện ra không xuất ra quang hình thái, điện tử tầm đó tiểu không cách nào câu thông, chấn động đồng dạng không cách nào truyền lại, bán thần cấp cường giả cái kia kéo ra vi mâu nguyên tố tầm đó khoảng cách người đi đường phương thức cũng trở nên không thực tế. Vương Thành trên người lôi chi quang cho dù tại có chút mặt bên trên căn bản không thể dùng bản thần khí đến cân nhắc, có thể tại thời khắc này Theo vi mộng nguyên tố gian hỗ trợ lẫn nhau lực bị đình chỉ vận chuyển, vẫn đang nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nguyên vốn định tự mọi người vây quanh chính giữa phun trào ra thân hình đột nhiên một trào. Ngay tại lúc này, chết. Tịch Lạc, Phỉ Nguyệt, Diệp Thiếu Khanh bọn người mỗi một cái đều là tiếng tâm lừng lấy đỉnh cao cường giả, đối với chiến cơ năm chắc đạt tới đỉnh phong cực hạn, Vương Thành thân hình lộ ra sơ hở nháy mắt, ba người lôi đỉnh vạn quânynh kích đồng thời đánh đến. Ầm ầm. Dung động nhân tâm tinh lực tự ba người trên tay công kích bộ phát ra. Ở vào tinh không đông lại quang huy chính giữa vương thành phòng ngự tinh khí bị trực tiếp đánh bại, thập tứ trọng thiên khởi động một phiến không gian cho dù có thể cắt giảm bất luận cái gì kiểu dai phía dưới tinh thuật, có thể đối mặt ba tôn đỉnh tiêm thiên giai cường giả công kích thỉnh lĩnh lực không hề bắt bớ, còn sót lại lực lượng dùng dễ như trở bàn tay xu thế vành lên thân thể của hắn, dù là hắn trước tiên buộc phát ra hắn khí huyết trí lực, cả người cơ hồ bị lăng không đánh bại, non nửa. Cái thân hình trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Bất quá cái kia bị đánh nát thành huyết vụ non nửa cái thân hình nhưng lại không khuyết tán ra, tại một hồi kim sắc quang mang bao phủ xuống, Nhưng huyết vụ này lập tức thoát ly tinh không đông lại bao phủ phạm vi, theo vương thành toàn thân lôi đình nộ vang, lao ra tinh không đông lại phạm vi về sau, những bạo tán này huyết vụ chí ít có một nửa bị một lần nữa có rút lại, dung hợp đã đến thân thể của hắn phía trên, thần ẩn, ẩn có đem cái tiên nát bấy non nửa cái thân hình một lần nữa miêu tả đi ra xu. Thế, Tích huyết trọng sinh. Cái này là Tích huyết trọng sinh cảnh giới. Chỉ cần không bị triệt để đánh chết, cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại. Tinh huyết chu thiên càng cường hành, khôi phục càng nhanh. Loại này thôi phục tốc độ Ta đưa ngươi đến cỡ nào rất cao minh, tinh huyết vận chuyển mới đạt tới tiểu chu thiên mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn là ngươi khôi phục tốc độ nhanh, hay vẫn là ta đem ngươi đánh bại tốc độ nhanh hơn. Theo tình lạc, Phỉ Nguyệt, Diệp Thiếu Khanh ba người một luân viên công kích qua đi, Khương Thánh Vũ thân hình đột nhiên ngang trời rực rỡ, lôi đỉnh vạn quân lực lượng lại lần nữa từ hắn trên người bộc phát ra, dùng vương thành làm trung tâm một phiến không gian vi mâu nguyên tố cơ hồ cũng bị hoàn toàn đánh bại, hóa thành liền hào quang đều không thể truyền lại hắc chân không. Chút tai mọn. Ở bên kia bất quá thượng quan phong nhưng lại không đi theo Khương Thánh Vũ một loại hướng phía Vương Thành thân hình đánh tới, rồi sau đó hư tay một ngón tay, tinh không đông lại cái này chuyển kỳ tinh khí hào quang hướng phía cách đó không xa một phiến hư không vào tới, chỗ đó đồng dạng xuất hiện Vương Thành thân hình. Mà lúc này đây Khương Thánh Vũ công kích cũng rơi xuống hắn chỗ tập trung mục tiêu trên người, nhưng cuối cùng nhất đánh nát nhưng chỉ là một đạo ảo ảnh. Đây là huyễn giới bạo thạch lực lượng. Đáng tiếc, hắn huyễn giới bảo thạch có thể hơi chút quấy nhiễu được một người hai người, lại không có biện pháp giấu giếm được tất cả mọi người cảm ứng. Thừa Dịch Vương Thành lại lần nữa bị Tinh Không Đông lại cái này chuyển kỳ tinh khí khóa lại, dĩnh hạo nhưng, thần thánh hoàng hai cái đỉnh phong thiên giai cũng đột nhiên ra tay, khủng bố tinh quang từ đám bọn hắn trên tay huy sái mà ra, một đạo áp lực đến mức tận cùng tinh quang lập tức hóa thành hai môn cự pháo, mang theo đủ để xuyên thủng một khóa cỡ lớn thiên thạch khủng bố uy năng đối với Vương Thành đánh bắn đi. Vương Thành dựa vào vi mô mặt biến hóa rất nhỏ trước tiên đã nhận ra cái này hai môn cựu giai tinh thuật công kích quy tích, hơn nữa đem lôi chi lực lượng kích phát đã đến hạn, có thể vẫn đang không cách nào hoàn toàn tránh đi cái này hai môn cự giai tinh thuật tấn Thời khắc mấu chốt hắn chỉ phải giượi vào Bôn Dũng Bí Pháp bạo phát đi ra khí huyết chi lực cùng một đạo tinh quang cự pháo chính diện ba chạm, tại vạn trượng tinh quang đồng thời vang tung tóe nát bấy lúc, một đạo khắc tinh quang cự pháo dĩ nhiên từ hắn bên hông lại lần nữa bay vút mà qua, bên trong lẫn chứa khủng bố uy năng đem không có gì cường đại phòng ngự tinh khí hắn bên trái bên hông chống không tan biến mất. Tích huyết trọng sinh bất quá khôi phục nhanh chóng, không ý nghĩa bất tử chi thân. Hôm nay ta liền đem người triệt để định chết ở chỗ này. Ở dưới thiên giai cường giả cũng nhao nhao tinh sáng long lảnh, gia nhập đối với Vương Thành vây chính giữa, những ít nhất này đều là sâu tư thiên giai cấp cường giả, nguyên một đám trên tay chuẩn bị tinh thuật đều đạt đến bát giai, sáu thành đã ngoài đánh ra càng là kiểu giai tinh thuật, tại hơn 10 môn kiểu giai tinh thuật mưa to gió lớn điên cuồng nghênh kết xuống, đừng nói một vị thiên giai tinh võ giả, mặc dù một chuyển kỳ cường giả đích thân đến cũng chỉ có chỉ còn đường chết. Trên lệch quá xa. Nếu như hắn khiêu khích chỉ là tịch lạc tinh quân chờ thất lạc hoàng thất ở bên trong mọi người, hoặc là hắc bạch sa mạc phương khuynh một đám người, dù là chỉ cần thượng quan thế ra hơn 10 vị thiên giai cường giả, hắn đều có hy vọng có thể tại những người này áp bách dưới phá rồi lại lợi tìm đường sống trong coi chết, nhưng là 50 vị đỉnh tiêm cường giả, trong đó còn kể cả ba tôn đăng thiên bảng bên trên tiếng tắm lừng lấy cường giả, cái này đội hình vây rất những chính thức kia truyền kỳ. Cường giả đều không nói chơi, huống chi hắn chính là một cái tinh võ giả. Trừ phi hắn có sánh vai hoàng kim chi tử lực lượng, nếu không, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiều Ưng nhìn xem hoàn toàn bị ép tới đánh, hơn nữa bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ vương thành, trong nội tâm một tiếng than nhẹ. Thanh Hoàn bọn người trên mặt cũng mang theo một tia tiếc hận cùng không đành lòng. Cái này là cực đạo võ giả vận mệnh. Trên đường đi đi đến bây giờ Cương lại đến không kém hơn đỉnh Phong Thiên giai, có thể chỉ cần xuất hiện bất kỳ sai lầm, lập tức tan thành mây khói. Một vị đến từ Thương Bạch Hà vực đỉnh Phong Thiên giai một tiếng thở dài. Băng Nhan. Nhìn xem cái kia không hề có lực hoàn thủ vương thành, Tử Tinh cũng nhịn không được muốn ra tay cứu viện rồi. Nhưng trưởng Phong Băng Nhan nhìn thoáng qua khí tức chưa hoàn toàn biến mất, hơn nữa trên mặt tựa hồ không có bất kỳ sợ hãi vương thành một mắt, lại là lệnh như băng nổ ra một chữ. Đợi. Chờ. Chờ, xem tiếp đi. Đúng vậy, chờ xem đi. Tiểu loại trình độ này. Loại trình độ này các ngươi giết không chết ta cơ ngươi căn bản giết không chết ta. Vương thành toàn thân khí huyết không ngừng bộc phát, mặc dù tại tinh không đông lại hào quang hạ lôi đỉnh chi quang lực lượng nhận lấy hạn chế, tin vậy lấy bản thân tích huyết trọng sinh cấp khủng bố sinh mệnh lực, cùng với vĩnh hằng chi tâm liên tục không ngừng khí huyết bộc phát, hắn ương ngạnh trèo chống lấy. Chống đỡ hết nổi chống đỡ không được. Bởi vì, huyết chiến chưa mở ra. Đối mặt hơn 10 vị thiên giai cường giả với giết, hắn rõ ràng còn có thể có một đường sinh cơ, dù La Liên chính hắn đều thấy không rõ cái này một tia sinh cơ đến cùng nguyên ở ở đâu, có thể huyết chiến lại thủy chung chưa từng chính thức xuất hiện. Tiểu tử Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Mà lúc này đây, đã tại trên người mình gây hai môn cự dai phòng ngự tinh thuật rơi xuống song bảo hiểm đang tiên bản cường giả Phương Khuynh rốt cục dọn ra tay đến, trong lúc nhất thời mên ngông tinh lực bị hắn tự tinh thần châu chính giữa dẫn dắt mà đến, rót vào trong cơ thể, ngay sau đó hình thành một môn phát ra khủng bố uy áp tinh thuật, tại trong hư không bắt đầu đủ nhưỡng. truyền kỳ tinh thuật. Đây là truyền kỳ tinh thuật địa báo. Hơn nữa, rất nhanh, cái này truyền kỳ tinh thuật thi triển tốc độ đem nhanh đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Mạnh miệng tới khi nào? Rất nhanh, ngươi sẽ biết Vương Thành trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang, ánh mắt đột nhiên hướng phía thượng quan gia tộc hư không thần hạm phương hướng nhìn lại. Nếu như hắn không có đoán sai, chỗ đó tuyệt đối còn cất giấu một cao cấp nhất cường giả. Huyết chiến không mở ra thật không? Nhân vật mẫu phán định còn có một đường sinh cơ thật không? Vậy hãy để cho sinh tử nguy cơ đến mạnh hơn liệt một ít? Lại để cho vây giết thiên giai cường giả số lượng, chất lượng đến càng điên cuồng một ít. Sở Hưu muốn giết người của ta, đều cút ra đây cho ta, không muốn như một đen rút đầu đồng dạng dấu đầu lỗ đuôi, đến cùng ta một trận chiến. Ầm Lương Theo lấy một tiếng thiết giải, vương thành cái kia vận chuyển tới cực hạn buôn Dũng Bí Pháp trong ẩn chứa sở hữu khí huyết chi lực toàn bộ bộc phát, tại hư không băng quyền phát lực kỹ xảo xuống, hình thành một cái không kém hơn chuyển động kỳ tinh thuật khủng bố một kích, hướng phía thượng quan thế ra chỗ hư không thần hạ ẩm ẩm mà đi. Hư không băng quyền cái kia bị diện tính lực lượng xé rách trường không, nổ vang thiên địa, cái đó sợ không phải tinh hà khuynh thiên, có thể giờ khắc này đạo này do hư không băng quyền hình thành của sáng, vẫn làm cho ở đây vô số người đột nhiên biến sắc. Ngay cả là những cảm thấy kia Vương Thành đồng thời khiêu khích hơn 10 vị thiên giai cường giả cử động ngu không ai bằng rất nhiều thiên giai cường giả giờ khắc này cũng không phải không thừa nhận, cái này Vương Thành, sắp thực có cuồng ngạo tư cách. Có lẽ, hắn hôm nay khả năng tại hơn 10 vị thiên giai cường giả vây giết hạ vẫn lạc, có thể chỉ cần bằng vào hắn giờ phút này dũng khí, phách lực, cùng với chỗ đánh đi ra cái này chuyển kỳ một kích, dĩ nhiên đủ để cho ở đây bất luận cái gì một vị thiên giai cường giả chịu động dung. Cái hướng kia, Thượng quan Tử Minh tiểu thư xúc sinh, ngươi thật to gan. Thượng quan Phong chứng kiến Vương Thành công kích phương hướng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đến cái lúc này ngươi rõ ràng còn tại phạm phải không thể tha thứ tội nghiệp, tiểu thư nếu là bị thương một sợi tóc, ta muốn cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Không chỉ Thượng quan Phong tức giận đến cực điểm, Dịch Hạo nhưng, Khương Thánh Vũ, Diệp Thiếu Khanh bọn người đồng dạng giận tím mặt. Bọn hắn so tất cả mọi người tin tưởng, cái kia chiếc hư không thần hạm chính giữa ngồi ai. Đó là hoàng kim chi tử đắc lực nhất hai vị phu nhân một chồng, Thượng quan Thế gia thiên chi tiểu nữ, đã thức tỉnh tinh thần huyết mạch yêu nghiệt nhân vật. Dưới mắt khi bọn hắn vài người liên thủ vây Vương Thành rũi tình huống, rõ ràng còn bị hắn dọn ra tay đến, hướng phía cái hướng kia văng ra truyền kỳ một kích. Tần Ma Quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tất cả mọi người minh mạch, một cách này mơ tưởng đối với thần hạm trong, có lấy Xuân Hạ Thu Đông tứ thị vệ cùng với thượng quan Lôi Đình bảo hộ thượng quan Tử Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì, đã có thể vương thành tại trước mặt bọn họ làm ra loại này cử động vẫn làm cho bọn hắn cảm giác được mình đã bị thật sâu khinh thị cùng vũ đục. Cho ta chết. Trong lúc nhất thời, ba vị này đỉnh phong thiên giai cường giả đồng thời điên cuồng gào thét lấy, đánh ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, toàn thân lực lượng bộc phát đến mức cùng. Mà thì ra là cái lúc này, không thần hạm chính ẩn ẩn truyền ra một cái có chút âm thanh lạnh như băng. Cho Khôi Hải đã xong. Các ngươi, đi đem thuộc về của ta bán thần khí lấy ra. Vâng. Ra lệnh một tiếng, bốn đạo tịnh lệ thân ảnh đồng thời tại hư không thần hạm bên ngoài hiện ra. Tại bốn đạo tịnh lệ thân ảnh hiện ra đồng thời, một cố khách quan tại thượng quan phong cái vị này chuyển kỳ cường giả mà nói cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần rộng rãi khí tức đột nhiên tự hư không thần hạm, ở đằng kia cổ mên ngông bảng bạc khí tức chính giữa một đạo nhanh đến cơ hồ khiến người nhìn không tới tung tích tinh quang đón vương thành hành kích mà ra cái kia truyền kỳ một kích chính diện mà xuống, không có bất kỳ xinh đẹp va chạm cùng một chỗ. Truyền kỳ. Truyền kỳ. Đây mới thực là truyền kỳ. Tại cái kia chiếc tựa quan tử minh đợi hư không thần hạm chính giữa, rõ ràng cất giấu một chính thức truyền kỳ cường giả. Ầm Ẩm. Vương thành cái kia lôi đỉnh vạn quân xé rách trường không một kích, tại đây tôn chính thức truyền kỳ cường giả trước mặt, căn bản khó có kiến thụ, bị đối phương ầm ầm một kích hóa thành hủy diệt tính năng lượng nước lũ, hạo hạo đàng đãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lâm vào vây huyết chiến mở ra. Chương 505, chân chính truyền kỳ. Tinh không đông kết. Đây là một cái cùng trụ quang kính có chút tương tự mạnh mẽ tinh khí, thông qua cực hạn nhiệt độ thấp Đối với mục tiêu tạo thành sát thương đồng thời càng sẽ đọc lại vi mâu nguyên tố nơi này chuyển động cùng nhau. Cần biết, đang không có tiếp xúc được vũ trụ hạt cơ bản trước đây, bất kỳ sức mạnh lan truyền đều là thông qua vi mâu nguyên tố xem như môi giới. Thì như ánh sáng, điện lưu, sóng ngắn, sóng vi 3 vân vân. Một khi đem vi mâu nguyên tố chốc ra, không có vi mâu nguyên tố phản xạ liền hiện ra không ra hình thái ánh sáng, điện tử trong lúc đó liền không cách nào câu thông, gọn sóng đồng dạng không cách nào lan truyền, bán cường giả thần cấp cái kia kéo dài vi mâu nguyên tố trong lúc đó khoảng cách chạy đi phương thức cũng biến thành không thể thức. Vương Thành trên người lôi đỉnh chi quang cứ việc tại một số phương diện ở trên căn bản không thể dùng bán thần khí đến cân nhắc, có thể vào đúng lúc này, theo vi mô nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau lực bị chấm dứt vận chuyển, vẫn cứ chịu đến không tấm ảnh nhỏ hưởng, vốn định từ mọi người vây quanh ở trong phát ra thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chính là hiện tại. Chết. Tịch Lạc, Phỉ Nguyệt, Diệp Thiếu Khanh cấp loại, chờ, người mỗi một người đều là tiếng tâm lừng lấy cường giả tối đỉnh, đối với thời cơ chiến đấu chắc chắn đạt đến đỉnh cao cực hạn, Vương Thành thân hình lộ ra kẽ hở trước mắt, ba người lôi vạn quân huynh đồng thời hành đến. Ầm Chấn động lòng người tinh lực từ 3 người trên tay công kích buộc phát ra. Nam ở tinh không đông kết hào quang ở trong vương thành phòng ngự tinh khí bị trực tiếp đánh nổ, thập tứ trọng thiên đẩy lên một vùng không gian cứ việc có thể cắt giảm bất kỳ cấp 9 trở xuống tinh thuật, có thể đối mặt 3 vị hàng đầu thiên giai cường giả công kích hách nhưng mà lực bất tòng tâm, tàn dư sức mạnh lấy như bẻ cánh khô chi thế văng lên thân thể của hắn, dù cho hắn trước tiên bùng nổ ra hắn khí huyết lực lượng, cả người cơ hồ bị đánh tan trên trời, gần phân nửa thân thể trực tiếp bị đánh thành xương máu. Bất quá cái kia bị đánh nát thành xương máu gần phân nửa thân thể nhưng chưa khuyết tán ra đến tại một trận hào quang màu vàng bao phủ xuống, những huyết vụ này trong nháy mắt thoát ly tinh không đông kết phạm vi bao phủ, theo vương thành khắp toàn thân lôi đình nổ vang, lao ra tinh không đông kết phạm vi sau, những này nổ tan xương máu có ít nhất một nửa bị một lần nữa có rút lại, dung hợp đến thân thể của hắn bên trên, mơ hồ có đem cái kia nát tan gần phân nửa thân thể một lần nữa đắp nặn đi. Ra xu thế, tích huyết trọng sinh. Đây chính là tích huyết trọng sinh cảnh giới. Chỉ cần không bị triệt để đánh chết, cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ liền có thể cấp tốc hồi phục như cũ. Tinh huyết chu thiên càng thêm mạnh mẽ, hồi phục càng nhanh. Loại này tốc độ khôi phục, ta khi ngươi có cỡ nào đột phá, tinh huyết vận chuyển mới đạt đến tiểu chu thiên mà thôi, ta ngược lại muốn xem xem là ngươi khôi phục tốc độ nhanh, vẫn là ta đưa ngươi đánh nổ tốc độ càng nhanh hơn. Theo thực lạc, Phỉ Nguyệt, Diệp Thiếu Khanh ba người một luân phiên công kích qua đi, Khương Thánh Vũ thân hình bỗng nhiên ngang trời rực ra, lôi đỉnh vạn quân sức mạnh lần thứ hai từ trên người hắn bộc phát ra, lấy vương thành làm trung tâm một vùng không gian vi mô nguyên tố hầu như cũng bị hoàn toàn đánh nổ, hóa thành liền ánh sáng đều không thể lan truyền chân không tăm tối. Cho mẹo. Ở bên kia Không trải qua quan phòng nhưng chưa theo Khương Thánh Vũ bình thường hướng về vương thành thân hình rất đi, sau đó vẫy tay chỉ tay, tinh không đông kết cái này chuyển kỳ tinh khí ánh sáng hướng về cách đó không xa một mảnh hư không vào tới, chỗ đó đồng dạng xuất hiện vương thành thân hình. Mà vào lúc này Khương Thánh Vũ công kích cũng là rơi xuống hắn khóa chặt mục tiêu trên người, nhưng cuối cùng đánh nát nhưng chỉ là một đạo ảo ảnh. Đây là huyền giới bảo thạch sức mạnh. Đáng tiếc, hắn huyền giới bảo thạch có thể hơi hơi quấy rầy đạt được một người hai người, nhưng không có cách nào giấu giếm được tất cả mọi người cảm ứng. Dết. Thừa Dịch Vương Thành lần thứ hai bị Tinh Không Đông kết cái này chuyển kỳ tinh khí khóa lại, Dịch Hạo Nhân, tần thánh hoàng hai vị đỉnh cao thiên giai cũng là bỗng nhiên ra tay, khủng bố tinh quang từ bọn họ trên tay tùy ý mà ra, một đạo kiếm nén đến mức tận cùng tinh quang trong nháy mắt hóa thành hai môn cự pháo, mang theo đủ để xuyên thủng một viên loại cỡ lớn thiên thạch khủng bố uy năng quay về Vương Thành đánh xạ mà đi. Vương Thành rựa vào vi mô phương diện biến hóa rất nhỏ trước tiên nhận ra được này hai môn cấp 9 tinh thuật công quy tắc, đồng thời đem lôi chi mạnh kích phát đến cực hạn, có thể vẫn cứ không cách nào hoàn toàn tách gian này hai môn cấp 9 tinh thuật tấn kích. Thời khắc mấu chốt hắn chỉ được dựa vào Bôn Dũng Bí Pháp bộc phát ra khí huyết lực lượng cùng một đạo tinh quang cự pháo chính diện va chạm, tại vạn trượng tinh quang đồng thời nước toát nát tan lúc, một đạo khác. Tinh quang cự pháo dĩ nhiên từ bên hông hắn lần thứ hai bay lượn mà qua, bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng đem không có cái gì mạnh mẽ phòng ngự tinh khí hắn bên trái bên hông bỗng dưng bốc hơi lên. Tích huyết trọng sinh bất quá khôi phục cấp tốc, không mang ý nghĩa thân bất tử. Ngày hôm nay ta liền đem ngươi để đóng đinh chết ở đây. Còn lại thiên giai cường giả cũng là dồn dập tinh quang long lánh, gia nhập đối với Vương Thành vây Dết ở trong. Những này chí ít đều là thầm tư thiên giai cấp cường giả, từng cái từng cái trên tay chuẩn bị tinh thuật đều đạt đến cấp 8, 6 phần 10 trở lên đánh ra càng là cấp 9 tinh thuật, tại mười mấy môn cấp 9 tinh thuật mưa to gió lớn điên của Ngô Ninh kích dưới, đừng nói một vị thiên giai tinh võ giả, mặc dù một vị chuyển kỳ cường giả tự thân tới cũng chỉ có một con đường chết. Trên lệch quá to lớn rồi. Nếu như hắn khiêu khích chỉ là Tịch Lạc tinh quân các loại, chờ, Thất Lạc hoàng thất ở bên trong mọi người, hoặc là Hắc Bạch Sa mạc phương huynh cả đám người, dù cho chỉ cần thượng quan thế ra mười mấy vị thiên giai cường giả Hắn đều có hy vọng có thể tại những người này chèn ép xuống sau khi phá rồi dựng lại, gác lên chỗ chết mà hậu sinh, thế nhưng 50 vị cường giả đỉnh cao, trong đó còn bao gồm 3 vị đăng thiên bảng ở trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cái này đội hình vây rất những kia chân chính truyền kỳ cường giả đều là điều chắc chắn, huống hồ hắn chỉ là một cái tinh võ giả. Trừ phi hắn có sánh vai hoàng kim chi tự sức mạnh, bằng không, hôm nay chắc chắn phải chết. Kiều Ưng nhìn hoàn toàn bị ép tới đánh, đồng thời bị đánh không còn sức đánh trả chút nào vương thành, trong lòng khẽ than thở một tiếng. Thanh hoàn các loại, chờ người trên mặt cũng là mang theo một tia tiếc hận cũng không đành lòng. Đây chính là cực đạo võ giả vận mệnh. Dọc theo đường đi đi tới hiện tại, cường đại đến không kém hơn đỉnh cao thiên giai, có thể chỉ cần xuất hiện bất kỳ sai lầm, lập tức biến thành cho bụi. Một vị đến từ trắng sáng hạ vực đỉnh cao thiên giai thở dài một tiếng. Băng Nhan. Nhìn cái kia không còn sức đánh trả chút nào Vương Thành, Tử Tinh cũng không nhịn được muốn ra tay cứu viện. Nhưng trưởng phong Băng Nhan liếc mắt nhìn khí tức vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, đồng thời trên mặt tựa hồ không có bất kỳ sợ hãi Vương Thành một chút, nhưng là lạnh lẽo phun ra một chữ. "Các loại, chờ." Chờ. Chờ, nhìn xuống. Đúng, chờ nhìn xuống. Liên trình độ như thế này. Trình độ như thế này các ngươi không giết chết được ta, các ngươi căn bản không giết chết được ta. Vương thành khắp toàn thân khí huyết không ngừng bạo phát, dù cho tại tinh không đông kết ánh sáng dưới lôi đỉnh chi quang sức mạnh chịu đến hạn chế, tin tội tự thân tích huyết trọng sinh cấp khủng bố sức sống, cùng với vĩnh hằng chi tâm quần quần không ngừng khí huyết bạo phát, hắn ngoan cường chống đỡ lấy. Không chống đỡ không được. Bởi vì, huyết chiến chưa mở ra. Đối mặt hơn 10 vị thiên giai cường giả vây giết, hắn lại còn có thể có một chút hy vọng sống. Dù cho liền chính hắn đều không thấy rõ này một con đường sống đến cùng bắt nguồn từ nơi nào, có thể huyết chiến nhưng thủy trung chưa từng chân chính xuất hiện. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Mà vào lúc này, đã tại trên người mình làm hai môn cấp 9 phòng ngự tinh thuật rơi xuống xong bảo hiểm đang thiên bảng cường giả phương khuynh rốt cục giành tay, trong lúc nhất thời mê ngông tinh lực bị hắn từ ngôi sao châu ở trong dẫn dắt mà đến, truyền vào trong cơ thể, nối tiếp lấy hình thành một môn tỏa ra khủng bố uy áp tinh thuật, ở trong hư không bắt đầu áp vũ. kỳ tinh thuật. Đây là truyền kỳ tinh thuật điểm báo. Hơn nữa, rất nhanh Cái này truyền kỳ tinh thuật triển khai tốc độ đem sắp tới vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mạnh miệng tới khi nào? Rất nhanh, người liền biết rồi. Vương Thành trong mắt lập loè điên cuồng ánh sáng, ánh mắt bỗng nhiên hướng về thượng quan gia tộc hư không thần hạm phương hướng nhìn tới. Nếu như hắn không có đoán sai, chỗ đó tuyệt đối còn ẩn giấu đi một vị tối cường giả đứng đầu. Huyết chiến không mở ra thật không? Nhân vật mẫu phán định còn có một chút hy vọng sống thật không? Vậy hay để cho nguy cơ sống còn đến mãnh liệt hơn một ít, để vây giết thiên giai cường giả số lượng, chất lượng đến điên cuồng hơn một ít. Hết thảy muốn giết người của ta. Đều lăn ra đây cho ta, không muốn như con rùa đen rúc đầu như thế giấu đầu lòi đuôi, đến đánh với ta một trận. Ầm ầm ầm. Nương theo hét dài một tiếng, vương thành cái kia vận chuyển tới cực hạn buôn dũng bí pháp bên trong ẩn chứa hết thể khí huyết lực lượng toàn bộ bạo phát, tại hư không băng quyền kỹ xạo phát lực dưới, hình thành một cái không kém hơn chuyển kỳ tinh thuật khủng bố một đòn, hướng về thượng quan thế ra ở chỗ đó hư không thần hầm ầm ầm mà đi. Hư không băng quyền cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt xé rách trời cao, nổ vang thiên địa, dù cho không phải tinh hà khuynh thiên, có thể thời khắc này này nói do hư không quyền hình thành của sáng vẫn làm cho ở đây vô số người bỗng nhiên biến sắc. Dù cho là những kia cảm thấy Vương Thành đồng thời khiêu khích hơn 10 vị thiên giai cường giả cử động ngu không thể nói rất nhiều thiên giai cường giả thời khắc này cũng là không phải không thừa nhận, cái này Vương Thành, quả thật có cùng ngạo tư cách. Có thể, hắn ngày hôm nay khả năng tại hơn 10 vị thiên giai cường giả vây dết dưới nga xuống, có thể chỉ cần giựt vào hắn giờ khắc này dục khí, quyết đoán, cùng với đánh ra đến này chuyển hướng kỳ một đòn, dĩ nhiên đủ khiến ở đây bất kỳ một vị thiên giai cường giả trở nên động dung. Cái huống kia, Thượng quan Tử Minh tiểu thư, xúc sinh, ngươi thật là to gan. Thượng quan Phong nhìn thấy Vương Thành công kích phương hướng, sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, đến vào lúc này ngươi lại còn tại phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp, tiểu thư nếu là tổn thương một sợi tóc, ta muốn cho ngươi giở sống giở chết." Không ngừng Thượng quan Phong tức giận đến cực điểm, dịch Hạo Nhiên, Khương Thánh Vũ, Diệp Tiếu Khanh các loại, trở, người đồng dạng giận tím mặt." Bọn họ so với tất cả mọi người đều rõ ràng, cái kia chiếc hư không thần hạm ở trong ngồi ai? Đó là hoàng kim chi tử đắc lực nhất hai vị phu nhân một trong, Thượng quan Thế gia thiên chi tiểu nữ, thức tỉnh rồi tinh thần huyết mạch yêu nghiệt nhân vật. Trước mắt ở tại bọn hắn vài người liên thủ vây giết Vương Thành tình hung dưới, lại còn bị hắn rảnh tay hướng về cái hướng kia nổ ra truyền kỳ một đòn, mặc dù bọn hắn tất cả mọi người đều hiểu, đòn đánh này đừng hòng đối với thần hạng bên trong có Xuân Hạ Thu Đông bốn thị vệ cùng với thượng quan Lôi Đình bảo vệ thượng quan Tử Minh tạo thành bất cứ thương tuần gì, nhưng là Vương Thành tại trước mặt bọn họ làm ra động tác này vẫn làm cho bọn họ cảm giác được mình đã bị sâu sắc xem thường cùng sỉ. "Nục, chết đi cho ta." Trong lúc nhất thời, ba vị này đỉnh cao thiên giai cường giả đồng thời điên khét, đánh ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, toàn thân sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Mà cũng chính là vào lúc này, hư không thần hạm ở trong, mơ hổ chuyển ra một cái có chút thanh âm lạnh như băng. Cho khôi hải kết thúc rồi. Các ngươi, đi đem thuộc về ta bán thần khí đem ra. Vâng. Ra lệnh một tiếng, bốn đạo Mỹ lệ bóng người đồng thời ở trên hư không thần hạm ở ngoài hiện hiện. Tại bốn đạo Mỹ lệ bóng người hiện hiện đồng thời, một lùng so với thượng quan phong vị này chuyển kỳ cường giảm mà nói mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần rộng rãi khí tức bỗng nhiên từ hư không thần hạm. Tại cái kia cố mêng mông bảng bạc khí tức ở trong một đạo sắp tới hầu như khiến người ta không nhìn thấy tung tích tinh quang đón vương thành hành kịch mà ra cái kia truyền kỳ một đòn chính diện mà lên, không có bất kỳ xinh đẹp va chạm đồng thời. Truyền kỳ. Truyền kỳ. Đây mới thực là truyền kỳ. Tại cái kia chết thượng quan tử minh đợi hư không thần hạm ở trong, lại ẩn giấu đi một vị chân chính chuyển kỳ cường giả. Ầm ầm ầm. Vương thành cái kia lôi đỉnh vạn quân xé rách trời cao một đòn, tại vị này chân chính truyền kỳ cường giả trước mặt, căn bản khó có chiến tích, bị đối phương ầm ầm một đòn hóa thành tinh chất hủy diệt năng lượng dòng lũ. Vô Ngông quần cuộn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, rơi vào Vệ Diệt, huyết chiến mở ra. Chương 506, hai nạn. Rốt cuộc đã tới. Nhìn xem nhân vật mờ ở dưới cái kia thứ nhất tin tức nhắc nhở, Vương Thành nột nhắm mắt lại. Huyết chiến hình thức, rốt cuộc mở ra. Hơn 10 vị thiên giai cường giả Vệ Diệt, tiên giai cường giả lẻ loi tổng tổng, trung thế ra ba kiện truyện kỳ tinh khí. Thượng quan phong tinh không đống kết, Phương Khuynh tinh thần trụ, Tịch tinh quân tinh quốc độ. Cái này ba kiện truyện kỳ tinh khí ở bên trong, tinh quang quốc độ thuộc về phòng ngự tính truyện kỳ tinh khí, nhưng tinh không đống kết nhưng lại tại toàn bộ thiên hà tinh lục tiếng tăng lừng lây đặt trình độ cao nhất chuyển kỳ tinh khí tại thiên Hà tinh thượng rất nhiều chuyện kỳ tinh khí chính giữa đứng hàng top 10 phải biết rằng thiên Hà tinh cùng mặt khác tinh thần bất đồng cái này khoảng tinh thần cho dù chính thức chuyển kỳ thậm chí ngụy chuyển kỳ số lượng đều có chút rất thưa thớt, nhưng bởi vì vạn năm trước Huy hoàng thịnh thế nguyên nhân còn sót lại chuyện kỳ tinh khí số lượng cũng không ít tổng số lượng thậm chí so thiên Hà tinh lục thượng chính thức chuyển kỳ đều muốn nhiều ra các bội dưới loại tình huống này tinh không đóng kết có thể tại rất nhiều chuyện kỳ tinh khí chínhrưỡng chỗ hết tại năng đứng hàng top 10 Sự cường đại của nó có thể nghĩ. Như vậy một cái cường đại đội hình, hơn 10 vị thiên giai cường giả, cuối cùng nhất hơn nữa một vị truyền kỳ cường giả, một vị chính thức truyền kỳ. Trình độ như vậy, hắn mới rốt cục bước chân vào hết chiến hình thức. Kế tiếp. Haha, ha, đây là tuyệt vọng sao? Cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ, ngươi ngược lại là quỷ xuống cầu xin tha thứ à, nói không chừng đến lúc đó ta sẽ tha thứ ngươi. Chứng kiến tại mọi người vây quanh chính giữa rõ ràng nhắm mắt lại Vương Thành, Thượng quan Phong lập tức giữ tận phá lên cười. Vương Thành chết hắn thân huynh trưởng Thượng quan Vân. Hắn đối với Vương Thành hận ý có thể nói vượt qua ở đây mỗi người, nhất hận không thể đem Vương Thành giết chi cho thông khoái, chỉ có điều đúng lúc này Thượng quan Tử Minh đã điều động ra nàng Tứ đại thị nữ, tự hồ muốn muốn đích thân đưa hắn sự quyết, hắn dĩ nhiên muốn không thể chờ đợi được đem Vương Thành nghiền xương thành cho. Vương Tha Chô. Khiếu Ưng nhìn xem ở vào đang bao vây Ưng nhắm mắt lại Vương Thành, nào nao, ngay sau đó nhưng lại một hồi phát ra từ nội tâm tức hận. Đối mặt hơn 10 vị thiên giai, hắn có thể có biện pháp nào? Nhất là, Thượng quan gia Thượng quan Tử Minh rõ ràng đều ở đây ở bên trong, nhưng lại đã mang đến một vị chính thức truyền kỳ cường giả chính thức truyền kỳ a, quân vị kia truyền kỳ cường giả lực lượng một người liền đã đủ để đem vương thành triệt để nghiền áp, hắn ngoại trừ bông tha cho chẳng lẽ còn có thể dạy võ ra sóng gió gì thành. Thanh Hoàn cũng là thất vọng lắc đầu. Tức đạo võ giả, cuối cùng chỉ có thể là bảng môn tà đạo, thường tại bờ sông đi sao có thể không học võ dạy. Có lẽ hắn trên đường đi đều có thể là xôi gió xôi nước, chỉ khi nào tao nộ đến một tí tẹo ngăn trở, lập tức tựu là vạn kiếp bất phục kết cục. Buồn cười, lúc trước nói kiêu ngạo như vậy của vọng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ có cái gì che giấu thủ đoạn, hiện tại xem ra cũng chỉ là một cái chỉ biết kêu gạo cuồng vọng vô chi chi đổ mà thôi. Đáng tiếc, lại một cái có dũng khí dám can đảm khiêu chiến Hoàng Kim Chi tử đích nhân vật bị diệt xác rồi, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ thiên hà tinh thật đúng muốn trở thành Hoàng Kim Chi tử một người đích thiên hạ. Mọi người vây xem đối với một màn này cũng là khen chê không đồng nhất, một ít người thậm chí thốn thức không thôi. Băng Nhan, Tử tinh trong lòng có chút lo lắng, kêu trưởng Phong Băng Nhan một tiếng, tự hồ muốn động thân mà ra. Mà ngay cả xà Vũ Mạn, kha kha, Ping Vô Danh ba người cũng không có lúc trước tỉnh táo. Đợi Trường Phong băng nhan tinh thần giống như đôi mắt chầm chằm vào tại tất cả mọi người đang bao vây nhắm mắt lại Vương Thành, một lần nữa nổ ra cái chữ này. Các loại, đã lựa chọn tin tưởng Vương Thành, như vậy, cứ chờ đợi. Chờ hắn đi sáng tạo kỳ tích. Nghe được Trường Phong băng nhan lời mà nói, Kha Kha cũng là dần dần bình tĩnh lại, nhìn Vương Thành liếc, rất nhanh phản phất đã nhận ra cái gì, kinh hô một tiếng, trên người của hắn, ta cảm giác không thấy tử trí. Hắn cũng không có gương thái cho. Hơn nữa, hắn lúc trước không phải cùng băng nhan nói, hắn lúc trước biểu hiện ra ngoài cũng không phải là thực lực chân chính của hắn sao? Hiển nhiên, Hắn còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn chưa thi triển đi ra. Không có tử trí, càng mạnh hơn nữa thủ đoạn chưa thi triển đi ra. Tử Tinh, Kinh Vô Danh, xà Vũ mạng nghe được kha kha nói, cẩn thận tưởng tượng, xác thực như nàng theo như lời, lập tức thu liễm lo lắng cùng hoảng loạn, một lần nữa an tính lại. Xíu. Tu Thượng quan Tử Minh bên người bốn vị thị nữ tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi tới trong vòng dây, nhìn thoáng qua nhắm mắt lại tựa hồ vông Tha cho phản kháng vương thành, cầm đầu thanh y thị nữ không khỏi suýt cười một tiếng, dám can đảm hướng tiểu thư khiêu khích, nhưng bây giờ là ngay cả chút khí phản kháng đều không có bốn tập chủng tiểu là bốn tập chủng. Phía sau nàng một vị một thân màu tuyết trắng của áo thị nữ lại không có nhiều như vậy nói nhảm, thần sắc hờ hững vung tay lên, tiểu thư chỉ cần trên người hắn cái kia kiện bán thần khí, về phần hắn, sinh tử chớ luận, sinh tử chớ luận. Bốn chữ này lại để cho thượng quan phong trước mắt lập tức phát sáng lên. Mà tịch lạc tinh quân trong nội tâm cho dù có chút tiếc hận, nhưng hắn cũng minh bạch, thượng quan thế gia chỉ cần tham gia việc này, vương thành trên người cái kia kiện cường đại bán thần khí tất nhiên sẽ rơi vào thượng quan thế gia chi thủ. Đây cũng là hắn lúc trước đang gây hấn với Vương Thành lúc chứng kiến thượng quan thế gia nhân mã tới trực tiếp rời đi nguyên nhân, bất quá dưới mắt đã Vương Thành cũng đã khiêu khích đến trên đầu của hắn hơn nữa hắn đã xuất thủ, bằng không thì người tốt. Làm đến cùng, hiệp trợ thượng quan thế gia triệt để diệt sát Vương Thành, cũng tốt cùng thượng quan thế gia nhờ và chút quan hệ, kết cái thiệt duyên. Đừng cho tiểu thư chờ chịu rồi. Một thân tuyết trắng quần áo thị nữ lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng lấy. Nàng cho dù chỉ là thượng quan Tử Minh bên người một cái thị nữ, nhưng lần này mở miệng ngữ khí cùng trên mặt cái loại nảy phát ra từ thực chất bên trong lãnh đạo lại khiến cho nàng giống như một vị cao cao tại thượng công chúa, di khí sai xử, ra lệnh. Đông Cô nương yên tâm, chúng ta lúc trước không biết tiểu thư muốn sống hay là cái chết, cho nên một mực không có thống hạ sát thủ, dưới mắt như là đã đạt được tiểu thư ý bảo rồi, cái kia tiểu tử này tánh mạng cũng dừng ở đây rồi, ta cái này tháo xuống đầu lâu của hắn hiến cho tiểu thư." Thượng quan phong cười lớn một tiếng, trực tiếp cho đồng ý, rồi sau đó đột nhiên chuyển hướng vương thành, căn bản không hề nửa phần nói nhảm, trong tay tinh không đóng kết, hào quang đột nhiên lóng lánh. "Chư vị, ta cho phép các ngươi cùng ta một đạo ra tay, chém giết ngay đi." thay các ngươi vẫn lạc tại dưới tay hắn thân bằng hảo hưu báo thủ rửa hận. Dịch Hạo Nhiên, Khương Thánh Vũ bản thân là Hoàng Kim chi tử đệ tử, Thượng quan Tử Minh là Hoàng Kim chi tử phu nhân, lời của nàng bọn hắn tự nhiên tuân theo, mà Phương Khuynh cùng Tịch Lạc Tinh quân không sai biệt lắm, tồn một cái bán thượng quan thế gia nhân tình tâm tư. Theo Thượng quan phong một tiếng hiệu lệnh, khủng bố tinh lực lại lần nữa tự trên thân mọi người mênh mông quần quật mà ra, hình thành thực chất tính uy áp bao phủ mà xuống. Hơn 10 vị tiên giai cường giả, trong đó kể cả ba vị đứng hàng đăng bảng, một vị truyện kỳ cấp nhân vật đứng đầu, cái này cổ uy áp đồng thời hướng phía một người nghiền áp đi. Mặc dù một vị thiên giai cường giả chỉ sợ đều bị cái này cổ tinh lực ép tới khó có thể nhúc đích. Nhưng mà, bị tất cả mọi người nhằm vào tập trung ở và huy áp trung ương vương thành, đúng lúc này lại đột nhiên nợ nụ cười. Ha ha. Nhẹ nhóm, hơn nữa mang theo một tia trào phúng tiếng cười, ở đằng kia mênh mông quần quần tinh lực mang tất cả trong hoàn cảnh, lộ ra như thế rõ ràng. Cười. Đúng lúc này, trong vòng vây vương thành rõ ràng đang cười. Tiểu Súc Sanh, ngươi tại cười cái gì? Chứng kiến vương thành sắp chết đến nơi rõ ràng còn cười được, thừa quan phong trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Ngược lại là Tịch Lạc tinh quân. Đang nhìn đến Vương Thành lộ ra trào phúng dáng tươi cười lúc trong nội tâm đột nhiên máy động. Cực đạo võ giả. Vương Thành thế nhưng mà một vị cực đạo võ giả A, sẽ không phải là. Các ngươi có cái gì gì ngôn, ta cho các người ba giây đồng hồ bản giao nhắn ủ. Vương Thành một lần nữa mở mắt. Trong mắt hắn, có đẻ nén nóng bỏng, có hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cái này cổ hỏa diễm giờ phút này bị hắn trôn giấu dưới đáy lòng, thật sâu áp chế, chưa triệt để nh nhóm, tựu như là hắn theo như lời. Hắn quyết định lòng từ bi cho những người này vì người khác sinh trên đường bước ra rất quan trọng yếu một bước mọi người 3 giây đồng hồ thời gian đi bản giao nhắn nhủ di ngôn một khi cái này cổ hỏa Diễm triệt để thiếu đốt, chắc chắn trước mắt chúng địch đốt thành cho tàn nhưng những người này hiển nhiên không sẽ minh bạch hảo tâm của hắn cũng là lý giải không được hắn nhân tử giết được xưng là đông áo trắng thị nữ mặt không biểu tình nói mệnh lệnh ngắn gọn sáng tỏ tựa hồ đối với Vương thành nhiều lời một chữ đều là đối với nàng tồn vi thân phận Vũ nhục chết đạt được chỉ lệnh nhất ra tay trước là thị lạc Trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn tịch lạc tinh quân tại thời khắc này không có chút gì do dự trực tiếp bộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích, một môn đạt tới kiểu giai đình phong tinh thuật tịnh thế huyền quang, từ hắn tế ra đến một kiện kiểu giai tinh khí chính giữa nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát đem ven đường chỗ qua sở hữu tất cả vật chất hết thể bốc hơi, tinh lọc, diệt tại hư vô. Thật sự là đáng tiếc. Vương Thành trên mặt có chút ít tiếc nuối. Về vấn đến cùng phải hay không thật sự tiếc nuối, quỷ mới biết được. Không hề lưu lại gi ngôn. Như vậy, giờ khắc này, trong lòng của hắn vẻ này đã sớm hừng hực thiếu đốt. Xôi chào đến cơ hồ muốn bạo tạc nổ tung khí huyết hỏa diễm, rốt cục không hề áp chế, trong chốc lát từ hắn cái kia lúc trước được sừng tụng yếu ớt huyết nhục chi thân thể chính giữa toàn diện bộc phát. Một cổ mặc dù khách quan tại trưởng thành tinh thú đều không kém cỏi bao nhiêu khủng bố khí huyết chi lực, tự thân thể của hắn chính giữa điên cuồng mang tất cả, chấn động bát phương, đồng thời vang ra đấy, còn có cái kia không kiêng nể gì cả, xông thẳng lên trời làm cản cùng liều Lĩnh. Các ngươi tiểu đều đi cho đi. Ha ha ha ha ha Ầm Núi lửa bộc phát, biển vàng bộc phát, long trời lở đất. Lực lượng 28 Thể chất 29, linh mẫn 28, 28 cái điểm thuộc tính, phía trước một khắc bị hắn phân phối hầu như không còn. 29, 28, 28. Cái số này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hai nạn cấp hung thú khí lực đình phong. Hơn nữa, theo vương thành năm đó dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một khóa sinh mệnh thụ chủ tử, thánh mạng của hắn bản chất khách quan tại tinh thú mà nói, dĩ nhiên không hề chỗ thua kém. Giờ phút này thân hình khí lực đạt tới 29, 28, 28 con số, khiến cho hắn khách quan tại trưởng thành tinh thú mà nói cũng đã không kém cõi bao nhiêu Ma tính thú, chỉ cần một thành năm, dựa vào bản thân khí lực, lập tức có được lấy không kém hơn nhân loại đỉnh phong thiên giai lực lượng. Mà khi một vị có tiếp cận trưởng thành tinh thú khí lực, cũng có được lấy có thể không ngừng bộc phát bản thân khí huyết tri lực thượng cổ thần võ vĩnh hằng tri tâm, cùng với tại vương giả đỉnh phong hung thú khí lực lúc có thể phát huy ra không kém hơn chuyện kỳ cấp tốc độ lôi đình chi quang, hơn nữa buôn dung bí pháp, càn khôn đãng thần quyết nhiều loại có thể lại để cho thực lực tăng vọt bí pháp. Cái này đối với một đám thiên giai cường giả mà nói, là tai nạn. 8. Đúng lúc này phải thêm càng. Không thêm càng không thể nhận a. Trước 507, tàn sát thiên hạng, ấm ấm ấm. Lôi đỉnh chi quang buộc phát ra nổ vang trước nay chưa từng có vang rội. Trong lúc nhất thời những kêu cách được gần thiên giai cường giả trực bị hoanh kích đại não một trận chống không, trong hai vang lên ong ong. Nhanh, nhanh. Thời khác này lôi đỉnh chi quang buộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Lôi đỉnh chi quang tốc độ bản thân liền là quyết định bởi vào người sử dụng thân thể cường độ cùng với đối với thế giới vi mô hiểu rõ, nếu là đối với thế giới vi mô hiểu rõ không đủ chị có thể bị động mượn lôi đình chi quang sức mạnh qua lại, nếu là thân thể cường độ không đủ cứ việc có thể tự chủ điều tiết vi mô nguyên tố khoảng cách sắp xếp, có thể nhưng bởi vì thân thể thừa nhận không được vi mô nguyên tố khoảng cách biến hóa lôi kéo, tương tự không cách nào để cho cái này thần võ chân chính thể hiện ra hắn uy năng. Mà Vương Thành, tại thế giới vi mô hiểu rõ ở trên đã đạt đến nhòm ngó đến tinh giới cánh cửa trình độ. Đây là không ít cấp 3 truyền kỳ, thậm chí còn cấp 4 truyền kỳ đều không thể đụng chạm đến lĩnh vực. Mà thân thể, hắn bây giờ, đừng nói là tam thiên đại trạch, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hà tinh lục có thể tại thân thể cường độ ở trên hơn được hắn đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người kết hợp, Lôi đỉnh chi quang tại Vương Thành trên tay nhất thời phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Tại tất cả mọi người bị nảy trận đột nhiên nổ tung trời cao lôi đỉnh nổ vang chấn động lúc, Vương Thành dĩ nhiên lấy khó mà tin nội vụ xuất hiện tại thượng quan phong trước người. Thượng quan phong tại lôi đỉnh chi quang vang lên ầm ầm lúc trong lòng liền bỗng nhiên nhói một cái. Không chờ hắn tới kịp có phản ứng, một luồng nghẹt thở tử vong uy áp dĩ nhiên đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ. Vương Thành, Vương Thành. Tại hắn tư duy phản ứng lại trước mắt, Vương Thành thân hình dĩ nhiên gần trong gang tấc. Nhanh như vậy? Làm sao sẽ nhanh như thế? Thượng Quan Phong vẫn không có từ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn Vương Thành trên người phản ứng lại, nối tiếp đấy, trên người hắn cái kia cường đại đến đạt đến cấp 9 phòng ngự tinh khí dĩ nhiên như bẻ cành khô giống như vậy, ầm ầm nát tan, nát tan tốc độ nhanh chóng càng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Sau một khắc, cái kia cố làm hắn nghẹn thở tử vong uy áp triệt để bạ phát, sức mạnh mang tính hủy diệt cuốn lên thân thể của hắn, sau đó ở trong cơ thể hắn điên cuồng quấy tán, điên cuồng phá hoại, tại ý nghĩ một phần vạn, cái trước mắt Hắn cảm dĩ nhiên đem thân hình của hắn hoàn toàn nuốt chửng. Chết rồi. Chết rồi. Ta liền như thế chết rồi. Bối rối. Tại tử vong thời khắc này, thượng quan phong đại náo làm động. Hắn không hiểu Vương Thành tại sao lại lấy sắp tới hắn căn bản phản ứng bất quá tốc độ xuất hiện ở trước mắt ta, hắn không hiểu Vương Thành vì sao có thể như bẻ cánh khô xé rách trên người mình cấp 9 phòng ngự tinh khí. Đáng tiếc, đã không có ai lại có thể nói cho hắn đáp án. Tử. Buôn dụng Bí pháp cùng càng Khôn Đãng Thần quyết phối hợp 2 bút cùng vẽ, thượng quan phong vị này chuyển kỳ cường giả trực tiếp bị Vương Thành một quyền đánh nổ. Mà tại thường trong mắt người, vương thành trước một giây còn tại vây quanh của bọn họ ở trong, Một giây sau đã là đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem Thượng Quan Phong đánh thành xương máu, trong hư không tiếng sấm chưa tiêu tan, bị Thượng Quan Phong lấy ra truyền Kỳ tinh, khí tinh không đông kết chưa kích phát đến mức tận cùng, hết thể đều đã chung kết. Không có cách nào nhìn thấy ngươi trước khi chết vẻ mặt thực sự là đáng tiếc, nhưng vì ngộ tính của ta điểm, ngươi không thể không, cái thứ nhất đi chết. Không có bất kỳ phản ứng nào hất tức đi chết. Ha ha ha. Ầm Thượng Quan Phong nổ tan xương máu ở trong truyền đến tùy tùy tiện cười ầm ầm. Đã bạo phát vương thành không còn bất kỳ kiến kỵ, lôi đỉnh chi quang sức mạnh hầu như theo thượng quan phong tử vong lần thứ hai bạo phát khủng bố nổ vang, lại cuốn đi trong hư không mất đi người khống chế tinh không đông kết sau, đột nhiên giết hướng về cách hắn gần nhất một vị thiên giai cường giả, so với lúc trước mạnh mẽ vô số lần, khí huyết lực lượng ở trên người hắn điên cuồng bạo phát. Vảnh, vị này bị khóa chặt thiên giai cường giả cứ việc trước tiên phản ứng lại, trong mắt mãnh liệt có lại suy nghĩ muôn trùng đối. Có thể mặc dù đỉnh cao thiên giai, trước tiên lấy ra phòng ngự tinh thuật lại mạnh đến nỗi đi nơi nào? Tại vương thành dũng bí pháp, Càn Khôn Đãng Thần quyết hai bút cùng vẽ dưới. Phòng Ngự Tinh thuật phá, phòng Ngự Tinh cầu phá, thân hình của hắn trực tiếp bị Vương Thành đánh tan trên trời, trở thành tại trong khoảnh khắc ngã xuống thứ hai Thiên giai cường giả. Giết, chém giết người thứ hai Thiên giai cường giả Vương Thành hét lên một tiếng, trên người lôi đình nổ vang, lấy tốc độ nhanh nhất lần thứ hai đánh về phía người thứ ba Thiên giai. Vị này Thiên giai cường giả phản ứng thời gian càng nhiều, nhưng hắn căn bản không tưởng tượng nổi giờ khắp này Vương Thành cường đại đến mức độ nào, trên người hắn cái này đạt đến cấp 9 phòng Ngự Tinh khí vừa lấy ra, Vương Thành thô bạo vô lễ bỗng nhiên giơ tay. Lấy như bẻ cánh khô giống như sức mạnh đánh vào cái này cấp 9 tinh khí hình thành phòng ngự màn ánh sáng ở trong, sau đó mạnh mẽ xé một cái. hành. Màn ánh sáng nổ tung, nổ tung thành muôn vàn tinh quang. Xé rách cái này cấp 9 phòng ngự tinh thuật màn ánh sáng sau thân hình của hắn đều không có nửa phần đình trệ, tay trái bông nhiên ép một chút, quyền kinh ở trong lần trước khủng bố khí huyết đã lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép lên vị này thiên giai cường giả đầu lâu, đem đầu của hắn miễn cưỡng ép bạo, tàn dư sức mạnh dư thế không giảm cuốn lên thân thể của hắn, từ trên cao đi xuống lần thứ 2 đem thân thể của hắn tiến một bước vành thành yên phấn, nổ thành bầm máu tản nhẫn, không liệt, ba cái, ba cái. Dựa vào lôi đỉnh chi quang so với lúc trước tăng vọt tốc độ, vương thành càng là tại tất cả mọi người phản ứng lại trước, đánh giết thượng quan phòng, như bẻ cảnh khô giết chết hai vị tiên dai, giòng rã ba cái cao thủ hàng đầu. Mên ngông khí huyết lực lượng là không e dè bạo phát, hắn liền phản phất một đầu rốt cục thức tỉnh thái cổ hung thú, chấn trận không kiêng rẻ hành hạ đến chết tất cả dám to gan xâm phạm hắn lãnh địa sinh linh, những kẻ cường đại đến đứng ở Tam Thiên Đại đỉnh, thiên hà tinh lục cao cấp nhất tiên giai cường giả ở trước mặt hắn, yếu đối như kiến dế, vỗ một cái sẽ chết. Có thể đây là bởi vì những người này chưa phản ứng lại, kết thành trận thế cộng cùng tiến lùi duyên cớ, có thể thời khắc này, hắn mạnh mẽ, dĩ nhiên triệt để vượt quá hết thảy thiên giai cường giả có khả năng đạt đến tự hạn. A, Thượng quan phong. Thượng quan phong đại nhân, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Cái này vương thành. Hắn lại, từng trận kinh ngạc thốt lên phảng phất lùi lại một cái chớp mắt, tại ba vị cường giả đỉnh cao sau khi chết mới bỗng nhiên từ mọi người trong miệng truyền ra, mỗi thanh âm của một người ở trong đều tràn ngập chấn động, sợ hãi, khó có thể tin. Trong phút chốc chôn vùi một vị truyền kỳ hai vị thiên giai cường giả, loại này cực kỳ đột ngột rồi lại lôi đỉnh vạn quân đại kích, trực đánh cho Vây giết Vương thành hơn 10 vị thiên giai cường giả một trận đầu váng mắt hoa. Đột phá. Đột phá. Hắn đột phá rồi. Trong lòng vốn là có dự cảm không hay tịch Lạc Tinh quân thấy cảnh này, nhưng thoáng giật mình tỉnh lại. Dù cho hắn không tin nữa, đợi thêm mắt to, hắn không thừa nhận cũng không được một cái hiện thực. Đột phá rồi. Cái này cực đạo võ giả, đánh vỡ chính mình cực hạn, bước vào một cái toàn tầng thứ mới, lên cấp đến cảnh giới cao hơn. Không chỉ là hắn Cảm độ Vương Thành trên người cái kia cổ cường đại đến phảng phất sôi trào núi lửa bình thường khí huyết lực lượng, cùng với hung sát đến như thành niên hung thú giống như khủng bố uy áp, hết thảy lúc trước còn một mặt tiến đối, tức hận, hoặc là trào phúng vây xem cường giả, đồng thời hô hấp hơi ngừng lại, lúc trước trò chuyện vào đúng lúc này, tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình đắt trụ, im mà đi. Chuyện này, Thử Tinh đẹp đẽ con mắt bỗng nhiên mở thật lớn. Vương Thành hắn, từ trước đến giờ hờ hững kinh vô danh vào lúc này cũng là trợn mắt mồm. Ầm chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức tiếng sấm vẫn cứ ở trong hư không kinh hưởng. Tại tịch lạc tinh quần, dịch hạo nhiên, khương Thánh vũ, diệp thiếu khanh, phương khinh các loại, chờ, người phản ứng lại chấn động đến mức đầu váng mắt hoa thời khác. Vương thành thân hình dĩ nhiên tại vây quanh hắn thiên giai cường giả ở trong đấu đá lung tung, lấy một loại không hề có đạo lý mạnh mẽ, miễn cưỡng từ một cái lại một cái thiên giai cường giả trên người nghiền ép lên đi. Phong ngự tinh thuật, xé rách, phong ngự tinh khí, nghiền nát, phản kích tinh thuật, đánh nổ, tử, tử, tử, tử, tử, giết, giết, giết, giết, Khuôn bạo. Tàn sát thiên hạ. Nghịch chuyển. Nghịch chuyển. Đây là 360 độ kinh thiên đại nghịch chuyển. Dù cho những kia thiên giai cường giả dồn dập từ vương thành sau khi phá rồi dựng lại chấn động ở trong tình lại, có thể tại tạm thời không ai có thể đứng ra chủ trì đại cục thống nhất quyền sở hữu người sức mạnh tiến hành phòng thủ tình huống giới nhưng không có một chút tác dụng nào. Không ngăn được. Không ai có thể ngăn cản. Cấp 9 tinh thuật bị một quyền đánh nổ. Cấp 9 phòng ngự tinh thuật cũng có thể bị một tay xe rách. Mà mất đi tinh không đông kết hạn chế, lôi đỉnh chi quang tốc độ càng bị hắn phát huy đến cực hạn, coi như là tình cờ có như vậy ba, 5 người đồng thời ra tay, hình thành mạnh mẽ phòng ngự hoặc công kích, nhưng căn bản khóa chặt không được đi tới như điện, ở trong đám người điên cuồng tạn sát vương thành thân hình. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ mới vừa rồi còn vây dết e rằng so với ý vị rất nhiều thiên giai cường giả trong miệng không ngừng chuyển ra. 50 trí ít thâm tư cấp bậc thiên giai cường giả nếu như có người thống nhất tổ chức kết thành trận thế. Dù cho đối đầu chân chính chuyển kỳ cường giả đều có thể chính diện một trận chiến, có thể vấn đề là này 50 thiên giai cường giả đến từ 4 phương 8 hướng, đại diện cho vài cái thế lực, hơn nữa duy nhất một cái có hy vọng đem bọn họ chỉnh hợp đến đồng thời chuyển kỳ cường giả thượng quan phong đã bị Vương Thành cái thứ nhất giết chết, những người còn lại dù cho đăng thiên bằng ở. Trên đứng hàng thứ 26 phương huynh hy vọng không đủ để khuất phục tất cả mọi người. Vào lúc này Vương Thành chính là một con mãnh hổ, một đầu hùng sư, lấy ngầm chiếm thiên hạ chi thế nhào vào một đám mất đi đầu lĩnh cừu con ở trong, thẳng thắn, khoan khoái tràn trề đại khai sát giới. 9 cái, 10 cái, 11 cái, 12 cái, 13 cái, 14. Như bẻ cành khô. Triệt triệt để để như bẻ cành khô. Loại kia điên cuồng, loại kia tàn bạo, loại kia máu tanh, loại kia mạnh mẽ, loại kia bá đạo. Trực nhìn ra hết thảy vây xem tình cảnh này rất nhiều thiên giai cường giả tê cả ra đầu. Thanh Hoàn khuôn mặt nhỏ mơ hồ hơi trắng bệnh. Trường Phong Bạch liệt tại hai chân tại hơi run. Kiều Ưng thân hình không tự chủ lui về phía sau một bước. Long Thần chi tử đại biểu nam tiên bá càng là trận to mắt, trên mặt càng là hiện hiện ra ác không ngừng được kinh hoàng mang nghển lên kiêu ngạo đầu lâu, phản phất thiên nga trắng bình thường xuân hạ thu đông bốn vị hầu gái thời khắc này đã là một câu nói đều không nói ra được, thậm chí không dám gia nhập chiến trường. Sợ hãi, khủng hoảng. Trước mắt Vương Thành tàn sát thiên hạ, đại sát tứ phương, mang cho những này vây xem mọi người không chỉ là chấn động, ngơ ngác, còn có sợ hãi, khủng hoảng. Đặc biệt là lúc trước cảm thấy Vương Thành tự cao tự đại, đồng thời khiêu khích tất cả mọi người căn bản là đang tự tìm đường chết thậm chí nói chào Phúng Thiên giai cực giả, càng là khắp toàn một mảnh lạnh lẽo. Lơ ngác nhìn tại hơn 10 vị thiên giai cường giả vây giết dưới, nhưng là đại khai sát giới, thậm chí một phương diện tàn sát bình thường vương thành. Nghe thở. Cương đại đến khiến người ta nghẹt thở. Quái vật. Quái vật. Đây là quái vật. 10. Tôn Cảo có hạ, được lưu 2 chương dự phòng bị cúp điện loại hình bất ngờ, thêm chương một chương. Chương 508, Lôi đỉnh chim mâu. Quá. Quá. Quá huyết tinh. Quá tàn bạo rồi. Dù là tính cách so sánh yên vui phái tử tình, thấy tại hơn 10 vị thiên giai cường giả trung đại khai sát giới vương thành, cũng là nhịn không được hít một hơi linh khí. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lúc nhất thời, tự trong mắt nàng bắn ra đi ra hào quang không khỏi sáng hơn một phần, ta thích, các người ai cũng đừng tìm ta đoạn. Hắn tự là ta đấy. Trương Phong băng nhan cũng là bị trước mắt một màn này trùng kích được thật lâu không cách nào hoàn hồn, một hồi lâu mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương Thành giờ phút này bày ra cương đại, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, trong đó cái kia không ngừng sát phạt cường thế, bá đạo, càng là tràn đầy một loại lại để cho người thoải mái đầm điểm mỹ cảm, thế cho nên lại để cho người thấy quên hô hấp. Bất quá Đang nghe được Tử Tinh vậy có chút ít tố chất thần kinh bình thường tuyên luôn về sau, nàng cũng là có chút tức giận nói một tiếng, đừng suy nghĩ, Vương Thành là có thê thất người rồi, hơn nữa hắn và vợ của hắn quan hệ rất tốt. Ồ ồ. Trứng kiến trưởng Phong Băng Nhan trên mặt rõ ràng xuất hiện loại vẻ mặt này, Tử Tinh phảng phất phát hiện đại lục mới bình thường hô lên, ta còn tưởng rằng ngươi trên mặt sẽ không xuất hiện bình thản, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười nhạt ngoại trừ biểu lộ đây này. Trường Phong Băng Nhan đối với Tử Tinh tính cách biết sơ lược, cũng không để ý tới nàng, mà là đem ánh mắt tiếp tục hướng phía chiến trường quân đi, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia nghiêm trọng. Rất cường phá rồi lại lập vương thành. Mạnh phi thường, chứng kiến hắn, làm cho nàng nghĩ tới vị kia được xưng là 3000 đẫm đầy tiên giai đại nhất nhân lĩnh vực cao tháp tháp chủ Lạc Tử thiêu. Đó là nàng Trường Phong Băng Nhan mở kỵ sĩ liên minh đến nay, lần thứ nhất tán thành đích nhân vật. Về phần những người khác, dù là Trường Phong Hoàng thất người sáng lập, Trường Phong Băng Nhan đều cảm giác mình đưa hắn siêu việt chỉ là thời gian thượng vấn đề. Đây là nàng kiêu ngạo. Thuộc về nàng Trường Phong Băng Nhan kiêu ngạo. Dưới mắt vương thành, sự cường đại của hắn tuy nhiên rõ ràng cho thấy kiến đứng ở đó vài món thượng cổ thần võ lên. Nhưng ngọn nhờ ngoại lực cũng là thực lực một bộ phận, nàng Trương Phong Băng Nhan chưa bao giờ sẽ đi tìm mặt khác lấy cớ, giờ phút này Vương Thành, sát thực đã có không kém hơn lĩnh vực cao tháp tháp chủ, 3000 đầm lời thiên giai đệ nhất nhân, đang thiên bảng top 10 đạt trình độ cao nhất cường giả, lạc tử tiêu thực lực. Với tư cách kỵ sĩ liên minh minh chủ, danh tiếng bị tự phó minh chủ áp đảo. Loại cảm giác này, có chút không thoải mái a. Trương Phong Băng Nhan nhẹ nhàng nói, tay phải không tự giác vuốt vuốt trắng non thượng đặc, nhưng nàng nhìn về phía Vương Thành trong mắt, nhưng lại bắn ra ra khắc thưởng hảo quang vẫn dấu kín tại nàng đấy lòng cái loại này thuộc về bản năng giống như vĩnh viễn không chịu thua kiêu ngạo. Cái này, đây rốt cuộc là hắn che giấu thực lực chân tránh hay là phá vỡ cực đạo võ giả bích trướng, phá rồi lại lập? Kha kha với tư cách toàn bộ tiểu đội chính giữa có hy vọng nhất trùng kích truyền kỳ cường giả, đúng lúc này xem đấy, chỉ có hít một hơi linh khí, đã có một bộ phận thực lực chân tránh, lại có phá rồi lại lập nhân tố a. Nếu như một lần đột phá hắn chiến lực có thể cường đại đến bực này trình độ. Cái kia quả thực. Kinh vô danh nói đến đây, dĩ nhiên không biết nên như thế nào nói thêm gì đi nữa hắn giảm xuống thực lực chân chính của mình, có lẽ, căn bản chính là vì đem chính mình bức bách đến việc cảnh cực đạo võ giả. Thật sự là đáng sợ cực đạo võ giả. Đáng chết. Như không thần hạm thượng thượng quan tử mình bỗng nhiên đứng lên. Cho tới nay nàng đều là một loại không đếm xỉa tới tâm tính, theo nàng, dùng thượng quan thế ra lực lượng ra mặt đi đối phó một cái đến từ 3000 đầm lầy tinh võ giả, hoàn toàn là dễ dàng, thế cho nên nàng căn bản là không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể dưới mắt thế cục biến hóa nhưng lại đại vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Thượng quan thế gia tuy nhiên là hoàng kim bình nguyên cao cấp nhất tứ đại gia tộc một trong, nhưng gia tộc chính giữa đạt trình độ cao nhất cường giả vẫn đang số lượng có hạn, bình thường tổn thất một vị đại tinh luyện sư đều đủ để cho thượng quan thế gia gây chiến, thậm chí cả tộc trả thù, mà thượng quan phong, thượng quan vân, mỗi một cái đều là chuyện kỳ cảnh giới cường giả, mặc dù là mượn nhờ ngoại lực đột phá truyền kỳ, nhưng bọn hắn tại toàn bộ thượng quan thế gia đều có được hết sức. Quan trọng địa vị, nói là nguyên lão cấp nhân vật cũng không đủ, dưới mắt lại toàn bộ đưa tại Vương Thành một người trên tay. Hơn nữa, dưới mắt cái này tinh võ giả phá rồi lại lập Đang tại một đám thiên giai cường giả chính giữa đại khai sắc giới, thiên giai cường giả chúng còn kể cả bọn hắn thượng quan thế gia thành viên, nếu không phải tiến hành ngăn lại, tất nhiên tổn thất thảm trọng, đến lúc đó mặc dù nàng tại thượng quan thế gia có lại cao thượng thân phận, cũng tất nhiên tránh khỏi gia tộc truy trách. Chớ nói chi là, Vương Thành rõ ràng cướp đi nàng chuyện kỳ tinh khí tinh không đông kết. Lôi đỉnh Nguyên lão, xin ngài tự mình ra tay. Chỉ có thể như thế. Thượng quan Lôi đỉnh thận trọng nhẹ gật đầu, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở hư không thần hạm bên ngoài, cùng lúc đó, một kiện cường đại truyền kỳ tinh khí từ hắn trên đỉnh đầu tê lên hình thành mênh mông quần quần tinh lực chấn động, tùy ý mang tất cả, trong chốc lát đúng là đem vương thành cùng hơn 10 vị thiên giai cường giả chém giết năng lượng chấn động một lần hành động áp tới. Cái này cổ mênh mông tinh lực chấn động như da, lập tức hấp dẫn không ít vây xem thiên giai cường giả. Đem làm bọn hắn thượng quan lôi đỉnh tế ra đến cái kia kiện tinh khí lúc, nguyên một đám nhịn không được kinh kêu lên, là khai thiên thần lôi. Chuyện kỳ tinh khí khai thiên thần lôi. Cái này chuyện kỳ tinh khí một mực nắm giữ ở thượng quan thế gia chính thức truyền kỳ thượng quan lôi Đình đại nhân trên tay, năm đó thượng quan lôi Đình đại nhân từng dùng vật ấy, một lần hành động đánh bại nhất hỏa tinh thần làm cho cái kia khỏa tinh thần cùng với tinh thần thượng văn minh hết thệ quy về chốn bụi, hóa thành hư vô. Dưới mắt cái này cường đại chuyện kỳ tinh khí rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Thượng quan Lôi đỉnh, vị nào chủ trì lấy cái này chuyện kỳ tinh khí đại nhân nhất định là Thượng quan Lôi Đình. Thượng quan Lôi đỉnh. Trương Phong băng nhan bên cạnh thân kha kha cũng là đột nhiên kinh hồ, thượng quan thế gia chính thức tọa trấn cục diện truyện kỳ cường giả lại là hắn. Thượng quan Lôi đỉnh. Thượng quan thế gia Thượng quan Lôi Đình rõ ràng tự mình đã đến. Thượng quan gia tộc đối với Mạc Huyền Thánh Địa coi trọng như thế, thử tinh có chút khó tin. Cùng những cái kia mượn nhờ ngoại lực đột phá ngụy chuyển kỳ bất đồng cùng loại với thượng quan lôi đìnhnh loại này chính thức chuyển kỳ tại bất kỳ một cái nào thế lực chính giữa đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại dù là tứ đại gia tộc cấp bậc tồn tại cùng loại với thượng quan lôi đìnhnh bực này chính thức nhân vật chuyển kỳ nhiều nhất đều chỉ có giải giácc mấy người từng cái đều gánh vác cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu nói là giác một phát mà động toàn thân cũng không đủ mà bây giờ như vậy một vị chính thức chuyển kỳ lại là xuất hiện ở cái này Vương Thành muốn nguy hiểm xa Vũ mà nói trong chốc lát nếu quả thật ngoại ý muốn nổi lên chúng ta ra tay Trường Phong băng nhàn nhưng không nói chuyện, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua đang tại cùng rất nhiều thiên tài cường giả giao phong vương thành, lướt qua chuẩn bị lấy chuyển kỳ tinh thuật thượng quan Lôi Đình, trực tiếp rơi xuống cái kia chết hư không thần hạ vị trí. Tờ và tờ, phải cứu Vương Thành, giết thượng quan Tử Minh, vây nguy cứu triệu là biện pháp tốt nhất." Bất quá bởi như vậy, kỵ sĩ liên minh thế tất đem thượng quan thế gia hoàn toàn đắc tội, thậm chí khả năng bởi vậy bị tức giận thượng quan thế ra trực tiếp xóa đi. Nhưng, nếu như nàng khoanh tay đứng nhìn, một cái ngay cả bản thân phó minh chủ đều bảo hộ không được kỵ sĩ liên minh, còn có tất yếu tổn tại sao? Thượng quan Lôi đỉnh, là Thượng quan Lôi đỉnh đại nhân, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Thượng quan Lôi đỉnh đại nhân là chân chính truyền kỳ cường giả, toàn bộ Hoàng Kim Bình nguyên tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong nhân vật, hắn như ra tay, chúng ta chắc chắn vô tư. Nhanh, nhanh đến Thượng quan Lôi đỉnh đại nhân bên cạnh thân. Vốn là bị Vương Thành trắng trận giết chóc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào rất nhiều thiên giai cường giả tại Thượng quan Lôi Đình ngang trời xuất thế lúc phảng phất rốt cục chào đến cuối cùng một căn cây cỏ cứu nguyên một đám kinh hoàng hô lấy, phía Thượng quan chỗ phương hướng chạy tới. Vương Thành, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho rằng ngươi là cực đạo võ giả, ngươi cho rằng ngươi phá rồi lại lập là có thể thoát khỏi hôm nay đã chết vận mệnh sao? Nam mơ, có thượng quan Lôi Đình đại nhân tại, mặc dù ngươi có thông tin thủ đoạn, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại nhiều lần bị Vương Thành đánh cho thê thảm không thôi, Khương Thánh Vũ một bên hướng phía Thượng quan Lôi Đình bay ngược, một bên thần sắc giữ tận gọi lấy, từ trước đến nay cao cao tại thượng hắn chưa từng có tưởng tượng đến một ngày kia hắn hội sẽ giống như bây giờ biểu hiện ra tiểu nhân đắc chí một mặt. Chuyên kỳ, chính thức chuyên kỳ, thì tính sao? Cầm người thượng quan thế ra chết ở trên tay của ta chuyển kỳ đã có hai cái rồi, bởi vì bọn hắn đối với tu vi của ta có cực lớn tăng lên, dù là ngươi là chân chính truyền kỳ cũng không chút nào ngoại lệ. Vương Thành cười dài một tiếng, cái kia phảng phất tự vong ma âm giống như lôi đình nộ vang lại lần nữa nổ vang. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Khương Thánh Vũ, Dịch Hạo Nhiên, Tần Thánh Hoàng các loại thiên giai cường giả mắt trợn tròn, ánh mắt điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bắn phá lấy, muốn khóa chặt lại Vương Thành vị trí. Nhưng là theo của bọn hắn tập trung tinh lực tìm kiếm lấy Vương Thành thân hình lúc Phản Phật ánh mắt ánh mắt xéo qua chỗ đều là Vương Thành, đợi đến lúc một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, lại một vị thiên giai cường giả trực tiếp bị bay vút mà qua Vương Thành bằng vào khủng bố đến cực điểm khí huyết sinh sinh đâm chết. Đâm chết? Không phải đánh chết, mà là đâm chết. Dựa vào tốc độ khủng khiếp, phản phất một khóa xé rách hư không lưu tình, mạnh mẽ đâm tới, chỗ hướng bên nế. Làm cản. Chứng kiến Vương Thành ở trước mặt mình không kiêng nể gì cả sát nhân, thượng quan lôi đỉnh đột nhiên quá lớn, sau một khắc, cái kia chuẩn bị thỏa đáng truyền kỳ tinh thuật đột nhiên biến chất, mêng ngông tinh quang đúng là không ngừng hướng phía trung tâm áp súc, áp sút lại áp xúc. Không đến một lát, lúc trước còn hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, tràn ngập hơn 1000 km, thậm chí lấn át vương thành cùng hơn 10 vị thiên giai cường giả giao phong lực lượng chấn động tinh quang dĩ nhiên bị bắt liếm đã đến không đến 10m, hình thành một thành tản ra khủng bố quang cùng nóng trường mâu. Chuyển kỳ tinh thuật, Lôi đỉnh chi mâu. Đây là đang sở hữu tất cả chuyển kỳ tinh thuật chính giữa luận công kích đủ để sắp xếp tiến lên 10 khủng bố tinh thuật. Năm đó Thượng Quan Lôi đỉnh từng dựa vào cái môn này chuyển kỳ tinh thuật một lần hành động xuyên thủng một khóa mini tinh thần, khiến cho cái kia khóa tinh thần địa chất kết cấu hoàn toàn phá hư, cuối cùng nhất sụp đổ diện. Hóa thành vô số tinh không thiên thạch. Đây là tiếp cận tinh thần nhất kích truyền kỳ tinh thuật. Ấm ầm. Vương Thành thân hình dung nhập Lôi Đình Chi Quang trong đó, thân hình điên cuồng biến ảo, nhưng Lôi Đình Chi Mâu phản phất có trùng xuyên thủng hư không, tốc hành linh hồn tập trung chí lực, dù là Vương Thành ta trợ lấy Lôi Đình Chi Quang tốc độ không ngừng biến hướng, lập lòe, nhưng cái loại lầy bị Lôi Đình Chi Mâu khóa chặt lại cảm giác lại thủy trùng tại trong óc chính giữa bồi hồi, lái đi không được. Vô dụng thôi. Lôi Chi Mâu không có khả năng bị né tránh. Yếu điểm của ngươi ta thập phần tinh tường, có không thể công kích ỷ vào cái này bán thần khí tốc độ cũng là viễn siêu thường nhân, nhưng nguy lớn nhất tai hại ở chỗ phòng ngự. Một khi bị truyền kỳ tinh thuật, thậm chí kiểu giai tinh thuật chúng mục tiêu, ngươi đều muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, tiếp nhận Lôi Đình chi mâu thẩm lý và phán quyết. Thượng quan Lôi Đình thanh âm tại trong hư không quấn quẩn, tràn đầy một loại cao cao tại thượng khí tức, tựa như đúng như một vị chấp trưởng Lôi Đình, thiên phạt thần chức thần chi, thẩm lý và phán quyết thế nhân tội ác. Chương 509, tinh giới chi môn. Tốt. không hổ là quan Lôi Đình đại nhân. Thượng quan Lôi đại nhân vừa ra tay, lập tức hiểu rõ kẻ này được điểm chỗ, một kích trí mạng. Mặc dù ngươi dù thế nào rất cao minh, thiên phú hơn người, thậm chí tại chúng ta hơn 10 người vây giết hạ phá rồi lại lập, nhưng thì tính sao, tại thượng quan lôi đỉnh đại nhân tuyển sát một kích trước mặt vẫn đang chỉ có một con đường chết. May mắn còn sống sót xuống dịch hạo nhiên, Khương Thánh Vũ, Tần Thánh Hoàng, Diệp Thiểu Khanh bọn người thấy như vậy một màn, tại sợ hãi dưới sự kích thích cảm xúc tựa hồ có chút và mèo, nguyên một đám điên cuồng gầm thét. Dù là Tịch Lạc tinh quân, Khuynh bực này đang thiên bảng thượng đạt trình độ cao nhất cường nguyên một đám cũng là kinh hồn chưa định trợ dài một hơi. Tịch Lạc Tinh Quân còn đỡ một ít, hắn Tinh Quang Quốc độ thuộc về một kiện chuyển kỳ phòng ngự tinh khí, nhưng Phương Khuynh đang nhìn đến Vương Thành đột nhiên một phát, sát thiên giai cường giả như cắt dưa chém đồ ăn giống như chẳng cảnh sau sắc thực là kinh hồn táng đảm, nguyên vốn định tế ra tính công kích truyền ngự tinh thuật sinh sinh bị nàng đảo ngược, hình thành một môn phòng ngự chuyển kỳ tinh thuật, nhưng dù là như thế, tận mắt nhìn thấy Vương Thành dùng nhanh đến cơ hội thoát ly nàng. Thị giác cực hạn tốc độ đánh bại hơn 10 vị thiên giai cường giả về sau, nàng vẫn đang cảm giác toàn thân Cũng may, đây hết thể cục muốn đã xong. Đại nhân đừng lo. Tiểu thư còn cần trên người hắn cái kia kiện bán thần khí. Lúc trước không có Dũng khí gia nhập chiến của Xuân Hạ Thu Đông thị nữ bên trong đích một người đúng lúc này, thậm chí cũng còn có thời gian lại để cho Thượng quan Lôi đỉnh chú ý một chút rồi, một bộ đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ bộ dáng. Mà Thượng quan Lôi đỉnh cũng là năm chắc thắng lợi trong tay nhẹ gật đầu, yên tâm, bán thần khí cấp bậc chí bảo không phải dễ dàng như vậy có thể bị bị phá hủy đấy. Haha! Ha. Thượng quan Lôi đỉnh người liên can các loại bộ dáng, vương thành trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, Trần cũng không thể tránh. Cái môn này tinh thuật dứt khoát phương pháp, nhắm vào linh hồn. Thì ra là tinh thần. Đem làm tinh thần của ta thuộc tính hoàn toàn siêu thoát ra chuyển kỳ phạm chủ, ngươi còn có thể đem ta khóa lại. Ông ông." Theo Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, chém giết thập lục vị thiên giai cường giả đoạt được thập lục cái điểm thuộc tính, một tiêu ý thức hướng phía tinh thần thuộc tính đồng thời dốc đi. Trong chốc lát, vốn là bất quá đạt tới 40 chỉ số tinh thần thuộc tính điên cuồng tăng vọt. 43, 45, 48, 50. "Oan." Tại tinh thần thuộc tính không hề trở ngại xông lên 50 ngay mắt, Vương Thành thẳng cảm giác tinh thần của mình thế giới đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Tinh thần thế giới một mực tiểu là tinh thần thế giới, không có gì bất đồng, mặc dù lần thứ nhất đánh vỡ tinh thần bích chướng người tu hành có thể đem tinh thần của mình lan tràn đi ra ngoài, ngự kiếm ám sát, cách không công vật, nhưng những này lực lượng tinh thần ngọn nguồn vẫn là tinh thần thế giới, là do tinh thần thế giới mở rộng mà ra. Thật giống như một phạm nhân muốn cầm lấy một tảng đá, hắn phải dựa vào bản thân phát lực, sau đó dùng tay mới có thể đem tảng đá kia cầm lên, mà không phải đem làm hắn trong đầu có cầm lấy tảng đá kia ý niệm lúc, tảng đá kia dĩ nhiên như là cảm ứng được ý chí của hắn, chính mình vượt qua trọng lực dâng lên đến bình thường. Nhưng là dưới mắt đem làm vương thành tinh thần phá tan tinh thần bức trướng, đạt tới 50 cái này hoàn toàn mới trị số lúc, toàn bộ tinh thần thế giới trở nên bất đồng. Giờ khác này hắn, toàn bộ tinh thần tiểu phản phất một cái nho nhỏ hồ nước, đột ngột đào móc mở một đầu liên tiếp, kết nối biển cả con đường, đang tại trầm rãi dung nhập biển cả trong đó, cho dù nó vẫn đang chỉ là một cái hồ nước nhỏ, tinh thần lượng cũng chỉ có hồ nước cấp bậc, bởi vì đường sông móc đã thông nguyên nhân, nó dĩ nhiên cùng cấp 6 một bộ phận, sắp nhập vào cái kia phiến mênh mông bao la băng ác, có được vô cùng vô tận nước biển bao la ở giữa hải dương. Bởi vì như vậy rất nhỏ biến hóa Vốn là thụ hoàn cảnh hạn chế sinh trưởng đến nhất định thể tích con cá, mơ tưởng lại hướng lên phát triển, nếu không sẽ bởi vì đánh vỡ sinh thái thực vật liệu, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, do đó phá hủy cái này hồ nước nhỏ sinh thái hệ thống, làm cho nó sinh sinh chết đói, nhưng là giờ phút này, nó có thể du nhập biển cả, tại biển cả tại chỗ tùy ý sinh trường, chỉ cần nó có cái loại lợi sinh trưởng tiềm lực, mặc dù cuối cùng nhất trưởng thành một đầu có thể một ngụm thôn phệ toàn bộ hồ nước hải dương, cự thú cũng tuyệt không phải việc khó. Tinh thần thế giới, cầu thông vũ trụ. Tinh thần thế giới, dung nhập vũ trụ. Bản thần, bản thần. Đây là bán thần lĩnh vực. Tinh thần thuộc tính đạt tới 50, tinh thần thế giới cùng mêng ngông vũ trụ lẫn nhau cộng mình, giữa hai người đồng đẳng với dung làm một thể, tinh thần thế giới đồng đẳng với tiểu vũ trụ, mêng mông vũ trụ đồng đẳng với đại vũ trụ, tiểu vũ trụ dung nhập đại vũ trụ, mà đại vũ trụ che chở tiểu vũ trụ. Tinh thần thăng hoa, hơn nữa vương thành bản thân đã tiếp xúc đến thế giới vi mô. Đem nguyên điểm minh tưởng Phật tu hành đã đến có đủ trùng kích tinh thần cảnh giới đệ trọng, còn có cái kia đạt tới đại diễn cấp khủng bố nội tính, giờ khắc này, hắn trực tiếp hiểu được bán thần bình chứng, tại tinh thần mặt đạt tới bán thần cảnh giới. Hiểu rõ bán thần cấp cường giả tiểu vũ trụ huyền bí, nếu như đúng lúc này hắn là một vị truyền kỳ cường giả, cho dù là một vị tứ giai, thậm chí tam giai truyền kỳ, cũng có thể lựa chọn trực tiếp đem chính mình bản mệnh tinh thần văng tung tóe, khuyết tán, mô phỏng vũ trụ nổ lớn sơ cấp hình thái, hình thành trong cơ thể vũ trụ, do đó cùng mênh mông vũ trụ cộng mình, có đủ bán thần uy năng. Ta tức vũ trụ, ta tức tinh không, ngươi lấy cái gì đem ta khóa lại? Vương tinh thần chấn động, trong chốc lát cùng mênh mông tinh không dung làm một thể. Tại hắn tinh thần cùng mênh mông tinh không dung hợp mấy mắt, Thượng Quan Lôi Đình lập tức sắc mặt đại biến, hắn Lôi Đình Chi Mâu nguyên gốc thẳng tập trung vào Vương Thành, thậm chí hắn có năm chắc, vô luận Vương Thành có gì các loại né tránh chi pháp, ở trước mặt hắn đều muốn không chỗ nào che giấu ở trốn, nhưng theo Vương Thành đem tinh thần thuộc tính tăng lên tới 50 về sau, Lôi đỉnh Chi Mâu tập trung lập tức trở nên mơ hồ, tựa hồ cũng đi theo Vương Thành tinh thần cùng vũ trụ dung hợp. Đang không ngừng khuyết chương, khuyết chương, lại khuyết chương. Chỉ một lát sau, Lôi Đình Chi Mâu tập trung mục tiêu dĩ nhiên không còn là Vương Thành một người, mà là dùng Vương Thành làm trung tâm phạm vi 100 km, 200 km, 500 km. 1000 km. Hơn nữa cái số này cơ hồ mỗi một giây đều tại hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Chuyện gì xảy ra? Ta thế ra Lôi đỉnh chi mâu rõ ràng đã mất đi tập trung mục tiêu. Thượng quan Lôi đỉnh tinh thần chấn động, không ngừng rót vào lấy Lôi đỉnh chi mâu trong đó, hơn nữa kích ra Lôi đỉnh chi mâu lực lượng điên cuồng tìm kiếm lấy Vương Thành tinh thần khí tức. Cho dù Vương Thành ngay tại trước mắt, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, có được Lôi đỉnh chi quang Vương Thành tốc độ dĩ nhiên đạt đến mà ngay cả hắn cũng khó thể đuổi kịp trình độ, hắn muốn diện Vương Thành, ánh mắt tập trung không có bất kỳ tác dụng, chỉ có tinh thần tập trung, tuần hoàn theo tinh thần thông đạo. Dùng chuyên kỳ tinh thuật đưa hắn một lần hành động giết sát. Ta cũng không tin ngươi một cái nho nhỏ thiên dài tinh võ giả rõ ràng có thể ở trước mặt ta giấu kín thân hình. Thượng Quan Lôi Đình phảng phất lật vào nhất nghiêm trọng khiêu khích giống như, trong mắt tinh quang bắn ra, cái kia đã cô động thành hình Lôi Đình chi mâu càng là phun ra nuốt vào ra khủng bố lôi quang, hủy diệt tính lực lượng từ này trận lôi quang chính giữa không ngừng bắn ra mà ra, cơ hồ muốn xé rách không gian, đem Vương Thành tự vi mô mặt hút ra đi ra. Quan Lôi Đình quyết định cần phải khóa lại tiến niệm của hắn lập tức bị Vương Thành phát giác. Hắn cuối cùng vừa mới lĩnh ngộ đến bán thần huyền bí Một nửa thần cảnh giới lý giải gắn liền với thời gian con hốc, lờ mờ chung đúng là bị Thượng Quan Lôi Đình bắt đã đến dấu vết để lại. "Ta nhìn ngươi lẩn mất đi nơi nào?" Tuần Hoàn theo cái này một tia dấu vết để lại, Thượng Quan Lôi Đình hét lớn một tiếng, Lôi Đình chi mâu chung ẩn chứa cái kia cổ tinh thần tập trung chí lực, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, hướng phía Vương Thành tinh thần mật thẩm thấu mà đi, tựa hồ muốn tại tinh thần của hắn trong thế giới đánh lên không chết không lứt ấn ký. Trong lúc nhất thời, Vương Thành trên người cái loại nảy sắp bị lại lần nữa tập trung cảm giác tuân gia hiện ra. "Ta trốn đi nơi nào? Muốn tập trung ta?" "Rất tốt." Cái kia liền trực tiếp đi theo ta. Sơ bộ lĩnh ngộ bán thần huyền bí rõ ràng đều không thể tránh đi cái môn này chuyển kỳ tinh thuật Lôi đỉnh chi mâu tập trung, hơn nữa Thượng Quan Lôi đỉnh trên đội tận bích lạc xuống hoàng quyền truy kích thái độ, lại để cho Vương Thành thần sắc bỗng nhiên lạnh leo. Sau một khắc, cái kia cường đại tinh thần đúng là trực tiếp xé rách vật chất thế giới cùng tinh thần thế giới bức trướng, trực tiếp đánh vào thế giới vi mô. Muốn chạy trốn? Ở trước mặt ta ngươi cho rằng ngươi thoát được rồi. Thượng Quan Lôi đỉnh bắt đến Vương Thành tinh thần khí tức lại lần nữa lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay chi sắc, Lôi đỉnh chi mâu thượng lôi quang điện cuồn phun ra nuốt vào. Điên cuồng lập lòe, vẻ này tập trung chi lực đúng là trực tiếp đi theo Vương Thành tinh thần trực tiếp đánh vào thế giới vi mô. Thật sự là rất có dũng khí a. Vương Thành cười lạnh, nhân vật mẫu lên, còn lại 6 cái điểm thuộc tính trực tiếp bị tiêu xài không còn. Mà cái kia vốn là nhảy lên tới 50 tinh thần thuộc tính theo cuối cùng 6 cái điểm thuộc tính tiêu hao, một hơi trèo lên 56. Dựa vào cái này 56 tinh thần, Vương Thành cái kia xâm nhập thế giới vi mô tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, trong chốc lát đã phá tan thế giới vi mô bên ngoài mặt, đạt đến thế giới Vimo ở chỗ sâu trong. Ân Vương Thành nhảy vào thế giới vi mô ở chỗ sâu trong nháy mắt, Thượng Quan Lôi đỉnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lôi đỉnh Chi mô tập trung chi lực cuối cùng, hay là nguyên ở tế gia cái môn này chuyển kỳ tinh thuật Thượng Quan Lôi Đình, cho dù Thượng Quan Lôi đỉnh không thay thế Lôi Đình Chi Mâu tập trung vương thành, nhưng theo Vương Thành xâm nhập thế giới vi mô nháy mắt, hắn cũng là cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình phảng phất nước lũ giống như điên cuồng tiêu hao, đổ xuống mà ra, tại hắn cảm ứng trong đó, càng là xuất hiện một mảnh mênh mông tinh không, hơn nữa, toàn bộ tinh không đang tại vô. Hạn mở rộng. Không. Không phải vô hạn tinh không tại mở rộng, mà là hắn Hắn bản thân, tại hắn cảm giác trong đó, hắn bản thân đang tại vô hạn thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại cùng mở rộng, giữa hai người biến hóa tạo thành một loại cực kỳ mâu thuẫn trùng kích, khoảng cách cùng khoảng cách gian, ở giữa, khái niệm theo hai cái này gian, ở giữa, biến hóa trở nên không hề thững, thời gian cùng thời gian quan niệm cũng là tại loại này kịch liệt biến hóa trung bị dần dần lẫn lột, hơn nữa tinh thần lực điên cùng tiêu hao, thừa quan lôi đỉnh thẳng cảm giác đầu góc của mình trở nên có chút hỗn loạn, mượn nhờ lôi đỉnh chi mâu sở cảm ứng đến cái kia phiên vô. Hạn mở rộng, vô hạn thu nhỏ lại thế giới, cũng là dần dần trở nên mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này lại đang thi triển thủ đoạn gì? Có chút đầu váng mắt hoa thượng quan Lôi đỉnh có loại không thể chờ đợi được muốn gián đoạn đối với Vương Thành tập trung xúc động. Thế nhưng mà, một khi hắn gián đoạn đối với Vương Thành tinh thần tập trung, kế tiếp Lôi Đình chi mô một kích tất nhiên sẽ không trúng mục tiêu, đến lúc đó đang tại vô số người mặt, hắn vị này chính thức chuyển ân kỳ cường giả tế ra mạnh nhất sát chiêu lại thu thập không được một cái nho nhỏ thiên giai tinh võ giả, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Húng chi, hắn căn bản không tin tưởng, Vương Thành chính là một cái thiên giai tinh võ giả, ở mọi phương diện hội sẽ so ra mà vừa hắn một cái chính thức chuyển kỳ. Nhiệm vừa tới này, thượng quan Lôi đỉnh tinh thần đột nhiên chấn động, gắt gao chầm chậm vào ngay tại trước mắt Vương Thành, giống to một tiếng nói, "Vô dụng tôi, vô dụ tôi. Tiểu tử, mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành cho. Chân trời góc biển? Vương Thành đúng lúc này ánh mắt cũng là rơi xuống thượng quan Lôi đỉnh trên người, chân trời góc biển được coi là cái gì? "Rất tốt, ngươi đã truy ta đổi tới cái này mặt, như vậy, tiểu để cho ta thay ngươi công bố chúng ta mục đích cuối cùng nhất đó, tinh giới chi môn 8." Vương Thành Ta giúp ngươi trùng kích tinh thần cảnh giới tốt chứ? Chương 510, tấn chức thất bại. Tinh giới chi môn. Thượng quan Lôi Đình đột nhiên chấn động. Tinh giới chi môn. Thiên hạ tinh tin tức tuy nhiên tương đối mà nói so sánh phong bế, khả năng đủ tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới cường giả, há sẽ có người nào không biết tinh giới chi môn? Đó là ngàn vạn truyền kỳ cường giả suốt đời muốn vượt qua một cánh cửa hạm. Chỉ cần bước vào tinh giới chi môn, vượt qua tinh giới chi môn ma luyện, người tu hành mạng hình thái liền đem phát sinh biến hóa nghiêng trời đất, trực đệ tiến vào tinh giới, trở thành rất cao chở tánh mạng tinh thần cấp tồn tại. Đây là vô số truyền kỳ cường giả suốt đời tu luyện mục tiêu. Tinh giới chi môn. Tinh giới chi môn. Liên tưởng đến Vương Thành giờ phút này nói, hơn nữa giờ phút này Vương Thành bạn trên thân người cái loại này huyền diệu khó giải thích huyền ảo khí tức. Hắn cho dù không chuẩn bị Vương Thành như vậy đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành đã đến tầng thứ tư, lại còn thần giám thuật bản thân, có thể với tư cách là một cái rựợ vào chính mình lực lượng mở bổn mạng tinh thần sông lên truyền kỳ cảnh giới nhân vật đứng đầu, hắn nhãn lực cũng viễn siêu thường nhân, tất nhiên là tại Vương Thành tinh thần đột phá lúc dĩ nhiên đã nhận ra hắn bất động. Nếu như nói lúc trước hắn tập trung vương thành hay Vẫn là một cái điểm, như vậy giờ khắc này Hắn dĩ nhiên hóa thành một mảnh mênh mông tinh không Thâm thúy, sáng lạ, mênh mông Bàng bạc, không thấy giới hạn Như vậy một màn, lại để cho hắn trong đầu không tự giác Liên tưởng đến năm đó hắn tiến đến mênh mông tinh không Lịch lãm rèn luyện lúc xa xa gặp được cái kia Tôn huy năng không cùng tinh không cử nghiện Bán thần, ý nghĩ này hiện lên về sau Thượng quan lôi đỉnh đại náo đột nhiên một ngậu Bán thần, bán thần Một cái càng thêm đáng sợ ý niệm trong đầu từ hắn trong đầu đột nhiên hiện lên. Bán thân chuyển thế. Mênh mông tinh không chính giữa, vô số truyền kỳ cường giả tại tân chức tinh thần vô vọng sao sẽ bị bách lựa chọn trở thành có được dài rằng giặc tuổi thọ bán thần. chỉ khi nào trở thành bản thần, đạt được dài rằng giặc tuổi thọ đồng thời thực sự đã mất đi tân chức không gian, suốt đời vô vọng tinh thần, theo buồn kẻ dài dòng buồn chán tuổi thọ một chút hướng đi tới hạn, cuối cùng nhất tầm thường vô vi đi về hướng tử vong, loại này tra tấn không phải bất luận kẻ nào có thể nhịn thụ. Vì vậy, một ít giá tâm bừng bừng. Không cam lòng vĩnh viễn dừng bước tại này bản thân sẽ tốn hao cực kỳ cực lớn một cái giá lớn, buông thai cho bán thần cảnh giới vô thượng vinh quang, đỉnh tiêm thực lực, chuyển thế trọng sinh. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Liên tưởng đến vương thành trên đường đi kinh nghiệm đủ loại sự tích, hắn cùng những chuyển thế kêu bán thần, có gì khác nhau? Thậm chí, hắn thậm chí hoài nghi Lôi đỉnh chi quang khả năng bản thân chính là của hắn bán thần khí, và không mà nói làm sao có thể đủ giải thích một cái thiên giai tinh võ giả, có thể đem bán thần khí uy lực phát huy đến loại tình trạng này. Giải thích như thế nào một cái thiên giai tinh võ giả vậy mà khống chế được Họa Diễm chi kiếm phần tiên pháp? Một vị chuyển thế bán thần Tương lai ít nhất đều có thể tu đến ngũ giai truyền kỳ. Như vậy một tiềm lực vô hạn cương giả, hoặc là chạy nhanh cùng hắn đánh tốt quan hệ, một khi đã tội hắn, dốc hết gia tộc toàn bộ lực lượng, đều được đem hắn nghiền xương thành tro. Thượng quan Lôi Đình lập tức tỉnh táo lại. Thượng quan Thế gia hiện tại đã đem Vương Thành đắc tội chết rồi, hai phe lại muốn chung sống hòa bình đã là hy vọng xa vời. Bởi vậy, chuyện này phải lại để cho toàn cả gia tộc tất cả mọi người biết được, tìm kiếm nghị cách đều muốn tại hắn lớn lên triệt để bóp chết, bằng không mà nói, một khi chờ hắn khôi phục toàn bộ thực lực, không Chỉ cần hắn có thể khôi phục đến tam giai truyền kỳ trình độ, toàn bộ thượng quan thế gia đều muốn gặp phải thai họa thật lớn. Nghe một đến này, thượng quan Lôi Đình muốn đem chính mình rót vào tại Lôi Đình Chi Mâu tinh thần toàn bộ thu hồi, trước đem tin tức này chuyển lại đi ra ngoài nói sau. Nhưng mà, đương hắn tỉnh ngộ đến điểm này, muốn đem tin tức chuyển lại đi ra ngoài ngay mắt, một hồi sáng lạn tinh quang đột ngột xuyên thấu qua Lôi Đình Chi Mâu, ra hiện tại tinh thần của hắn cảm ứng chính giữa. Tinh quang, tinh quang. Một mảnh sáng lạn nhìn không tới bất luận cái gì cuối cùng tinh quang. Hạo Hạo đang đáng tinh lực liên tục không ngừng từ cái này phiến tinh quang mang khuyết tán ra, mang theo một loại lại để cho người hít thở không thông vĩ đại tốt đẹp lệ, mặc dù không là xuyên thấu qua đệ nhất thị giác, chỉ là ta trợ lấy lôi đỉnh chi môn lực lượng đang trông xem thế nào đến một màn này, thượng quan lôi đỉnh tinh thần đều triệt để mất phương hướng tại loại này vĩ đại cùng sáng lạn chính giữa. Tinh giới chi môn, tinh giới chi môn. Đây là vĩ đại tinh giới chi môn. Đây là khắp mênh mông tinh không khởi nguyên tri địa. Một khi bước vào cái này phiến tinh quang, vượt qua đạo kia tinh quang tạo thành tinh giới chi môn, cái mạng hình thái liền triệt để phát sinh cải biến. Tuấn trước tinh thần. Giờ khắc này, thượng Quan Lôi đỉnh tư duy cơ hậu ngưng trệ. Trong đầu của hắn chính giữa chống giống, ở đằng kia phiến sáng lạn tinh quang chiếu dọi xuống, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, vượt qua cái kia phiến tinh quang, đầu nhập cái kia phiến tinh quang sau lưng thế giới, cũng như kinh nghiệm vô số bao tô sau đích ôn hòa vịnh, nếu như cùng Xuân Phong quất vào mặt An Tưởng Thảo Nguyên, nếu như cùng Hiền lành mẫu thân ôm ấp hồi báo. Chỗ đó, có một loại nói không nên lời, đạo không rõ cảm động. Chỗ đó, như phảng phất là chỗ có sinh mạng cuối cùng nhất tiến về trước mục tiêu. Chỗ đó, tựu như là rơi xuống về tới hạ. Tính rối. Đó là tinh giới ông ông thượng quan lôi đỉnh trong cơ thể buồn mạng tinh thần đỗng nhiên bóng béo rồi sau đó một cỗ kinh khủng lực lượng đang tại từ trong ra ngoài nhanh chóng sụp đổ thu nhỏ lại hắn buồn mạng tinh thần tại thu nhỏ lại tại buồn mạng tinh thần thu nhỏ lại trong quá trình hắn bản thân cũng giống như toàn thân lực lượng bị toàn bộ rút đi đánh mạng khí tức điên cùng trôi qua bất quá đối với này thượng quan lôi đỉnh phản phất không có cảm giác nào giờ khác này hắn tựa hồ từ bỏ sở hữu ý niệm trong đầu sở hữu nghĩ cách chỗ có điều cố kỵ trong đầu của hắn chính giữa chỉ có một ý niệm trong đầu tinh giới Bước vào tinh giới chi môn, tiến vào tinh giới. Tại ý nghĩ này hình ảnh xuống, hắn bổn mạng tinh thần thu nhỏ lại cơ hồ là trong tiềm thức tiến hành, hơn nữa dùng một loại nhanh đến không thể chờ đợi được tốc độ tiến hành, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù là tan thành mây khói, chỉ cần có thể ở bên trong tinh giới gần một ít, cách này phiến ôn hòa khởi nguyên tri địa gần một ít, hắn cũng sẽ không tiếc. Bảnh. Điên quổng thu nhỏ lại bổn mạng tinh thần trong chốc lát phá vỡ vật chất thế giới bình thường, tiến vào thế giới vi mô. Sau đó, không có sau đó rồi. Mới nhị giai truyền kỳ thượng quan Lôi Đình hắn bổn mạng tinh thần kết cấu căn bản không cho phép hắn đem buồn mạng tinh thần thu nhỏ lại đến loại trình độ này, bên trong lực lượng không ngừng áp xúc, đè ép, cuối cùng nhất bởi vì kết cấu thiếu thốn, ầm ầm sụp đổ. Sụp đổ tinh lực tại thế giới vi mô hóa thành một cỗ kinh khủng phong bạo mang tất cả mà ra, trực tiếp phóng đạt đến vật chất thế giới, mà biểu hiện đến vật chất thế giới chính giữa phương thức tự là tự bạo. Mà lúc trước bởi vì thượng quan Lôi Đình xuất hiện, bị đánh được tiêu thảm thiết không thôi chết đi sống lại rất nhiều thiên giai cường giả đồng thời vây quanh ở thượng quan Lôi Đình bên người. Hy vọng đạt được cái vị này chính thức truyền kỳ cường ra che chở cũng cùng đợi hắn đại hiện thần uy. giờ phút này thượng quan lôi đình bởi vì trùng kích tinh thần cảnh giới thất bại hơn nữa căn bản cũng không có xâm nhập thế giới vi mô có thể nói bổ mạng tinh thần lực lượng sen vào thế giới vi mô tính mại bên ngoài bạo tạc phóng đến vật chất trên thế giới lực lượng ít nhất tại 8 phần đã ngoài một vị chính thức truyền kỳ tự bạo 8 phần lực lượng cái kia là bực nào khủng bố âm ầm tại vạn chúng chú mục sở hữu đối với thượng quan lôi Đ ký thác kỳ vọng rất nhiều thiên gia cường ra tận mắt nhìn thấy xuống Dĩ nhiên đem lôi đỉnh chi mâu cô động hoàn thành thượng quan lôi đỉnh toàn thân sinh mệnh khí tức, tinh lực chấn động, đột ngột một hồi co rút lại, không đợi mọi người kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, cái này cổ co rút lại lực lượng tại sau một khắc ngang nhiên muốn nổ tung lên, hình thành một cỗ hủy diệt tính năng lượng chung kích, điên cuồng hướng phía tứ phương khuyết tán mà đi. Mộng! ngậm. Những cái kia ngay tại thượng quan lôi đỉnh bên cạnh thân thiên giai cường giả nhóm triệt để mộng. Đây là có chuyện gì? Cái này truyền kỳ tinh thuật không là chuẩn bị hảo hảo sao? Đã nói rồi đấy đã tập trung vào địch nhân khí tức hiểu rõ địch nhân điểm chỉ cần đem lôi đỉnh chi mâu hành kích đi ra ngoài có thể đem địch nhân một lần hành động đuổi giết thành tận bã, như thế nào hào hảo, đột nhiên tiểu nghị không ra, tự bạo rồi. Mà khi rời đi gần đây hai vị thiên giai cường giả lập tức tan thành mây khói về sau, cho dù là bọn họ lại bị trước mắt một màn trùng kích tư duy dừng lại, vẫn đang nhịn không được thê lương thảm kêu lên. A! Khương Thánh Vũ trong miệng kêu to, tốc độ bộc phát đã đến cực hạ, toàn thân huyết quan cuồn cuộn, hiển nhiên là tế ra một môn cấm kỵ bí pháp, nhưng là không có dụng. Hắn thuộc về dựa vào thượng quan lôi đỉnh vào là gần đây một nhóm người một trong. Tại Thượng Quan Lôi Đình hiện thân trước tiên, đã bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như đi tới hắn trước người, giờ phút này Thượng Quan Lôi Đình trùng kích tinh thần thất bại tự bạo, hắn tự nhiên đứng mũi chịu sào. Hắn hồng huyết quang vòng quanh hắn chưa tới kịp thoát ly tự bạo lực lượng phạm vi, dĩ nhiên bị tự bạo lực lượng nghiền lên thân hình, tại một hồi thống khổ giữa tiếng kêu gạo thê thảm, vị này hoàng kim chi tử trong hàng đệ tử có chút xuất sắc thiên tài cường giả trực tiếp bị nghiền thành cho bụi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Lôi Đình đại nhân làm sao vậy? Ôi trời ơi ba! Chân chân khó có thể tin gọi. Ý niệm trong đầu tràn ngập tất cả mọi người đại nào, tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng phía tư phương chống chết, đủ loại tiêu hao cực lớn thậm chí hội tổn thương căn cơ bí pháp hồn nhiên không để ý, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi phiến khu vực này. Đáng chết. Sai lầm lớn hơn. Dịch hạo nhiên, Diệp Tiếu Khanh, Tịch Lạc Tinh Quân, Phương Khuynh một đám người bị trước mắt một máng khiếp sợ được đại nào chỗ chống, Vương Thành cũng tức giận đến cực điểm. Sai lầm. Đại sai lầm. Thiên đại sai lầm bởi l Thượng quan Lôi Đình tự bạo diệt sát những thiên giai cường giả kia căn bản cũng không có tính toán tại trên đầu của hắn, nói cách khác, những nguyên bản kia thuộc về hắn điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, thậm chí là trước nghiệp điểm, cũng bởi vì Thượng quan Lôi Đình giờ phút này trùng kích tinh thần cảnh giới thất bại tự bạo, hết thể cùng hắn thất chi giao tí, mà số này ngạch chi cự, đạt đến suốt 12. Thượng quan Lôi Đình tự bạo, lập tức diệt sát 12 tôn thiên giai cường giả, lại để cho hắn không công tổn thất 12 điểm thuộc tính. Nghiệm một đến này, tại tất cả mọi người khó có thể tin thậm chí đại não tư duy bị phá vỡ dưới tình huống, Vương Thành đột nhiên một tiếng hét dài. Âm thanh giống rung trời, Tinh Hà Khuynh Thiên diện hóa ngập trời huyết hà đột nhiên từ hắn cái kia bộc phát đến cực điểm khí huyết chính giữa cuồn quẩn mà ra, phảng phất một đạo xé rách thương khung huyết sắc kiếm quang, mang theo mênh mông cuồn cuộn tiên địa, phấn phá chân không lực lượng, hung hăng đụng vào Thượng Quan Lôi Đình tự bảo hình. Thanh vẻ này bạo tạc dư ba bên trên, thẳng đem cái kia cũ kinh khủng đến không kém hơn lưu Tinh một kích bạo tạc dư ba sinh sinh đánh tan hơn phân nửa. Cứu người. Hắn cái này phát ra toàn bộ khí huyết lôi đình một kích, mục đích lại là vì cứu người. Cứu tại Thượng Quan Lôi tự bạo lực lượng hạ thoát được trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào rất nhiều vây công hắn thiên giai cường giả. Chương 511, tự bạo. Ứng. Lĩnh vực cao tháp phương hướng. Do khắp cả lĩnh vực cao tháp đến đây lang bạt lần này, Mạc Huyền Thánh địa cường giả ngoại trừ tháp chủ Lạc Tử Tiêu bên ngoài, chỉ có một vị đỉnh cao thiên giai cố trấn phòng, bởi vậy này chiếc thuộc về lĩnh vực cao tháp hư không thần hạm vẫn có vẻ vô cùng biết điều. Mà giờ khác này, một vị nằm ở trọn chiếc hư không thần hạm chủ yếu nhất vị trí, dù cho ngoại giới đại chiến đánh cho khí thế hùng đều thờ không động lòng lẳng lặng tu dưỡng tinh thần nam tử, đột nhiên mở mắt ra. Nam tử này có một tấm trải qua tang thương khuôn mặt. 30 trên dưới, không tính là tuổi trẻ, có thể tại nhân loại một đời ở trong nhưng nằm ở tinh lực nhất là dồi dào, trạng thái thời khắc đỉnh cao nhất. Một thân trường bào màu tím từ trên người hắn tùy ý choảng rơi mà xuống, tràn ngập thông rong, hào hiệp, bất luận người nào đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn, đều có thể phán đoán ra được, đây là một nhân vật đáng kể, nhưng cũng không giống những kia cường giả tối đỉnh như vậy khiến người ta kinh diễm. Nam từ này, chính là là lạc tử tiêu. Lĩnh vực cao tháp tháp chủ, đang thiên bảng đứng hàng thứ 10 vị trí đầu. Mấy chục năm trước liền có thể cùng Trường Phong Hoàng Thất Chân Chính Truyền Kỳ Trường Phong Vĩnh xương chính diện một trận chiến truyền kỳ thiên giai. Giờ khác này, ánh mắt của hắn nhưng là rơi xuống cái kia tự bạo hình thành khủng bố năng lượng dòng lũ thượng quan lôi đỉnh trên người. Bước vào tinh giới cánh cửa người thất bại. Một cái cấp 2 truyền kỳ, cứ việc lên cấp đã có một thời gian, có thể bản mệnh sức mạnh của tinh thần tối đa chỉ có thể dẫn dắt 3 viên sao băng, khoảng cách thay đổi một viên ngôi sao loại nhỏ vận hành quỹ tích đều vẫn còn có một khoảng cách. Như vậy một cái truyền kỳ cường giả, dù cho có một chút xíu tự mình biết mình đều chắc chắn sẽ không nghĩ tùy tiện đi xung kích tinh thần, thậm chí Lạc Tử Tiêu cảm ứng cái kia cổ tử thượng quan lôi đỉnh tự bạo ở trong khoé tán ra đến sức mạnh, hắn thậm chí không cách nào thâm nhập lĩnh ngộ thế giới vi mô huyền diệu, hoàn toàn không có xung kích tinh thần tư cách. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống Vương Thành trên người. Một ánh mắt. Liên dương như năm đó Vương Thành tại thất lạc đế quốc thông tiên thành tịch dương thương hội bán đấu giá hiện trường nhìn thấy bạch hoa, thư tô, thương lãng tinh quân các loại, trợ, người như thế, ở trong mắt Lạc Tử Tiêu, Vương trên người chính tiêu tán từng vòng tinh quang, những này tinh quang như loại nhỏ trong vũ trụ nhật nguyệt ngôi sao, đem hắn bảo vệ quanh trong đó, làm cho hắn như một vị đứng ở vũ trụ trung ương, chấp trưởng ngàn tỷ ngôi sao chúng tinh chi vương. Kỵ sĩ liên minh vị kia phó minh chủ sao, nhanh như vậy đến bán thần hoặc là chuyển thế bán thần Lạc Tử Tiêu tự lầm bẩm. Một lát sau, hắn tự hồ không muốn ánh mắt của chính mình nhìn thẳng gây nên vương thành chú ý, Rời đi ánh mắt, rơi xuống cái kia chiêm cư to lớn diện tích tinh quang phun trào, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra mạc huyền thánh địa ở trên. Tinh hà phủ chủ tìm cái kia truyền thừa, liền ở ngay đây diện. Chúng ta vô số năm chính là vì thời khắc này, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Ta trời ạ. Thượng quan Lôi Đình, Hoàng Kim Bình nguyên như mặt trời ban chưa thượng quan Lôi Đình. Năm đó hắn dựa vào sức lực của một người, miễn cưỡng đem phế tích thành bàn chân áp, làm cho phế tích thành bàn tinh lực hội tụ điểm mọi người không dám đối với ý chí của hắn có nửa phần phản kháng. Hắn vừa đi ra một khắc đó, ta thậm chí cho rằng Vương Thành tên kia khẳng định phải nghĩ biện pháp đào tẩu, đúng là Đúng là ai tới nói cho ta, vì sao cái kia Thượng quan Lôi Đình truyền kỳ tinh thuật chuẩn bị hào hào, chỉ lát nữa là phải một đòn chiến thắng? Vì sao nhưng nghĩ không ra tự bảo Chẳng lẽ Vương Thành nói một câu để hắn nổi trận lôi đình, đem hắn miễn cưỡng tức chết rồi? Thử Tinh cực kỳ khoa trương rít gào lên. Có thể thời khắc này nàng nhưng không chút nào bận tâm chính mình hình tượng ý tứ. Chuyên kỳ, Chuyên kỳ. Ngã xuống một vị chân chính truyền kỳ, bất luận nàng biểu hiện khiếp sợ đến đâu cũng hào không quá đáng. Băng Nhan, ngươi vừa nãy có thể nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Kha Kha nhìn chằm chằm cái kia vòng nổ tung trung tâm năng lượng nhìn chốc lát, nhiên chuyển hướng Trường Băng Nhan nói. Trường Phong Băng Nhan cẩn thận nhìn, trong đầu hồi tưởng tượng quan lôi đỉnh đột ngột tự bạo trước các loại dấu hiệu. Loại kia hơi thở sự sống, tinh lực gợn sóng co lại nhanh chóng một màn. Ta có cái suy đoán, chỉ là, cái kia suy đoán thực sự quá mức hoang đường, khả năng là ta suy nghĩ nhiều, ta xem, vẫn là một lúc trực tiếp hỏi Vương Thành đi. Kha kha thấy thế cũng không có lần thứ hai truy hỏi, chỉ là điểm điểm đầu. Ầm ầm ầm. Tính chất hủy diệt dư âm năng lượng tại Vương Thành một đòn sấm sét dưới tán loạn hơn nữa, hai vị thiên giai cường giả bản thân liền muốn bị thượng quan lôi đỉnh tự bạo sức mạnh đuổi theo bị ép thành nhân phấn, có thể thời khắc ngẫu chốt bị Vương Thành cứu, hai người nhất thời tràn ngập một loại sóng sốt sau hai nạn vui mừng. Nhìn cái kia cấp tốc hướng về bọn họ cái phương hướng này gào thét mà đến Vương Thành, hai vị này thiên giai cường giả xoắn xuýt chốc lát, mặc dù bọn hắn lúc trước là kẻ địch, có thể Vương Thành nếu cứu tính mạng của bọn họ, hơn nữa giờ khắc này Vương Thành thực sự là cường lớn đến đáng sợ, đối với sợ hãi tâm thái, hai người lại không có chiến đấu tiếp ý chí, trái lại quay về Vương Thành hành lễ nói, nếu Vương Thành các hạ có cùng chúng ta thượng quan thế gia hòa Hạo tâm tư, như vậy, một lúc, chúng ta sẽ hướng về thượng quan thế gia cao tầng thế người nói tốt vài câu, để tiểu thư Tử Khinh xử lý, phòng trường bảo vệ tính mạng ngươi không khó. Xem ở ngươi đúng lúc cứu viện phân ở trên, mau nhanh đem tiểu thư cần thiết bán thần khí hết thể giao ra, lại thúc thủ tình tội, tiểu thư hoặc có thể cho ngươi một con đường sống, chúng ta cũng sẽ ở bên tôn lên một, hai. Hả? Nghe được hai vị tiên giai nói, Vương Thành đúng là ngớ ngẩn, nối tức lấy, trên mặt nhưng là lần thứ hai hiện ra tàn khốc ý cười, các ngươi không muốn tính sai, ta cứu các ngươi, cũng không phải là vì bảo toàn tính mạng của các ngươi, mà là không lẽ các ngươi không có bất kỳ cống hiến liền không công chết rồi a? Ha ha, hiện tại, liền oanh oanh cống hiến ra các ngươi thuộc về tiên giai cường giả giá trị đi vườm ẩm ở trong, Lôi Đình Chi Quang tốc độ bỗng nhiên bạt phát, hai vị thiên giai cường giả sợ hãi không thôi giới vẫn còn không tới kịp từ loại này to lớn điên đảo ở trong phản ứng lại, dĩ nhiên bị mượn Lôi Đình Chi Quang khủng bố tốc độ Vương Thành trực tiếp đánh nổ. Giết, Giết chết hai vị thiên giai cường giả, Vương Thành thân hình bỗng nhiên biện pháp đình chỉ, tử vong lôi minh sẽ rách bầu trời, cuốn sạch lấy thân hình của hắn hướng về sắc mặt trắng bệnh dịch hạo nhân vô giết mà đi. Dịch Hạo nhiên cách thượng quan Lôi Đình đồng dạng thuộc về so sánh gần thiên giai nhân viên một trong, bất quá tại thượng quan Lôi tự bạo thời khắc chốt hắn không ngừng đúng lúc lấy ra chính mình bảo mệnh tinh khí. Càng là kích phát rồi một môn hao tổn kịch liệt bí pháp, môn bí pháp này tuy có thể để hắn tinh lực tăng gọn, có thể chớp mắt qua đi, nhưng cũng để tu vi của hắn trực tiếp từ thiên giai đỉnh cao lướt xuống đến mới vào thiên giai. Hắn giờ phút này có thể nói là cực kỳ suy yếu thời khắc, chính là sợ hãi không thôi, đang nhìn đến Vương Thành tàn khốc chém giết hai vị thiên giai cường giả, sau ánh mắt lưu chuyển rơi xuống trên người hắn, nhất thời để hắn vãi cả linh hồn. Không, không muốn. Dịch Hạo Nhiên trong miệng thê thảm hô to, chuyển thân liền muốn trốn khỏi. Có thể đã là cung dương hết đã hắn, chạy trốn tốc độ làm sao so với được với Vương Thành lôi đỉnh chi quang. Ầm ầm. Nương theo tiếng sấm liệt không, vị này tại Liệt Dương chủ thành trong trận chiến ấy may mắn thoát được tính mạng, Hoàng Kim Chi tử Tam đệ tử mang theo không cam lòng tiêu gạo, bị hung hạn đánh giết, chạy trốn thân hình bị đánh tan trên trời thành xương máu. Được. Các ngươi vừa nãy vây giết ta không phải vây giết rất vui sướng sao? Hiện tại, là nên các ngươi trả giá thật lớn thời điểm." Vương Thành hét dài một tiếng, khí thế trung thiên, sát khí như cầu vồng, lần thứ hai hướng về một vị Khắc Thiên giai cường giả vô giết mà đi. Không ngừng dịch hạo nhiên, trên thực tế may mắn còn sống sót hết thảy thiên giai cường giả. Tại thượng quan Lôi đỉnh tự bạo dưới hầu như đều bị bức bách ra thủ đoạn bảo mệnh, giờ khác này từng cái từng cái hoặc là là nguyên khí đại thương, hoặc là là người bị thương nặng, nếu không một vị chân chính truyền kỳ tại này, một đống thiên giai cường giả trung ương tự bạo dùng, cái gì mới sẽ tạo thành như thế một ít thương tổn. Có bực này cơ hội ngàn năm một nở tại trước, Vương Thành làm sao có thể bông tha bực này điên cuồng thu lượm thuộc tính điểm cơ hội. Ấm. Thượng quan thế ra hư không thần hạm ở trên, bưng chén trà lã vọng buông cần quan tử minh nhưng thoáng đứng tại lên, trên tay chén trà bị nàng trong lúc vô tình sức mạnh khống chế một lần bộc nạt. Chưa một giây vẫn là năm chớp phần tháng nàng, giờ khắc này nhưng là ngạc nhiên trận to mắt, nhìn về phía trước tới gần mặt Huyền Thánh địa địa phương cái kia cổ tính chất hủy diệt sóng năng lượng, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, dù cho phụ cận mọi người vây xem đều đạt đến thiên giai cấp độ, có thể đến gần bán kính nổ tung ở trung tâm nhất một khu vực, vẫn cứ không có nửa phần hồi hộp biến thành cho bụi, tại chỗ tử vong. Chỉ là, vào lúc này nàng đã không lo được những kia phổ thông thiên giai cường giả bỏ mình, ánh mắt của nàng nhìn chằm chọc vào cái kia nổ tung năng lượng trung ương, hào quang màu tím không ngừng hướng về cái kia cổ loạn bạo ngược năng lượng ở trong xoáy tới. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng cái kia cô nổ tung năng lượng trung ương cảnh tượng. Đáng tiếc, không có. Cái kia cô vừa bãi tàn phá năng lượng trung ương không có thứ gì. Thượng quan Lôi đỉnh tự bạo rồi. Nổ tung được hài cốt không còn. Một vị chân chính truyền kỳ, tại toàn bộ thượng quan thế gia tại về mặt thực lực bài được với ba vị trí đầu vô địch bá chủ, liền như thế tự bạo ra, hóa thành một luồng tính chất hủy diệt năng lượng dòng lũ, bao phủ tứ phương, liên đối để phụ cận mười mấy vị thuộc về thượng quan thế gia trận doanh thiên giai cường giả biến thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vào lúc này, Vị này thượng quan thế gia cao cao tại thượng thiên tri tiểu nữ trên mặt phản ứng cũng cùng những kia thế thảm thiên giai cường giả giống như vậy, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, tỏ rõ vẻ khó có thể tin, trong miệng cũng là đồng dạng kêu gào suy nghĩ muốn tìm cầu một cái đáp án, muốn làm rõ mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì. Đầu tiên là một cái thượng quan vân, lại một cái thượng quan phòng, giờ khác này lại một cái thượng quan lôi đỉnh. Ba vị truyền kỳ. Tại ngăn ngắn không tới thời gian một tháng bên trong, thượng quan thế gia tổn hại ba vị truyền kỳ, gia tộc thế lực bởi vậy sụt giảm 1 4, thậm chí nhiều hơn. Lôi đỉnh tức tại sao lại đột nhiên tựa tinh thuần phản vệ. Ta trước đó căn bản cũng không có ở trên người hắn cảm thụ tinh thuật phản vệ dấu hiệu, vừa nãy xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta vừa nãy xảy ra chuyện gì? Thượng quan Tử Minh nhìn về phía trước bị vương thành tùy ý tàn sát rất nhiều thiên giai cường giả, xinh đẹp dung dung khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia kinh hoàng, dù cho thượng quan Thế gia thiên tri tiểu nữ thân phận, hoàng kim chi tử đệ nhất phu nhân, cũng không thể mang cho nàng bất kỳ cảm giác an toàn. Thế cuộc biến hóa đã triệt để không bị khống chế. Tiểu thư, nơi này đã có chút bất an, toàn. chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi nơi này. Rời đi. Ngươi muốn cho ta rời đi? Thượng quan Tử Minh xinh đẹp trên mặt tràn ngập sỉ nhục, không tâm lòng. Nàng Thượng quan Tử Minh cỡ nào thân phận, từ nhỏ đã là muôn người chú ý thiên tri tiểu nữ, tất cả mọi người trong lòng nữ thần, theo thức tỉnh rồi tinh thần huyết mạch sau, thanh thế hy vọng càng lạ như mặt trời ban trưa, nếu như không phải là bởi vì bị Hoàng Kim Chi tử bắt được tâm hồn thiếu nữ, cam nguyện tại sau lưng của hắn thế hắn hoàng đồ bá nghiệp thiên lặng tính, dâng, thiên hà tinh đứng đầu nhất một nhóm thiên tài ở trong tuyệt đối có một chỗ của nàng. Có thể hiện tại, nàng lại muốn bị bức bách rời đi. Vì một chuyện trước tiên nàng căn bản là không để ở trong lòng Tựa hồ có thể dễ dàng ép chết tinh võ giả làm cho đạo tẩu. Đây là dùng một đời thời gian đều khó mà cọ rửa vô cùng độc nhã. Chương 512, tứ tan chô chết. Tiểu thư, nếu ngươi không đi mà nói khủng bố tiểuu không còn kịp rồi. Một vị thị nữ nhìn xem trong đám người đại sát tứ phương Vương thành, trên mặt cũng mang theo một tia sợ hãi. Lôi đỉnh chi quang đánh vỡ vật chất thế giới bích trướng tiếng sấm mỗi một lần vang lên, tất nhiên có một vị thiên giai cường giả chết, giờ này khắc này, loại này thanh âm dĩ nhiên trở thành ở đây tất cả mọi người trong lòng ái mộ, dù là những cái kia vây xem thiên giai cường giả cũng không ngoại lệ. Ta không cam lòng. Đắc tội ta thượng quan thế gia, ta thượng quan thế gia không đớt, không chỉ chưa từng làm gì được hắn, ngược lại bị hắn hại chết ba tôn truyền kỳ, thu này bất cộng đại thiên. Thượng quan Tử Minh ung dung đẹp đẽ quý giá trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, nhưng trong lòng hắn nhưng lại lập tức có chỗ đoạn tuyệt. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Nàng thượng quan Tử Minh đồng dạng không dám mạo hiểm hiểm. Vương Thành ngay cả thượng quan Lôi Đình bực này thượng quan thế gia cự cánh tay cấp nhân vật cũng dám chém giết, như nói đối phương hội sẽ bởi vì nàng thượng quan thế gia thiên chi tiểu nữ thân phận phóng nàng một con đường sống chính, cô ta đều lo lắng. Chúng ta đi." Khởi động hư không thần hạng. "Vâng." Nghe được thượng quan Tử Minh rốt cục hạ lệnh, khuyên bảo thị nữ của nàng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, muốn trước tiên đem ra mệnh lệnh đạt tới phòng lái. Có thể nhưng vào lúc này, vốn là chiếm cứ lấy mấy trăm kilomet phạm vi một mực tinh quang quần quần mạc huyền thánh địa, đột nhiên nổi bắn ra chói mắt ánh sáng chói lọi, mêng ngông quần quần tinh lực chấn động liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, hình thành một mắt thưởng có thể thấy được sáng, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, cơ bao gồm non nửa cái Hoàng kim bình nguyên. Chứng kiến cái này đột ngột biến hóa, Những cái kia đã rời khỏi rất xa vây xem Thiên giai các cường giả chức là nào nào, ngay sau đó kêu to lên, Mạc Huyền Thánh địa mở ra. Mạc Huyền Thánh địa triệt để hiện hiện ra rồi. Hào hào hảo, ta chờ đợi ngày này đã đợi suốt 154 năm, dưới mắt rốt cục đợi đến lúc Mạc Huyền Thánh địa mở ra thời khắc rồi, lúc này đây ta tất nhiên muốn đem Mạc Huyền Lệnh làm của riêng, trở thành Mạc Huyền Thánh quân đệ tử, thậm chí trở thành hắn thân truyền đệ tử, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, hưởng dự tinh hải. Đủ loại kinh hô, kinh hỉ gọi trong chốc lát truyền khắp toàn bộ Mạc Thánh địa bên ngoài. Mà ngay cả Vương Thành cũng rất nhiều thiên giai cường giả chiến đấu chấn động giờ khắp này đều bị Mạc Huyền Thánh địa khuyết tán đi ra năng lượng tinh quang nơi ba bọc. Mạc Huyền Thánh địa mở ra. Bang Nhan, dưới mắt Vương Thành tựa hồ cũng không bệnh nhẹ, chúng ta sao không đi đầu một bước, bước vào Mạc Huyền Thánh địa. Xa Vũ Mạn, kha kha hai người có chút không thể chờ đợi được nói. Các người hai người đi đầu một bước, Vương Thành là ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, dù là hiện tại hắn dựa vào bản thân thực lực giải trừ nguy cơ, tại chiến đấu chưa từng chấm dứt trước ta cũng không nên đơn giản rời đi. Trường Phong Bang Nhan nói, có thể ngươi là tiểu đội chúng ta chính giữa chủ công tay. Nếu là không có người, chúng ta nhiều nhất vây giết một phen tầm thường tinh thú, mà Mạc Huyền Lệnh, 10 phần do chuyện kỳ tinh thú thủ hộ, cái đó sợ không phải chuyện kỳ tinh thú đoán chừng cũng là định phong nhất trưởng thành tinh thú, dùng chúng ta mấy người thực lực căn bản không cách nào từ này chút ít đáng sợ tinh thú trên tay đoạt được Mạc Huyền Lệ. Vậy trước tiên vân vân, đợi một tí. Không đợi Trường Phong băng nhan đáp lời, Tử Tinh đã là nói một tiếng, giờ phút này Thiên Gai cường giả đang bị Vương Thành đổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, bọn hắn nhất định sẽ hướng Mạc Huyền Thánh địa trốn, đến lúc đó Vương Thành cũng hội sẽ đuổi vào Mạc Liên Thánh địa chính giữa. Nghe được Tử Tinh nói, kha kha do dự một lát, vẫn lắc đầu. Mạc Huyền Lệnh, không phải dễ dàng như vậy đạt được đấy, chuyện kỳ tinh thú mỗi một đều có được cực kỳ thực lực đáng sợ, nếu như bọn hắn một chọi một đối mặt một chuyện kỳ tinh thú, tuyệt đối sẽ bị đơn giản trục chết, nhất định phải thiết tốt đủ loại bẫy rập, đem đầu kia chuyện kỳ tinh thú dẫn vào bẫy dập trong đó, lại phụ dùng thiên thời địa lợi, phương có hy vọng khiên chế trụ đầu kia chuyện kỳ tinh thú, thừa cơ đem đầu kia chuyện kỳ tinh thú thủ hộ Mạc Huyền Lệnh cướp đi, về phần đánh chết, đó là bọn họ căn bản muốn đều không dám suy nghĩ sự tình. Nay trong đó cần trả giá tâm lực, tâm huyết Khó có thể đo, thiếu một mọi người sẽ để cho bọn hắn cấp lấy Mạc Huyền lệnh tỷ lệ hiện lên bao nhiêu giảm xuống. Xíu. U. Ngay tại Kha Kha có chút tiếc hận không cách nào trước tiên tiến vào Mạc Huyền Thánh địa lúc, ba đạo thân ảnh chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời tự giữa đám người phi nhảy ra, giống như lưu tinh đánh hụt, hung hăng đụng vào Mạc Huyền Thánh địa trong đó, năng lượng cường đại chấn động từ đám bọn hắn xẹt qua địa phương mênh ngông quần quần truyền ra, ngay cả là Kha Kha bực này lập tức có hy vọng trùng kích truyền Kỳ Định Phong nhân vật nhìn, đều là thần sắc biến đổi. Cái đó đúng. Các người 3000 đầm lầy lĩnh vực cao tháp lạc tử tiêu a. Mà khác cái kia hai cái trên người tinh lực chấn động khách quan tại lạc tử tiêu mà nói hoàn toàn ở vào cùng một cái trình độ. Một cái là Đăng Thiên bảng thượng xếp hạng tiên mang, một cái khác, hơn nữa cái loại này, Lệnh cảm giác, là Đăng Thiên bảng xếp hạng thứ hai, Diệt tinh diệt dục, tu hành vô vọng kiếm đạo linh tâm. Thử tinh kinh hô một tiếng. Không phải linh tâm, 42 năm trước ta từng xa xa đã từng gặp linh tâm liệp, lúc kia hắn đang cùng Long Ngạo Trần giao chiến, kiếm ý xông lên trời, từ hắn trên người phát ra vô vọng kiếm ý, chỉ là chính mắt trông thấy phía dưới, U Tuân theo ánh mắt của ta chém vào tinh thần của ta để cho ta suýt nữa tinh thần sẽ rách. Trước mắt trên thân người này khí tức cho dù cùng Lãnh Tâm có chút tương tự, nhưng không có Lãnh Tâm trên người cái loại đầy diễm sạch nhân tính kiêu ý. Nếu như ta không có đoán sai, cái này là Tử Thần. Hắc Ám Sâm Lâm chính giữa thiên giai chính giữa cao cấp nhất thích khách. Đồng thời cũng là Hắc Ám xâm Lâm chính giữa cao nhất điệu, nhất hiếm thấy một cái thích khách. Tử Thần. Ta nghe nói qua người này nghe đồn. Nghe nói Túng Hoành Sơn mạch cao cấp nhất cường giả Túng Hoành lão tổ tựu là chết ở trên tay hắn. Cái này Túng lão tổ chính là một chính thức truyền kỳ cường giả. Hơn nữa tại chúng ta toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên đều là huy danh hiển hách, hắn và Trạm Tỉnh Kiếm Tôn, Thương Lãng Tinh Quân bọn người, là Hoàng Kim Bình Nguyên thượng ngoại trừ tứ đại thế gia cho rằng giải giáp không có mấy mấy vị truyền hưng kỳ cực, giả, cái kia Túng Hoành Sơn mạch vốn là cũng là một cái gần với tứ đại thế gia đạt trình độ cao nhất thế lực, bởi vì Túng Hoành lão tổ đã chết, từ đó một ngã không phân chấn, cuối cũng bị phạm gia tiêu diệt. Xem ra lúc này ở đây Mạc Huyền Thánh địa mở ra, đem những cái kia yêu nghiệt cấp thiên cường hết thảy dẫn ra, cho dù hiện tại Long Thần chi tử, Thiên Mệnh chi tử, Lục Nhân Thánh nữ Hùng ưng Vương bọn người nhưng chiếm cứ lấy đăng thiên bảng top 5 vị trí, nhưng ai cũng biết, tại Hoàng Kim chi tử bức Bách Hạ 5 người này đã tại trùng tích chuyện kỳ cảnh giới, mà thôi bọn hắn tích xúc, xông lên chuyện kỳ cảnh giới bất quá là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy, giờ phút này đã đến mấy vị đăng thiên bảng top 10 cường giả, trên cơ bản đồng đẳng với thiên giai trung mạnh nhất một nhóm người rồi. Kha Kha nói tiếp nói ra, đồng thời ở trong mắt nàng cũng là mang theo một tiêu chiến ý. Nàng bản thân cũng là đăng thiên bảng thượng cường giả, bài danh còn cao hơn Trường Băng Nhan, chỉ là nàng biết Ê. rõ, Trường Phong Băng Nhan chiến lực như thế hơi thắng nàng một bậc chỉ cái là do ở không thế nào biểu hiện tại bên ngoài, cho nên tại bài vị thượng kém hơn nàng mà thôi. Bất quá, có thể đứng hàng trèo lên người trên thiên bản vật, cái đó một cái không đều là người trung tu tu kiện. Mặc dù đối phương lại ưu tú, bọn hắn há lại sẽ đơn giản tin phục tại người. Mặc Huyền Thánh Địa. Mặc Huyền Thánh Địa. Là Mặc Huyền Thánh Địa. Mặc Huyền Thánh Địa mở ra nháy mắt, những cái kia bị Vương Thành Điên cuồng đuổi giết tiên giai cường giả Nguyên một đám tận tình hô to, lực khí chính giữa tràn đầy tuyệt cảnh gặp sinh vui sướng. Có Lôi đỉnh chi quan tại, Thiên giai cường giả Nguyên một đám căn bản là không cách nào đào tẩu. Vương Thành chỉ cần bộ phát một lần lôi đỉnh chi quang lực lượng, tất nhiên có một thiên giai cường giả vỡ lạc, loại này tùy ý tàn sát, triệt để giết được thiên giai cường giả ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, dù là Diệp Tiểu Khanh, Phương Khuynh, Tịch Lạc Tinh Quân, cái này mấy tôn đăng thiên bảng thượng cường giả trong nội tâm cũng là sợ hãi đến cực điểm. Nhất là Phương Khuynh cùng Tịch Lạc Tinh Quân, đúng lúc này bọn hắn hối hận ruột đều thành rồi. Hắc Bạch Sa Mạc, Thất Lạc Đế Quốc gây sự với Vương Thành Vương Thành phiền à, kéo lên bọn hắn làm gì? Thế cho nên hiện tại làm hại bọn hắn tại rất nhiều vây xem thiên giai cường giả trước mặt mặt mất hết không nói, còn phải lo lắng có họa sát thân. Cũng may, Mạc Huyền Thánh địa mở ra, đưa cho bọn hắn một cái tuyệt hảo xuống đại cơ hội. Đi, nhập Mạc Huyền Thánh địa. Chư vị, chúng ta từng người mang đến đội ngũ toàn bộ tổn thất thảm trọng, không ngại ba người chúng ta cộng đồng tiến thối, như thế mặc dù gặp được một chuyện kỳ tinh thú, nếu là phụ dùng thiên thời điệu lợi, cũng chưa chắc không có đoạt được hắn thủ hộ Mạc Huyền lệnh khả năng. Chính có ý đó. Diệp Tiểu Khanh, Phương Khuynh, Tịch Lạc Tinh Quân, còn có theo sau Tịch Lạc Tinh Quân đồng hành Phỉ Nguyệt thành chủt bọn người liếc nhau một cái, bởi vì đồng dạng bị Vương Thành đánh cho tê thảm đến cực điểm. Bọn hắn tầm đó dĩ nhiên sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác, giờ phút này càng là nhanh chóng đặt thành ăn ý cường cường liên thủ. Đương nhiên, về phần thật sự đoạt được Mạc Huyền lệnh lúc có thể hay không lập tức trở mặt, vậy không có người đã biết. Đi. Hắn tuy là cực đạo võ giả, càng là tinh võ giả, tu vi càng cao, cách tử vong càng gần, chúng ta không cần phải cùng một cái trăm năm về sau nhất định hóa thành một đống bạch cốt người không chấp nhận. Phương Khuynh khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất bắn hướng Mạc Huyền thánh địa. Cho dù Phương Khuynh loại này cưỡng từ đoạt lý đích thoại ngữ diệp tiểu khanh, Lạc tinh quân, Phỉ Nguyệt thành chủ đều nghe được có chút xấu hổ. Nhưng trước mắt Vương Thành Cường Đại đã đem bọn hắn ý chí chiến đấu triệt để đánh tan, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Mạc Huyền Thánh hoặc là tương lai Vương Thành khống chế không nổi lực lượng của mình đi về hướng tử vong thượng. Không nút, không chỉ, Diệp Tiểu Khanh, Phương Khuynh, Tịch Lạc, Phỉ Nguyệt bọn người, sở hữu tất cả chứng kiến Mạc Huyền Thánh Địa xuất hiện tiên giai cường giả đều giống như bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng giống như, điên cuồng hướng phía Mạc Huyền Thánh Địa mà đi. Đường đường đăng thượng cường giả, đúng là ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có, ngược lại quay người đem làm khởi rủa đen rút đầu. Ha ha ha, ha. Nhưng cười Nhưng cười, thật sự là buồn cười quá. Vương Thành chứng kiến ý định thoát ly vòng chiến phương khuynh bốn người, lập tức một tiếng hét giải, sóng âm mênh mông cuồn cuộn, như quần cuộn lôi đỉnh, chẹt tiếng nổ hư không. Nghe được Vương Thành hét giải, Phương Khuynh Phảng Phật có thể cảm giác được mọi người thấy nàng cái loại nề khinh bị ánh mắt giống như, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng đối với Vương Thành hận ý trở nên càng thêm đậm đặc. Chờ xem, chờ xem. Chờ ta được mặc Huyền lệnh, trở thành Mặc Thánh quân đệ tử, đột phá đã đến chuyện kỳ cảnh giới, tất nhiên muốn trở về thiên hà tinh lục, đem ngươi cái này ti tiện tinh võ xương thành cho. Mang theo vô tận hận ý cùng sỉ nhục, Phương Khuynh không chút do dự, trực tiếp đầu nhập vào Mạc Liên Thánh Điện. Ma Diệp Thiểu Khanh, Tịch Lạc Tinh Quân, Phỉ Nguyệt Thành Chủ cũng giống như thế. Tân Ma quản xem bọn hắn làm kỉ gió gì nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng, đem Vương Thành khiêu khích coi là suốt đợi bên trong đích vô cùng nhục nhã, nhưng một liên tưởng đến giờ phút này Vương Thành cường đại đến nghịch thiên trạng thái, bọn hắn nếu là đi lên tuyệt đối tránh khỏi từng phút đồng hồ bị đánh bại phát kết cục, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng lựa giận đã giống như bị xuống một nước lạnh, trở nên một mảnh lạnh bướp, dù là trong lòng lại là tức giận, bọn hắn chỉ có thể. Trong đầu bồn bực sinh khí đem đầy khang lửa giận sinh sinh nuốt xuống, mà bọn hắn rơi chân động tác không ngớt, không chỉ, không có đình trệ, ngược lại nhanh hơn một phần. Chương 513, không thể trêu trọc. Trốn. Trốn. Cường như đang thiên bảng thượng đạt trình độ cao nhất cửa giả, đúng lúc này cũng chỉ có trong đầu buồn bực chạy thuộc mạng. Huyết chiến. Huyết chiến. Vương Thành Chi như vậy coi trọng huyết chiến hình thức, là vì huyết chiến hình thức một khi đạt thành lớn nhất chỗ tốt ở chỗ cũng tìm được thêm vào ban thượng tăng thêm, nhưng nếu muốn đạt thành huyết chiến, nhưng lại có một cái trước đưa điều kiện, địch quân toàn bộ diệt. Không phải tan rã địch nhân thế công mà là toàn bộ diệt đối thủ. Mà giờ khắc này, thật sự lại để cho thiên giai cường giả tất cả trốn nhập Mạc Huyền Thánh Địa, mà hắn lại không có pháp tại quy định thời gian tìm được những người này đưa bọn chúng hết thể thảy chết. Huyết chiến, đem có thất bại nguy hiểm, các người trốn không thoát. Hôm nay sở hữu tất cả tham dự vây giết người của ta đều phải chết. Nghiệm vừa tới này, Vương Thành gầm lên giận dữ, cường đại tinh thần pháng phát xuyên thủng thế giới vi mô, tại Diệp thiểu Khanh người liền can các loại bước vào Mạc Huyền Thánh Địa trước một giây, trực tiếp đem một đạo ấn thành chủ trên người. Sau một khắc, một kiện buộc tóc giống như trí bảo bị hắn một lần hành động tế ra, ngang nhiên kích phát đã đến cực hạn. Chiến tranh thần quyền. Một cái đều đi không được. Chết. Chết. Chết. Cho ta chết. Vương Thành trong mắt lập tức hiện lên ra một tia cuồng bạo khí thức, Bôn dụng Bí Pháp vận chuyển tới cực hạn, trong tay hư không băng quyền huống chi đem phạm vi trên trăm km hư không sẽ rách được phá thành bả nhỏ. Cho dù bởi vì hắn khí lực đạt tới thai nạ cấp, buôn dụng Bí Pháp tiếp tục thời gian do lúc trước hơn 10 giây tăng lên tới mấy phút đồng hồ, nhưng theo hắn toàn lực bộc phát, trong cơ thể khí huyết lập tức dùng điên cuồng tốc độ tiêu hao. Hơn nữa hắn tế ra chiến tranh thần quyền, mỗi một quyền nên ra, bị đánh bạo phát hư không thậm chí xuất hiện tồn phệ tứ phương lỗ đen, mặc dù những cái kia đã tế ra kiểu giai tinh khí, hơn nữa trên người treo kiểu giai phòng ngự tinh thuật thiên giai cường. Dạ, vẫn đang bị lập tức miểu sát. Chuyển kỳ tinh thuật. Lập tức đánh tan kiểu giai phòng ngự tinh khí, kiểu giai phòng ngự tinh thuật, đây là chuyển kỳ tinh thuật ý năng. Tại vương thành tế ra chiến tranh thần quyền hơn nữa không để ý hao tổn công kích đến, hắn cho dù là hư không băng quyền các loại công kích, cũng đã phá tan cựu giai tinh thuật chướng, đạt đến truyền kỳ tinh thuật cấp độ. Và anh, Vain, anh, lâm vào điên cuồng bất kể hao tổn vương thành đối với những cái kia thu muốn hướng phía Mạc Huyền Thánh Địa bỏ chạy thiên giai cường giả mà nói, quả thực là một hồi ác mộng. Trong hư không, nguyên một đám thiên giai cường giả điên cuồng hướng phía Mạc Huyền Thánh Địa gào thét bắn ra, tốc độ kích phát đã đến cực hạn, một ít người thậm chí thi triển bí pháp buộc phát ra tốc độ cực hạn, nhưng thiên giai cường giả tại hư không băng quyền cái kia phảng phất la re tự pháo giống như tinh chuẩn bắn chết hạ còn chưa kịp chính thức nhảy vào Thánh Địa đã bị nguyên một đám lăng không đánh bại, nổ tan trở thành nhiều bó vụ. Một loại xa so vừa rồi một màn càng thêm hung tàn, cuốn bạo trùng kích. Trong chốc lát lại để cho sở hữu tất cả vây xem thiên giai cường giả trong nội tâm trở nên một mảnh lạnh buốt, toàn thân tràn đầy rét thấu xương rến lạnh. Cái này, cái này, đây mới là hắn thực lực chân chính. Thanh hoàn ngữ khí có chút đập vào run dậy. là một môn bí pháp. Hắn tế ra một câu đối hai bên cánh cửa bản thân hao tổn thật lớn, thậm chí sẽ làm bị thương và căn cơ bí pháp. Tình nguyện suy giảm tới căn cơ, đều muốn đem những cái kia dám can đảm vây giết người của hắn triệt để lưu lại, chém tận giết tuyệt. Cái này là bực nào khỏe mắt nhai tớ báo, cái này là bực nào khốc lãnh huyết. Không ngớ, không chỉ Đối với đích nhân, còn có đối với chính mình. Bất kỳ một cái nào đắc tội như vậy một cái tinh võ giả người, đều muốn là bọn hắn trong cả đời ác mộng. Khiếu Ưng toàn thân cũng là đang không ngừng phát run. Thiên giai cường giả, thiên giai cường giả. Đây chính là Thiên Hà Tinh thượng cao cấp nhất thiên giai cường giả loại nhân vật này mặc dù phóng tới Minh Ngung Tinh không đều có thể có không tệ địa vị, dù là tại thần thánh chi kiếm thủ đô đế quốc có thể vượt qua an nhàn hưởng thụ thời gian, mà ở Thiên Hà Tinh, thậm chí Thiên Hà Tinh tất cả đại tinh lực hội tụ điểm chúng càng là thuộc về đỉnh phong nhất tồn tại, chúa tể hàng tỷ nhân sinh chết. Nhưng bây giờ Bực này cường đại cường giả, lại bị cái kia Vương Thành một quyền một cái, đánh thành bập máu. Lúc trước Vương Thành hung tàn hãy để cho bọn hắn rung động, như vậy giờ phút này tàn bạo, thì là lại để cho vị này hùng ứng quốc gia cổ thiên giai cường giả phát ra từ nội tâm sợ run. Điên rồi, điên rồi. Nam Thiên phách tay chân rét run. Vương Thành mang thủ tính vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Từ nay về sau, ai còn dám nói hắn chỉ là tinh võ giả, chỉ cần đợi đến lúc hắn tuổi thọ đã đến, hoặc là thú tính bộc phát, tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị chết, căn bản không đáng trở thành một cái chính thức địch nhân coi trọng. Có lẽ hắn khả năng thọ nguyên ngắn ngủi, có lẽ hắn khả năng có thu tính phát nguy cơ, nhưng tại đây lượng chuyện phát sinh trước, hắn tuyệt đối sẽ liều mất tánh mạng của mình cũng muốn tại trong ngày thường đắc tội địch nhân của hắn trên người hung hăng xé rách tiếp theo khối huyết nhập đến. Giờ khác này, Vương Thành bày ra hung ác, rung động mắt thấy đây hết thảy tất cả mọi người, thế cho nên ngay cả những cái kia vây xem lấy chuẩn bị bước vào Mạc Huyền Thánh Địa Thiên giai cường giả đều bị dọa đến đợi tại nguyên chỗ, không dám tiến về trước Mạc Huyền Thánh Địa một bước, sợ mình không nghĩ qua là, bị Vương Thành trở thành lúc trước vây địch nhân của mình do đó rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Một người Chấn nhiếp ở lại ngàn thiên giai cường giả. Đi, đi mau, đi phạm ra. Không chút do dự, thượng quan thế gia hư không thần hạm trong đó, chứng kiến Mạc Huyền Thánh địa mở ra còn ý định đang trông xem thế nào thoáng một phát thế cục thượng quan tử minh không dám có nửa phần do dự kêu to hạ lệnh. Trong thanh âm còn mang theo hoàng sợ thúc dục. Dạ dạ là, ta cái này tiểu hạ lệnh. Tên điên, Tên điên. Cái này là tên điên. Ta sớm đó nghĩ đến, cực đạo võ giả bản thân tiểu là một đám không bình thường tên điên. Nếu như không phải đầu góc hư mất, bọn hắn tại sao sẽ đi thượng như vậy một con đường? Ta rõ ràng đắc tội đáng sợ như vậy không hề lý tính tiên điên. Thậm chí liên lụy được toàn cả gia tộc hao tổn ba vị chuyên kỳ, hơn 10 vị thiên giai tinh huệ, trong đó càng kể cả Lôi Đình Đức. Thượng quan Tử Minh trên trán ẩn ẩn giật tràn ra một tia mồ hôi lạnh, giờ phút này hư không thần hạm đã tại rất nhỏ nổ vang chung khởi động, nhưng dù là như thế, trong nội tâm nàng vẫn đang không có nửa phần cảm giác an toàn. Nhanh, nhanh lên. Ta cho các ngươi nhanh một chút, các ngươi không nghe thấy ư? Thượng quan Tử Minh thất thố gào thét lớn, hồn nhiên không có nửa phần lúc trước dung đẹp đẽ quý giá. Vương Thành, hắn đang làm gì đó? Đó là chiến tranh thần quyền. Băng Nhan, ta nhớ được ngươi cho tư liệu của tôi ở bên trong, chiến tranh thần quyền hẳn là một kiện thai hại thật lớn thần võ mới được là. Hắn rõ ràng. Kha kha bọn người cũng là hoàn toàn làm cho không rõ giờ phút này Vương Thành nghĩ cách. Không chỉ là thai hại thật lớn, một khi toàn lực sử dụng cái này thần võ, sẽ vĩnh cửu tính ảnh hưởng võ giả căn cơ, sử dụng càng lâu, ảnh hưởng càng lớn. Trương Phong Băng Nhan vẻ mặt nghiêm nghị nói. Vậy hắn vì cái gì? Kha kha vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng đã thắng lợi nắm, rõ ràng đã đem tiên giai cường giả toàn bộ đánh tan, vì sao? Vì sao tại thời khắc cuối cùng, hắn còn muốn tế ra bực này hậu hoạn vô cùng tận võ? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì chém tận giết tuyệt? Nàng còn hy vọng đến lúc đó mượn nhờ Vương Thành lực lượng kiểm chế chuyện kỳ tinh thú thay bọn hắn chế tạo đạt được mạc huyền lệnh cơ hội, nếu như bởi vì sử dụng chiến tranh thần quyền quá độ phế đi. Cái kia đối với bọn họ cái này tiểu đội chiến lực mà nói chính là một cái cự đại tổn thất. Không cần hỏi vì cái gì. Trường Phong băng nhan lắc đầu, nhìn xem chiến y sông lên trời, huyết độ bắt phương Vương Thành, chậm rãi nói, hắn đã đưa cho chúng ta nhiều như vậy kinh thì rồi, đúng lúc này, chúng ta chỉ cái muốn lựa chọn tin tưởng hắn. Chết đi. Ầm ầm. Không khí bị đánh bạo hình thành sóng âm điên cuồng tại trong hư không tiếng vọng, một tôn thiên giai cường giả tại thê lương hoàng sợ kêu thảm thiết chuẩn bị đánh thành huyết vụ. Tin tưởng tại giờ này khắc này, không có một vị thiên giai cường giả không tại hối hận tham dự đối với Vương Thành vây giết, nếu như sớm biết như vậy bọn hắn đắc tội chính là một cái cường đại như thế thiên điên, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên có xa lắm không trốn rất xa. Đáng tiếc, cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. 42, 43, 44, 45 Vương Thành nhìn xem nhân vật mẫu hạ cho thấy đến trị số, 45 51. Huyết chiến cần chém giết cường giả bên trong có 51 cái, trong đó Thượng Quan Lôi đỉnh tự bạo lập tức diện sát 12, rồi sau đó dư âm ảnh hưởng còn lại bị Vương Thành đánh nát hơn phân nửa, còn sót lại dư âm ảnh hưởng còn lại vẫn đang diện sát 2 cái, chung 14, cho dù cái này 14 người tử vong hắn không có đạt được bất luận cái gì đánh giá ban thượng, thực sự thuộc về huyết chiến tử vong phạm chủ nội. Thế nhưng mà, 6 cái. 6 cái. Bị liệt nhập huyết chiến trên danh sách đảo tẩu thiên giai cường giả trọn vẹn còn thừa lại 6 cái. 6 người này phải chết. Hơn nữa được tại huyết chiến chấm dứt trước hết thể giết chết. Nếu không, dễ như trở bàn tay một người ngộ tính điểm tướng triệt để cùng hắn lỡ mất gì tốt. Trường Phong Băng Nhan điện hạ, ta đi đầu một bước đưa bọn chúng triệt để chém giết, chúng ta Mạc Huyền Thánh địa lại lần nữa tụ hợp. Triệt để diệt sát tại bên ngoài Thiên Gai cương giả, Vương Thành một tiếng hét giải, một đạo tinh thần ấn ký ở lại Trường Phong Băng Nhan trên người, rồi sau đó cả người phảng phất một khỏa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm lưu rách vật chất thế giới bức trướng tiếng ầm tiếng nổ trong đó, trực tiếp xuất vào Mạc Huyền Vương Thành Chứng kiến Vương Thành rõ ràng trực tiếp xông vào Mạc Huyền Thánh Điệu, kha kha vội vàng hô to một tiếng, "Đợi một chút, chúng ta còn không có có thương nghị tốt tụ hợp địa điểm cùng ngắm hiệu." "Không sao." Trương Phong Băng Nhan nói xong, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát trên người nàng bị Vương Thành lưu lại cái kia nói tinh thần ấn ký. Loại cảm giác này, đối với Băng Thanh Ngọc khiết không rất ưa thích cùng người tiếp xúc thân mật Trương Phong Băng Nhan mà nói có chút khó chịu. Nếu như không là vì nàng nhất định phải mượn nhờ cái này ấn ký cùng Vương Thành tụ hợp, nàng đã trước tiên động thủ đem cái này tinh thần ấn ký thanh lý rồi. Bất quá nàng cũng không phải là cái gì không quả quyết tri nhân. Đã nhưng cái này tinh thần ấn ký không thể thanh lý, mặc dù có chút khó chịu, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận, lập tức nói, "Tốt rồi, chúng ta nhập Mạc Huyền Thánh địa, đến lúc đó Vương Thành sẽ tìm được chúng ta." A. Kha kha nghe xong, nhẹ gật đầu. Vương Thành tinh thần thuộc tính đã cao tới 56, tinh thần ấn ký che giấu vô cùng, kha kha tự nhiên không có chỗ phát giác, nếu như không là vì trưởng phong băng nhan đối với mình thân bất kỳ một cái nào địa phương rất nhỏ đụng chạm đều cực kỳ mất cảm, cũng không có thể có thể phát giác được cái này tinh thần ký chỗ, điểm này, nàng không phải không thừa nhận Vương Thành giờ phút này thực lực bất phàm. Lập tức 5 người cũng không có lại lãng phí thời gian, chẳng phân biệt được trước sau đồng thời bước chân vào Mạc Huyền Thánh Địa. Mà theo Vương Thành bước vào Mạc Huyền Thánh Địa về sau, những cái kia vây xem thiên giai các cường giả do dự một phen về sau, mới nhao nhao bước vào Mạc Huyền Thánh Địa chính giữa. Bất quá hơn 1000 thiên giai cường giả chung cuối cùng nhất bước vào Mạc Huyền Thánh Địa chính giữa nhân số vẫn chưa tới tổng nhân số 1/3, vô số vốn là có nhập Mạc Huyền Thánh Địa chi tâm thiên giai cường giả tại kiến thức đến Vương Thành đáng sợ về sau, nhao nhao bỏ dở tiến đến Mạc Huyền Thánh Địa lưu lạc một phen tâm tư. Mà những cái kia bước vào Mạc Huyền Thánh Địa cường giả tại tiến vào Mạc Huyền Thánh Địa trước, cũng là không hẹn mà cùng đối với bọn hắn chỗ thế lực hạ ba đạo mệnh lệ. không nên trêu chọc Vương Thành, không nên trêu chọc Vương Thành, cùng với tuyệt đối không nên trêu chọc Vương Thành. Chương 514, đuổi giết Mạc Huyền Thánh Địa. Vương Thành đã không phải là lần đầu tiên tới. Từ lúc hắn võ giả giai đoạn lúc cũ từng bước vào qua tinh luyện giả cấp bậc Mạc Huyền Thánh Địa, hơn nữa ở đẳng kia chỗ Mạc Huyền Thánh Địa chính giữa đã lấy được chính mình làm giàu làm giàu đệ nhất bút thu nhập thêm. Mà giờ khắc này, được xưng tụng trở lại chốn cũ. Đương nhiên, đồng dạng Địa, lớn nhỏ diện tích phong cảnh cách cục nhưng lại một trời một vực vấn bùn. Tinh luyện giả cấp Mạc Huyền Thánh Địa khác ở vào một mảnh hoang dã trong đó, mà thiên giai cấp độ Mạc Huyền Thánh Địa, nhưng lại một mảnh tinh không. Do trên trăm khỏa bình thường tinh thần, cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn loại nhỏ tinh thần, nhiều vô số kể thiên thạch tạo thành. Muốn hòng bé. Tiến vào Mạc Huyền Thánh Địa trước tiên vương thành trong nội tâm đã có chút trầm xuống. Đại, quá lớn. Mạc Huyền Thánh Địa diện tích lớn đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Có chủ tâm không cho ta sống khá giả ư? Vương thành nhìn lướt qua cái này phiến to như vậy Mạc Huyền Thánh Địa chiến trường, Trước tiên tập trung tinh thần cảm ứng đến chính mình lưu lại ba cái tinh thần ấn ký. Cái này ba cái tinh thần ấn nhớ bên trong một cái ở lại một vị không biết tên tiên giai cường giá trên người, một cái khác thì là trưởng phong Hạ Nguyệt, mà thừa kế tiếp tất nhiên là cùng Diệp Tiểu Khanh, tức là Tinh Quân bọn người đợi cùng một chỗ Phỉ Nguyệt thành chủ rồi. Vương Thành hơi chút một cảm ứng, thủ xuất hiện trước tại cảm ứng phạm vi chính là tại cách đó không xa một khỏa thiên thạch thượng trưởng phong Hạ Nguyệt. Khoảng cách này, như thế tới kịp. Vương Thành không dám có nửa phần trì hoãn, lôi đỉnh chi quang tốc độ ngang nhiên một phát, trong chốc lát sẽ rách trường không. Tôn Phi Trưởng phong hạ nguyện phương hướng gào thét mà đi. Huyết chiến thất bại phán đoán phương thức là được Vương Thành tử vong hoặc là mục tiêu tự vương thành trên tay đào tổ. Bất quá, tuy nhiên Vương Thành có tinh thần ấn ký tồn tại, những người kia căn bản khó có tự trên tay hắn bảo vệ tánh mạng cơ hội, nhưng Vương Thành không dám cam đoan, như hắn thời gian giải thoát ly chiến đấu hình thái, huyết chiến có thể hay không phán định thất bại. Bởi vậy, nhất định phải nhanh. Tộc trường đại nhân, thượng quan tiểu thư tới chơi. Mạc Huyền Thánh địa phạm gia nơi đóng quân. Bởi vì Mạc Huyền Thánh địa mở ra địa phương ngay tại phạm gia phạm vi thế lực Kim Phong Phạm gia cao thấp đối với cái này sự tình khá trọng thị, lúc trước càng là sinh ra liên hợp Hoàng Kim Bình Nguyên mấy đại đặt trình độ cao nhất thế lực triệt để đem Mạc Huyền Thánh Địa làm của riêng tâm tư, chỉ là về sau một hồi đại chiến, tổn thất hơn 10 vị thiên giai cường giả lại để cho Phạm gia xem minh bạch, nếu như bọn hắn thật muốn đem Mạc Huyền Thánh Địa chiếm thành của mình, tất nhiên muốn trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, loại này một cái giá lớn vượt xa bọn hắn chiếm lấy Mạc Huyền Thánh Địa đoạt được. Rơi vào đường cùng, Phạm gia không thể không cởi mở Mạc Huyền Thánh Địa, nhưng dù là như thế, bọn hắn đóng tại khu vực này cường giả vẫn đang số lượng cũng không ít. Thiên giai cường giả 86 người, truyền kỳ cường giả 4 người, trong đó càng là kể cả phạm gia người chủ trì, hiện giữ phạm gia gia chủ, đồng dạng có chính thức truyền kỳ tu vi phạm Tịnh thổ. Vì liên hợp chúng ta đối phó cái kia tinh võ giả sự tình. Cái kia tinh võ giả trên người cũng không có thú tính khí tức, đoán chừng đi chính là tình võ sĩ đường đi, nếu như chỉ là đơn thuần tinh võ giả, hắn không mới có thể đi đến một bước này đến. Đến đây báo cáo một cái lao giả nói. Lao giả này là phạm gia trung thành và tận tâm đại quảng gia, có đỉnh phong thiên giai tu vi. Nhưng bởi vì hắn thở nhỏ tiểu đi theo Phạm gia tộc trưởng Phạm Tịnh tổ bên người, suốt đời vi Phạm Tịnh tổ hiệu lực, rất được Phạm Tịnh Thổ coi trọng, được ban cho dư Phạm gia dòng họ, tên là Phạm Âm Dương, tự thân phận địa vị mà nói, hắn càng tại mặt khác ba vị nhất giai truyền kỳ phía trên. Tinh võ sĩ. Phạm Tịnh Thổ với tư cách Phạm gia tộc trưởng tự nhiên minh bạch Tinh võ sĩ cùng tình võ giả khác nhau. Tinh võ sĩ tu hành cực kỳ gian nan, tăng lên càng là có chút chậm chạp, cho dù ngoại trừ tồn tại cảnh giới hạn mức cao nhất bên ngoài không có mặt khác trên tu hành tai hại, nhưng khách quan tại tinh luyện sư tu hành hệ thống mà nói, vẫn đang không cách nào đạt tới chính thức đỉnh phong, bởi vậy, Phạm Tịnh Thổ hội sẽ bởi vì vương thành thực lực mà coi trọng, nhưng lại cũng không cảm thấy sợ hãi. Thượng quan Lôi Đình tại sao lại đột nhiên tự bạo? Biết rõ ràng sao? Phạm Tịnh Thổ hỏi ngược lại. Phạm Âm Dương lập tức túi đầu, Lao nô hổ thẹn, căn cứ chúng ta lấy được tin tức cùng với đủ loại dấu hiệu phán đoán. Thượng quan Lôi Đình có chút cùng loại tân chức tinh thần thất bại, chỉ là điểm này hiển nhiên không có khả năng. Bởi vậy Lao nô suy đoán, có thể là cái kia tinh võ sĩ trên người một kiện tên huyền giới bảo thạch bảo vật giở cho quỷ. Thượng quan Lôi đỉnh khả năng bởi vì nhất thời khinh địch gặp hắn nói, Huyện giới bảo thạch, cái này là vật gì, có thể lại để cho Thượng quan Lôi đỉnh lấy nói. Nói đến Huyện giới bảo thạch, Tiêu không thể không nói và cái này tinh võ sĩ trên người một kiện khác bán thần khí, Lôi Đình chi quang, rồi, mà đề cập Lôi đỉnh chi quang chúng ta càng là như thế cường điệu hiểu rõ thoáng một phát 3000 đầm đầy kỵ sĩ liên minh đào móc đi ra cái kia đầu tinh lộ, cùng với tinh lộ sau lưng thế giới. Chuyện này ngươi đi xử lý, đến lúc đó cho ta một phần tin tưởng báo cáo. Lão đã phái người đi qua, bất quá cái kia tinh lộ yếu ớt, không thể nhiều lần mở ra. Tuần 2 năm sau mới có thể có tin tức, bất quá ta đã lại để cho người đi 3000 đẫm lầy theo những người khác trong miệng thu thập tin tức, như thế ở này vài ngày có thể đưa đến. Phạm Tịnh Thổ nghe xong, nhẹ gật đầu, "Như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta là hay không muốn tiếp nhận đề nghị của thượng quan Tử Minh, đối phó cái này Tình Võ Sĩ. Chúng ta Phạm gia lập trường hiện tại đã thập phần tin tưởng, tại Hoàng Kim Chi Tử tàng vận tiêu điện hạ đầu tư, tin tưởng vững chắc hắn tương lai có thể vấn đỉnh tinh thần, nếu không thế cũng có thể chuyển tu bán thần, mà cái này Tình Võ Sĩ đi cực đạo đường đi, hiện nhiên đem Hoàng Kim Chi Tử điện hạ trở thành đá đắt chân." cho dù hắn giờ phút này bề ngoài hiện ra cực kỳ kinh người thực lực, chém giết hơn 10 vị tiền giai, nhưng lại còn không đạt được vì hắn có thể buông tha cho chúng ta tại. Hoàng Kim chi tử trên người chỗ chuốt xuống đầu tư trình độ. Ta hiểu được. Phạm Tịnh tổ nhẹ gật đầu, rồi sau đó nói, mời lên quan tiểu thư đi lên. Vâng. Phạm Âm Dương cung kính lên tiếng, tại ý định ly khai lúc, lại là có chút dừng lại, nói, trên thực tế bởi vì Mạc Huyền Thánh điệu mở ra nguyên nhân, toàn bộ thiên hà tinh sáu thành đã ngoài thiên giai cường giả đều hối tụ ở này, nếu như có thể thỉnh Hoàng Kim chi tử điện hạ tự mình ra mặt, Đem cái này tình võ sĩ trầm giết, không lứt, không chỉ có thể giải quyết một cái mối họa, đạt được ít nhất một kiện cường đại bán thần khí, càng là có thể đăng tại rất nhiều thiên giai cường giả mặt tuyên. Dương Hoàng Kim chi tự điện hạ uy nghiêm, lại để cho người trong thiên hạ minh bạch tương lai thiên hạ tinh để cho ai đến chỗ tể. Phạm Tịnh thủ trầm ngâm một lát, cũng không cho ra cuối cùng nhất trả lời thuyết phục, cái này khó không phải một cái biện pháp, như thế còn có thể tiết kiệm chúng ta phạm ra lực lượng, để tránh tại vây giết cái tia tình võ sĩ trong quá trình tạo thành vô tình ý nghĩa chết tổn thương, ta sẽ châm trước đấy, ngươi mà lại đi thôi. Ầm ầm. Một vị vừa vừa bước vào Mạc Huyền Thánh Điệu Thiên giai cường giả còn chưa kịp nhìn rõ ràng bốn phương tám hướng cảnh, một hồi đinh thai nhức góc tiếng sấm đã đột nhiên vang lên. Nghe thế trận tiếng sấm, vị này Thiên giai cường giả đồng từ đột nhiên đại trương, trái tim phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên, gắt gao chằm chằm vào thanh âm truyền đến phương hướng, sắc mặt trở nên một hồi trắng bệ. "Vương! Vương!" "Xíu!" "Du Không đợi dung động không hiểu hắn tới kịp nguyên vẹn tê lên tên Vương Thành, Vương Thành trực tiếp từ đầu bay vút qua, chưa tại trên người hắn dừng lại Chứng Vương Thành trực tiếp đi, Tựa hồ căn bản không có ra tay với hắn ý tứ, vị này thiên giai cường giả một hồi lâu mới chỉ hoãn qua thần ra, vẻ mặt kinh hồn chưa định chi sắc. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng muốn đã xong. Vị này thiên giai cường giả hung hăng thở phào nhẹ nhỏm, trên mặt lộ vẻ sống sót sau thai nạn may mắn. Một lát sau, đem làm vị này thiên giai cường giả phục hồi tinh thần lại, liên tưởng đến chính mình vừa rồi cái kêu hoảng sợ phản ứng lúc, không khỏi lộ ra cười khổ chi sắc. Người tên, cây có bóng. Hán Phong quá ngân bản thân cũng là loại nhỏ tinh lực hội tụ điểm bạch sắc lưu trạch chính giữa một cự không bá cấp bậc đích nhân vật, bạch sắc lưu trạch tại thiên hà tinh địa vị cùng 3000 đầm lấy tương đương, bất quá bởi vì bạch sắc lưu trạch cũng không xuất hiện qua trưởng phong vĩnh dương, lạc tử tiêu bực này kình tài tuyệt diễm đích nhân vật, cho dù thiên giai tinh luyện sư số lượng ăn ảnh so sánh tại 3000 đầm lấy mà nói nhiều ra như vậy một lượng thành, nhưng tại thiên hà tinh tổng hợp địa, vị so 3000 đầm lầy mà nói còn phải kém sắc một phần. Tại loại hoàn cảnh này, với tư cách đỉnh phong thiên giai hắn, tại bạch sắc lưu trạch tất nhiên là chính thống nhân vật đứng đầu. Phong nhan toàn bộ Bạch Sắc lưu trạch đều thuộc về xếp hạng tốt 10 vô địch cực giả, ngày bình thường bất luận kẻ nào tại hắn uy nghiêm trước mặt đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, không dám đối với hắn có nửa phần thất lễ. Chỉ là hắn như thế nào cũng thật không ngờ, giờ này khắc này, chính hắn tại Vương Thành trước mặt rõ ràng cũng sẽ có như vậy một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Vương Thành, Kỵ sĩ Liên Minh Vương Thành. 3000 đồng lấy cho dù tại Thiên Hà Tinh 32 cái tinh lực hội tụ điểm chúng sắp xếp đã đến 20 có hơn, nhưng vốn là ra cái trưởng vĩnh sương, nhất thống 3000 đồng lẩy, sau lại ra cái lạc tự tiêu. Bằng vào 3.000 đầm l lấyy xuất thân không có bất kỳ chuyển kỳ cường giả dốc lòng dạy bảo sinh sinh sát nhập đăng thiên bảng top 10 ngoài ra trẻ tuổi Phong băng nhăn nghe nói cũng là bộc lộ tài năng Tại tạiăng thiên bảng thượng tiếng tăm lử lấy dưới mắt rõ ràng lại ra một cái Vương Thành cho dù chỉ là tinh võ giả nhưng hôm nay qua đi trong thiên hạ còn có ai dám can đảm tuy nhỏ nhỏò xét hắn nửa phần phong quá ngân nghĩ thầm lấy nhịn không được một hồi thưởng thức tốc độ cao nhất người đi đường Vương Thành tự nhiên sẽ không biết hắn trên đường đi không biết đem bao nhiêu ngày gia cường giả sợ tới mức von hồn đều bốc lên Giờ phút này hắn tinh thần toàn bộ tập trung ở chính mình lưu lại cái kia nói tinh thần ấn ký lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía tinh thần ấn ký vị trí tiến đến, không dám có nửa phần trì hoãn. Không thể không nói, lôi đỉnh chi quang huyền diệu vừa xa Vương Thành tương tự. Yếu như lúc trước Bạch Hoa nói, bán thần cấp cường giả rút ngắn, khuyết trương vi mâu nguyên tố tầm đó khoảng cách chạy đi phương thức tại tinh lực tràn ngập tinh thần bên trong nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, căn bản phát huy không ra, mà tới được Mên Mông tinh không, lập tức giảm giảm tốc độ nhưng lại phát huy đã đến cực hạn. Vương Thành cho dù không phải bản thân, không cách nào làm được Bạch Hoa như vậy nhẹ nhàng thoải mái nhưng đem làm hắn ly khai chỗ loại nhỏ tinh thần, tiến về trước sau một khắc tinh thần vị trí lúc, hai vị sao thần chọn vẹn 10 vạn km khoảng cách, đúng là bị hắn tại đoạn ngắn không đến 2 phút nội vượt qua. Một giây 1000 km, không cách nào tưởng tượng. Đây là đang tinh thần bên trong không cách nào tưởng tượng tốc độ. Tại bực này tốc độ khủng khiếp xuống, đem làm Vương Thành đi vào Trường Phong Hạo Nguyệt chỗ cái kia khoảng tinh thần lúc, Trường Phong Hạo Nguyệt vẫn còn tích hứng lấy hoàn cảnh bốn phía, căn bản không có phát được tự vong nguy cơ đã yên tới gần, đường đạo kia tràn Chương 515, ác ngậu. Vương Thành nhìn trong hư không bắn mạnh mà tới bóng người kia, Trưởng Phong Hạo nguyệt một mặt thê thảm, trong mắt hiện ra ác không ngừng được điên vọng. Thời khắc này, nàng hối hận rồi, nàng chân chính hối hận rồi. Trưởng Phong Bắc Minh cứ việc là nàng xuất sắc nhất như tử, nhưng đối với tiên giai cường giả dài rằng rạc tuổi thọ mà nói, chết rồi một cái hậu nhân văn rối, tái sinh chính là sớm biết vì Trưởng Phong Bắc Minh báo thù lại muốn trả giá đem chính mình cũng trộn vào đánh đổi, nàng tuyệt đối sẽ đối với Trưởng Phong Bắc Minh cái chết mành mặt làm ngơ. Vương Thành, ta Trưởng Phong Hoàng tất cùng kỵ sĩ liên minh vốn là nhất mạch, liền bối phận ở trên mà nói. Ta càng là Trưởng Phong Băng Nhan cô cô, xem ở các ngươi kỵ sĩ liên minh minh chủ Trưởng Phong Băng Nhan phần ở trên, tha ta, tha cho ta đi, ta đáp ứng, từ nay về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch, có ngươi vương thành vị trí, ta Trưởng Phong hạo Nguyệt nguyện bộ lui binh, đi đường vòng mà đi. Nhìn hiện hiện ở trong hư không vương thành, Trưởng Phong Hạ Nguyệt thê thảm cầu khẩn nói. Hiện tại thấy hối hận, chậc. Và lại, ta cũng không có nghe Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ đã nói nàng có ngươi như thế một cái cô cô. Nếu làm ra quyết định sai lầm phải trả giá thật lớn, hiện tại chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm rồi. Vương Thành căn bản không có nửa phần buông tha Trường Phong Hạo Nguyệt Tâm Tư, vừa dứt lời, khắp toàn thân khí huyết bỗng nhiên phun trào. Hắn bây giờ tuy nhưng đã đình chỉ Bốn Dũng Bí Pháp tiếp tục vật chuyện, càng là tạm thời định dùng chiến tranh thần quyền, tin vậy Vĩnh Hằng Chi Tâm phối hợp Cản Khôn đã thần quyết không ngừng bùng nổ ra khủng bố khí huyết một đòn, vẫn cứ đạt đến cấp 9 đơn thể tinh thuật đỉnh cao, Trường Phong Hạo Nguyệt hộ thân tinh thuật tại bực này công kích dưới trong phút chốc hóa của nàng, từ nàng gái tinh ở trên tán Miễn cưỡng đưa nàng ở chỗ đó một viên đường tính vượt quá 100 km loại nhỏ thiên thạch đánh thành phấn vụn. Không, không. Phong Ngự tinh thuật bị trong nháy mắt đánh tan, Trường Phong Hạo Nguyệt trong miệng phát sinh thống khổ hô to, Liều lĩnh lấy ra bảo mệnh bí pháp, toàn bộ thân thể càng là tự chủ nước toát ra, vẹn vẹn bảo tồn một ít huyết nục lực lượng hòa vào tự thân tinh quang ở trong, càng là muốn hóa quang bỏ chạy. Chỉ là, không chờ nàng tới kịp huyết nục cùng tinh quang hợp lại làm một thoát đi, Vương Thành tay trái bắn ra, một đạo tinh lực qué rầy tinh thuật trực tiếp rơi xuống Trường Phong Hạo Nguyệt thân thể máu thịt cùng tinh quang lực lượng dung hợp điểm chốt ở trên làm cho nàng cái kia thân thể cùng tình quang dung hợp quá trình hơi chậm lại, sau một khắc, hắn trưởng đè xuống, lấy trường phong hạo nguyệt làm trung tâm phạm vi mấy trăm mét phạm vi vật chất, vi mô nguyên tố hết thể bị oanh. Thay nhiên vấn, chiếc đệ đem nằm ở cái phạm vi này bên trong trường phong hạo nguyệt đánh đến biến thành cho bụi. Giết chết trưởng phong hạo nguyệt, Vương Thành căn bản không còn dám nơi này lưu lại, lôi đỉnh chi quang sức mạnh lần thứ hai bạo phát, nhanh như tia chấp hướng về một đạo khác dấu ấn tinh thần gào thét mà đi. Phỉ chủ. Này một đạo dấu ấn chủ nhân chính là Phị Nguyệt thành chủ. Giờ khắc này Vị này thất lạc đế quốc Thiên giai bạn danh sách xếp hạng thứ 2 cường giả đang theo theo diệp thiếu khanh, Phương Quỳnh, Tịch Lạc Tinh quân 3 người tại 4 phía đánh giá, phân tích 4 phía địa lý, hiểu rõ phủ cận tinh thú sinh hoạt tập tính, lấy suy đoán chuyển ân kỳ tinh thú khả năng xuất hiện vị trí. Mạc Huyền Thánh địa mở ra thời gian cứ việc không ngắn, nhưng cũng chỉ có 1 tháng. Thời gian 1 tháng, muốn từ một đầu chuyển kỳ tinh thú trên tay đoạt được một viên Mạc Huyền Lệnh, tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Dù sao, bọn họ những này đỉnh cao tiên giai, dù cho lên đàng thiên bảng ở trên truyền kỳ tiên giai, tại chân chính truyền kỳ tinh thú trước mặt đều không đáng nhắc tới. Dù cho là lạc tử tiêu, tử thần, lệnh tâm bực này đang thiên bảng thượng vị liệt người vị trí đầu nhân vật vô địch, cũng không dám cùng chuyển kỳ tinh thú chính diện giao phong, bọn họ có khả năng lựa chọn chỉ có chộp lệnh một cái phương pháp. Ta vừa nãy nhìn thấy một chút tinh thú vết chân cùng với tinh thú vết tích, khu vực này sinh hoạt tinh thú chủng loại hẳn là Lô phi thú, Lô phi thú tại bên Ngông Tinh thú đế quốc ở trong cứ việc không bị xếp vào thần thú hệ thống, có thể tại rất nhiều tinh thú ở trong đồng dạng nằm ở cực kỳ mạnh mẽ vật chất, đặc biệt là loại này tinh thú tinh thông tốc độ Một đầu thành niên Lô Phi tinh thú tốc độ phi hành đều không kém hơn lấy ra cấp 9 tinh khí truyền hồn kỳ cường giả, một khi có cấp độ truyền kỳ Lô Phi thú. Bốn vị thiên giai cường giả hội hợp đến đồng thời, rất nhanh thương lượng lên, hồn nhiên không có cảm giác đến nguy cơ tử vong áp sát. Lô Phi thú sao? Cái này chủng loại tinh thú xác thực rất khó đối phó, chúng ta nên rời đi trước khu vực này, tìm kiếm cái khác tinh thú vật chủng, dễ tìm nhất đến loại kia tốc độ chậm chậm, như toàn quy, dung nham cự thú, đầm lầy tinh thú vân vân, chỉ có loại này loại hình truyền kỳ tinh thú, chúng ta mới có cùng đọ sức tứ bản. Phương Quỳnh nói. Diệp Thiếu Khanh, Tịch Lạc Tinh Quân điểm điểm đầu. Đối đầu truyền kỳ tinh thú, chỉ có thể dựa vào dùng trí, đây là tất cả mọi người đạt thành nhận thức chung. Chúng ta hiện tại tuy rằng vào Mạc Huyền Thánh địa, có thể cái kia vương thành có thủ tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ không giảng hòa, hắn sẽ không phải đuổi theo đi. Phỉ Nguyệt Thần sắc mang theo một vẻ lo âu, chẳng biết vì sao, nàng luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta luôn có loại sợ hãi không thôi cảm giác. Phỉ Nguyệt, nhìn dáng dấp ngươi chưa từ vừa nãy kinh khủng kia bóng đen của cái chết ở trong đi ra ngoài à, này không phải là một chuyện tốt. Chúng ta đón lấy đối phó mục tiêu đúng là so với cái kia vương thành đáng sợ hơn truyền ứng kỳ tinh thú, nếu như trạng thái không được, đối đầu truyền ứng kỳ tinh thú hoàn toàn khả năng là tự tìm đường chết. Ta chỉ là đang lo lắng hắn có thể hay không nắm giữ cái gì đặc thù bí pháp có thể bắt lấy vị trí của chúng ta. Bí thuật. Tịch Lạc Tinh Quân nợ đủ cười, lời nói vô căn cứ, đừng quên, hắn chỉ là một cái tinh võ giả, thiên giai cấp độ tinh luyện sư nếu nói là nắm giữ một loại nào đó khiến người ta khó lòng phòng bị bí thuật vậy còn nói còn nhẹ được, có thể một cái tinh võ giả. Ha, ha Một bên Diệp Thiếu Khanh cũng là khẽ mỉm cười. Vị Nguyệt Thánh chủ, thiên giai cấp bậc Mặc Huyền Thánh Địa vô cùng bao la, tổng hợp diện tích không kém gì toàn bộ Thiên Hà Tinh, tại như vậy rộng rãi tinh không ở trong muốn cùng chúng ta gặp ghỡ. Vậy ta chỉ có thể nói, chúng ta số mệnh phải có kiếp nạn này. Các ngươi không có nói sai, này chính là các ngươi trong số mệnh hẳn phải chết kiếp số. Diệp Thiếu Khanh vừa dứt lời, một thanh âm bỗng nhiên ở trong hư không nổ vang, đồng thời nổ vang còn có cái kia cổ phảng phất tử vong gào thét tiếng sấm. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nghe được âm thanh này cùng với nổ vang hư không lôi nổ vang, Diệp Thiếu Khanh, Tĩnh Tinh Quân, Phương Quân Phỉ Nguyệt Thành chủ 4 người đồng thời thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện ra ác không ngừng được sợ hãi. Đuổi theo, hắn lại đuổi theo, đáng chết, nhanh, nhanh, phân tán trốn. Trốn một cái toán một cái. Diệp Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, trước tiên chọn một phương hướng bắn tới. Phương huynh, Tịch Lạc, Tinh Quân, Phỉ Nguyệt Thành chủ 3 người phản ứng cũng là nhanh đến cực hạn, tại Diệp Thiếu Khanh bắn mạnh mà ra trước mắt, đồng thời lựa chọn 3 phương hướng, bắn về phía tư phương. Dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ chung quy là bốn tôn đỉnh cao tiên giai, trong đó Lạc, Phương huynh hai người càng là có truyền kỳ tiên giai cấp bậc sức chiến đấu. Diệp Tiểu Khanh, Phỉ Nguyệt thành chủ tuy rằng kém một chút, tuy nhiên thuộc về Viêm Quân Lâm một cấp độ nhân vật, đặc biệt là Diệp Thiếu Khanh, như Viêm Quân Lâm bỏ qua chân diễm kiếm, hắn thậm chí còn vượt qua nửa bậc. Ở tình huống như vậy phân tán đạo tẩu là thoát được tính mạng sát suất to lớn nhất phương pháp. Phương huynh, ngươi lúc trước không phải vọng luôn muốn khiêu khích chúng ta kỵ sĩ liên minh minh chủ sao? Ngay cả ta cái này phó minh chủ đều không làm gì được, ngươi có gì tư cách cùng chúng ta minh chủ giao phong, chết đi cho ta." Vương Thành hét dài một tiếng, bốn dũng nương theo lôi đỉnh chi quang kích phát tiếng nổ vang. Khủng bố tử vong uy áp dĩ nhiên đem Phương Khuynh cả người bao phủ ở bên trong. A a. Phương Khuynh trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khắp toàn thân tinh quang lóng lánh đến cực hạ, Liêu Mạc muốn chống lại Vương Thành công kích đạo tẩu. Người không chống được. Tiếp ta tinh hà khuynh thiên. Bốn dũng bí pháp điên cuồng quần, quần lấy dưới, Vương Thành căn bản cũng không cần chờ đợi khí huyết sôi trào đến thời khắc cuối cùng, tại Càn Khôn đãng thần quyết toàn lực bạo phát dưới, không kém hơn truyền kỳ một đòn quần, quần huyết hà dĩ nhiên phóng lên ẩn chứa thái sơn áp đỉnh khủng bố uy năng, mạnh mẽ va vào thân thể. Tư Phương Khuynh lúc trước tại trên người mình là một môn truyền kỳ tinh thuật, có thể đối mặt cấp độ truyền kỳ tinh hà khuynh tiên khác, vẫn cứ từng. Tốc từng tốc phá nát, khủng bố tinh quang chen lẫn tinh chất hủy diệt năng lượng xung kích tùy ý hướng về tứ phương ba phủ, đem phạm vi hơn trăm km núi sông di vì bình địa. Không! Mất đi truyền kỳ phòng ngự tinh thuật hộ thân, Vương Khuynh chợt cảm giác một luồng khiến người ta nghẹt thở khí tức tử vong phả vào mặt, trong miệng vội vã giống to, dừng tay. Dừng tay. Mau dừng tay. Vương Thành đại nhân, ta căn bản không có cùng các ngươi kỵ sĩ liên minh là địch tâm tử, ta chỉ là chịu đến phương gia mời. Giữa chúng ta cũng không có không chết không thôi cừu hận cùng xung đột lợi ích, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta một lần, ta Vương Khuynh nguyện xin thề sau này cống hiến cho kỵ sĩ liên minh. Chết. Vương Thành sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Bùng nổ ra tinh hà khuynh thiên một đòn nát tan phương khuynh truyền kỳ phòng ngự tinh thuật, hắn lần thứ hai ra tay, thư không băng quyền lấy ngang ngược không biết lý lẽ bá đạo đem hai người khoảng cách hung hãn xé rách. Vậy. Mất đi phòng ngự tinh thuật phương khuynh làm sao lại bù đắp được Vương Thành đánh giết, Dù cho nàng có truyền kỳ tinh khí ngôi sao châu, có thể hạt châu này chủ yếu tác dụng nhưng là tương đương với một cái dị động tinh lực trì đối công kích, phòng ngự, tốc độ căn bản không có bất kỳ tăng trưởng, không tới chốc lát, vội vàng lấy ra phòng ngự tinh thuật đã bị như bẻ cành khô giống như xé rách, nương theo hộ thân phòng ngự tinh, khí bị đánh nổ bắn tung tóe thành vạn trượng tinh quang, mất đi hết. Thể phòng ngự nàng bị lăng không đánh giết, tại chỗ nga xuống. Một cái truyền kỳ thiên giai cấp cường giả, hơn nữa còn là một vị đăng thiên bảng ở trên đứng hàng thứ 26, tương lai có hy vọng vấn đỉnh truyền kỳ cảnh giới truyền kỳ thiên giai, như gia nhập kỵ sĩ liên minh đối với kỵ sĩ liên minh thực lực mà nói đúng là to lớn tăng trưởng, nếu như ngươi không phải ta huyết chiến mục tiêu, Ta nói không chắc liền đáp ứng, đáng tiếc. Vương Thành một năm chắc Phương Khuynh không tinh thạch, trên mặt mang theo một tia tiếng lối. Bất quá sau một khắc hắn đã bỗng nhiên chuyển thân, lôi đỉnh chi quang lần thứ hai nổ vàng, trong phút chốc hướng về Tịch Lạc Tinh Quân giết đi, đồng thời hét dài một tiếng, Tịch Lạc Tinh Quân, ngươi không phải là muốn trên người ta bán thần khí sao, ta bán thần khí liền ở ngay đây, ngươi chạy cái gì, đúng là tới bắt ta. Nhanh như vậy, làm sao nhanh như vậy? Phương Khuynh đúng là đang tiên bảng ở trên đứng hàng thứ 26 cường Nghe được Vương Thành hét dài cùng với cấp tốc gấp sát tiếng sấm. Tịch Lạc Tinh quân trên mặt nhất thời không có nửa phần máu. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy lấy khó mà tin nổi nhanh trong trong nháy mắt truy đến phía sau hắn Vương Thành sau, càng là cảm giác được hô hấp ngưng trệ, Người muốn cái gì? Người muốn cái gì? Vương Thành, bất luận người nào đều có giá trị của chính mình. Người muốn cái gì, ta Tịch Lạc đều cho ngươi. Ta muốn rất đơn giản, chính là đưa ngươi đánh chết. Chương 516, tiểu kết. Xíu. Du Mạc Huyền Thánh điệu rất nhiều đèn kịt lạnh như băng tinh thần lên, một đạo thân ảnh dũng nhiên hành lâm. Theo nam tử này trên người tinh quang dần dần nhạt đi, Thân hình của hắn chậm rãi hiện lộ ra ra, đúng là lĩnh vực cao tháp tháp chủ Lạc Tử Tiêu. Lạc Tử Tiêu thực lực từ lúc không mấy năm trước, đã được đến rất nhiều đạt trình độ cao nhất cường giả chứng thực, cái tiêu đăng thiên bảng thượng uy danh hiển hách, càng là đủ để cho vô số chính thức truyền kỳ cường giả chịu thần trọng, phóng nhãn toàn bộ thiên hà tinh lục, hắn tổng hợp chiến lược tuyệt đối là thuộc về 30 cấp tồn tại. Có thể đúng lúc này, cái vị này mặc dù chính diện chống lại cấp 2 truyền kỳ đều vui mừng không sợ lĩnh vực cao tháp tháp chủ, nhìn về phía cái này đèn kịt tinh thần trung tâm một đạo khe hở, nhưng lại vô cùng thận trọng. Chính là chỗ này Suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy. Tinh Hà phủ phủ chủ hạn gì thân phận? Đó là sớm vượt qua tinh giới chi môn cự nghiệp nhân vật, đắc ở toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc chính giữa đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác, nhưng hắn không tiếc tại Thiên Hà tinh thượng dừng lại không mấy trăm năm, thậm chí lưu lại phủ đệ, tìm đấy, tự là cái này một chính thức vô địch tồn tại truyền thừa. Nghĩ vậy, Lạc Tử Tiêu vị này từ trước đến nay không động tâm vì ngoại vật đạt trình độ cao nhất cường giả mang trên mặt một kia ác ngăn không được kích động. Bất quá tuy nhiên thành công hy vọng ngay tại trước mắt, nhưng Lạc Tử Tiêu bản thân cũng không dám liều lĩnh nửa phần, đối với Tinh Hà phủ chủ Đối với tinh hà phủ chủ chỗ tìm đồ vật, hắn xa so thiên hà tình tiền nhiệm gì một vị đạt trình độ cao nhất cường giả đều phải hiểu nhiều, dù là đã từng xâm nhập tinh hà phủ đạt được chí tôn ma kiếm manh mối lữ tinh hà cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí minh bạch, tinh hà phủ phụ chủ là được vì cái này chuyển thừa do đó bị xóa đi vật chất thế giới tồn tại chứng minh, chọn vẹn vạn năm thời gian không cách nào nữa tại vật chất thế giới hiện thánh, 89 phần 10, hắn đã mất phương hướng tinh giới. Một vị tinh thần, vì cái này truyền thừa trả giá mất phương hướng tinh giới một cái giá lớn, hắn mặc dù dù thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Hô Lạc Tử Tiêu hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống đạo này khe hở. Mà đạo này khe hở trên thực tế chỉ là một cái mặt ngoài, Lạc Tử Tiêu xuống tiềm hành không đến 100m, ra hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái cầu thang, một cái đinh ốc hướng phía dưới, phảng phất muốn đi thông, cái này khóa đường tính vượt qua 1000km tinh thần trung ương cầu thang. Dọc theo cầu thang không ngừng xâm nhập, một cổ sâm linh khí tức thời gian dần trôi qua tuân ra hiện ra, nương theo mà đến đấy, còn có một cổ kích thích thần hồn, lại để cho người ẩn ẩn sinh ra giết chóc chi tâm đáng sợ ý chí. Nếu như đúng lúc này Vương Thành hoặc là Lữ Tinh Hà bọn người ở tại này, tiểu sẽ phát hiện, trước mắt cái này Cổ Đế Tróc chi ý khách quan tại cổ Màn Tinh Thượng cái kia thần bí kiếm trùng lại là đồng suất một triệt, thậm chí tại mạnh yếu thượng cũng không có chút nào khác nhau. Khiến cái này Cổ Đế Tróc ý chí, Lạc Tử Tiêu từng bước tiến lên, không biết đi qua bao lâu, một tòa lòng đất thần điện sôi nổi ở trước mắt. Sát Lục Thần Hoàng. Lạc Tử Tiêu trong miệng thì thào lẩm bẩm cái tên này. Dù là hắn truyền thừa lai lịch cực kỳ bất phàm, hơn nữa tại biết được cái vị này vĩ đại tồn tại một ít tin tức sau tốn hao qua vô số tâm lực đi giải đi điều tra sự hiện hữu của hắn, nhưng đối với cái vị này vĩ đại nhân vật tục danh hiệu rõ cũng chỉ là đôi câu vài lời. Hắn chỉ biết là, cái vị này vĩ đại tồn tại đã từng hiện thế lúc tại mênh mông vũ trụ tinh không đưa tới một hồi gió tanh mưa máu, hắn tu hành phương thức hoàn toàn bất đồng, thông qua không ngừng giết chóc đến tích lũy lực lượng khiến cho tu vi có thể ở trong thời gian ngắn tăng vọt, bất quá hắn loại này gần như có thể làm cho nhân loại chủng tộc đi về hướng hủy diệt việc các cuối cùng nhất thậm chí kinh động đến Minh Ngông tinh không nhân loại chủng tộc cao nhất tồn tại, vũ trụ hội nghị, cuối. Cùng nhất bị vũ trụ hội nghị cự đầu nhọn, đám bọn họ, một lần hành động giết Nếu không có có loại này thông thiên triệt địa lai lịch, hắn cũng sẽ không khiến cho tinh hà phủ chủ cái vị này vô thượng tinh thần dốc hết vô số tâm huyết, hơn nữa cuối cùng nhất trả giá cực khả năng mất phương hướng tinh giới một cái giá lớn đi truy tầm hắn truyền thừa. Khách quan tại cái vị này vĩ đại nhân vật truyền thừa, đạt được Mạc Huyền Lệnh, trở thành Mạc Huyền Thánh Quân ngàn vạn bình thường trong hàng đệ tử một thành viên được coi là cái gì? Lạc Tử Tiêu đệ nén kích động trong lòng, từng bước một đi vào thần điện phía trước, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn trọng, mỗi một bước đều hoàn toàn cẩn thận. Cuối cùng nhất, hắn đi tới thần điện ở chỗ sâu trong Toàn bộ thần điện ở chỗ sâu trong trống rông đấy, không có cái gì, trừ đi một tí thần điện trụ cột tính kiến trúc phương tiện bên ngoài, không, có vật gì. Bất quá tại thần điện phía trước nhất, nhưng lại tồn tại một cái vòng xoáy, một cái hoàn toàn do hào quang tạo thành vòng xoáy, cái này vòng xoáy đường kính chỉ có hơn 10 mét, chính chậm rãi xoay cho lấy, bên trong tản ra lại để cho người mê say trong đó ánh sáng chói lọi, tựa hồ lại để cho người nhịn không được muốn đầu nhập trong đó, tựa hồ chỗ đó, có một cái đi thông toàn bộ tân thế giới đại môn, cái vị này vĩ đại tồn tại sở hữu tất cả truyền thừa đều dấu ở cái kia toàn bộ thế giới. Chính giữa Tại đây, Lạc Tử Tiêu trong nội tâm tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí vây quanh thần điện lại lần nữa dạo qua một vòng. Đợi đến phát hiện toàn bộ thần điện ngoại trừ cái này, đường kính 10m hào quang vòng xoáy bên ngoài căn bản không có bất cứ gì thường nào tình huống, hắn cuối cùng một lần nữa tại nơi này vòng xoáy đứng trước mặt định. Đối với nhân loại mà nói, đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là không biết. Dù là Lạc Tử Tiêu đã làm tốt đủ loại trong nội tâm chuẩn bị, nhưng giờ khắc này đứng ở nơi này cái tràn ngập thần bí hào quang vòng xoáy trước, hắn vẫn đang do dự. Bất quá loại này do dự rằng có không đến một lát. Dĩ nhiên bị một tia kiên quyết chỗ thay thế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đạt được như vậy một vĩ đại tồn tại truyền thừa không trả giá một điểm một cái ra lớn, hiển nhiên chỉ là hy vọng xa đời. Nhiệm vừa tới này, Lạc Tử Tiêu ngang nhiên về phía trước, trực tiếp bước chân vào hào quang vòng xoáy, thân hình rất nhanh bị hào quang vòng xoáy chỗ thôn vệ. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi quang thanh âm trước sau như một triệt tiếng nổ tinh hải. Sở hữu tất cả nghe thế bên cạnh có động tĩnh bản muốn tới đây dò xét một hai thiên giai cường giả đang nghe được cái này chợt lại để cho người hít thở không thông sợ hãi tử vong chi âm về sau, không chút do dự dừng bước lại xoay người rời đi, hơn nữa chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù là ngẫu nhiên gặp được những đăng thiên bảng đó thượng truyền ứng kỳ thiên giai cũng không ngoại lệ. Theo một khoảng đường kính mấy trăm km sau băng đang kịch liệt năng lượng chấn động nguyên kích hạ bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, tiếng sấm dần dần dừng lại, chiến đấu quy về rừng. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân hình từ cái này hóa thành tinh không mảnh vỡ thiên thạch trung ương đi ra. Đúng là vương thành. Về phần cái kia bị hắn liệt vào tất sát mục tiêu diệp tiểu Tịch Lạc tinh quân, Phỉ Nguyệt thành chủ, thì đều không ngoại lệ, hết thảy bị lăng không đánh bại, hóa thành huyết chiến nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Không hổ là cao cấp nhất thiên giai cường giả, loại này thiên giai, chém giết bắt đầu mặc dù ta đều lên giá phí một phen tay chân, về phần miêu sát, tất thì là căn bản không cách nào làm được. Trừ phi ta đem bản thân thuộc tính lại lần nữa tăng lên, gia tăng đến sánh vai chính thức tinh thú trình độ, nói cách khác muốn làm được miêu sát chuyển kỳ thiên giai cấp cường giả vẫn đang chỉ là hy vọng xa vời. Vương Thành trong lòng có chút tiếc nuối. Theo thực lực của hắn tăng trưởng, Lôi đỉnh chi quang cái này thần võ huy lực cũng là càng phát ra hiện ra, tại Lôi đỉnh chi quang khủng bố tốc độ tăng phúc xuống, hắn hiện tại chiến lược Trên thực tế như thế cùng cấp 2 chuyển vận kỳ không sai biệt lắm, mà một khi kích phát buôn Dũng bí pháp, tại công kích mặt ngay lập tức đạt tới không kém hơn tam giai chuyển vận kỳ tốc độ. Lôi đỉnh chi quang tốc độ trọng yếu, Vĩnh Hằng chi tâm đồng dạng trọng yếu, không có lôi đỉnh chi quang tốc độ, ta đem tiến tối mất theo, Tinh võ giả tốc độ hai hại sẽ làm cho ta có thể bị bất kỳ một cái nào nắm giữ chuyển vận kỳ tinh thuật đỉnh phong tiên giai dùng chơi diều phương thức phóng chết, mà nếu là không có Vĩnh Hằng chi tâm, ta đánh không ra Càn Khôn đãng thần quyết khí huyết phát, lực công kích đồng dạng hội sẽ xuống một đoạn, dù là có Bôn Dũng bí pháp, lực công kích có thể hay Không đột phá đến truyền kỳ tinh thuật bích chướng cũng rất thành vấn đề, rất bỏ lưỡng hạng ưu thế, cá nhân ta chính thức chiến lực dù là tại thuộc tính lại lần nữa tăng phúc về sau, trên thực tế cũng tiệu tương đương với một sâu tư thiên giai, thậm chí bình thường thiên giai TSR. Ấn độ. Cái này một loạt biến hóa, đầy đủ xác nhận cái này vài món thần võ bất phàm, nếu như không phải là bị sự tình các loại chậm trễ, Vương Thành thậm chí có một lần nữa tiến về trước cổ man tinh tốt nhất tốt rồi giải một phen cái này vài món thần võ chi tiết ý định. Thu Liêm tâm thần, Vương Thành tinh lực lập tức phóng đến cuối cùng một cái tinh thần ấn ký thượng. Bất quá đem làm hắn cẩn thận cảm ứng một phen, lập tức thay đổi sắc mặt. "Xa, xa." Vượt qua hắn tưởng tượng xa. Xa đến cơ hồ muốn kéo dài qua thiên giai mạc huyền thánh địa khắp tinh không. Đáng chết. Vương Thành chửi nhỏ một tiếng, lôi đỉnh chi quang tốc độ đột nhiên bộc phát, hướng phía tinh thần ấn ký cảm ứng phương hướng bắn tới. Lại xa hắn đều được đuổi đi qua. Đúng lúc này hắn chỉ có thể hy vọng huyết chiến thời gian tiếp tục trường một ít, không cần mau nhanh chóng tiến vào huyết chiến làm lệnh trạng thái, bằng không mà nói, một cái điểm thuộc tính liền đem cùng hắn lỡ mất gì tốt. Cần biết, hắn và thượng quan phong giao phong thật lâu. Thượng Quan Phong không chỉ một lần đối với hắn sử dụng tinh không đóng kết, thế cho nên cuối cùng nhất hắn đem Thượng Quan Phong diện sát về sau, đều chưa từng đạt được miệu sát tăng thêm, về phần Thượng Quan Lôi Đình, càng làm cho hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Nhân vật mâu chính giữa phán định Thượng Quan Lôi Đình đúng là cũng không phải là đã chết tại hắn chi thủ, bởi vậy Vương Thành không nứt, không chỉ, không có từ trên tay hắn đạt được bất luận cái gì đánh giá, càng bởi vì hắn tự bạo đưa đến 14 vị thiên giai cường giả tử vong do đó hao tổn hắn suốt 15 cái điểm thuộc tính, huyết chiến vốn là ít nhất có thể lấy được 51 cái điểm thuộc tính giảm mất đi nhiều trực tiếp ngã xuống đến 36 cái trình độ, hơn nữa hắn tế ra chiến tranh thần quyền. Thuộc tính chạy xuống một điểm, mặc dù cuối cùng nhất quyết chiến hoàn thành, chính thức điểm thuộc tính nhập sổ sách cũng mới 30 cái. Khách quan tại trước đó lần thứ nhất tinh hà phụ viết chiến được sưng tụng thu hoạch phong phú, nhưng Vương Thành lại cũng không thỏa mãn. Cũng may, dùng hắn hiện tại chiến lược chém giết nhất giai truyền kỳ đã khiển trách sự tình, ngược lại có thể tiếp tục soát điểm thuộc tính, mặc dù huyết chiến cuối cùng nhất điểm thuộc tính đạt được số lượng hao tổn một mạng lớn, tương lai nhưng có hy vọng. Ầm ầm. Vương Thành tốc độ toàn lực bộc phát thậm chí bất chấp lôi đình chi quang cực hạn phụ tại đối với thân thể tổn thương. Điểm thuộc tính không phải trọng điểm, mấu chốt ở chỗ cuối cùng nhất huyết chiến hoàn thành đánh giá. Nếu quả thật cùng một người ngộ tính điểm lỡ mất gì tốt, tuyệt đối lại để cho người vô cùng đau đớn. Thời gian tại Vương thành hướng phía tinh thần ấn ký chỗ mục tiêu đối quá khứ đích lộ trình trùng phi tốc trôi qua. Nửa phút, một phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. 3 phút toàn lực chạy đến đối với Vương thành mà nói, đủ để vượt qua hơn 10 vạn km, nhưng đem làm hắn cẩn thận cảm ứng một phen chính mình cùng vị kia thiên giai cường giả giữa lẫn nhau khoảng cách về sau, hắn một lòng lập tức trầm xuống. Phần /4 3 phút hắn chỗ đổiổi lộ trình rõ ràng còn không đến 1/4 hắn cũng không cho rằng tại đã đình chỉ chiến đấu sau huyết chiến còn có thể tiếp tục suốt 10 phút lâu mà trên thực tế cuối cùng nhất kết quả giống nhau lại để cho Vương thành thần sắc đột nhiên lạnh lạiléo tại hắn vừa mới chấm dứt chiến đấu vượt qua 3 phút cái này thời hạn nháy mắt nhân vật mẫu hạ dĩ nhiên hiện ra một đầu tin tức huyết chiến chấm dứt 10 huyết chiến cuối cùng kết thúc mới phó bản sắp mở ra sát lục thần hoàng chuyển thừa tranh đoạn chiến chương 517 vui mừng ngoài ý muốn kết thúc rồi Nhìn thấy nhân vật mẫu phía dưới quy tắc này tin tức, vương thành trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, hắn đều không có đem cái cuối cùng thiên giai cường giả giết chết. Bởi vì Mạc Huyền Thánh Địa xuất hiện, dẫn đến những này thiên giai cường giả vừa bước vào Mạc Huyền Thánh Địa lập tức bị truyền tống đến phương hướng khác nhau, mức độ lớn kéo dài bọn họ cùng vương thành khoảng cách, làm cho vương thành chỉ có lôi đỉnh chi quang bực này trí bảo tại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở trước mặt ta lắc lư mà vô năng vô lực. Một cái thuộc tính điểm, liền như thế bỏ lỡ cơ hội. Nhìn dáng dấp, huyết chiến, cũng không phải là vào năng. Bất kỳ trong hoàn cảnh cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, huyết chiến cũng giống như thế, lần này xuất hiện bất ngờ chỉ là để huyết chiến thất bại, nếu là lại tới một lần nữa, làm cho huyết chiến trên đường đột nhiên gia nhập vài vị chân chính truyền kỳ cực, giả, thậm chí thượng quan thế gia, phạm ra những gia tộc này bên trong cao nhất sức chiến đấu, cấp 3 truyền kỳ tự thân tới, ta lại sẽ như thế nào phá cục? Đến thời điểm cựu tử nhất sinh e sợ sẽ biến thành thập tử vô sinh. Vương Thành thở dài một tiếng, thần sắc mang theo một tia không cam lòng. Có thể mặc dù hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, huyết chiến đã thất bại. Đó lay hắn phải một lần nữa lập ra tương lai tu hành kế hoạch. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống nhân vật mẫu ở trên. Nay một vòng huyết chiến tổng cộng có 51 cái kẻ địch, trong đó Thượng quan Lôi Đình cùng với Nhân Thượng quan Lôi Đình mà chết cái kia 14 vị thiên giai cường giả vẫn chưa thu được thuộc tính điểm, còn có vị cuối cùng thiên giai cường giả mượn mặc huyền thánh điệu tử trên tay hắn thoát được tính mạng, tương tự chưa từng thế hắn cung cấp thuộc tính điểm, trận chiến này hắn tổng cộng thu được 36 thuộc tính điểm, trong đó có 16 thuộc tính điểm đã bị hắn sử dụng, vẫn còn còn lại 20. Cái. Chờ chút nhìn thuộc tính điểm chuyên mục ở trong chỉ số 21 cái, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong 20 cái, mà là 21 cái. Không ngừng thuộc tính điểm vẫn còn còn lại 21 cái, nghề nghiệp điểm dĩ nhiên cùng thuộc tính điểm ngang hàng, tương tự là 21 cái, bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là tại điểm sở ký hữu, thuộc tính điểm, nghề nghiệp điểm sau, lại còn có một con số chỉ, ngộ tính điểm 1. Từ đâu tới ngộ tính điểm, huyết chiến không phải thất bại sao? Vương Thành có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm thêm ra đến cái này thuộc tính. Cho tới nói thuần sát truyền kỳ, Thượng quan Lôi Đình cũng không phải là nhân hắn mà chết, đừng nói ngộ tính điểm, liền ngay cả thuộc tính điểm, điểm sở kỳ ức đều không có, mà thượng quan phong giao thủ với hắn không chỉ một lần, không xưng được tuấn sát, hơn nữa huyết chiến thất bại, cái này ngộ tính điểm tới không hề có đạo lý. Cuối cùng Vương Thành ánh mắt rơi xuống nhân vật mẫu ở trên. Huyết chiến hoàn thành. Tổng hợp đánh giá, thân thoại quốc chiến, ngộ tính điểm 1, nghề nghiệp điểm 1, thuộc tính điểm 1, điểm sở kỳ hiệu 1. Căn cứ nhân vật mẫu ở trên ghi chép. Huyết chiến kết thúc cũng không phải là lấy thất bại mà kết thúc, mà là hoàn thành. Làm sao hoàn thành? Vương Thành trong mắt có chút mờ mịt. Một hồi lâu, hắn mới trở về hoàn hồn, cảm ứng được chính mình ở lại vị kia thiên giai cường giả trên người dấu ấn tinh thần chưa biến mất, lập tức hắn một lần nữa động thân, hướng về dấu ấn tinh thần vị trí mà đi, hắn rất muốn biết rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau, Vương Thành xuất hiện ở một cái đường kính bất quá 4000 km ngôi sao loại nhỏ ở ngoài, cứ việc chưa bước vào hành tinh này, hắn từ ngôi sao ở trên cảm ứng được một luồng cực kỳ mật mở khí thế khủng bố, hắn dĩ nhiên mơ hồ đoán được cái gì. Trầm ngâm chốc lát, Vương Thành nhất thời thu liễm lại chính mình toàn bộ khí huyết. Mượn thần võ ấm ảnh sức mạnh, Lãng Yên không hề có một tiếng động hướng về hành tinh này, bên trong ẩn nốt mà đi, đồng thời tinh thần cảm ứng kích phát đến cực hạn, đánh tới 100% tinh thần lưu ý trên hành tinh này cái kia mạnh mẽ cơ thể sống nhất cự nhất động. Đúng, mạnh mẽ cơ thể sống. Giờ khác này Vương Thành, sức chiến đấu dĩ nhiên không kém hơn bất kỳ một vị chân chính truyền kỳ, tại buôn dũng bí pháp trận thái, công kích phương diện đối đầu chân chính truyền kỳ còn có thể chiếm cư ưu thế, có thể làm cho sức chiến đấu cỡ này hắn đem mục tiêu xưng là mạnh mẽ cơ thể sống, toàn bộ mạc huyền thánh địa chỉ có một loại, truyền kỳ tinh thú. Tại hành tinh này Trung hướng nhất lại cư trú một đầu chuyển kỳ tinh thú. Vương thành cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ngôi sao bên trong lần nốt cuối cùng tại khoảng cách đầu kia chuyển kỳ tinh thú cách đó không xa một cái hẻm núi nhỏ bên trong phát hiện một đống đã không nhìn ra hình người huyết đục mà dấu ấn tinh thần của hắn, liền rơi vào cái kia một đống huyết đục ở trong lại không cẩn thận xông vào một đầu chuyển kỳ tinh thú lĩnh vực bị con này chuyển kỳ tinh thú cho diện Vương Thành nhìn về phía trước cách đó không xa một đầu hình thể chỉ có con báo to nhỏ nhìn qua khá là người hiền lành một con giá thú hình sinh vật có chút không nói gì Ai có thể tưởng tượng đến được con này trên người khí tức thậm chí chưa đạt đến thành niên tinh thú cấp bậc mạnh mẽ cơ thể sống, trên thực tế đã là một đầu chuyển kỳ tinh thú. Vương Thành dựa vào chính mình cao tới 56 tinh thần tiến hành cảm ứng, chỉ có thể từ con này tinh thú trên người mơ hồ cảm giác được một ít nguy cơ, có thể nếu là lấy hòa vào nguyên điểm minh tưởng thuật thần giám thuật nhóm nó, lập tức có thể nhìn ra con này khủng bố hung thú trong cơ thể cái kia phảng phất một viên tinh hạch giống như mêng mêng khí huyết, này cố khí huyết sức mạnh nếu là toàn diện bộc phát ra, coi như là đem dưới chân hắn này viên đường tính 4000 km ngôi sao hoàn toàn. Phá hủy Vương Thành đủ bẩm vũ trụ, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Nhân loại có có thể tinh thông tiềm tàng võ giả, tinh thú tự nhiên cũng có thể. Vương Thành sâu sắc nhìn con này truyền kỳ tinh thú một ánh mắt, lạng Yên không hề có một tiếng động nuôi xuống. Điều này hiển nhiên là một đầu tinh thông tốc độ cùng bạo phát truyền kỳ tinh thú, loại này truyền kỳ tinh thú đối với những kia cấp 4 truyền kỳ mà nói trái lại tốt hơn đối phó, nhưng đối với Vương Thành cùng với bước vào Mạc Huyền Thánh địa một đám thiên giai cường giả tới nói, nhưng là đáng sợ nhất tồn tại, thường thường đang bị những này truyền kỳ tinh thú phát hiện đồng thời đã nhiên mang ý nghĩa tự vong giáng lâm. Nên đi tìm trường phong băng nhan điện hạ bọn họ mặc huyền thánh điệu bên trong tinh không một viên đường tính vượt quá 6 vạn cây số phổ thông ngôi sao giờ khác này khoảng cách hành tinh này 1.000 km địa phương đang có 3 phe nhân mã lẫn nhau đối lập trong đó một phương Tất nhiên là trường phong băng nhan kha kha kinh vô danh tử tinh xà Vũ Mạn 5 người tạo thành tiểu đội mà một phe khác thì lại do một đám thiên giai cường giả tạo thành cứ việc không có cái gì đem ra được cao thủ có thể đếm được lượng nhưng đạt đến kinh người 12 người bất quá chân chính để kha kha các loại chờ người cực kỳ coi trọng vẫn là đệ tam phương thế lực. Nay một phe thế lực chỉ có hai người, một người chính là Đăng thiên bảng ở trên đứng hàng thứ 44 Lê Hồng Huyền, một người khác mới là đệ toàn trưởng tất cả mọi người kiêng dè không thôi Trô Mâu Chốt, Diệp Diệu Ngữ, Đăng thiên bảng thứ 13 tồn tại. Đặc biệt là theo Hoàng Kim chi tử, Long Thần chi tử, Thiên Mệnh chi tử, Hồng Lương Vương, Lục Nhân Thánh nữ này, một nhóm người dồn dập lên cấp chuyển ứng kỳ cảnh giới, nàng đã là hoàn toàn xứng đáng Đăng thiên bảng mười vị trí đầu, dù cho không nhờ vào truyền kỳ tinh khí, đều nắm giữ không kém hơn thượng quan phòng, thượng quan văn này truyền kỳ cường giả thực lực cường đại. Con này Thâm Nham tinh thú chính là chúng ta đầu tiên phát hiện, chư vị mặc dù muốn đánh con này chuyển kỳ tinh thú chủ ý, cũng được suy tính một chút tới trước tới sau. Kha kha tiến lên, nhìn cùng bọn họ đối lập hai phe cường giả, vẻ mặt lạnh như băng nói: "Thâm Nham tinh thú, một loại yêu thích ngụy trang thành nham thạch, cũng lấy nham thạch mà sống đặc thù tinh thú, loại này tinh thú hầu như sẽ không hóa hình, đồng thời từ sinh ra đến trưởng thành rất ít sẽ rời đi cuộc sống của chính mình cương vực, ngoài ra, tốc độ của bọn họ, càng là rất nhiều tinh thú chủ loại ở trong xương tên chậm chậm, thậm chí, tại chúng nó trong tiềm thức tựa hồ không có di động cái ý niệm này, bởi vậy đánh con này chuyển kỳ tinh thú chủ ý có thể có thể sẽ bởi vì không cách nào làm tức giận nó để nó rời đi tại chỗ do đó cùng Mạc Huyền Lệnh bỏ lỡ cơ hội, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị nó đuổi theo một lần đập chết nguy hiểm. Thành niên tinh thú năng đủ tại Mạc Huyền Thánh địa loại này đặc thù trong hoàn cảnh tiến hóa thành chuyển kỳ tinh thú, khẳng định có Mạc Huyền Lệnh tại người, mà Mạc Huyền Lệnh mang ý nghĩa đi tới vũ trụ mình mông cơ hội một bước lên trời, một khi thế, đủ để gây nên hàng trăm hàng ngàn người tranh mua, kha kha các hạ muốn một nhóm người chiếm lấy cái này Mạc Huyền Lệnh, khó tránh khỏi có chút quá mức an chấp rồi. Chúng ta không có tư cách chiếm cứ cái này mặc Huyền Lệnh, các người liền có tư cách sao? Muốn làm gì cứ ra tay, tiếp tục trì hoãn, để càng nhiều thiên giai cường giả phát hiện con này chuyển kỳ tinh thu ở chỗ đó, chúng ta ba bên đều mơ tưởng được cái này mặc Huyền Lệnh." Thử Tinh cất giọng nói, "Tu vi của nàng có thể tại 5 người ở trong kém cỏi nhất, nhưng lại là một vị tiếng tâm lừng lây tinh khí đại sư, cứ việc chỉ có thể chế tạo cấp 8 tinh khí, có thể một bộ chế tạo riêng cấp 8 tinh khí cuối cùng có khả năng phát huy được hiệu quả, tuyệt đối không phải một cái do vận may run rủi đoạt được cấp 9 tinh khí có thể được, bởi vậy lời của nàng Nhưng kia thiên giai cường giả đồng dạng không dám không trọng thị. Nói thật hay, tiếp tục tranh chấp đi xuống đưa tới càng nhiều thiên giai cường giả chúng ta ba phe nhân mã e sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, ta xem không ngại như vậy, chúng ta ba phe nhân mã một đạo ra tay, xem ai có năng lực có thể đem Thâm Nham tinh thú dẫn đi, ai có thể dẫn đi Thâm Nham tinh thú, Thâm Nham tinh thú chúng coi mặc huyền lệnh liền quy ai hết thảy. 12 vị thiên giai cường giả bên trong người cầm đầu nói: "Hử?" Nói ngược lại tốt nghe, như vậy chúng ta ba bên do phương nào trước tiên đứng ra dẫn đi Thâm Nham tinh thú? Lê Hồng Huyền Sỉ sì cười một tiếng, Tự nhiên là chúng ta trước tiên, chúng ta đầu tiên phát hiện con này thâm nham tinh thú ở chỗ đó, tự nhiên cũng nên do chúng ta trước hết thử nghiệm đem dẫn đi. Thử tinh tiến lên một bước việc đáng làm thì phải làm nói. Bất quá kha kha nhưng lôi kéo thử tinh, chấm dọng nói, trước sau tay chỉnh tự cũng tranh không ra cái nguyên cờ đến, và lại, mặc dù chúng ta thật sự đem thâm nham tinh thú dẫn đi rồi, đối mặt một viên tinh hà lệnh mê hoặc chư vị cũng chưa chắc sẽ không đổi ý, ta xem, không bằng chúng ta thay cái phương thức, chúng ta ba bên một đạo ra tay dụ dỗ thâm nham tinh thú Ai có thể đưa nó dẫn đi mặc huyền lệnh quy ai quy tắc bất biến, nhưng chúng ta mỗi một người nhưng cũng phải lấy chính mình tinh. Lực vòng xoáy bên trong một đạo bản nguyên tinh lực, bất luận người nào nếu dám vi phạm lợi thể, tinh lực vòng xoáy vĩnh viễn không bao giờ viên mãn. Tinh lực 99 lưu truyện, liền được gọi là tinh truyền viên mãn, lên trên nữa chính là luyện thành bản mệnh ngôi sao lên cấp truyền kỳ, nếu là tinh lực vòng xoáy không thể viên mãn, mạnh mẽ đến đâu thiên giai cường giả đều sẽ vĩnh viễn vô vọng truyền kỳ cảnh giới. Được, chúng ta đồng ý. 12 vị thiên giai cường giả bên trong người cầm đầu lập tức đáp. Cái này quy tắc đối với bọn họ có lợi nhất. Dẫn đi thâm nham tinh thú không chắc muốn xem thực lực cá nhân mạnh yếu. Mà Lê Hưng Nguyên, Diệp Diệu Ngữ đối với thực lực của bản thân chính mình nhưng cực có lòng tin, trầm ngâm một phen, cuối cùng Diệp Diệu Ngữ có chút hàm xúc khẽ hứa cảm, "Như vậy tốt nhất. Như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Kha Kha nói, "Bắt đầu cái gì?" Ta cũng có chút hứng thú. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cuối chân trời chuyển tới, đồng thời vang lên, còn có để ở đây tất cả mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt khủng bố tiếng sớm. 8. Cái này hầu như giống như là trong truyền thuyết năm tháng. Chương 518, kinh sợ Vương Thành. là vừa tại Mạc Huyền Thánh địa ở ngoài Đại khai sát giới Vương Thành. Đáng chết, làm sao xui xẻo như vậy, lại gặp gỡ hắn. Nhìn trong hư không điều động ánh chấp nhưng thoáng dáng lâm đến hiện trường bóng người kia, đang cùng trưởng Phong Băng Nhan các loại, chờ, người đối lập 12 vị thiên giai cường giả, Lê Hồng Huyền, Diệp Diệu Ngữ đám người sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. "Vương Thành, người có thể coi là đến rồi." "Vương Minh Chủ, người lúc trước trận chiến đó, quả thực uy phong cực kỳ." Tương đối vào Lê Hồng Huyền, Ngữ các loại, "Chờ, người vẻ mặt nghiêm túc, Từ Tinh, kha kha các loại." Chợ, người nhưng là không nhịn được hoan hô một tiếng. Vương Thành quay về nói chuyện khác kha, từ tinh điểm điểm đầu, sau đó rồi hướng Trưởng Phong băng nhan hỏi thăm một chút, công chúa điện hạ. Cuối cùng, mới đưa mắt nhìn sang một bên Lê Hồng Huyền, dịu dịu ngữ cùng với cái kia 12 vị thiên giai cường giả, nguyên bản ôn hòa sắc mặt nhất thời lạnh lùng đi, "Làm sao, không thấy ta cùng bằng hữu của ta gặp lại gặp nhau sao? Các ngươi từng cái từng cái bao vây ở đây, ỷ vào nhiều người, là muốn ra tay với chúng ta hay sao?" 12 vị tiên giai cường giả nhất thời có nhiều hơn phân nửa trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Còn lại nửa dưới cũng là có chút thấp thỏm bất an, dù sao vừa nãy tại mạc huyền thánh địa ở ngoài Vương Thành biểu hiện ra mạnh mẽ thực sự quá mức đáng sợ, cái nào sợ bọn họ một phương rõ ràng có 12 vị thiên giai cường, giả, về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với ở trên trước mắt vị nam tử này nhưng không có nửa phần cảm giác an toàn có thể nói. Vương Thành thật không, ta là Diệp Diệu Ngữ, ngươi tại mạc huyền thánh địa ở ngoài cùng thượng quan thế ra cả đám người chiến đấu ta nhìn, rất đặc sắc. Diệp Diệu Ngữ nhìn ra 12 vị thiên giai cường, giả lùi bước tâm ý. Không khỏi bọn họ thật sự bị Vương Thành tiếng tâm kinh sợ được rời đi đạo đưa bọn họ thế đơn lư bạc, nàng vẫn là tiến lên, trầm giọng nói một câu. "Chỉ là," nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Thành phất tay không chút do dự đánh gãy, diệp diệu ngữ là ai? "Rất trọng yếu sao? Ta cùng bằng hữu ta một lần nữa tương phùng cũng không có tại hiện trường lưu lại những người khác quấy dối chúng ta hưng thu ý tứ, các ngươi có thể chọn rời đi." Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia mang theo tàn nhẫn cởi gần, hay hoặc là, "Các ngươi lựa chọn một thoáng không rời đi thử xem." Diệp Diệu Ngư nghe được Vương Thành luôn ngữ ở trong rõ ràng đục nhã chi tử, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, lạnh lùng nói: "Vương Thành, ngươi không muốn quá phận quá đáng, ngươi lẽ nào muốn nuốt một mình con này chuyển ứng kỳ tinh thú bảo vệ Mạc Huyền lệnh không được? Vừa nay chúng ta rõ ràng đã nói xong rồi, chúng ta ba bên một đạo ra tay, dù dỗ thâm nham tinh thú, ai có thể đưa nó dẫn đi cuối cùng Mạc Huyền lệnh quý ai, Ngươi vừa đến đã muốn đổi ý hay sao? Các ngươi thương lượng được rồi cái gì ta không thèm để ý, ta lưu ý chính là, nhìn dáng dấp, các ngươi lựa chọn không đi. Rất tốt. Chờ một chút. Chờ một chút. Chúng ta rời đi." Chúng ta đồng ý rời đi. Không đợi Vương Thành lời nói xong, 12 vị thiên giai cường giả bên trong một cái rốt cục dường như không chịu nổi loại này trong lòng áp lực giống như vậy, vội vã hô to lên. Hắn giờ phút này, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệnh, trên trán càng là bước lên một chút đổ mồ hôi, đang nói ra lời nói này sau hắn cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Kim Đồng huynh trưởng, con này chuyển kỳ tinh thú bảo vệ mặc huyền lệnh ta không dự định tranh cướp đi xuống, nếu là các ngươi cùng ta cùng rời đi, chúng ta tiếp tục cộng cùng tiến lui, nếu là ngươi vẫn cứ muốn lưu lại ở đây, huynh đệ không phục buổi. Nói xong, hắn cũng là không còn dám nơi này lưu lại nửa phần, trước tiên nhún người nhảy lên, hướng về xa xà phi thân rời đi. "Thanh Nguyệt đệ chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi." "Chờ đã ta, ta cũng cáo từ rồi." Tên là Thanh Nguyệt Thiên giai cường giả vừa dứt lời, lập tức liền có vài người đồng thời phụ họa, theo hắn nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ lo chính mình đi chậm dãi liền sẽ trở thành vương thành quyền dưới vong hồn giống như vậy, trong chớp mắt 12 người bên trong đã đi rồi 6 cái. Thấy cảnh này, Cầm Đầu đỉnh cao tiên giai kim đồng cũng là quyết định thật nhanh, "Chư vị, chúng ta lại đi tìm cái khác truyền kỳ tinh thú." Nói xong, Hắn lễ phép tính quay về Vương Thành chấp tay, "Vương minh chủ, chúng ta cũng không có quái rầy chứ vị ý tứ, này liền cao tử. "Dễ bản, dễ bản." Vương Thành mặt không hề cảm xúc trả lời một câu. Nhìn thấy cái kia 12 vị thiên giai cường giả theo Vương Thành đến lại sợ đến dồn dập thấp đi, bỏ qua con này chuyển kỳ tinh thú bảo vệ mà huỷ lệnh, "Lê Hồng Uyển, Diệp Diệu ngữ sắc mặt của hai người trở nên càng thêm khó coi, mà Tử Tinh, kinh vô danh nhìn phía Vương Thành ánh mắt thì lại rõ ràng trở nên không giống lên." Bọn họ một phương dòng dã 5 vị thiên giai cường giả, trong đó còn bao gồm trưởng Băng Nhan. Kha khà hai vị Đăng Thiên bảng thượng cao thủ, có thể kim đồng các loại, chờ 12 vị Thiên giai cường giả nhưng căn bản không mua món nợ của bọn họ, tranh đấu tương đối muốn cướp giật bọn họ trước tiên phát hiện trước con này chuyển kỳ tinh thú, mà theo Vương Thành đến, căn bản là chưa từng ra tay, vẹn vẹn là mấy câu nói, nhưng làm cho 12 vị mạnh mẽ đỉnh cao Thiên giai dồn dập rời đi. Cần biết, những này có thể tu luyện tới đỉnh cao Thiên giai cường giả, người nào không phải bọn họ ở chỗ đó tinh lực hội tụ điểm tuyệt đối ba chủ, mỗi một người đều là chúa tể ngàn tỷ người sinh tử nói 102 tuyệt đối cường giả, nhưng lại bị Vương Thành ung dung thoải mái đuổi. Ngươi tên, Tây có bóng, theo Mạc Huyền Thánh địa một trận chiến, giờ khác này Vương Thành tên gọi dĩ nhiên vang vọng toàn bộ thiên hà tinh lục, có thể nói như mặt trời ban trưa, dù cho so với Long Thần chi tử, Lục Nhân Thánh nữ, Thiên Mệnh chi tử, Hồng Lưng Vương Hàn Ngũ, sợ cũng không kém chút nào. Vương Thành, con này truyền kỳ tinh thú bảo vệ Mạc Huyền lệnh ta Diệp Diệu Ngự đúng là rất muốn nhúng tay vào, ngươi tại Mạc Huyền Thánh địa ở ngoài bày ra thực lực ta xem qua, sợ là không kém hơn chân chính truyền kỳ cường giả, nhưng mặc dù chân chính truyền kỳ cường giả muốn đem ta Diệp Diệu Ngự đánh bại cũng cần tiêu tốn một ít tay chân, mà hai chúng ta một khi giao chiến, Trận đấu gọn sóng thế tất truyền khắp vũ trụ mêng mông, đến thời điểm không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu người ánh mắt, uy danh của ngươi kinh sợ được 10 cái 8 cái thiên giai cường giả, có thể như quả đến thiên giai cường giả hơn nhiều, ta xem ngươi kết cuộc như thế nào. Biện pháp tốt nhất chính là dựa theo chúng ta lúc trước phương thức đến, ai có thể dẫn đi thâm nham cự thú, Mạc Huy Đeo. "Nờ lệnh ai, cứ như vậy đại gia đều đại hoan hỷ. Diệp Diệu Nữ thật không, ngươi rất có dũng khí. Mạc Huyền Thánh Địa quan hệ đến ta Diệp Diệu ngữ có thể hay không nhất phi thiên, bước vào mêng mông biển sao? này thời cơ ta tuyển sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diệp Diệu Ngữ một mặt kiên quyết biểu hiện quyết tâm của chính mình, thông qua điểm này đến để Vương Thành cân nhắc lợi hại, có thể nàng lời còn chưa nói hết, Vương Thành thân hình bỗng nhiên hơi động, khủng bố tiếng sấm từ trên người hắn điên cuồng nổ tung, nương theo mà đến còn có một trận sát cơ bắn ra bốn phía gầm nhẹ, "Vậy người liền đi chết đi." ầm ầm ầm. Trong phút chốc Vương Thành dĩ nhiên vận chuyển buôn dụng bí pháp, trực tiếp đánh ra mạnh nhất tinh hà khuyên thiên, ngập trời huyết hà nương theo càn khôn đãng thần khủng bố khí huyết, cuồn về phía trước, mang theo như bẻ cảnh khô vô địch chi thế, đem ngăn cản tại hết thảy trước mặt sinh mệnh hết thảy vô tình ép. Truyền kỳ một đoạn. Đây là dĩ nhiên đạt đến truyền kỳ tinh thuật một đòn. Vương Thành nhìn thấy Vương Thành lại không chút do dự ra tay, hơn nữa trong nháy mắt đánh ra truyền kỳ tinh thuật một đòn, diệp diệu ngữ đại náo đông nhiên một tối tăm. Truyền kỳ tinh thuật, trực tiếp đánh ra truyền kỳ tinh thuật, lại không cần bất kỳ ấp ủ. Dù cho chân chính truyền kỳ cường giả mượn truyền kỳ tinh khí, muốn đánh ra truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích đều có cái ấp ủ quá trình, chỉ có điều đối với bọn họ mà nói, cái này ấp quá trình khá là ngắn ngủi, cùng đỉnh cao thiên giai dựng dục ra cấp 9 tinh thuật gần như mà cũng là bởi vì trong cơ thể bản mệnh ngôi sao cường đại đến có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn đánh ra truyền kỳ tinh thuật, mới hoàn thành chân chính truyền kỳ đối phó không có truyền kỳ tinh khí thiên giai cường giả nghiền ép cục diện. Đúng là hiện tại. Vương Thành đánh ra truyền kỳ tinh thuật công kích tốc độ, càng là so với những kia nắm giữ truyền kỳ tinh khí chân chính truyền kỳ còn mau hơn một chút. A. Trong phút chốc rõ ràng trước mắt đối thủ chân chính đáng sợ diệp rượu ngữ bỗng nhiên kêu to một tiếng, khắp toàn thân tinh quang mãnh liệt. Lưu Tại Vương Thành suy đoán nàng có phải là thông suốt quá cái gì đặc thủ phương thức tiến hành phản kích lúc, trên người nàng tinh quang đã toàn lực cuốn một cái mang theo thân thể của nàng, nhắm gối chân trời vào tới. Dĩ nhiên, chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Diệu ngữ trực tiếp đạo tẩu, Lê Hồng Huyền run lên một cái, không dám có nửa phần lưu lại, trực tiếp hoa quang mà đi, phản ứng không thể nói là không nhanh. Tây, Còn chờ xem Vương Thành đại hiện thần uy, một hơi đánh tan đang thiên bảng 10 cường giả đứng đầu uy phong tử tin, nhìn thấy chiến đấu còn chưa có bắt đầu thì đã kết thúc, không khỏi có vẻ khá là kinh ngạc. Chuyện này, đây chính là đang thiên bảng tiến lên 10 phong độ. Đang bảng 10 vị trí đầu, không mang ý nghĩa sức chiến đấu của hắn sẽ cùng vào toàn bộ thiên hà tinh thiên giai 10 vị trí đầu, cái tiêu Diệp Diệu Ngữ lúc trước tuy bị đăng thiên bảng ở trên xếp hạng thứ 13, nhưng chân chính đánh tới đến, sức chiến đấu của nàng tại toàn bộ thiên hà tinh hết thệ thiên giai cường giả bên trong đều chưa chắc bài được với 50 vị trí đầu, giống chúng ta Tam Thiên Đại Trạch Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ viên Quân Lâm, chấp trưởng truyền kỳ tinh khí. Chân Diễm Kiếm, thật muốn liều mạng tranh đấu, đứng hàng đăng thiên bảng ở trên Diệp Thiếu Khanh tuyệt không phải là đối thủ của hắn, mà hắn nhưng không phải đăng thiên bảng ở trên một thành viên. Trương băng nhan giải thích, thì ra là như vậy, bất quá Vương Thành chỉ dựa vào tự thân vi danh, liền đem thân là Đăng Thiên bảng tiến lên 10 diệp diệu ngựa giật lui, làm sao cũng nên là Đăng Thiên bảng tiến lên 5, thậm chí ba vị trí đầu cao thủ đi, ta đúng là chờ mong lần sau Đăng Thiên bảng thấy mới. Thử tinh điểm điểm đầu sau, lập tức lại cùng trở nên hưng phấn. Được rồi, hiện tại không phải thảo luận những việc này thời điểm, chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp từ con này thâm nhằm cự thú trên người đoạt được nó mặc về lệnh, diệp diệu ngựa các nàng tuy rằng đào tẩu, có thể tuyệt đối sẽ không để chúng ta dễ chịu, nhất định sẽ chung quanh phân tán tin tức, không tốn thời gian giải. Sẽ có lượng lớn tiên giai cường giả hướng về cái phương hướng này bao vây lại đây. Sa vũ mạn chầm giọng nói. Sợ cái gì, chúng ta có Vương Thành. Tử tinh bây giờ đối với Vương Thành tự tin có thể nói đạt đến đỉnh điểm. Chầm e rằng sinh biến, chúng ta vẫn là mau chóng đem cái này mà huyền lệnh nắm đến tay mới là chính sự. Hiện tại chúng ta liền đến thương thảo một thoáng thấy thế nào đem thâm nham cự thú dẫn đi. Ta đến đây đi. Vương Thành tiến lên phía trước nói, tốc độ của ta, tại thâm nham cự thú trước mặt hoàn toàn có thể làm được tới lui tự nhiên, hơn nữa Sự công kích của ta thân là am hiệu phòng ngự chuyển kỳ tinh thú thâm nhằm cự thú cũng đừng hòng làm được ngoảnh mặt làm ngơ. Xà Vũ Mạn nghe xong cẩn thận hồi tưởng một phen Vương Thành tại cực trong thời gian ngắn đánh ra chuyển kỳ tinh thuật một đòn, cuối cùng không phải không thừa nhận, công kích mạnh mẽ, tốc độ hơn người Vương Thành, vốn là loại này am hiệu phòng ngự sinh vật khắc tinh. Vậy làm phiền Vương Minh Chủ, chúng ta ở một bên thế ngươi lực trận, đồng thời cẩn thận có người nghe tin mà đến thừa dịp cháy nhà hối của. chương 519, Thâm Nham thú Vương Thành lạng yên không hề có một tiếng động kích phát rồi âm ảnh sức mạnh hướng về cấp độ chuyển kỳ thâm nham cự thú khác gần nút mà đi, khắp toàn thân khí huyết dĩ nhiên tu luyện đến cực hạ. Của hắn liễm khí pháp môn chi tinh diệu, kha kha, xạ vũ mạn, kinh vô danh các loại, chờ, người dù cho là nhìn gần trong gang tắc biến mất Vương Thành, lại cũng không cảm ứng được hắn nửa phần khí tức. Thực sự là đáng sợ thủ đoạn, hắn nếu là vận dụng cái này tinh khí thu luyện toàn bộ khí tức ám sát đối thủ, đừng nói chúng ta những này đỉnh cao tiên giai, mặc dù những kia chân chính truyền kỳ cường giả, xử lý không kịp để phòng dưới cũng tất bị hắn một lần sát. Kinh vô danh tự đáy lòng thở dài một tiếng, hắn lúc này không phải không thừa nhận, Vương Thành dù cho chỉ là một cái tinh võ giả, có thể nắm giữ thủ đoạn nghị muốn giết bọn hắn những này đỉnh cao thiên giai cấp bậc tinh luyện sư, vẫn cứ dễ như ăn cháo, ở trước mặt hắn, dù cho hắn sẽ có một ngày có thể cô động bản mệnh ngôi sao lên cấp chuyển kỳ, đều không có nửa phần đáng giá kiêu ngạo tư cách. Lưu tại Trường Phong băng nhàn, Sa Vũ Mạn, kinh vô danh các loại, chờ, người lợi dụng tinh thuật lưu ý Vương Thành không ngừng tới gần thăm nham, tự thú lúc, đầu kia thăm nham cự thú phảng phất cảm ứng được cái gì, nguyên bản nằm trên mặt đất thân hình nhưng thoáng đứng thẳng. Cái kia có tới chừng 30 thước thân hình khổng lộ như thế hơi động, nhất thời dẫn đến phạm vi hơn vạn hạt trong phạm vi một trận chấn động kinh liệt, khác nào bạo phát một hồi phạm vi nhỏ địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Sả Vũ mạn teo lên sợ hãi, Thâm nham cự thú dĩ nhiên như khóa chặt Vương Thành ở chỗ đó, Bay về hắn tiềm hành vùng hư không đó bạo hống một tiếng, một trận khủng bố cuồng phong đã gào thét đem Vương Thành ở chỗ đó trong phạm vi mấy chục dặm hoàn toàn bao phủ, dù cho hắn lại cẩn thận từng ly từng tí một, có thể này nhảy điên cuồng phong bao phủ dưới vẫn cứ tránh khỏi không được lộ ra thân hình. Lại bị phát hiện Thâm Nam cự thú lúc nào sức cảm ứng cường đại như thế?" Kinh Vô Danh nhíu mày nói. "Thành niên cấp bậc tinh thú so với nhân loại mà nói ngoại trừ nắm giữ mạnh mẽ thể phách bên ngoài, có khả năng nhất cùng nhân loại tinh luyện sư tinh thuật chống lại chính là thiên phú của bọn họ thần thông, mỗi một đầu tinh thú tại sau khi trưởng thành đều có tỉnh ngủ thiên phú thần thông khả năng, hơn nữa, các loại tinh thú thiên phú thần thông không giống nhau, hiệu quả thiên kỳ bách quái, khiến người ta khó lòng phòng bị, nếu chúng nó tại vừa thành niên lúc liền đã xem thiên phú thần thông thức tỉnh, theo chúng nó từ thành niên tinh lên cấp đến truyền kỳ tinh thuật sau đó, Thiên Phú Thần Thông còn phải nhận được mức độ lớn tăng mạnh, đồng thời diễn sinh ra đủ loại hiệu quả đặc biệt, phụ trợ tính thiên phú thần thông còn khá hơn một chút, tính chất công kích thiên hề. Hú thần thông thậm chí có thể một đòn phá hủy một viên ngôi sao loại nhỏ, uy lực hoàn toàn không kém gì lưu tinh một đòn. Kha Kha phản phất nghĩ tới điều gì, nhất thời đổi sắc mặt, nếu như đây là một đầu rất sớm thức tỉnh rồi thiên phú thần thông thâm nham cự thú vậy thì phiền phức. Hống. Tại Kha Kha vẻ mặt nghiêm túc, con này thâm nham cự thú đã gào hét, dũng nhiên một hơi, mạnh mẽ lực cắn nuốt. Dường như muốn đem phạm vi mấy trăm km bên trong mây khói hết thể nuốt vào trong cơ thể, dù cho Vương Thành chính là một vị có có thể so với chân chính truyền kỳ sức chiến đấu tinh võ giả, càng cũng bị này cô khủng bố thôn hấp lực lượng dẫn dắt được không vững vàng thân hình. Khá lắm, nếu như đổi thành cái khác thiên giai tinh luyện sư, chỉ cần tại ngươi phạm vi 10 km bên trong, muốn chạy trốn đều không trốn được. Vương Thành vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mắt thấy mình đã bị thâm nham cự thú phát hiện, lập tức không lại tiệm tàng, lôi đỉnh chi quang sức mạnh phát động, nương theo một trận đỉnh thai nhước góc nổ vàng. Thân hình của hắn trực tiếp từ thâm nham cự thú nuốt trường thiên địa khủng bố sức hút ở trong bắn nhanh ra như điện. Bất quá, nuốt trường mây khói hiển nhiên chỉ là con này thâm nham cự thú thiên phú thần thông thai ngén bắt đầu, theo nó đem lượng lớn khí lưu hết thể nuốt vào trong cơ thể, một luồng khí tức kinh khủng dần dần từ trên người nó tản mắt ra, dù cho cảm ứng một phen đã làm cho Vương Thành mí mắt giật lên. "Vương Thành, cẩn thận con này chuyển kỳ tinh thú thiên phú thần thông." Trường Phong băng nhan âm thanh trước tiên tại Vương Thành vang lên bên tai. Trên thực tế không cần nàng nhắc nhở, Vương Thành dĩ nhiên đánh tới 100% tinh thần, tại hắn thần giám thuật nhỏ nó dưới. Thâm nham cự thú nuốt trường lượng lớn mây khói sau lợi dụng bên trong thân thể đặc thủ kết cấu càng là lấy tốc độ cực nhanh đem luồng khí này không ngừng áp xúc, áp xúc, lại áp xúc. Loại này áp xúc phạm vi mạnh, dĩ nhiên dính đến vi mô phương diện, dù cho là vi mô phương diện vi mô nguyên tố nơi này tồn tại không gian, phương thức sắp xếp đều bị thâm nham cự thú giựt vào ngoại bộ tác dụng lực hết thảy quấy dày, luyện thành một thể, đợi đến này cố mây khói bị áp xúc đến mức tận cùng sau, con này thâm nham cự thú bỗng nhiên há mồm, khắp toàn thân hết thảy bắp thịt phảng phất một cái lò xo so hết thảy phát lực, thông qua nữa đặc thủ dung động phương pháp Đem này cô áp xuống đến. Mức tận cùng không khí phảng phất cự pháo như thế phun hạt ra, đem vương thành phía trước không gian, thế giới, toàn bộ đánh nát. Hư không băng quyền. Nay càng là một môn tương tự với hư không băng quyền thần thông bí thuật, chỉ có điều thâm nhằm cự thú lợi dụng thân thể của chính mình, đem không khí áp xuống sức mạnh phát huy đến cực hạ, này một pháo nổ ra, uy lực trong phút chốc đánh vỡ chuyển hướng kỳ tinh thuật bí trướng, xé rách bầu trời, hơn nữa bởi vì nó thô bạo nát tan thế giới vi nguyên tố, đem phía trước tất cả nát tan thành khu vực chân không, làm cho tốc độ của nó đồng dạng đạt đến khó mà tin nổi nhanh chóng. Hầu như tại này một đạo không khí cự pháo đánh vang ra ngoài trước mắt, dĩ nhiên xuất hiện tại. Vương Thành trước người, khủng bố khí lưu áp bước động lại không gian, hầu như để vương thành phạm vi mấy trăm mét bên trong tất cả nguyên tố đình chỉ hoạt động. Thật nhanh. Ầm ầm ầm. Vương Thành khắp toàn thân sức mạnh đồng thời bạo phát, tay phải đột nhiên xé một cái, hầu như dựa vào sức mạnh của chính mình sẽ rách thế giới vật chất cùng thế giới vi mô bị chướng, lại kích phát lôi đình chi quang lực lượng, trong giây lát đó thoát ly cái môn này không khí cự pháo phạm vi công kích. Nam giữ thiên phu thần thông truyền kỳ tinh thú tại cung cấp ở trong đều thuộc về người tài ba. Lần này phiên phước, chúng ta vẫn là lập tức rời đi mục tiêu. Không cần. Kha kha lời còn chưa nói hết đã bị Vương Thành đánh gãy. Tại nhận ra được cái môn này chuyển kỳ tinh thuật Tiên Phú thần thông cùng hư không băng quyền có chút tương tự sau, Vương Thành trong mắt tinh quang lập loé, ánh mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm con này chuyển kỳ tinh thú, thần giám thuật kích phát đến tự hạn, lưu ý con này chuyển kỳ tinh thú trong cơ thể bất kỳ một tiêu biến hóa. Tại trên đường chạy tới, Vương Thành đã đem huyết tân tu được nộ tính điểm sử dụng, giờ khắc này nộ tính của hắn đẳng cấp đã đạt đến trước nay chưa từng có tạo hóa cấp. Tạo hóa cấp nộ tính, điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa chỉ cần hắn không phải bản thân tồn tại những vấn đề khác, dù cho những kia cao cao tại thượng vô thượng tinh thần biết được thiên phú của hắn sau, đều sẽ tình nguyện đem hắn thu làm đệ tử, mang ý nghĩa chỉ cần hắn đồng ý, dù cho tại thần thánh chi kiếm đế quốc ở trong, đều có thể trở thành hết thảy loại cỡ lớn gia tộc khách quý, mang ý nghĩa nếu là hắn đồng ý gia nhập một cái nào đó cái thế lực, cái kia cái thế lực đem không chút do dự phái truyền kỳ, thậm chí bán thần cấp hộ vệ, thế hắn hộ đạo tu hành. Điểm này, từ Bạch Hoa đối với Vương Thành phản ứng liền có thể nhìn ra một, hai, đang suy đoán Vương Thành khả năng có tạo hóa cấp độ tính. Hắn hồn nhiên không để ý này, một suy đoán có hay không đã xác định, đồng thời không để ý Vương Thành chân chính tinh nguyên thiên phú chỉ có phổ thông tiêu chuẩn 10, hắn không chút do dự đứng ra trước tiên thay thiếu ra nhà mình đem thu làm đệ tử thân truyền, đồng thời ban tặng tinh la phủ, còn dự định dốc hết tâm lực, dốc lòng giáo dục. Bởi vậy có thể thấy được tạo hóa cấp độ tính bất phàm. Dựa vào bực này nộ tính, dù cho trước mắt con này chuyển kỳ tinh thú thần thông thuộc về thiên phú thần thông, có thể đang nhỏ ngó đến con này tinh thú vận chuyển thiên phú thần thông nguyên lý sau, hắn trong đầu vẫn là ngay đầu tiền bắn ra lượng lớn linh quang một loại có thể làm cho hư không băng quyền tái tạo đồng thời bi lực tăng vọt ý nghĩ tại trong đầu Tuân Trảo ra, đồng thời trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở tình huống như vậy, hắn tự nhiên hy vọng con này chuyển kỳ tinh thú cùng hắn bồi luyện càng lâu càng tốt. Trong lúc nhất thời, hắn đã lần thứ hai lập loè, tích phát lôi đỉnh chi quang sức mạnh đến gần rồi con này cấp độ chuyển kỳ thâm nham cự thú. Mà thâm nham cự thú cũng là lần thứ hai bỗng nhiên hít một hơi, mêng không khí lưu tại trong cơ thể nó áp xúc, Tân Thiên Phú thần thông lần thứ 2 hình thành. Khí lưu, là khí lưu. Không, sắp được nói là vi mô nguyên tố cùng vi mô nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau lực. Con này thâm nham cự thú là thông qua điểm này nhận ra được ta ở chỗ đó. Chầm tư chốc lát, Vương Thành trong đầu dĩ nhiên rõ ràng mình bị thâm nham cự thú phát hiện nguyên nhân ở chỗ đó. Dù cho hắn thu liễm tự thân khí thức, đồng thời đem sóng tinh thần rơi xuống thấp nhất, lại có âm ảnh thế hắn ẩn náo thân hình, có thể nhân loại bản thân trùng quy là từ nguyên tố carbon, thủy những vật này chất tạo thành sinh mệnh, tại vi mô phương diện bọn họ bản thân nguyên tố mật độ sẽ lớn hơn không gian mật độ. Khi bọn họ xuất hiện tại một vùng không gian sau, nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau lực sẽ bài xích cái khác vi mô nguyên tố. Thật giống như đem một tảng đá để vào trong cái ly sẽ dẫn đến nước trong chén dâng lên, đây chính là nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau lực đưa đến. Cái vấn đề này, chỉ có những kia cao cao tại thượng vô thượng tinh thần mới có thể khắc phục, dù cho bản thần, bọn họ nắm chắc cũng chỉ là vi mô nguyên tố một ít bước đầu biến hóa. Con này truyền kỳ tinh thú thần thông chủ yếu bắt nguồn từ đối với hỗ trợ lẫn nhau lực lợi dụng, nó thông qua phương pháp đặc thủ, trung hòa vi mô nguyên tố trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau lực, do đó có thể đem phạm vi mấy trăm km không khí áp xúc thành một bó khí trụ, sau đó thông qua nữa lực vạn hấp dẫn, vạn có sức đẩy lẫn nhau truyền đổi. Mô phỏng chính phản vật chất dung hợp đặc tính hóa thành năng lượng cực kỳ mạnh mẽ thúc đẩy khí trụ, bùng nổ ra đi bắn giết đối thủ. Vương Thành không ngừng kích phát Lôi Đình Chi Quang né tránh thâm nham cự thú công kích, có thể đầu góc của hắn nhưng là vận chuyển tới cực hạn, một ít nguyên bản căn bản sẽ không nghĩ đến tư duy ý nghĩ phảng phất mọc lên như nấm giống như vậy, dồn dập hiện ra đến, ngờ nợ bên trong hắn phảng phất chạm tới tinh lực bản chất. Tinh lực, chính là chỉ vũ trụ nguyên tố căn bản hạt ngôi sao ở trong tiêu tán đi ra một loại đặc thù sức mạnh, hắn là tạo thành vũ trụ vận chuyển cơ bản ở chỗ đó. Nó thành phần bắt nguồn từ hạt ngôi sao? mà hạt ngôi sao cứ việc có thể coi là vật chất, có thể bản thân nó còn tồn tại một cái trường lực, cái này trường lực tồn tại đem vũ trụ tứ đại cơ bản lực hoàn toàn thống nhất, dùng để chống đỡ tứ đại cơ bản lực tồn tại, do đó làm cho tinh lực ở trong phong phú toàn diện, có thể diễn sinh ra vô cùng biến hóa. Thật giống như tiếng tâm lừng lấy truyền kỳ tinh thuật đại chôn bụi, chính là hai cái chất lượng so sánh vi mô nguyên tố tại hỗ trợ lẫn nhau lực dưới lấy ngược lại phương thức vận chuyển, sau đó sẽ ở hoàn cảnh đặc định bên trong va chạm, cuối cùng chôn bụi, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Trước mắt con này truyền kỳ tinh thú Thiên Phú thần thông tại phát lực một khắc đó chẳng khác nào mượn đại chôn vùi tinh thuật phong thích nguyên lý. Tựa hồ làm rõ con này truyền kỳ tinh thú Thiên Phú thần thông điểm mấu chốt, Vương Thành tay phải đột đột động. Theo hắn vây tay nắm chặt, phạm vi 10 km bên trong khí lưu nhất thời bị hắn nắm ở trên tay, đồng thời trong cơ thể hắn khí huyết điên cùng dâng trào, bắt đầu lấy chính phương hướng ngược chu thiên vận chuyển, hai cái hướng về tuyệt nhiên không giống ngược vận chuyển khí huyết chu thiên tại gia tốc đến mức tận cùng sau, nhưng thoáng dung hợp, va chạm, trong lúc nhất thời, một luồng so với lúc trước mạnh mẽ vô số lần sức mạnh từ trên tay hắn bao phủ mà ra. 520ạ lệ Vương Thành đây là đang làm gì đó kha kha kinh vô danh bọn người nhìn xem không ngừng tránh né âm nham cự thú công kích lại thủy trung chưa từng chủ động ra tay Vương Thành vẻ mặt khó hiểu nói há tại học tập một hồi lâu phong băng nhan mới mở miệng nói một tiếng nàng cái kia tinh thần giống như đôi mắt rơi vào Vương Thành trên người nháy mắt cũng không ngáy mắt trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia nhiều hứng thú sát thái học tập Đúng vậy học tập học tập đầu kia chuyện kỳ tinh Th thúi Phú thần thông trường phong băng nhan gật đầu nói khí Lời của nàng lập tức lại để cho Khắc Kha, Tử Tinh, Kinh Vô Danh bọn người hít một hơi linh khí. Học tập truyện kỳ tinh thú thiên phú thần thông. Cái này, điều này có thể sao? Vì sao không có khả năng? Trưởng Phong băng nhan mang trên mặt tựa hồ gặp cái loại này cùng nàng ngang cấp cường giả giống như mới sẽ lộ ra dáng tươi cười, Mên Ngông tinh không, tồn tại tinh võ sĩ hệ thống, cái này hệ thống chính giữa mọi người đều không ngoại lệ đều nắm giữ lấy cường đại nhất chiến ký. những này chiến kỹ lai lịch liền nguyên ở những cái kia nắm giữ lấy thiên phú thần thông trưởng thành tinh thú. Nhân loại thuộc về có lý tính sinh vật, bởi vậy bọn hắn tại chiến đấu thiên phú thượng xa xa không. Cách nào cùng thời khắc sinh hoạt tại giết chóc trung mạnh được yếu thua tinh thú sánh vai, từ xưa đến nay đã là như thế. Thế nhưng mà, cái này, các ngươi mau nhìn. Kha Kha đang muốn nói cái gì nữa, xa Vũ Mạn nhưng lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy khi bọn hắn phía trước một mực chưa từng chính thức ra tay vương thành đột nhiên hư tay nắm chặt, mấy chục km phạm vì khí lưu lập tức bị hắn nghẹt trên tay, rồi sau đó tại trong chốc lát phối hợp hư không băng quyền bộ pháp ra, trong chốc lát hư không băng quyền lực lượng phảng phất tăng vọt một đoạn. Đem hư không ngang nhiên sẽ rách. Thực tế đáng sợ chính là tốc độ. Cái này một cái hư không băng quyền tốc độ so với lúc trước nhanh không chỉ một lần, Thâm nham cự thú mặc dù đối với trong không gian vi nguyên tố biến hóa thập phần mẫn cảm, nhưng thân thể của nó cuối cùng quá mức khổng lồ, căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ phải dùng trên người tầng kia trầm trọng đến cực điểm nham thạch áo giáp để kháng. Ầm ầm. Khống bố lực lượng tự thâm nham cự thú trên người muốn nổ tung lên, tại thâm nham cự thú trên người lưu lại một chỗ cái hố, cho dù uy lực chưa đạt tới truyền kỳ tinh thuật trình độ, Nhưng cái kia tốc độ khủng khiếp nhưng lại lại để cho kha kha bọn người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này, loại công kích này tốc độ, căn bản không để cho người bất kỳ phản ứng nào thời gian, dù là chuyển di thuật bực này bảo vệ tánh mạng tinh thuật cũng không kịp kích phát, ngoại trừ sớm thêm tại trên người hộ thân tinh thuật cùng bị động phòng ngự phòng ngự tinh khí bên ngoài, bất luận cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tại bực này rất nhanh công kích trước mặt đều muốn không có đất dụng võ. Học xong, cái này học xong, đây là người sao? Kha kha, Ping Bo Zhen, tự tinh bọn người một bộ đánh thủ đả đá kích bộ dáng. Dù là từ trước đến nay trấn định xả vũ mạn đúng lúc này cũng là nhịn không được há miệng ra, suýt nữa kinh kêu ra tiếng. Còn Xưng không lên hoàn toàn hỗ hội, chỉ nói là lĩnh ngộ một ít tiểu bí quyết mà thôi. Chuyện kỳ tinh thú thiên phú thần thông lại bị lại chúng cường đại khí lực hoàn thành, chúng ta nhân loại. Tại khí lực cường độ thượng xa xa không cách nào cùng tinh thú sánh vai. Trương Phong băng nhan nói xong, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên tay. Vương Thành chính mình cũng không ngoại lệ. Khí huyết phản phương hướng vận chuyển va chạm nháy mắt, tại cung cấp cường đại năng lượng đồng thời, cũng là lập tức vượt qua hắn cánh tay phụ tại cực hạn, đưa hắn trên cánh tay mạch máu nổi ra cho dù cái này không coi vào đâu trọng thường, nhưng không thể nghi ngờ nhưng lại tại nhắc nhở lấy Vương Thành như vậy đếm thử nguy hiểm. Xem ra, cho hết thành võ đạo cảnh giới đệ tam trọng tu hành triệt để phá rồi lại lập thân thể cải tạo sau mới có thể nhẹ nhóm lợi dụng loại này buộc phát kỳ xảo. Vương Thành trong mắt ngược lại là cũng không có gì thất vọng. Võ đạo đệ tam trọng đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì, từ lúc lúc trước hắn đối với võ đạo đệ tam trọng lĩnh ngộ đã chỉ kém lâm môn một cước rồi, hiện tại ngộ tính lại lần nữa kéo lên, có thể nói, nếu như hắn sẵn lòng, đột phá đến võ đạo tam trọng hoàn toàn dễ dàng. Như vậy Nhưng dùng đã xong. Nắm giữ chuyện kỳ tinh thú cái môn này, thiên Phú thần thông vận dụng kỹ xảo về sau, Vương Thành không hề lãng phí thời gian, lôi đỉnh chi quang lóe ra, tinh hà huynh thiên đã tại trong hư không thanh nén, tại buôn dụng bi pháp tăng phúc xuống, vượt qua tầm thường chuyển kỳ tinh thuật một kích trong chốc lát cô đọng mã thành. Rống. Thâm nham cự thú gầm dù lấy, hơi nén mà thành khí trụ lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, sẽ rách không gian. Bất quá, hiện tại Vương Thành đã đem nó cái môn này thiên Phú thần thông hoàn toàn phân tích, tất nhiên là sớm đã làm xong đối ứng chi pháp, dù là cái môn này thần thông tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dựa vào lôi đỉnh chi quang cùng với thần giám thuật phản ứng, hắn vẫn đang lộ ra thành thạo, cơ hội đạt tới lưu tinh một kích công kích lập tức cầm ẩm mà xuống, hung hăng rơi vào đầu kia thâm nham cự thú trên người, thẳng lại để cho đầu kia thâm nham cự thú trong miệng phát ra. Thống khổ gào thét. Nhưng, cũng chỉ là thống khổ. Thâm nham cự thú tốc độ không được, công kích thường thường, nhưng phòng ngự của nó xác thực đã cường đại đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, tiếp cận lưu tinh một kích cấp bậc công kích một khi chúng mục tiêu. Độ thành bất kỳ một cái nào không, có tinh thuật, tinh khí phòng ngự chuyển kỳ cường giả đều là cái chết không thể chết lại, nhưng đối với Thâm Nam cự thú mà nói, nhưng chỉ là khiến nó thống khổ, liền đem nó trọng thương đều không thể làm được, cái loại lời khủng bố lực phòng ngự. Thẳng lại để cho Vương Thành thấy có chút da đầu dựng lên. Giết không chết. Gần kề theo điểm này là có thể phán đoán, cái này đầu truyện kỳ tinh thú mặc dù đứng ở chỗ này lại để cho bị hắn giết, hắn đều giết không chết. Bốn Dũng Bí pháp hiệu quả theo của ta khí lực đạt tới thai nạp cấp, tuy nhiên thời gian thượng kéo dài rồi, nhưng hiệu quả thực sự giảm bất đi nhiều. Ta nếu là bột phát toàn bộ khí huyết đánh ra lưu tinh một kích không khó nhưng bởi như vậy hao tổn gia tăng căn bản không cách nào tiếp tục mà thôi cái này đầu thâm nhằm cự thú khủng bố phòng ngự mặc dù lưu tinh một kích không có cái 10 lần 8 lần cũng mơ tưởng đem nó trọng thương Vương Thành có chút đau đầu rồi chuyện kỳ tinh thú tiểu là chuyện kỳ tinh thú cho dù là bọn họ cố ý chọn lựa am hiệu phòng ngự chuyện kỳ tinh thú cũng tuyệt không phải bọn hắn cái này một đống thiên gia Cường giả có khả năng đơn giản không biết như thế nào Vương Thành mục tiêu của chúng ta không phải đem nó trọng thương hoặc là đánh chết mà là trọc dần nó tìm được mạc huyền lệnh chỗ, sau đó đoạt được mạc huyền lệnh. Mạc huyền lệnh có thể ngưng tụ bốn phía tinh lực, cường hóa tinh thú bản thân, nó trên người tinh lực hội tụ điểm là được mạc huyền lệnh chỗ. Đúng lúc này, Trường Phong băng nhan thanh em đột nhiên văng lên. Mạc Huyền Lệnh, nghe được Trường Phong băng nhan lời mà nói, Vương Thành tu liễm tinh thần. Chém giết cái này đầu chuyện kỳ tinh thú, dùng hắn hiện tại công kích căn bản làm không được, trừ phi hắn sẵn lòng đem bản thân thuộc tính lại lần nữa tăng đạt tới 39, bất quá chỉ là cướp cái này đầu truyện kỳ tinh trên người mạc huyền Lệ. Theo Vương Thành trong mắt hảo quang ngưng tụ, thần giám thuật phát, Phía trước thế giới vi mô nguyên tố lập tức rõ ràng hiện hiện. Tại loại này đặc biệt thị giác xuống, hắn có thể thấy rõ ràng đại lượng tinh lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, rót vào cái này đầu chuyện kỳ tinh thú trong cơ thể, mà sở hữu tất cả tinh lực hội tụ điểm trung tâm, rõ ràng là tại nó trong miệng. Tại đây đầu thâm nham cự thú hàm răng khe hở chính giữa, "Ta cần các người giúp ta hấp dẫn một cái công kích." Vương Thành nói. "Ta đến đây đi." Trường Phong băng nhan tiến lên, chậm rãi rút ra chính mình trạm lam chi kiếm, "Ta tình võ sông tu, đem tinh thuật dung nhập võ thuật trong đó, công kích, phòng ngự." Tốc độ phản ứng khách quan tại tầm thường tinh luyện sư mà nói đều phải nhanh hơn một ít, có hy vọng nhất ngăn trở thâm nham cự thú công kích. Coi chừng. Vương Thành nói. Trường Phong băng nhan nhẹ gật đầu, lập tức cùng Vương Thành hai người cùng một chỗ, bay thẳng đến thâm nham cự thú mà đi. Người ở trên hư không, một cổ băng hàn giết thấu xương, khí tức đã từ trên người nàng giật tán, tại sau lưng nàng ẩn ẩn xuất hiện một đạo xanh thẳm sát phượng hoàng hư ảnh, phượng hoàng dương cánh, hàn khí tràn ngập, cơ phạm vi trên km hư không toàn bộ phủ lên thành một mảnh sáng lạn màu xanh da trời. "Băng hoàng kiếm thuật kiếm thứ 3." Ba. "Băng hoàng bay lượn." Theo Trường Phong Băng Nhan kiếm thuật thi triển, cái kia hiện ra mà ra màu xanh ra trời phượng hoàng hư ảnh dương cánh bay cao, ngửa mặt lên trời vang lên, mang theo lại để cho người khó có thể nhìn thẳng hàn quang cùng sáng lạ, hướng phía thâm nham cự thú đánh giết mà đi, băng hoàng trồ đến, trăm dặm đồng băng, ngàn dặm phiêu tuyết, tuyết bay, hư không đông lại. Giống. Đối mặt Trường Phong Băng Nhan công kích, thâm nham cự thú mặc dù lớn bộ phận chú ý lực đều tập trung ở vương thành trên người, nhưng mắt thấy vương thành chưa từng tiến công, mà Trường Phong Băng Nhan công kích buông xuống, nó không thể không lại lần nữa há miệng, dòng lượng khí lưu bị nó một lần nữa áp xuống đấy. Hóa thành đánh nát hư không tự pháo, gào thét mà ra, trong chốc lát hướng phía trong hư không mang theo khủng bố hàn ý băng hoàng lệnh kích mà đi. Ầm ầm. Trong hư không băng hoàng hư ảnh tại đây không khí cự pháo vành kích xuống, trực tiếp bị lăng không đánh bại, mêng ngông cuồn cuộn dòng nước lạnh điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, đem phạm vi trên 100 km hết thảy nham thạch, mà đất, hết thảy kết thành tầng băng. Nhân cơ hội này, Vương Thành Lôi Đình chi quang đột nhiên một phát, dùng không thể tưởng tượng nổi rất ở há miệng không khí cự pháo thăm thú trong miệng, nó đột nhiên Vương Thành tinh thần dĩ nhiên đem kẻ tại Thâm Nham cự thú trong miệng Mạc Huyền Lệnh một bả nhấp ra, lập tức thoát thân mà đi. Vật tới tay. Đi. Đoạt được Mạc Huyền Lệnh, Vương Thành đối với trường Phong băng nhan hét lớn một tiếng. Mà lúc này đây đã mất đi Mạc Huyền Lệnh Thâm Nham cự thú phảng phất lâm vào nổi giận, điên cuồng hét lên lấy một cổ dĩ nhiên không kém hơn tinh thần nhất kích khủng bố khí trụ, vì nó không biết dùng loại nào phảng phất trong chốc lát đánh kích mà ra, đạo này khí trụ hành kích tốc độ tuy là không khoái, nhưng lại có được cứng lại hư không lượng, mặc dù Vương Thành muốn bộc phát ra lôi đỉnh chi quang vẫn đang lực còn không đến phản phất vi mô nguyên tố chính giữa hỗ trợ lẫn nhau. Lực tại đây môn không khí cự pháo trung ẩn chứa nhược lực ảnh hưởng hạ đã toàn bộ suy kiệt. Không tốt. Ngàn cân treo sợi tóc, vương thành toàn thân khí huyết điên cuồng bắt đầu khởi động, trực tiếp dùng huyết nhuục chi thân thể đánh bay vật chất thế giới bất chướng, tiến vào vi mô mặt, rồi sau đó cường đại lực lượng tinh thần bộc phát, nguyên điểm minh tượng thuật đệ tứ trọng cảnh giới, khiến cho nó có đủ lại để cho vi mô nguyên tố gây dựng lại năng lực, tự nhiên có đủ dùng tinh thần thúc dục vi mô nguyên tố năng lực. Dưới loại tình huống này, dù là vi mô nguyên tố tại thâm nham cự thú không, khí cự pháo ảnh hưởng hạ lực lượng hết thảy suy kiệt vẫn đang bị vương thành ngang nhiên tôi động, như vậy cho dù chậm nửa chủ, nhưng nhiều nhất bị huynh bạo thân hình sẽ không bị lập tức tan thành mây khói. Ngay tại vương thành đã làm tốt thân hình bị đánh bạo, tốn hao thời gian tiêu hao rộng lượng nguyên khí tích huyết trọng sinh chuẩn bị tâm lý, trường phong băng nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm triệt tiếng nổ hừ không. Băng hoàng kiếm thuật kiếm thứ tư, băng hoàng chi liệt. 8. Một chương này như thế tại vài ngày trước phát, bất quá, tại ngày đó phát vừa rồi không có muội tử tại ngày đó cho ta đỏ lên bao, mang theo niệm, cho nên ta không chút do dự đem một chương này đẩy chỉ cho tới bây giờ. Chương 521 Đánh lén. Trong hư không bị không khí cự pháo nổ nát băng hoàng hư ảnh đột nhiên tiêu đốt, tại tiêu đốt đến mức tận cùng sau phản phất một đám sáng lạ liệt diễm, muốn nổ tung lên, băng cùng hỏa lực lượng cực hạn chuyển biến, hình thành khủng bố đến cực điểm không gian chốt bụi, đem Vương Thành phía trước không gian một lần hành động hóa thành hư vô, ngay cả là sâu nham cự thú cái kia không kém hơn tinh thần một kích không khí cự pháo tại lâm vào cái kia phiến hư vô chính giữa, cũng từng có băng diện. Nhân cơ hội này, Vương Thành bắt lấy thời gian, lôi đỉnh chi quang triệt để phát, trong chốc lát từ này môn không khí cự pháo bắn chết phạm vi gào thét mà ra. Mà thế ra Băng Hoàng chi liệt bực này lại chiêu Băng Nhan xinh đẹp quân mặt hiện ra lại để cho người thương tiếc tái nhận, hiển nhiên thi triển nào đó phụ tại thật lớn bí pháp, có thể nàng rất nhanh dĩ nhiên đem cái này một tia tái nhận áp chế xuống dưới, không chút do dự quay người bước ra, "Đi, ta mang người đi." Không cần Băng Nhan nhiều lời, Vương Thành tại tránh đi sâu nham cự thú phẫn nộ phản kích gian dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại Băng Nhan bên cạnh thân, căn bản không cho nàng nửa điểm phản ứng thời gian, đã lôi kéo tay của nàng, trực tiếp venh mở vật chất thế giới cùng thế giới vi mô chướng. Bị người như thế tới gần mấy mắt, Băng Nhan bản năng muốn phản kháng. Có thể sau một khắc Vương Thành đánh vỡ vật chất thế giới cùng thế giới vi mô lúc cái loại này khủng bố lực áp bách lượng lại khiến cho nàng không thể không đem toàn bộ tinh lực để mà đối kháng vi mô nguyên tố khoảng thời gian biến hóa lôi kéo. Ẩm Ẩm. Đợi đến lôi quang tiêu tán, hai người một lần nữa tự thế giới vi mô chính giữa lao ra lúc, dĩ nhiên xuất hiện 400 km có hơn, thoát ly sâu nham, cự thú nguy hiểm nhất đã kích phạm vi. Tốt rồi, mặc huyền lệnh đã tới tay, chúng ta mau rời khỏi tại đây, để tránh bị người nghe hỏi mà đến sinh ra phi toái. Băng Nhan mất tự nhiên thu hồi chính mình mới vừa rồi bị Vương Thành bắt lấy tay phải. Thông qua phương pháp của mình chuyển di tinh lực kế tiếp chúng ta tìm kiếm bên kia tinh thông phòng ngự chuyển kỳ tinh thú Tuất Vương Thành lơ đến nhẹ gật đầu nhanh chóng hướng phía kinh vô danh xả Vũ mạ kha kha bọn người tụ hợp mà đi các ngươi không có sao chứ không có việc gì đi nhanh đi Băng nhan nói một tiếng giống mà lúc này đây một tiếng vẫn nộ gầm rú lại lần nữa từ phía sau chuyển đến nương theo tới còn có không khí cự pháo xé rách không gian cái chủng loại kia kịch liệt chấn động bất quá bởi vì lương gian đã khoảng cách mấy trăm km không khí cự pháo tốc độ mặc dù nhanh Nhưng không cách nào đạt tới chí tôn ma kiếm như vậy xuất kiếm trực trúng mục tiêu, Vương Thành vẫn có lấy đầy đủ thời gian tránh đi không khí cự pháo công kích. Cái này đầu sâu nham cự thú hiển nhiên không chịu đơn giản từ bỏ ý đồ, chúng ta mau rời khỏi tại đây. Chứng kiến đầu kia sâu nham cự thú rõ ràng đuổi theo, Vương Thành nói một tiếng, nhanh chóng cùng mọi người hướng phía trong tinh không gào thét mà đi. Cũng may, sâu nham cự thú tốc độ nhiều nhất cũng tụu tương đương với đỉnh phong thiên giai trình độ, ở đây mấy người ngoại trừ Vương Thành bên ngoài cho dù chỉ có Băng Kha Kha hai người thuộc về chuyển kỳ thiên giai pháp chủ có thể mấy người khác đều không ngoại lệ đều nắm giữ lấy đặc thù bí pháp, toàn lực lui lại xuống, dần dần đem sâu nhằm cự thú vung tại sau lưng, chờ qua được một giờ về sau, sâu nham cự thú tức thì bị bọn hắn vung hoàn toàn không thấy. Đệ nhất Mai Mặc Huyền Lệnh đã tới tay rồi. Có Vương Thành mình chủ tại, tiến có thể công lui có thể thủ, lúc này đây chúng ta tất nhiên có thể thắng lợi trở về. Theo nguy cơ giải trừ, tính tình tương đối nhạt nhưng đích kinh vô danh cái lúc này trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Mặc Huyền Lệnh a, Bản cho là chúng ta nhất định phải trả giá thật lớn một cái giá lớn tài năng được một quả không muốn đệ nhất mai mặc liền lệnh như thế thuận lợi. Đạt được mặc huyền thánh chúng ta là có thể gia nhập mặc huyền thánh quân phủ đệ, có tư cách tại mặc huyền thánh quân tọa hạ nghe giảng bài, nếu là có thể đủ may mắn tại tiến thêm một bước, trở thành mặc huyền thánh quân thân truyền đệ tử. Kha Kha nói đến đây, trên mặt tràn ngập đối với tương lai huy hoàng thành tiểu ước mơ. Đến lúc đó mấy người chúng ta một đạo nhập mặc huyền thánh quân phủ đệ, tiến hành tu hành, đợi đến tấn chức kỳ sau lại tạo thành tiểu đội tiến đến vũ trụ lưu lạc, dùng không được bao lâu có thể xông ra danh hào, đến lúc đó khắp bên Mông tinh không đều có chúng ta tiểu đội danh mà ca tụng. Kinh vô danh Sa Vũ Mạn, Tử Tinh ba người cũng mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Mạc Huyền Thánh Quân, chính là một vô thượng tinh thần. Mà thôi vô thượng tinh thần địa vị, mặc dù Mên Ngông Tinh không chính giữa những nhất lưu kia gia tộc đệ tử, muốn trở thành một tinh thần đệ tử, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với đã xuống dốc thiên hà tinh mọi người mà nói, đoạt được Mạc Huyền lệnh, gia nhập Mạc Huyền Thánh Quân phủ đệ, cơ hội là bọn hắn cải biến nhân sinh, nhất phi trùng thiên duy nhất cơ hội, nói cách khác chỉ dựa vào lấy chính mình lẻ loi một mình đi Mên Ngông Tinh không lưu lạc, thiên biết được nhiều. Thiếu niên mới có thể xông ra phương pháp, thậm chí một cái sơ sẩy, ngay tại hung hiểm đến cực điểm tinh không vũ trụ chính giữa tang thân, hồn phi phách tán. Như Hoàng Kim Chi Tử như vậy, có thể được Thánh Dực Học viện đặc chiêu chúng tuyển người cuối cùng chỉ là số ít. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, tìm bên kia tinh thông phòng ngự di động chậm chạm truyền kỳ tinh thú. Vương Thành nói một tiếng, đám đông chú ý lực kéo lại. Bởi vì hắn tại Mạc Huyền Thánh địa bên ngoài cùng với đoạt được sâu nham cự thú trên người Mạc Huyền lệnh biểu hiện, khiến cho hắn tại toàn bộ tiểu đội chính giữa danh vọng nước lên thì lên chỉ sợ mà ngay cả trên danh nghĩa chống lại tại không chiếm theo chữ lý dưới tình huống cũng mơ tưởng ép tới ở hắn, đối với hắn mà nói mọi người tất nhiên là phụ họa, lập tức lại lần nữa về phía trước bắt đầu tìm kiếm. Bất quá khi Vương Thành tìm chỉ chút lát, lại là đột nhiên nhíu mày, cường đại tinh thần khiến cho hắn ẩn ẩn có loại bất an cảm giác, nhưng này loại bất an đến tột cùng đến từ ở đâu, hắn lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Trầm ngâm một lát, Vương Thành đột ngột ra tay, đối với trong hư không từng ngón tay ra, lập tức từng vào ngẩn chứa tinh lực rung động không ngừng quét tán, trong chớp mắt liên lụy phương viên mấy chục km. Làm sao vậy Vương Thành? Thế như vậy một màn, Kha Kha vội vàng hỏi thăm một tiếng. "Không có gì." Vương Thành cẩn thận chằm chằm vào tinh lực chấn động khuyết trương phát tán ra, tại không nhận thấy được cái gì dị thường lúc mới một lần nữa lắc đầu. Người cũng cảm thấy vấn đề. Không muốn hắn lắc đầu gian, Băng Nhan lại đột nhiên hỏi. "Hiển nhiên, trong nội tâm nàng đồng dạng có cùng loại cảm giác." Một người, có thể nói là tâm thần khu yên. Dưới mắt hai người đồng thời cảm giác được không ổn, Vương Thành thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, theo hắn đột nhiên hấp thu một hơi, ngay sau đó Cơ hồ cùng sâu nhằm cự thú Thiên Phú Thần Thông cực kỳ cùng loại Thái Hạo Lôi Âm đột nhiên tự trong miệng hắn hét lớn mà ra, Lôi Âm nổ tan, quấy phong vân, đem bốn phương tám hướng khí lưu quấy nhiễu được một mảnh nhiễu loạn, tại cường đại tinh thần ảnh hưởng xuống, ngay cả là vi mô nguyên tố đều bị hắn kích hoạt, kịch liệt hỗ trợ lẫn nhau. Dưới loại tình huống này, khoảng cách hắn không đến 100m ở một chỗ vật chất lại là lộ ra vô cùng đột đột. Người nào? Lập tức phát giác thường vương thành một tiếng quát lớn, thân hình thay đổi, hư không băng quyển ầm ầm đánh ra, đem phía trước trăm mét không gian chính giữa hết thảy vật chất hết thảy đánh bại. Ầm ầm Tiếng sấm vang rền, một đạo thân ảnh dùng không thể tưởng tượng nổi quỷ tích phun ra, đem Vương Thành hoàn toàn tập trung. Không. Xác thực mà nói, là khóa chặt lại Vương Thành trên người mà huy lệnh. Ngay sau đó, một cỗ rét lạnh linh ý giật tán mà ra, đem Vương Thành bao quát ở bên trong, cái này cổ lãnh ý chính giữa phảng phất ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vậy mà trực tiếp tác dụng đã đến tinh thần mặt, phản phất quỷ áp dường một loại, đem người tinh thần ngăn trở, khiến cho thân thể cùng tinh thần cơ hồ bị một lần hành động tách ly. Bước này thủ đoạn nếu là rơi xuống bất kỳ một cái nào tiên giai cường giả. Không, là chuyên kỳ cường giả loại thủ đoạn này, bất kỳ một cái nào tinh thần thuộc tính không cao truyền kỳ cường giả sử trí không kịp để phong xuống, tuyệt đối sẽ bị trước mắt đạo này thân ảnh cái kia âm lãnh tinh thần thuộc tính đông lại được khó có thể nhúc nhích, do đó mặc hắn xâm lược. Nhưng là Vương Thành, 56 tinh thần cường độ khiến cho hắn đã sớm đột phá đã đến truyền kỳ bích trướng, mặc dù tại bán thần chính giữa đều thuộc về người nổi bật. Muốn chết? Nương theo lấy Vương Thành hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, cường đại tinh thần đem áp chế tại hắn tinh thần thế giới bên trên âm lãnh tinh thần một lần hành động sẽ rách, hư không băng quyền lại lần nữa văng ra đem đạo kia lập loè hiện ra thân ảnh ngang nhiên đánh bại. Ông ông, một vòng tinh quang ngàn cân treo sợi tóc gian chặn Vương Thành lôi đỉnh một kích. Có thể dù là như thế, ẩn chứa tại Vương Thành hư không băng quyền bên trên khủng bố lực lượng vẫn đang đem thân thể của hắn mặt ngoài tầng kia tinh quang nổ nát hơn phân nửa, thân hình của hắn cũng miệng phun máu tươi lấy bay rất ra ngoài. Chủ, tại đây đạo thân hình bay rất ra ngoài đồng thời, lập tức kịp phản ứng băng nhan trưởng kiếm ra khỏi vỏ. Một mảnh xanh thẳm sắc hư ảnh mang theo hoa mỹ quang huy phóng lên trời. Bang hoàng cao tượng, Bang hoàng tường không, giương cánh giả thiên, Hàn quang tùy ý, phong thiên lý. Tựa hồ muốn bay rất ra ngoài đạo kia thần bí thân ảnh triệt để đông lại. Hừ. Có thể nhưng vào lúc này, một điểm hàn mang đột nhiên ở trên hư không hiện ra, ngay sau đó, hàn mang khuếch tán, mang theo không thể tưởng tượng nổi xuyên thủng chí lực, hung hăng quét tại băng nhan ám sát mà ra băng hoàng cao tường bên trên, hàn mang nổ, bên trong ngận chứa vẻ này sẽ rách không gian sắc bén đem. cái này đầu băng hoàng sẽ rách được phá thành mảnh nhỏ, tại một hồi kêu rên chính giữa, băng hoàng hư ảnh trực tiếp lăng không nổ thành vô số tầng băng. Tử thần. Còn có đồng dạng đăng thượng vị sếp trước 10 tên mang. Cái lúc này Kha, kha bọn người rốt cục phân biệt rõ ra hai người thân phận, nguyên một đám đồng thời kinh hô, Như Lâm đại địch tế gia chính mình mạnh nhất tinh khí, mêng ngông tinh lực bắt đầu tại trong hư không mang tất cả, cường đại tinh thuật muốn bắt đầu đủ nhượn. Cực đạo võ giả quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi có được chiếm cứ một quả Mạc Huyền lệnh tư cách. Chúng ta Mạc Huyền Thánh quân phủ tạm biệt. Cáo tử. Một kích nổ nát băng nhan băng hoàng cao tượng, cái kia một điểm hàn mang ám sát mà đến phương hướng, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra, Không Nhiếp ở muốn một lần nữa ẩn vào hư không tự thân, trực tiếp quay người mà đi. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Thấy như vậy một màn, Vương Thành một tiếng quát lớn, lập tức phương viên hơn 10 dặm không gian đồng thời chấn động, Phảng Phất Thương Thiên tức giận. Theo đối với sâu nham cự thú thiên phú thần thông rất hiểu rõ không ngừng làm sâu sắc, Vương Thành đối với vi mô nguyên tố chính phản vận chuyển va chạm vận dụng cũng càng thêm thuần thủ, một tiếng quát lớn phía dưới, phương viên hơn 10 dặm không gian tinh lực đúng là phát sinh nhiễu loạn. Loại này nhiễu loạn cũng không phải là tinh thuật quấy nhiễu mà sinh ra nhiễu loạn, chỉ là nguyên ở Vương Thành hét lớn một tiếng. Can thiệp thế giới vi mô. Ngươi đối với thế giới vi mô lý giải, rõ ràng đã đến bước thứ 2 sâm nhập trong đó trình độ. Tuyết mang sắc mặt hơi đổi. Cần biết, thế giới vi mô bước đầu tiên thì ra là nguyên điểm minh tưởng thuật đệ nhị trọng, dĩ nhiên chuẩn bị chuyển tu bán thần tư cách, trước mắt Vương Thành một cái thiên giai cấp độ cực đạo võ giả đối với thế giới vi mô lý giải rõ ràng đạt đến bực này cảnh giới, mặc dù thân là đăng thiên bảng xếp hạng top 10 chuyển kỳ thiên giai, Tuyết Mang trong mắt vẫn đang nhịn không được lộ ra một tia ghen ghét. Khó trách ngươi có thể tại hơn 10 tôn thiên giai cường giả bao vây rồi giết ra lớp lớp vào ngây, bất quá chúng ta nếu là một lòng muốn đi, ngươi cũng chưa chắc lưu được hạ chúng ta. Tuyết Mang nói vừa xong, toàn thân tinh mang lập lòe, lại là như thế này làm không tạc vỡ đi ra. Từ phía bốn phương tám hướng gào thét vào tới. Chương 522, áo giáp. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có như vậy dễ dàng. Vương Thành trợt quát một tiếng, tay phải bỗng nhiên đưa tay về phía trước, phạm vi mấy 10 km phạm vi nguyên tố vi lượng điên của nguyên tụ, bên trong năng lượng tính chất cũng là không ngừng sản sinh biến hóa, nguyên tố cùng nguyên tố lực vạn vật hấp dẫn bị kích phát đến cực hạn, mà nơi này tồn tại sức đẩy nhưng là cấp tốc suy kiệt. Loại thủ đoạn này hiển hiện ở bên ngoài hầu như giống như là vương thành chảo, đem mấy mươi kilômét không gian chảo ở trên tay. Đem bên trong vùng không gian này hết thể nguyên tố vi lượng luyện thành một luồng, dù cho Tuyết Mang thân hình bạo táng ra, trước tiên hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra, có thể vẫn cứ bị hắn miễn cưỡng giam giữ trở về. Đang ra tay bắt giữ Tuyết Mang đồng thời, tay trái của hắn cũng là quay về khôi phục Như cũ Tử Thần chỉ điểm một chút dưới. Tử thần tu hành pháp môn cực kỳ đạt thủ, hắn có thể đọc lại tinh lực sinh động trình độ, thậm chí chế tạo độ không tuyệt đối, để bất kỳ vật chất, nguyên tố rơi vào hôn mê, tầm thường tình thuật quanh lên thân thể của hắn, bởi vì tinh lực bản thân mất đi sinh động tính, uy lực mất giá rất nhiều. Chuẩn kỳ tinh thuật đối với hắn tạo thành thương tổn cũng bất quá đỉnh, cao cấp 9 tinh thuật cấp độ, dựa vào loại thủ đoạn này, hắn Tung Hoành Hoàng Kim Bình Nguyên hầu như trở thành hắc ám xâm lâm. Tại Thiên Hà Tinh ở trên mạnh nhất sát thủ, càng có chém giết chân chính truyền kỳ Tung Hoành lao tổ chiến tích. Có thể vương thành này chỉ tay nhưng là vận dụng đồng dạng thủ đoạn. Theo nội tính của hắn không ngừng tăng lên, đại não ở trong linh cảm thời khắc nằm ở bạo phát trạng thái, thâm nham cự thú đối với thế giới vi mô vận dụng chỉ là một bước ngoặt, nhưng lại giống như chìa khóa giống như vậy, thế hắn mở ra vô một cái thế giới mới lại môn. Hắn này chỉ tay bên trong, Dĩ nhiên nhiều loạn nguyên tố vi lượng bên trong sức mạnh kết cấu, để những này nguyên tố vi lượng tạo thành một cái điện từ trường lực, tại điện từ lực ra tốc dưới, nguyên bản tại tử thần dưới ảnh hưởng rơi vào hôn mê nguyên tố vi lượng cấp tốc sôi trào lên, tỏa ra sức mạnh kinh khủng, đã như thế, bất kỳ công kích rơi xuống trên người hắn tạo thành thương tổn đều sẽ tăng lên gấp bội. Đây giống như là là trò chơi bên trong thế giới chính diện trạng thái cùng mặt trái trạng thái. Tử thân bản thân mang theo bị thương tổn suy yếu trạng thái, mà Vương Thành này chỉ tay nhưng đem trên người hắn tăng thêm trạng thái trực tiếp đi chuyện, đã biến thành bị thương tổn tăng cường trạng thái. Tử Tinh, Kinh Vô Gian Sa vũ mạng các loại, chờ, người không nhìn ra Vương Thành thủ đoạn huyền diệu, mà đã mơ hồ chạm tới thế giới vi mô kha kha nhưng là có thể nhìn ra một, hai, nguyên nhân chính là như vậy, nên Vương Thành thể hiện ra loại thủ đoạn này lúc, trên mặt của nàng đã là do lúc trước kinh ngạc chuyển biến thành ngớ ngác. Chuyện này, những thủ đoạn này đã mơ hồ thoát ly tinh thuật pháp chủ, đạt đến thần thuật loại kia nhắm thẳng vào bản nguyên vũ trụ đặc tính xu thế. Từ trên căn bản thay đổi tan rã kẻ địch tất cả thủ đoạn. Đây chính là tinh thần mạnh mẽ nguồn nước. Cần biết, tinh lực chính là từ hạt ngôi sao ở trong tiêu tán đi ra. Thật giống như hỏa diễm phụ cận sẽ có nhiệt lượng. Mà tinh thần bản thân thì tương đương với một viên hạt ngôi sao, cái nào sợ bọn họ cất bước ở bên ngoài hình chiếu đều có thể hiểu rõ thế giới bản chất, bất kỳ không phải nhắm thẳng vào sức mạnh bản nguyên công kích, đều đừng hòng đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, đặc biệt là thần thánh hình thái giới tinh thần, chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ có thể tê. Căn bản phương diện ở trên ngăn cản hạt ngôi sao cùng người tu luyện cộng hưởng, khiến cho cấp 5 trở xuống truyền kỳ cường giả đánh mất triển khai tinh thuần năng lực. Thời khắc này, Kha Kha mới thật sự hiểu mình và Vương Thành sự trên lệch. Có thể về sức mạnh chênh lệch còn không xưng được một trời một vực, có thể chênh lệch về cảnh giới nhưng là to lớn đến làm cho nàng chỉ có thể ngước nhìn Vương Thành bóng lưng. Cái tên này, đến cùng là làm sao tu luyện? Một bên trường Phong Băng Nhan hiển nhiên cũng nhìn ra Vương Thành giờ khắc này thể hiện ra thủ đoạn bên trong lần chứa huyền diệu. Nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ nhất, chỉ là tinh thần tu hành nhậm môn, nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ hai, bước vào thế giới vi mô, nắm giữ lưu chuyển tu bán thần tư cách, tầng này cũng bị mang theo tinh thần bước thứ nhất, thế giới vi mô bước thứ nhất vân vân gọi là xứng. mà đến nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 3, không ngừng bước vào thế giới vi mô Càng là thâm nhập thế giới vi mô, bắt đầu hiểu rõ vi mô nguyên tố bản chất, vào lúc này người tu hành nếu là đối với vi mô nguyên tố hiểu rõ đạt đến đầy đủ trình độ, liền có thể không chế vi mô nguyên tố. Bất quá, khống chế vi mô nguyên tố không mang ý nghĩa liền có thể lấy ra cường đại đến nhắm thẳng vào bản nguyên sát chiêu, thật giống như phàm nhân thế giới khoa học kỹ thuật có thể quan sát được nguyên tử, phần tử, điện tử, thậm chí có thể làm cho những nguyên tố này một lần nữa sắp xếp, có thể ra sao phương thức sắp xếp sẽ sản sinh kết quả như thế nào vẫn cứ được không ngừng thầm dò. Đồng thời, một cái sơ sẩy vô cùng có khả năng mang đến tính chất hủy diện hay nạn bất luận cái nào đem vi mô nguyên tố hợp lý sắp xếp hơn nữa có thể bùng nổ ra mạnh mẽ có thể không tính lực sát thương công thức sẽ cùng vào một môn thần thuật nếu như đem vũ trụ chia làm cái phương diện như vậy thế giới vật chất là thứ nhất cái phương diện cũng chính là mọi người tối thường tiếp xúc được phương diện chuyển kỳ trở xuống thậm chí một ít phổ thông cấp độ chuyển kỳ những khác tinh thuật chúng nó lực phá hoại cùng phá hoại phương thức đều thuộc về cấp độ này nên cái thứ nhất phương diện sức mạnh cường đại đến đánh vỡ vật chất phương diện c cực hạt sau thì sẽ tiến vào thứ hai phương diện thế giới vi mô phương diện Cấp độ này là thuộc về những tia năm, sáu giai truyền kỳ, bán thần, tinh thần hóa thân ở chỗ đó phương diện, thần thuật triển khai chính là lợi dụng cấp độ này sức mạnh mà tiến hành. Cho tới người thứ ba phương diện, tự nhiên là thế giới vi mô phần cuối, thần bí tinh giới, cấp độ này, dù cho tinh thần đều chưa tham dò đến nó phần cuối ở chỗ đó. Lúc trước Vương Thành cứ việc dựa vào điểm sở kỳ ức đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ tư, có thể sử dụng đều là nó bị động sức mạnh, căn bản là không có cách đưa nó hiệu quả chân chính phát huy được, cho tới giờ khắc này, nên ngộ tính của hắn điểm đạt đến tạo hóa cấp bậc. Sánh vai vũ trụ mênh mông hàng đầu tiên tại cấp độ sau, đủ loại linh cảm mọc lên như nấm giống như hiện hiện, đem sức mạnh của hắn, thủ đoạn, trực tiếp đưa vào đến vi mô phương diện. Trước mắt mới chỉ là vừa mới bắt đầu, theo hắn đối với vi mô phương diện không ngừng hiểu rõ, học tập, đồng thời thân thể, tinh thần cường đại đến có thể chân chính tại thế giới vi mô đặt chân, cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới dễ dàng triển khai thần thuật mức độ. A. Mở cho ta. Yêu tại khá khá, trường phong băng nhan vì vương thành giờ khắc này bày ra huyền diệu thủ đoạn mà biến Bị Vương Thành liên quan mấy 10km không gian hết thể nắm cùng nhau tuyết mang đỗng nhiên hiện hiện ra thân hình giống to lên khắp toàn thân tinh lực bao phủ phản phát triển khai một loại nào đó tính bùng nổ bí thuật tại này cố tính bùng nổ tinh lực rót vào dưới tay phải của hắn đỗng nhiên điểm ra khắp toàn thân sức mạnh tại điểm này ở trong đồng thời kích hoạt miệng công đem Vương Thành nắm chặt không gian một lần điểm nát tan. nhân cơ hội này thân hình của hắn lần thứ hai bắn mạnh, lấy khó mà tin nổi cấp tốc thoát Ly Vương thành phạm vi công kích càng là liền tử thần cũng không kịp bật tâm công pháp của hắn đặc tính đã bị ta áp chế giao cho các người rồi Vương Thành quay về kha kha các loại, chờ, người quát to một tiếng, thân hình một bước bước ra, nương theo tiếng sấm nổ hưởng, hắn dĩ nhiên biến mất ở trước mắt mọi người, khi xuất hiện lại khoảng cách bỏ mạng lao nhanh tuyết mang càng nhưng đã không tới 10 km. A, không. Nhìn thấy trong nháy mắt truy gần Vương Thành, Tuyết Mang phát sinh một trận kinh nộ kêu gạo, toàn bộ thân thể nhanh chóng quấn mình, tại hắn bên ngoài thần cũng là xuất hiện một tầng kim loại kết cấu, không tới chốc lát đã đem cả người hắn hóa thân một viên kim loại viên cầu. Luyện kim áo giáp. Đây là cái gì luyện kim áo giáp? Vương Thành một ánh mắt nhận ra Tuyết Mang trên người xuất hiện kim loại tầng nội tình. không phải tinh khí mà là kim loại áo giáp. Bất quá hắn cũng lười đi động nhiều như vậy suy nghĩ, đấm ra một quyền, phạm vi mấy 10 km không gian đồng thời nổ vang, phản phất bị hắn quyền kình ở trong kéo sức mạnh đánh nổ, sau đó này Cố Thái Sơn áp đỉnh giống như nổ vang mạnh mẽ vây lên Tuyết Mang hóa thân này một viên kim loại cầu, sau đó đánh bay rồi. Tuyết Mang trên người luyện kim áo giáp chịu đựng Vương Thành này không kém hơn truyền kỳ tinh thuật một quyền, lại cũng không có tan. Trái lại bị Vương Thành này lôi vạn quân sức mạnh miễn cương đánh bay phản phất một viên đạn pháo giống như vậy, trực tiếp sẽ rách tâm chướng, sẽ rách hành tinh này tầng mây, và nát ngôi sao ở ngoài một viên thiên thạch, bắn vào phía xa trong trời sao. Thật kiên cố luyện kim áo giáp. Ta phòng ngự ở trên cứ việc có thập tứ trọng tiên, có thể cái này ta trước hết vào tay, bắt đầu thần võ nhưng chẳng biết vì sao, từ đầu đến cuối không có phát huy ra hắn nên có sức mạnh, cho tới ta tại càng ngày càng lớn mạnh giao phong đối thủ ở trong, phòng ngự phương diện đều là lực bất tòng tâm, nếu như có thể đoạt được cái này luyện kim áo giáp, lại tăng lên ta luyện kim thuật đẳng cấp. Nói không chắc có thể tạo ra được một cái không kém hơn chuyển Âm Kỷ phòng ngự tinh khí luyện kiếm áo. Zắc, Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, lôi đỉnh chi quang sức mạnh lần thứ 2 bạo phát, phảng phất một tia chớp bổ ra hành tinh này, tại đem trên đỉnh đầu tầng mây xé rách sau so đi thẳng tới vũ trụ mêng mông. Đến vũ trụ mêng mông tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, ngang qua biển sao, điên cuồng hướng về Tuyết Mang bị đánh bay ra ngoài phương hướng truy kích mà đi. Tuyết Mang cứ việc bị Vương Thành một quyền nổ đến bay ra khí quyển, có thể tại cùng tầng khí quyển ma sát lẫn nhau trung hòa sau, Vũ trụ mênh mông bên trong hắn trên thực tế cũng mới bay ra hơn vạn kilômét. Theo Vương Thành bước vào vũ trụ mênh mông, lập tức bắt lấy Tuyết Mang ở chỗ đó, sau đó lôi đỉnh chi quang kích phát, hai người khoảng cách bị trong nháy mắt rút ngắn. Bất quá không đợi Vương Thành tới kịp đuổi theo Tuyết Mang lúc, một luồng khủng bố đến không kém hơn chuyển kỳ tinh thuần sức mạnh từ Tuyết Mang ở chỗ đó luyện kim áo giáp ở trong bắn mạnh mà ra, sáng lạn ánh sáng hầu như soi sáng tính mịch vũ trụ mênh mông. Đây là muốn liều mạng một lần. Vương Thành biến mặt, can khôn đãng quyết phát, theo nhẹ hư không băng quyển, lần thứ 2 nổ ra khoảng vật một đạo xuyên qua biển sao tinh tế chủ pháo, dễ như ăn cháo sẽ rách tuyết mang trên người cái kia cô ẩn chứa bị diệt khí tức sáng lạ ánh sáng, oanh lên tuyết mang, cái kia quyển thành viên cầu hình luyện kim áo giáp. Dễ như ăn cháo. Quá dễ như ăn cháo rồi. Cái kia trận tỏa ra không kém hơn truyền kỳ tinh thuật sáng lạ ánh sáng, căn bản là chỉ là hư huyễn, không có bất kỳ lực phá hoại. Ngược lại, theo vương thành này kinh khủng hơn một đòn oanh lên tuyết mang luyện kim áo giáp, tại chân không trong hoàn cảnh, đem hắn được bay ra càng xa, hơn hơn nữa bản thân nó kích phát rồi cái này luyện kim áo giáp mà chạy công năng. Hai bố cùng vẽ khủng bố tốc độ xuống, ven đường bên trong thiên thạch bị hết thể ván nát, hai người khoảng cách trực tiếp bị kéo dài mười mấy vạn cây số. Lại còn có thể mô phỏng ra như vậy chân thực tinh thuật cỡ sóng. Cái này luyện kim áo giáp ta muốn định rồi. Vương Thành một tiếng quát nhẹ, tiếng sấm nổ vang, thân hình lần thứ hai đuổi theo ra. Chương 523, tiến bảo. Xíu. U u. Mên nông tinh không, một cái kim loại bóng phản phất đạn pháo bình thường sẽ rách gám, đem ven đường ba quạ thiên thạch hết thể đụng nát, dư thế không giảm lại lần nữa đánh lên một loại nhỏ tinh cầu công bố đến cực điểm lực lượng từ hắn trên người bạo phát đi ra, mặc dù cái này quả loại nhỏ tinh cầu đường kính vượt qua 3000 km, nhưng lại suýt nữa bị hắn đụng phải cái đối với xuyên eo, tại hắn gian nan từ nơi này quả tinh thần chính giữa đi ra lại lần nữa trốn chết lúc, cái này quả tinh thần lại là vì địa chất hình thái đã xảy ra cải biến, thời gian dần trôi qua đi về hướng tử vong, dùng không được bao lâu liền đem triệt để sụp đổ do đó hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Đạo kia kim loại bóng một lần nữa thoát đi không lâu, một đạo thân ảnh đã mang theo lôi đình đuổi sát tới, mênh mông bàng bạc lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra lại lần nữa rơi xuống cái kia khỏa kim loại viên cầu lên, rồi sau đó, kim loại viên cầu lại lần nữa bay ra. Bất quá lúc này đây, cái này khỏa kim loại viên cầu tại đụng nát một khỏa thiên thạch, hơn nữa đụng vào một khỏa đèn kỵ tinh thần đột lúc, lại cũng không từng đem cái này khỏa tinh thần toàn bộ đụng nát. Cả khỏa tinh thần không biết là do loại nào khoáng vật chất chế tạo mà thành, chắc chắn đã đến cực hạn, hơn nữa cái này khỏa tinh thần bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp, nguyên vốn đã trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, kim loại viên cầu rõ ràng trực tiếp tàng đã đến cái này tinh thần trong đó, đã mất đi bóng dáng. Theo kim loại viên cầu giấu kín vô tung, đạo kia mang theo lôi đình nổ vang thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Đạo này thân ảnh, thình linh đúng là cùng Trường Phong băng nhan, kha kha, kinh vô danh bọn người tổ đội tiến vào Mạc Huyền Thánh địa vương thành. Mà lúc trước cái kia bị hắn không ngừng đuổi giết, lần lượt đánh bay lại vẫn đang lần lượt ngăn trở chính mình công kích kim loại viên cầu, chính là muốn muốn đánh trên người hắn Mạc Huyền lệnh chủ ý đang thiên bảng cực, giả, tuyên mang. Cái này quả tinh thần. Đuổi giết ra hơn 10 vạn vương thành đứng ở nơi này, quả giò đen kịt sắc vật chất tạo thành tinh tần trước, trong mắt tràn đầy dị sắc. Cùng trên đường đi hắn gặp được sở hữu tất cả tinh thần bất đồng, cái này nhất quả tinh thần thập phần chắc chắn. Không chỉ như trước bị hắn loành được phảng phất đạn pháo bình thường va chạm mà đến Tuyết Mang chưa từng thay vào đó khỏa tinh thần may may, mặc dù Vương Thành thần giám thuật cũng thì không cách nào phân giải cả khỏa tinh thần kết cấu. Có ý tứ, bất quá ta đã tại ngươi trên thân đã hạ tinh thần là vấn, ngươi cho rằng trốn ở cái này khỏa tinh thần chính giữa có thể tránh được sao? Cái này khỏa tinh thần tuy nhiên chắc chắn, nhưng Vương Thành vừa nói xong, toàn thân khí huyết phát, hư không băng quyển cái kia đánh nát hư không khí trụ dĩ nhiên oanh kích mà ra. Phảng phất một quả đạn đạo sẽ rách hư không, hung hăng bạo tạc nổ tung tại đây quả tinh thần mặt ngoài, lực lượng khổng lồ khuyết tán ra, trong chốc lát đem phạm vi trăm mét san thành bình địa. Đây là, theo bắn tung tóe lên bụi đất thời gian dần trôi qua yên lặng xuống, Vương Thành trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt. Hắn một quyền, không nói đem cái này quả tinh thần toàn bộ đánh bại, nhưng đem phương viên trăm dặm toàn bộ phá hủy nhưng tuyệt không phải việc khó, nhưng giới mắt đối với cái này quả tinh thần phá hư hiệu quả, suy yếu đâu chỉ nghìn lần. Cái này tinh thần, so với ta trong tưởng tượng muốn chắc chắn nhiều. Hơn nữa Loại này chắc chắn không phải vật chất thượng chắc chắn, mà là có một cỗ lực lượng cải biến nó kết cấu, khiến cho nó có được hấp thu lực lượng, cắt giảm lực lượng mật tính, tựu giống như tử thần sở tu làm được công pháp, nhưng dùng đem bản thân đã bị tổn thương cắt giảm năm thành thậm chí 6 thành, mà trước mắt cái này khỏa tinh thần. Lại đem rơi xuống chính mình bản tôn thượng lực phá hoại suy yếu chín thành đã ngoài. Nghĩ vậy, Vương Thành dĩ nhiên đã minh bạch cái này khỏa tinh thần bất thường. Dù sao Tuyết Mang tựu trốn ở cái này khỏa tinh thần bên trong, Vương Thành cũng không nóng nảy, trực tiếp rơi xuống cái này tinh thần phía trên. Tại hắn rơi xuống cái này khỏa tinh thần phía trên lúc, từ này khỏa tinh thần thượng phát ra một cổ vô hình khí tức, lại làm cho hứng thú của hắn đầm đặc mà bắt đầu. Như vậy một khỏa đèn kị tinh thần, tại Mên Ngông tinh không đương chung tuy nhiên không đến mức đặc biệt bắt mắt, nhưng ta đang nhìn nó lúc đã có chủng bản năng đem nó xem nhẹ quá khứ đích xu thế. Nếu như không là vì Tuyết Mang nguyên nhân ta thậm chí không có rơi xuống cái này khỏa tinh thần nghĩ cách. Cái này khỏa tinh thần bên trong tuyệt đối có vấn đề. Niệm vừa tới này, Vương Thành trực tiếp xuất hiện ở Tuyết Mang lúc trước vị trí, tuần hoàn theo tinh thần cảm ứng chậm rãi di động. Ân Ngay tại hắn phía trước tựa hồ xuất hiện một tia con người làm ra kiến trúc dấu vết lúc, vốn là hắn hạ tại Tuyết Mang trên người có thể rõ ràng cảm ứng được tinh thần là cấn đột ngột biến mất, cái loại này biến mất cảm, rắc, thực sự không phải là bị người nổ, mà là xa. Phản Phất Tuyết Mang trực tiếp bị truyền tống đã đến một cái xa xôi đến không biết vài tỷ vạn kilômét lãnh thổ quốc gia, cái kia phiến lãnh thổ quốc gia thậm chí ngăn cách hắn hiện nay đang nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, khiến cho hắn lại cảm ứng không đến Tuyết Mang nửa phần. Loại biến hóa này, rốt cục lại để cho vương thành thần sắc ngưng trọng lên. Hơn nữa giờ phút này Những cái kia hiển nhiên là nhân lực chế tạo công trình kiến trúc cũng là xuất hiện ở trước mắt hắn, một cái tựa hồ kéo dài rời khỏi lòng đất cầu thang, thần sắc của hắn càng là không dám bất quá nửa phần phinh thường. Đứng ở nơi này chỗ tựa hồ kéo dài đến lòng đất cầu thang trước muồm, Vương Thành trầm ngâm một lát, cuối cùng là hướng phía cầu thang bên trong mà đi. Căn cứ ở lại tuyết mang trên người tinh thần là gần đột một biến mất hiện tượng phản đoán, trong lúc này, nhưng có thể tồn tại một đầu tinh lộ. Duy nhất lại để cho hắn có chút kỳ quái chính là, nếu như là tinh lộ lợi mà nói, một khi bị mở ra, không có khả năng không có bất kỳ năng lượng chấn động mới được là. Dùng hắn hiện tại đối với vi mô nguyên tố lý giải, hắn không tin còn sẽ có đến tương đương với tinh lộ mở ra năng lượng chấn động ngay trước mặt hắn hiện ra lại tránh được hắn cảm ứng. Cầu thang tựa hồ liên tiếp kết nối lấy sâu trong lòng đất. Vương Thành một đường đi về phía trước, không ngừng xâm nhập, tại xâm nhập đến nhất định khoảng cách về sau, hắn đột nhiên đã nhận ra một cổ quen thuộc giết chóc ý chí. Đây là cổ kiếm mộ. Cổ man tinh thượng cùng loại với cổ kiếm mộ giống như giết chóc ý chí. Chẳng lẽ lại trong lúc này cất giấu một kiện thượng cổ thần võ? Thượng cổ thần võ? Cổ man tinh tứ đại thượng cổ thần võ, Vương Thành được 3 kiện ba kiện thượng cổ thần Võ trong đó, ngoại trừ không thể phát huy ra toàn bộ uy lực thập tứ trọng tiên bên ngoài, lôi đỉnh chi quang cùng vĩnh hằng chi tâm trung là bất luận cái cái gì một kiện, đều bị hắn chiến lược hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, nếu như không là vì cái này hai kiện thượng cổ thần võ, hắn hiện tại đừng nói tại thiên giai chính giữa đại sát tứ phương rồi, có thể hay không tại một ít đỉnh phong thiên giai cấp thượng. Giả trước mặt giữ được tánh mạng đều rất thành vấn đề. Nếu như còn có thể lại lần nữa đạt được một kiện cường đại thượng cổ thần võ. Nghĩ vậy, vương thành trước mắt lập tức phát sáng lên, dưới chân tốc độ cũng là không ngừng nhanh hơn. Rốt cuộc Không biết đi về phía trước bao lâu, một tòa dưới mặt đất cung điện sôi nổi ở trước mắt. Cái này tòa cung điện kiến trúc phong cách không giống với Vương Thành chứng kiến là bất luận cái cái gì một tòa, trong đó bộ cũng là một mảnh ván vẻ, không có bất kỳ sinh lợi. Vương Thành tại trong cung điện bộ chuyển chỉ chốc lát, cuối cùng nhất đi tới cung điện ở chỗ sâu trong một cái hào quang vòng xoáy trước. Toàn bộ cung điện duy nhất được xưng tụng dị thường chính là chỗ này hào quang vòng xoáy, mà chỗ này hào quang vòng xoáy cũng là Vương Thành sử dụng thần giám thuật duy nhất không cách nào hiểu rõ tồn tại, tại hắn cảm ứng chính giữa cái này vòng xoáy phảng phất liên tiếp, kết nối lấy một cái toàn bộ thế giới mới. Vương Thành. Ngay tại Vương Thành đứng tại hạ quang vòng xoáy phía trước không ngừng trầm lâm gian, ở giữa, một thanh âm theo phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó liền gặp trưởng phong băng nhan, vô danh, Kha Kha bọn người trước sau đi tới cung điện chính giữa. Bất quá tại mấy người bọn họ bên cạnh thần, Vương Thành cũng không có chứng kiến bị hắn chế trụ công pháp đặc tính Hắc Ám Sâm Lâm Thiên Giới đệ nhất sát thủ, Tử Thần. Kha Kha tựa hồ minh bạch Vương Thành đang tìm cái gì, có chút lúng túng nói một tiếng, cái kia Tử Thần thức sự quá giàu hạn, chúng ta nhất thời vô ý, lại để cho hắn trốn đi nha. Vương Thành nhẹ gật đầu, thật cũng không có trách quá ý của bọn hắn. Hàn phụ trách truy ná Tuyết Mang cũng không đồng dạng tự trong tay hắn bỏ trốn mất dạng đến sau. Cái này là địa phương nào? Tử Tinh nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo hiếu kỳ, chẳng lẽ lại là Mạc Huyền Thánh Quân lưu lại một chỗ bảo tàng chi địa? Cái này cung điện ta đã tìm một lần, ngoại trừ cái này hào quang vòng xoáy bên ngoài, không có bất kỳ dị thường, mà cái này hào quang vòng xoáy, hiệu quả đoán chừng cùng tinh lộ cùng loại, liên tiếp kết nối lấy một mảnh hoàn toàn bất đồng tinh thần đại địa, chỉ là tinh không bở bên kia rốt cuộc là đâu, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, ta tại cân nhắc, muốn hay không đi dò xét một phen. Muốn Đương nhiên muốn đi rõ xét rồi. Tử Tinh ngay xong, cả người đều lộ ra hưng phấn lên, dùng một loại thêm vào thuật ngữ mà nói, loại này giấu ở Mạc Huyền Thánh địa chính giữa chỗ bí ẩn, cơ hồ đồng đẳng với che giấu phó bản rồi, bên trong chân quý bảo vật hiển nhiên số lượng cũng không ít, nói cách khác tại sao sẽ để cho Mạc huyền thánh quân vực này Vô Thượng Tinh Thần cấp đích nhân vật thêm vào hoa hao tổn tâm thần bố trí. Tử Tinh mà nói lập tức đưa tới kha kha của mình, trước mắt của nàng cũng hơi hơi sáng ngời, đúng vậy, có thể làm cho một vị Vô Thượng Tinh Thần tốn hao tâm tư thêm vào bố trí khu vực, bên trong che giấu đồ vật tuyệt đối không kém đi nơi nào. Chúng ta nếu là đoạt được Mạc Huyền Lệnh, cho dù có hy vọng gia nhập Mạc Huyền Thánh Quân Đại Nhân Phụ đệ, nhưng Mạc Huyền Thánh Quân Đại Nhân Phụ đệ chính giữa đệ tử ngàn vạn, chúng ta nếu là muốn từ đó chộp hết tài năng đạt được Mạc Huyền Thánh Quân Đại Nhân tư tưởng, thậm chí thu làm thần truyền đệ tử, nhất định phải không có cùng tại thường nhân biểu hiện. Trước mắt Hào Quang vòng xoáy sau lưng thế giới nói không chừng tiểu là của chúng ta cơ hội. Ý của các ngươi là muốn vào đi Hào Quang vòng xoáy sau lưng dò xét. Trong lúc này, có lẽ sát thực giấu một kiện cường đại tinh khí, thậm chí bản thần khí. Chỉ là, chúng ta nếu là tiến vào, không có thể có thể trở về. Vương Thành trong ngóc chính giữa nghĩ tới Cổ Kiếm Mộ. Cổ Mạn tinh thượng bước vào Cổ Kiếm Mộ thánh giai võ giả nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể từ bên trong còn sống đi tới lại giải rắc không có mấy, phiến khu vực này rất chóc ý chí cường độ cho dù chỉ là cùng Cổ Kiếm Mộ bên ngoài tương đương, nhưng Vương Thành cũng không dám cam đoan hào quang vòng xoáy sau lưng rất chọc ý chí đến cùng cường hành đã đến loại trình độ nào. Vương Thành minh chủ ngươi quá lo lắng, tại đây nếu là Mạc Huyền Thánh quân đại nhân bố trí khảo hạch chi địa, sao lại há có thể không có bất kỳ sinh lộ. Kinh vô danh cũng lộ ra thập phần trong lòng. Vương Thành trầm ngâm một phen. Ánh mắt dừng lại ở trường Phong Băng Nhan trên người, "Công chúa điện hạ, ý của người lâu này?" Trương Phong Băng Nhan nhìn Vương Thành Liệp, Hán, chỉ là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, mà lúc trước trỗ bày ra thủ đoạn, cảnh giới dĩ nhiên đã vượt qua chính mình vị kỵ sĩ liên minh người sáng tạo, cái này kích phát nội tâm trên thực tế có chút kiêu ngạo Trương Phong Băng Nhan ý chí chiến đấu, tự nhiên mau mau đến xem, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù có một ít nguy hiểm, ta tin tưởng dùng năng lực của chúng ta cũng tất nhiên có thể vượt qua. Như thế, chúng ta đây tiểu một đạo đi vào, mặc dù gặp được nguy hiểm gì Đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Thành chứng kiến trưởng Phong Băng Nhan nói như vậy rồi, không hề do dự. Hơn nữa tự tinh, kha kha, kinh vô danh bọn người mà nói cũng có đạo lý, cái chỗ này vô cùng có khả năng là Mạc Huyền Thánh Quân lưu lại đấy. Bên trong ban thưởng nói không chừng tựu là một kiện thượng cổ thần gỗ, nếu là Mạc Huyền Thánh Quân tận lực lưu lại địa phương không có khả năng bố trí xuống một chỗ thập tử vô sinh tuyệt địa, có lẽ cái kia phiến hào quang vòng xoáy sau lưng ẩn nguy hiểm, nhưng cũng tất nhiên hội sẽ lưu lại một tuyến sinh cơ. Trong lúc nhất thời, sáu người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng nhất dùng không thể chờ đợi được tử tinh cầm đầu, nhao nhao bước vào hào quang vòng xoáy. Chương 524, thế giới, Đại Thương quốc, Hòa Châu tỉnh hội kim. Với tư cách đại thương quốc tiếng tăm lừng lây trung bộ đại châu tỉnh lỵ, kim sơn kinh tế tại cả nước đều sắp xếp tiến lên mười vị, sạch sẽ sạch sẽ đường đi cỗ xe như nước chảy, lui tới thành phần tri thức, dân đi làm, vụ công nhân viên, công vụ nhân viên nối liền không ngừng, đường đi hai bên, càng là tràn đầy một tòa tòa nhà cao tới 2, 30 tầng nhà cao tầng, nhất phái nhiều loại hoa gầm đám bộ dáng. Tại đây qua lại chỗ hoặc là tây Hoặc là hiu nhàng tê lo lắng trên đường phố, một người mặc quý báo trường bào, cách ăn mặc gần ẩn mang theo một tia khoa học viễn tưởng sắc thái nam tử, tất nhiên là lộ ra có chút quái dị, dẫn tới lui tới mọi người ánh mắt liên tiếp rơi vào trên người hắn. Cũng may, Kim Sơn bầu không khí phải mở, đủ loại áo quần lố lăng cũng số lượng cũng không ít, hơn nữa cách đó không xa thì có tỉnh lỵ lớn nhất hoặc hình đô thị giải trí, nhất gần như là vẫn còn tổ chức cái gì mở rộng hoạt động, sắm vai lấy các loại nhân vật nhân viên công tác số lượng cũng không ít. Nam tử này trên người cách đàn mặc tuy nhiên lại để cho người cảm thấy có chút khác loại, lại cũng không trở thành dẫn phát rối loạn. Quả nhiên, một cái toàn bộ thế giới mới. Trên đường phố vị này cách tán mặc dị thường nam tử không phải người khác, đúng là Vương Thành. Đạp xuống dưới đất cung điện chỗ hào quang vòng xoáy, trải qua một hồi cực kỳ dài rằng giặc không cách nào tính toán thời gian truyền thống, hắn trực tiếp xuất hiện cái này, đầu tên là vạn hóa nhai một cái trong hẻm nhỏ. Vệ phân cùng hắn một đạo bước vào hào quang vòng xoáy chính giữa trường phong băng nhan, King Vojen, khà khà, xạ vũ mạn bọn người, nhưng lại không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, tựu như là bước vào Mạc Huyền Thánh địa chính giữa đồng dạng, hào quang vòng xoáy đồng dạng hội sẽ đem người chuyển tống đến từng cái hoàn toàn bất đồng vị trí. Cái thế giới này, Vương Thành ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Không có tinh lực? Không. Ngược lại không phải là không có tinh lực, chỉ là cái này quả tinh thần thượng tinh lực sinh động độ thật sự quá thấp. Cả quả tinh thần phảng phất lâm vào tinh mịch, tinh lực cùng tinh lực gian, ở giữa, vi mô nguyên tố cùng vi mô nguyên tố gian, ở giữa, căn bản không tồn tại bất luận cái gì giao hội, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thế giới pháp tắc đều bị một lần hành động vặn mèo, cho nắm giữ đủ loại tinh thuật thần thông hoàn toàn không cách nào sử dụng. Dù là thần giám thuật cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn đều không thể đem không tinh thạch thuận lợi mở ra. Toàn bộ thế giới tự vi mô mặt khởi đầu giống như có lẽ đã bị một cổ bàng bạc lực lượng chỗ giăng cầm, thường nhân căn bản không cách nào nạy ra động thế giới vi mô này may, nói cách khác, cái thế giới này không có tinh luyện sư. Nói đến đây, hắn nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ một phen trong cơ thể yên lặng lực lượng, cũng là không có vượt qua nhân thể cực hạn lực lượng. Xíu. U u. Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn đột nhiên một quyền đánh ra. Quyền thuật rất nhanh. Nhưng cũng chỉ có điều kéo một tia tiếng gió. Cùng lúc trước cái kia bộ phát khí huyết động bất động đem phạm vi mấy trăm km san thành bình địa cảnh tượng so với, hắn hiện tại, tại lực lượng trình độ lên, nhiều nhất chỉ có thể cùng phạm nhân thế giới võ thuật đại sư tương đương. Lực lượng trong cơ thể cũng là bị hoàn toàn bị áp chế. Loại này áp chế lại không phải hoàn toàn nguồn gốc từ hậu thế giới, còn có một bộ phận nguồn gốc từ tại tinh thần. Trong cơ thể ta rõ ràng vẫn tồn tại cực kỳ bàng bạc sinh mệnh chi lực, khí huyết chi lực cùng với tinh thần cường độ, nhưng đầu góc của ta lại đang không ngừng nói cho ta biết, khí huyết, tinh thần căn bản là không tồn tại. Do đó khiến cho ta căn bản không cách nào đem những này hiên lặng khí huyết lực lượng điều động, hết lần này tới lần khác, ta thậm chí không cách nào đột phá loại này tinh thần ám chỉ giống như phong tỏa. Đây là vị kia vĩ đại Mạc Huyền Thánh Quân thiết trí xuống gông xiềng. Vương Thành có chút trầm ngâm. Loại này gông xiềng, hắn tựa hồ có thể thử mượn nhờ chân ý xem nghĩ cách đánh vỡ. Mạc Huyền Thánh Quân tinh thần gông xiềng nguồn gốc từ tại tinh thần đối với thân thể ám chỉ, đầu óc của hắn nói cho hắn biết, hắn không thể điều động loại trình độ này lực lượng. Thật giống như một pháp nhân, đứng lại một mảnh do ảnh tạo thành vách núi trước mặt. Dù là có người nói cho hắn biết trước mắt vách núi chỉ là hư ảo, nhưng nếu như loại này tín nhiệm trình độ không đủ, hắn vẫn đang không dám hướng phía cái kia chô vách núi phóng ra một bước. Mạc Huyền Thánh Quân tinh thần công xưởng cùng cái này ví Von có chút cùng loại, hắn công xưởng có thể nói là thông qua ba xem thế giới đến thành lập, nếu là hắn có thể đem chân ý xem nghĩ cách tăng lên tới đầy đủ độ cao, cao độ liền có thể phá vỡ ba xem, phá rồi lại lập, một lần hành động đem đạo này thêm tại hắn đại não chính giữa tinh thần công xưởng sẽ rách. Chỉ là chân ý xem muốn độ một khi tu hành đến tầng thứ 2 đã ngoài độ cao, cao độ Lập tức gặp phải huyền Trân Điện Cường Già đuổi giết, Mạc huyền Thánh Quân là bực não cấp bậc tinh thần vương thành không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ bạch hoa thuyết pháp, Trân Điện, đó là mênh mông tinh không cự không bá cấp bậc quái vật khổng lồ, vì Mạc huyền Thánh Quân lưu lại một kiện tượng cổ thần võ. Đáng giá mạo hiểm sao?